vạn linh chúng sinh giờ này khắp này cùng một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não vũ thảo từ đâu tới đại nhu ít long minh dừng lại toàn bộ hồng hoang thời gian nhưng lại đem vạn linh chúng sinh ý thức từ trong thời gian cắt chém đi ra chiêu này thời gian chi đạo lập tức chấn trụ vừa mới chuẩn bị từ trong tử tiêu cung đi ra chứa ít hồng quân hồng quân run run một cái một lần nữa lùi về tử tiêu cung long minh nhìn thoáng qua tử tiêu cung nghiền ngẫm cười một tiếng sau đó hướng thông thiên nữ hoa vây tay một cái cả hai lập tức thoát khỏi thời gian đình trệ vội vàng đi vào long minh trước mặt sư tôn đệ tử vô năng chủ quan mời sư tôn trách phạt thông tin ê đi vào long minh trước mặt trực tiếp liền quỳ xuống nếu không phải nhiều ít đeo lấy đối đông hoàng thái nhất khinh thường lấy thông tin ê năng lực cũng là có thể ngăn cản đông hoàng thái nhất mà một bên nữ hoa lại là mặt mũi tràn đầy cổ quái nàng vừa rồi tự nhiên cũng có thể xuất thủ nhưng liền đang xuất thủ trong nháy mắt đó lại bị một c ố lực lượng quen thuộc ngăn trở nàng rất rõ ràng đó là long minh ngăn trở nàng nữ hoa khe cắn hàm răng cuối cùng vẫn là không có mở miệng hỏi vì cái gì nàng tin tưởng long minh làm như vậy có sắp xếp long minh mỉm cười thông tin ngươi tính tình k i ế t nạo dễ dàng k i n h địch lần này coi như là ngươi một bài học về sau thu thập tàn cuộc làm từ ngươi tới làm hiểu chưa thông tin ê cung kính hành lễ một cái đệ tử minh bạch long minh để thông thiên đứng lên đến sau đó nhìn nữ hoa một chút hiện tại biết ngươi phải làm gì sao nữ hoa như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái kia thiên không lỗ hổng nhẹ gật đầu đệ tử minh bạch long minh lúc này mới vừa nhìn về phía đế giang trúc kiểu âm huyền minh hấp tư n g sa bị thi đằng xà sáu tên tổ vu sáu tên tổ vu từ thời gian đình trệ bên trong thoát khỏi đi ra bước nhanh đi vào long minh trước mặt đi xuống đại lễ long minh nhìn xem cuối cùng sáu tên tổ vu bất chu sơn là bản cổ di trạch nhưng cũng là trói cuộc cho nên bất luận như thế nào bất chu sơn nên ngừng nhưng chống trời chi trụ là nhất định phải có các ngươi hiểu chưa đế g i a ngẩng n g đầu nhìn về phía long minh long minh tiền bối chúng ta còn có thể làm cái gì long minh mỉm cười vươn tay chỉ thấy có sáu điểm ánh sáng nhạt xuất hiện tại hắn lòng bàn tay sáu tên tổ vu đầu tiên là s ư ơ n g s ờ lại cẩn thận phân biệt lúc đồng thời lộ ra vẻ mừng như điên cái tia sáu điểm ánh sáng nhạt liền là chết đi sáu tên tổ vu mang theo nguyên thần tàn hồn vu tộc lẽ ra không nên có nguyên thần nhưng một ư ơ i hai tổ vu có long minh năm đó tặng cho hỗn độn tử tiêu nguyên thần tái tạo có nguyên thần tàn hồn liền mang ý nghĩa có tương lai long minh nhìn xem sáu tên tổ vu các ngươi xem trọng là bàn cổ cho huyết mạch của các ngươi vẫn là bàn cổ cho các ngươi di trí ta có thể cho các ngươi một lần lựa chọn đế giang nhìn chằm chằm l o n g m i n h trong lòng bàn tay cái kia sáu đạo tàn hồn nếu như là năm đó nếu như là còn không có nguyên thần tái tạo trước đó đế giang lựa chọn chỉ có một cái, cái kia tất lại chính là bàn cổ huyết mạch đây là vu tộc duy nhất đáng giá kiêu ngạo cùng kiên trì nhưng bây giờ có nguyên thần lại đã trải qua nhiều như vậy tuế y nguyện n đã trải qua hậu thổ hóa thân luân hồi còn sót lại bình tâm chi ý kinh lịch hỗn độn tử tiêu nguyên thần tái tạo kinh lịch trận chiến cuối cùng bất chu sân sập đế giang đã biết mình đứng làm như thế nào tuyển từ ta tộc đản sinh tại hồng hoang liền thụ long minh tiền bối chỉ điểm trợ giúp nếu không có tiền bối ta tộc sẽ chỉ là mù quáng chiến đấu man tộc chỉ có phụ thần huyết mạch lại không biết phụ thần di trí nói xong đế giang cùng còn lại tổ vu cùng nhau quỳ gối long minh trước mặt đây là tổ vu lần thứ nhất chạy ở long minh trước mặt bọn hắn trước kia dù là đối long minh hành đại lễ cũng là sẽ không đi quý lễ quý lễ tại bất cứ lúc nào bất luận cái gì chủng tộc đều là nặng nhất lễ tiền bối hậu đức ta tộc chỉ có đời sau lại báo nay một phen đã biểu lộ tổ vu nhóm thái độ bọn hắn lựa chọn kế thừa bản cổ di trí mà không phải không thủ huyết mạch phản mà trở thành hồng hoang thái h o ạ n long minh hài lòng cười một tiếng thiện tay một điểm sáu đạo ánh sáng nhạt tiến vào đế giang sáu tên tổ vu mi tâm đi thôi làm các ngươi chuyện phải làm đế giang hướng chúc cựu âm cùng huyền minh gật gật đầu sau đó cùng hấp tư xa bị thi đàng xà cùng đi hướng thiên địa tứ cử được sự giúp đỡ của long minh bọn hắn trong nháy mắt đến tứ cực bất chu sơn nước gãy chúng ta thân là bản cổ phụ thần huyết mạch hậu duệ làm phụ thiên c u n g lấy bảo đảm thương sinh theo đế giang tuyên l u ôn bốn vị tổ vu đứng tại thiên đ ị a tứ cực dơ cao hai tay làm chống trời chi thế bất chu sơn cái kia sau cùng ngọn núi trong nháy mắt hoa thành một mảnh bạch sắc quan g mang phân hướng tứ cực quan mang bên trong bốn vị tổ vu hóa thành mới chống trời chi trụ lập ở thiên đ i ệ tứ cực chương hai trăm năm mươi mốt bốn thánh các người đều đem ít căn s o n g mới gọi chúng ta đế giang tứ tổ vu hóa vì thiên địa tứ cực trở thành hồng hoang mới chống trời chi trụ bởi vì làm bản cổ huyết mạch vẫn là tổ vu dạng này nhất thuần huyết mạch là mới chống trời chi trụ chẳng những có thể lấy đại biểu nguyên bản bất chu sơn chống trời còn đồng dạng định trụ địa mạch chi căn bốn tên thánh nhân trực tiếp liền trận tròn mắt bọn hắn vừa mới bởi vì bất chu sơn sụp đổ mà vui mừng không đến mực khắc cái này vui vẻ liền không có mà long minh thao tác cũng không có kết thúc đế giang tứ tổ vu hóa thành tứ cực chi trụ trong nháy mắt bắc minh tri hải bên trong một đầu to lớn vô cùng huyền quy run run một cái một cố không khỏi cảm giác hạnh phúc lập tức s ô n g lên đầu dù là đình trệ tại trong thời gian cái này huyền quy đều kém chút muốn khóc lên mặc dù không biết vì cái gì nhưng chính là muốn khóc cảm giác tựa như là trở về từ c õ i chết hạnh phúc a quá hạnh phúc hạnh phúc ta dự định đáp ứng long tộc chiêu mộ l à long tộc cho tới nay đối với chúng ta huyền quy nhất tộc không sai lao tổ ta liền chính thức gia nhập long tộc dưới chướng a hoàn toàn không biết mình cái kia bị chặt tử chi lấy làm chống trời trụ mệnh số bị cải biến huyền quy lao tổ tại từ nơi sâu xà chỉ dẫn hạn quyết đ ị nhưng chính thức tìm nơi n tìm ơ tựa l o n đây cũng huyền là cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì bị thương bọn hắn hướng long minh thi lễ một cái đồng thời đi tới u minh bình tâm đã sớm tại u minh địa phủ chờ đợi mình nhị ca cùng lục tỷ chúc cựu âm hướng bình tâm túi đầu ta là chúc cựu âm tự nguyện tiến vào u minh vĩnh c h ấ n u minh địa phủ cực bắt c h i điệp lấy huyết mạch làm minh đèn là u minh c h i điệu mang đến quang minh c h i tượng. nói xong trúc cựu âm hóa thành bản thể tiến về u minh địa phủ cực bắt c h i điệu thiêu đốt tự thân tinh huyết lấy làm minh đèn trở thành u minh địa phủ sáng ngời nhất nguồn sáng thằng mắt chính thửa nó minh chính là hối nó xem chính là minh không ăn không ngủ không thôi mưa gió là ít có điểm này nguồn sáng tiến về u minh địa phủ quỷ hồn đem không đ ặ đường không lại bởi vì đi nhầm phương hướng hoặc là mê thất tại trên hoàng việt lộ hoặc là đi đến trong biển máu đây đối với hồng hoang chúng sinh quỷ hồn là đại công đức nhưng đ ố i trong biển máu minh hà lão tổ thì là một cái xấu nhất tin tức đây là triệt để chặt đứt huyết h ả i đạt được chúng sinh tri hồn một đầu cuối cùng đường nhưng mà minh hà lão tổ có biện pháp nào đâu thứ u minh địa phủ thành lập đến bây giờ hắn còn tại trong biển máu phạt đứng động cũng không dám động một cái bỏ các rắn liền nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn minh hà lão tổ hiện tại huyết thần tử mới khôi phục đến không đủ một trăm hắn đủ bỏ các rắn ăn mấy lần nhìn thấy chút k i ể u âm cầm đèn chiếu sáng u minh. minh hà lão tổ vớt một cái chua xót nước mắt biển máu này thời gian thật là không có cách nào qua Đầu A. Các loại bình tại â phân m sớm nương nương giống, lao tổ ta cái này、đầu. Không phải sớm tối thành rắn cái phải lao ta A. tổ tối t đầu. minh hà l a o tổ cuối cùng từ tâm thời điểm huyền minh cũng hướng bình tâm nương nương cuối đầu ta là huyền minh tự nguyện tiến vào u minh tọa c h ấ n cầu nại hà lấy tinh huyết chế biến v o n g tình canh thanh lý sáu đạo bệnh trầm kha lấy chính hồng hoang luân hồi lục đạo luân hồi tiếp nhận mang theo trí nhớ k i ế p t r ư ớ c quỷ hồn là sẽ gia tăng cánh vác hoàng tuyên lộ cùng cầu nại hà tiêu trừ quỷ hồn ký ức năng lực có hạn nhất là đối tu sĩ ký ức tiêu trừ càng là chỉ mấy thành công hiệu nhưng bây giờ có huyền minh lấy tự thân tinh huyết tiến hành địa phủ địa đặc sau ả n ngạn bị h o chế biến ra vòng n ra t ì cùng sáu tên tổ vu các kiến công đức mỗi nơi đứng đại nghiệp bọn hắn hy sinh thành công là vu tộc khí vật nối liền một đợt nhưng vu tộc dù sao không còn vì thiên địa nhân vật chính thế là tại hình thiên dẫn đầu dưới còn lại vu tộc trở lại bản cổ thánh điện phong bế long minh cho bọn hắn mở thánh điện thế giới về sau thế gian lại không thuần huyết vu tộc chỉ có những cái kia cùng nhân tộc hôn huyết đàn sinh người vu hôn huyết những n à y con lai cuối cùng tạo thành chín cái bộ lạc tự xưng cựu lê bắt đầu tiến vào hồng hoang khai chi tán diệp long minh nhìn lấy hết thẻ trước mắt phát sinh cuối cùng mỉm cười hắn nhìn nữ hoa cùng thông thiên một chút còn lại liền giao cho các ngươi dứt lời thân ảnh tiêu tán tiếp theo sát hồng hoang thời gian lại một lần nữa lưu động vạn linh chúng sinh từ đ ỉ n h trệ bên trong khôi phục vốn đã ngoan ngoãn trở lại thiên hà cựu thiên n g c thủy lại một lần nữa cùng bạo chuẩn bị rơi xuống nhưng lần này thông thiên đã sớm có chuẩn bị trong tay thanh bình kiếm tế lên hóa thành n h ứ c vạn giảm lục bình đem cái k i a thiên hà lỗ hồng nâng đồng thời thông thiên thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hồng hoang thái thanh ngọc thanh tiếp dẫn chuẩn đề bốn vị đạo hữu thân là thanh nhân các ngươi không có ý định xuất thủ sao vừa mới khôi phục năng lực hành động bốn vị thanh nhân mặt trong nháy mắt liền đen vũ thảo các ngươi đều đem trọng yếu nhất, nhất có công đức làm xong việc hiện tại mới gọi chúng ta xuất thủ lúc này xuất thủ còn có thể x u ấ t đến nhiều thiếu công đức với lại lúc này xuất thủ cái kia không thành n g ư ơ i gọi chúng ta chúng ta mới ra tay sao chúng ta mặt múi hướng chỗ nào đặt nhưng mà mặc dù mặt tức g i ậ n đến biến thành màu đen bốn vị thánh nhân cũng không dám không xuất thủ thánh nhân là thủ hộ hồng hoang trật tự hiện tại thiên k h u n g lỗ hồng thiên hà chạy ngược hồng hoang trật tự đại loạn nếu là thánh nhân không xuất thủ đây chính là có đại nghiệp lực đại nhân quả tiền chiết khấu bên trên công đức là soát không ra ngoài nhưng nếu là không xuất thủ đây chính là muốn bị thiên đạo thu thập thái thanh lão từ một bên run mặt một bên nặng run ống tay háo tế lên thái cửa đồ ngũ thải lưu quang chiếu dọi thiên địa tại thiên khung chố lỗ hổng hóa thành ngang qua ước vạn giảm ngũ thải kim ngọc cầu hình vòm lập tức thanh trọc cách ra địa thủy hỏa phong đứng nghiêm sơn hà đại địa bị ngũ sắc ánh sáng bao phủ mang theo một tầng cách ngăn tầng này cách ngăn dù là có chút ít cựu thiên n h ư ợ c thủy rơi xuống cái kia cũng sẽ không còn có thương tổn quá lớn ngọc thanh nguyên thủy một mặt hắc khí từng sợi tóc dựng thẳng lên nhưng vẫn là chỉ có thể tế lên chư thiên khánh vân hóa thành một mảnh vân đài đè vào thanh bình tiếm biến thành lục bình bên trên gác gao ngăn chặn thiên hà lỗ h thông i ế p dẫn c u tin nghiền u n ngẫm cười một tiếng đa tạ bốn vị đạo hữu tương trợ nếu không phải bốn vị đạo hữu xuất thủ bần đạo cùng sư thị thật đúng là không có biện pháp gì đâu bốn vị thánh nhân ra mặt thanh bên trong mang đen đen bên trong mang tím tím b ê ngụ t r o n phím tiếp hổng. mẹ Người nó t c tuổi. ý dĩ nhiên chính là các ngươi bất quá tốt số có long minh như thế một cái đồ biến thái sư tôn mà thôi nữ hoa thông thiên lại là đương nhiên thậm chí một mặt tự hào gật đầu ngọc thanh đạo hưu nói đúng thông thiên còn bổ sung một câu ngọc thanh đạo hưu nếu có rảnh rỗi để bần đạo giới thiệu cho ngươi một chút bần đạo sư tôn như thế nào ngọc thanh nguyên thủy bị mất mặt nhưng lại không tiện phát tác hiện tại toàn bộ hồng hoang chúng sinh đều nhìn chằm chằm nơi này nguyên thủy luôn luôn tốt ra mặt là tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này rơi mặt dù sao hắn đánh không lại thông thiên thật đánh sau khi đứng lên ngay trước hồng hoang chúng sinh trước mặt bị thông thiên đẻ xuống đất ma sát vậy cái này ra mặt còn cần hay không thái thanh lão tử trong lòng thở dài biết đã rơi hạ phong lúc này lại tranh cái gì miệng lưới lợi hại bất quá chỉ là tự dứt lấy được thôi cho nên dứt khoát ho nhẹ một tiếng hiện tại tứ cực ổn định thiên hà thu liễm hồng hoang chúng sinh đã không cần lo lắng cho tính mạng chúng ta làm nghĩ biện pháp đem trên bầu trời cái này lỗ hổng bổ sung chúng thánh nhìn hướng về bầu trời lỗ hổng cũng không nên bổ mà không phải hai vị h ố n nguyên đại la kim tiên thêm bốn vị thánh nhân một mực đang nơi này chặn lấy không thành thông tin ê mết miệng cười một tiếng không biết bốn vị đạo hữu nhưng có biện pháp nào nguyên thủy từ trong ngực xuất ra một khối ngũ thải ban lan tàn đá đây là bần đạo tại phần bảo nham đoạt được ngũ thải thạch chính là bàn cổ khai thiên tích địa lục thiên khung sơ thành còn chưa đủ ổn định lúc chỗ sụp đổ mảnh vỡ biến thành lúc ấy bổ tiên h nhắc tài liệu tốt nói xong dương dương đắc ý nhìn thoáng qua thông thiên cùng nữ hoa ừ bản tôn biết các ngươi có c ả n k h ô n đỉnh nơi tay chính là luyện hóa ngũ thải thạch làm bổ tiên h t r i dụng lợi khí nhưng không có bản tôn trong tay ngũ thải thạch các ngươi lại có thể thế nào chuẩn đề lúc này cũng m ó c ra một vật lại là thổi p h ồ n g đồng dạng hiện ra ngũ thải quan mang bùn đất chuẩn đề mang theo đắc ý cười một tiếng vật này chính là ngũ thải t ứ ngưỡng để mà lấp đầy thiên huyết trải bằng thiên hà dưới đáy có hiệu quả thiên k u n g cùng thiên hà ngọn、ngốn. nhưng thật ra là hai tầng ngũ thải thạch chỉ có thể bổ tiên ngũ thải tức ngưỡng mới là bổ tiên hà dưới đáy dùng tại nguyên bản mệnh số bên trong ngũ thải thạch cùng ngũ thải tức ngưỡng đều là nữ hoa tại phân bảo nhai đ o ạ t được nhưng bây giờ mệnh số cải biến hai thứ này bổ tiên mấu chốt c h i vật liền rơi xuống nguyên thủy cùng chuẩn đề trong tay chuẩn đề ngoài cười nhưng trong không cười r ắ t khỏe miệng nữ hoa đạo hữu bần đạo biết ngươi có càng cốt đỉnh vừa vặn có thể để mà bổ tiên bất quá đạo hữu ngươi không phải là thánh nhân không thể cho mượn t i ê n đạo quyền hành chi lực sợ là không có cách nào luyện hóa cái này ngũ thải thạch cùng ngũ thải tức cái này bồ thiên đại sự nếu là có nửa phần sai lầm đây chính là đại thai nói xong chuẩn đề trong mắt kim khí lưu động lấy bần đạo ý kiến không bằng nữ hoa đạo hữu ngươi giao ra càn khôn đỉnh từ bần đạo cùng ngọc thanh đạo hữu hợp lực b ổ thiên như thế nào nghĩ đến cuối cùng thiên đạo cũng sẽ cho nữ hoa đạo hữu mấy phần công đức dù sao càn khôn đỉnh cũng rất trọng yêu mà ừ chống đỡ tứ cực chiều ư u minh vậy cũng là nhỏ công đức cái này bồ thiên mới là lớn nhất công đức chỉ cần có thể cầm tới phần này công đức trước mặt tổn thất liền không coi vào đâu mặc dù muốn cùng ngọc thanh chia đều nhưng cũng tốt hơn một điểm không có nguyên thủy ý nghĩ cùng chuẩn đề không sai biệt lắm mặc dù hắn cũng nhìn chuẩn đề không vừa mắt nhưng làm sao cũng so đem công đức tặng cho nữ hoa muốn đến hay lắm nữ hoa mỉm cười đã bổ tiên tri vật tại hai vị đạo hữu trong tay cái tiên nữ hoa cũng liền không cần quan tâm sư đ ệ chúng ta về đông hải đi thôi thông tiên nết miệng cười một tiếng sư tỷ nói cực phải nói xong liền muốn thu thanh bình kiếm nguyên thủy lúc ấy liền có chút một bức các ngươi đây là ý gì nữ o a lạnh nhạt nhìn xem nguyên thủy vừa rồi chuẩn đề đạo hữu lời nói nhắc nhở ta bộ thiên đó là thánh nhân sự tình cùng ta có liên căn gì ta cũng không phải thánh nhân bốn thánh đồng thời chừng lớn hai mắt vũ thảo chủ quan nguyên thủy kéo ra khỏe mắt các ngươi lúc này bước ra sẽ chỉ dẫn đến thiên hà vỡ đê đến lúc đó sinh linh đồ thán các ngươi trốn không thoát liên quan thông tin ê trợn mắt chừng một cái không quan hệ chúng ta cũng không phải thánh nhân nghĩ đến tại chúng ta nghiệp lực sâu nặng trước đó thánh nhân sẽ chết trước ánh sáng a cũng không nhất định có lẽ thiên đạo sẽ trực tiếp coi thánh nhân là thành bổ thiên vật liệu thông tin ê nói xong sờ lên dưới cảm dấu n ắ n sư tỷ bần đạo cảm thấy đây rất có đáng xem bốn thánh lúc ấy mặt liền từ đen chuyển lục thánh nhân trong sáng không một hạt bụi không dính n h â n quả cái k i ê u chỉ là bình thường n h â n quả nhưng không bao gồm thiên đạo nhân quả mà bổ thiên sinh ra nhân quả liền là thỏa thỏa thiên đạo nhân quả nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này bốn thánh cũng không có khả năng lại tới đây thật muốn tiên h h ạ triệt để vỡ đê chết trước với thiên đạo nhân quả khẳng định là bốn vị thánh nhân làm không tốt thật đúng là sẽ xuất hiện thiên đạo đem bốn vị thánh nhân cho cầm đi và trời sự tỉnh mặc kệ có hay không ý thức được mình thành thánh về sau liền trở thành thiên đạo quân cờ bốn vị thánh nhân đều có một chút là minh bạch bọn hắn đến nghe thiên đạo mà thiên đạo hết t h ể đều vây quanh một cái hạch tâm cái kia chính là trốn vào đồng hoang trật tự mà cái này hồng hoang trật tự một cái yêu cầu cơ bản nhất liền là hồng hoang không sụp đổ thiên khung nếu là không ủ cái kia hồng hoang sớm tối đến băng thánh nhân cũng liền sớm tối muốn chết với lại khẳng định chết tại nữ hoa thông thiên hai cái này hôn nguyên đại la kim tiên đằng trước hai vị đạo hữu tuyệt đối không thể nghĩ như vậy thiên hạ chạy ngược chúng sinh đều là khổ nữ hoa đạo hữu ngươi nhưng là nhân tộc thánh mẫu chẳng lẽ không quan tâm nhân tộc chết sống sao chuẩn đ ầ muốn lại dãy r ủ một cái dùng nhân tộc đến uy hiếp nữ o a nữ o a nháy mắt m đa tạ i chuẩn đề đạo hữu nhắc nhở sư đệ người kim n a o đạo cho mượn cùng nhân tộc sinh tức như thế nào thông thiên đương nhiên là gật đầu sư tỷ nói tự nhiên không có vấn đề sư đệ ta cái này liền trở về thu thập một chút hôn nguyên đại la kim tiên đạo tràng chứa đựng tất cả nhân tộc hoàn toàn không là vấn đề chuẩn đề lần này là triệt để t r ò n váng vũ thảo các ngư i như thao tác này thật không có vấn đề sao nữ hoa cười doanh doanh mà nhìn xem bốn thánh bốn vị đạo hữu còn có chuyện gì nếu là không có ta cùng thông thiên sư đệ liền đi bốn thánh lẫn nhau cuối cùng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhà thua thông thiên giao ra ngũ thải thạch chuẩn đề xuất ra ngũ thải tức ngưỡng đã như vậy vậy chúng ta đem đồ vật giao cho nữ hoa đạo hữu từ đạo hữu đến bổ thiên a không v ấ t được công đức coi như xong dù sao cũng tốt hơn chết mất tưởng nữ hoa cười nhạt một tiếng ta không hứng thú bổ thiên cái gì bốn vị đạo hữu mình nhìn xem xử lý a nói xong muốn đi thông thiên thì là coi là thật thu thanh bình kiếm thiếu đi thanh bình kiếm thiên hà nước lại một lần nữa dung chuyển bắt đầu bốn thanh lúc ấy mặt liền lục hoa, hoa. thái thanh láo tử vội vàng tế lên mấy món tiên thiên bảo bối bổ sung thanh bình kiếm trong chỗ chuẩn đề ngăn ở nữ hoa trước mặt đạo hữu có chuyện dễ thương lượng dễ thương lượng a nữ hoa buông tay thế nhưng là đạo hữu ngươi nói a ta không phải t h á n h nhân ta bổ cái gì trời chuẩn đề hiện tại hận không thể quất chính mình mấy cái cái tát nhiều cái gì miệng a ngay từ đầu liền thành thành thật thật phối hợp cái k i a không liền không có chuyện gì sao chương hai trăm năm mươi ba trên trời rơi xuống công đức trời nói được rồi chính n g ư ơ i phân bốn vị thánh nhân lúc này sắc mặt đều rất là xanh lét bộ thiên loại sự tình này ngoại trừ vật liệu còn cần hai loại mấu chốt tri vật một là càng c ô n đỉnh luyện hóa c à n khôn tái tạo thiên cung không phải chỉ có c à n k h ô n đỉnh mới có thể luyện hóa ngũ thải thạch cùng ngũ thải tức n ư ỡ n g mà là chỉ có c à n k h ô n đỉnh mới có thể đem ngũ thải thạch cùng ngũ thải tức n ư ỡ n g luyện hóa đến có thể b ổ thiên không cần c à n k h ô n đỉnh vậy cũng chỉ có không chế c à n k h ô n chi đạo đến ngoại trừ c à n k h ô n đỉnh bên ngoài còn có một cái mấu chốt tạo hóa chi đạo chỉ có tinh thông tạo hóa chi đạo mới có thể làm ít công to b ổ thiên thánh nhân khác xuất thủ làm nhiều công ít còn là chuyện nhỏ làm hư mới là đại sự thông thiên cười lạnh một tiếng cầm k ô n g trọng yếu nhất hai kiện vật liệu liền muốn uy hiếp bần đạo sư tỷ ha ha ai cho dũng khí của các ngươi nguyên thủy sắc mặt tối sầm đến cùng nhưng không đợi được hắn nói cái gì thái thanh lão tử đem hắn ép xuống lúc này lại vì mặt mũi chi tranh nói cái gì khí phách lời nói cái kia chẳng mấy chốc sẽ mặt mũi lớp vải lót cùng một chỗ không có hai vị đạo hữu mới vừa rồi là chúng ta thất lễ hai vị đạo hữu các ngươi muốn thế nào mới đáp ứng bộ thiên cái này tiên h khung trung quy làm u ố n bổ cử động lần này lợi cho hồng hoang c h ú n g sinh chuẩn đề cũng liền bận bịu i ở một bên gật đầu liền làm chúng ta thiếu nữ hoa đạo hữu ngươi một cái nhân quả thông tin n h i ê n quà chuẩn đề một chút các ngươi thiếu bần đạo sư tỷ nhân quả còn thiếu đi sao lần này không có nhân quả gì chỉ có điều kiện chuẩn đề kéo ra khỏe miệng đi điều kiện cũng được đạo hữu cư v i ệ c nói vì hồng hoang c h ú n g sinh vần đạo không không đáp ứng thông tin trợn mắt chừng một cái đối chuẩn đề cái này vô s ỉ bộ dáng tướng làm kinh thường cái này một bộ hắn mới là là hồng hoang vô tư sắc mặt thật sự là để thông tin buồn nôn lúc này thông tin liền n i ế t miệng cười một tiếng được a cái k i a các ngươi hai cái phương tây ở chỗ này lập cái thể lần tiếp theo lượng tiếp kết thúc trước đó các ngươi tây phương giáo tuyệt đối không hướng đông thổ huyết trương nhớ kỹ là không thể lấy bất kỳ trực tiếp gián tiếp phương thức hướng đông thổ huyết trương cho dù là các ngươi có một cái tín đồ đến đây các ngươi cũng là làm trái thiên đạo lợi t h ể lập tức thân tử đạo tiêu tiếp dẫn chuẩn đề lập tức chừng lớn hai mắt ngươi chuẩn đề lúc đầu vàng như nến khuôn mặt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tía hắn như cùng một con cổ vũ sĩ khí cóc chỉ vào thông thiên thông thiên chỉ là cười nhạt một tiếng làm sao ngươi không phải mới vừa nói điều kiện gì đều đáp ứng sao cái này ăn nói xuông tại chỗ liền muốn đổi ý sao tiếp dẫn để lại chuẩn đề khé thở dài một cái đã như vậy như vậy hết thể liền theo thông thiên đạo hữu nói tới lập tức phương tây hai thánh lấy thiên đạo phát thệ thông tin ê các loại phương tây hai thánh mặt đen lên tối lui về sau mới vừa nhìn về phía thái thanh cùng ngọc thanh các ngươi hai cái điều kiện b ầ n đạo còn chưa nghĩ ra không bằng chúng ta đầu tiên chờ chút đã đợi bổ thiên kết thúc về sau lại đến đàm bất quá b ầ n đạo không tin các ngươi hai cái chỗ lấy các ngươi muốn lấy thiên đạo phát thệ bổ thiên sau khi kết thúc nhất định phải đáp ứng b ầ n đạo điều kiện ngọc thanh nguyên thủy trận mắt tròn xoe trong lỗ mũi hử ra một tiếng lanh ý chẳng lẽ ngươi muốn để vần đạo đi chết vần đạo cũng phải đáp ứng sao thông tin miệng cười một tiếng dù sao thánh nhân bất tử đạo hữu ngươi vì hồng hoang chúng sinh chết đến một hai lần cũng là phải hắn ôm cánh tay một mặt bình tĩnh ngươi cũng có thể không đáp ứng dù sao bốn người các ngươi bất luận cái gì một cái không đáp ứng cái này thiên khung chính các ngươi bổ a ngọc thanh nguyên thủy miệng đều t ứ c đ i ê n muốn nổi giận lại lại không dám không muốn đáp ứng nhưng lúc này đã bị thông thiên dùng lời chống chọi cuối cùng cũng chỉ có thể cùng thái thanh lão tử cùng một chỗ phát thệ thông thiên lúc này mới cười ha ha một tiếng hướng nữ hoa thi lễ sư tỷ còn xin bổ thiên thông thiên phen này có ý đoạt lời nói kỳ thật chính là vì giúp nữ hoa kéo cử hận nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu lúc này mới tế ra hai kiện bà bối chính là bị long minh tấn thăng làm trung phẩm hỗn độn linh bảo hỗn độn vạn tiên tạo vật càn khôn đ ỉ n h cùng đồng dạng được tấn thăng làm hạ phẩm hỗn độn linh bảo hỗn độn thiên địa càn khôn đồ hai bảo vừa ra thiên địa oanh minh càn khôn lập mà thiên địa ổn lúc đầu lúc này thiên địa tứ cực mặc dù định nhưng thiên không lỗ hồng thiên hà dung chuyển hồng hoang chúng sinh tuy không nhất thời chi lo lắng tính mạng nhưng vẫn là có lâu d à i sinh t ử chi sầu toàn bộ hồng hoang thiên địa đều tràn ngập một loại bất an bầu không khí thiên địa có thiếu là lấy chúng sinh bất an nhưng lúc này càn khôn hai bảo vừa ra lập tức càn khôn đại định đại bất an không khí trong nháy mắt liền đã trừ khử càng có ngày kêu khẽ vang lên c à n k h ô n chi lớn ẩn chứa ngàn vạn một chỉ c à n k h ô n chi đạo hai chỉ thiên địa c h i an ba ngón nhật n g u y ệ t c h i quang bốn ngón tay âm dương cương lưu năm ngón tay giang sơn xa tắc lục chỉ thế cục biến hóa bảy chỉ mê hoặc mánh khỏe bắt chỉ nam nữ h ợ p cùng là lấy c à n k h ô n định mà hồng hoang an lúc này hai bảo định c à n khôn hồng hoang chúng sinh an lòng thiên k u n g phía trên cựu thiên nhược thủy không còn dung chuyển thiên hà chi lưu đã phân hai bên tránh ra lỗ hồng suy giảm thiên khuyết áp lực bốn vị t h á n h nhân đồng loạt cảm giác chắn thiên khuyết áp lực suy giảm sau đó bốn thánh đồng thời biến sắc càn khôn đỉnh cùng càn khôn đồ lúc nào biến thành hôn đ ộ n bà bối vũ thảo cái kia long minh chẳng lẽ có thể tay xoa hôn đ ộ n linh bảo sao nữ hoa cũng không để ý tới bốn thánh cái kia cực kỳ ngoạn mục s ắ c mặt nàng chỉ là đem ngũ thải thạch cùng ngũ thải tức ngưỡng đặt vào càn khôn đỉnh bên trong lấy tạo hóa chi lực là diễm bắt đầu luyện hóa ngũ thải thạch cùng ngũ thải tức n ư ỡ n g như lấy lúc đầu mệnh số nữ hoa cần luyện hóa chín chín t á m mươi một năm mới có thể luyện hóa ngũ thải thạch cùng ngũ thải tức n ư ỡ n g nhưng bây giờ c muốn luyện hóa ngũ thải thạch cùng ngũ thải tức l ư ỡ n g vậy d i nhiên nhẹ nhõm 9-9-8-1 h ơ i t h ở về sau càn khôn đỉnh liền mở ra hai đoàn tương tự nhưng lại tại chi tiết có điều khác biệt ngũ thải lưu quang từ càn khôn đỉnh chi bên trong bay ra、Phúc. bốn t h á n h lúc ấy liền phun ra v ũ thảo nhanh như vậy cái này mẹ nó là bổ thiên a như thế trò đùa sao nhưng sự thật chính là như vậy ngũ thải bổ thiên dịch bị nữ hoa dùng tạo hóa chi lực nâng lên rơi xuống tiên khuết phía trên thiên hà ngọn nguồn lập tức lấp đầy thiên khôn thiếu cũng đồng thời tái tạo bất quá là trong t r ớ c mắt thiên khuết bổ đủ thông tin ê vỗ tay cười một tiếng bổ thiên đã thành sư tỷ vất vả bốn thánh đồng thời kéo ra khỏe miệng trước sau hết t h ạ không đến một thời ba khắc này chỗ nào vất vả cái này bổ thiên đều như thế không nghiêm túc sao thái thanh lão tử cùng ngọc thanh nguyên thủy là sắc mặt khó coi nhất là cái sau mặt đều đã triệt để đen mà tiếp dẫn c h u ẩ n đề lại là đối nữ hoa trong tay càn k h ô n hai bảo lộ ra vẻ tham lam có h ô n độn bà bối liền là tốt cái này bổ thiên đều lấy bổ đến cùng cho đùa ầm ầm bổ thiên vừa vừa kết thúc công đức kim n h ã liền xuất hiện trên chín tầng trời một mảnh huyền hoàng q u a n mang như bay thác nước rơi xuống nhưng mà cái kia đầy trời công đức hoa vũ đi vào nữ hoa đỉnh đầu lại là chậm chạp chưa từng rơi xuống ngọc thanh nguyên thủy cùng chuẩn đề đều là đồng thời hai mắt sáng lên aha nữ hoa ngươi ngang ngược tàn rỡ tại bổ thiên sự tình bên trên ăn hối lộ hiện tại rốt c ụ c muốn trả giá thật lớn dù là ngươi bổ thiên có công lớn cái này công đức ngươi lấy không được mặc dù biết mình cũng trên cơ bản lấy không được nhiều thiếu công đức nhưng chỉ cần nữ hoa cũng lấy không được nguyên thủy cùng chuẩn đề tâm tình liền trong nháy mắt tốt bắt đầu nhưng mà bọn hắn đáy mắt đắc ý còn đến không kịp q u ế t tán ra cái k i a đầy trời công đức hoa vũ đột nhiên co vào bắt đầu biến thành một viên vàng đóng ánh hoàng kim chi nhãn rơi xuống nữ hoa trong lòng bàn tay t h i ê n y ý, ý niệm tùy theo chuyển đến chính n g ư ơ i phân Phúc. nguyên thủy chuẩn đề lúc ấy liền p h u c ra chương hai trăm năm mươi bốn g ư ơ i thật sự là lấy thân hợp đạo đạo tổ nguyên thủy cùng chuẩn đề lúc này nội tâm là sụp đổ nhìn thấy công đức kim vũ chậm chạp chưa từng rơi xuống bọn hắn còn tưởng rằng đây là thiên đạo nhìn nữ hoa không vừa mắt cho nên không có ý định cho công đức nhưng mà sự thật vừa vẫn tướng phản thiên đạo không phải không có ý định cho công đức mà là không biết làm sao chia công đức xoắn suýt về sau dứt khoát trực tiếp đem công đức kim nhãn hình chiếu giao cho nữ hoa để nó mình phân cái này mình phân không chỉ có riêng là phân phối càng bao quát cầm nhiều thiếu nhất là thiên đạo ý niệm chuyển đến câu nói kia nói đến thẳng thắn hơn liền là để nữ hoa nhìn xem xử lý muốn cầm nhiều thiếu công đức cầm nhiều ít muốn làm sao phân công đức liền làm sao chia không có cách nào lần này chân chính đại công đức người là long minh long minh tại hạ xuống công đức một khắc này trực tiếp cự tuyển cái này tại chỗ liền để công đức kim nhãn choáng công đức kim nhãn cái này công đức cho cũng không phải không cho cũng không phải thế là q u ấ y nhiễu d a o cho nữ hoa nhìn xem xử lý ngươi đồ đệ được chia công đức có vấn đề gì vậy thì cùng ta không quan hệ rồi chuẩn đề đều muốn khóc thiên đạo ngươi thế nào nữ hoa tay nâng công đức kim nhãn mỉm cười lấy một điểm công đức sư đệ ngươi công đức ta dùng thông tin ê cười ha ha một tiếng sư tỷ tùy ý lấy chi long minh mạch này cầm công đức căn bản không đại dụng dùng đến để thăng thực lực bản thân nào sẽ thiếu thiên đạo nhất quả dùng để luyện khí luyện đan dụng công đức luyện được có long minh luyện đến tốt cuối cùng có thể làm hoặc là dùng đến để thăng cái nào đó đặc thù bảo bối linh trí hoặc là liền là dùng đến hóa thành khí vật công đức đối với hồng hoang các tộc tới nói đều là vạn dùng vật cầu con không được càng nhiều càng tốt hết lần này tới lần khác đối với long minh dòng chính mạch này lại thật sự là không có quá tác dụng lớn chỗ nữ hoa cầm trong tay công đức kim nhãn thần nghiệm cùng một chỗ đem cái k i a lượng lớn công đức cùng sinh sinh tạo hóa chi lực hỗn hợp hóa thành chữa trị lực lượng hạ xuống trốn vào đồng hoang mặc dù long minh ngăn trở thiên hà chạy ngược không để cho cựu thiên nhược thủy rơi vào đại đ i ệ hồng hoang chúng sinh bởi vì mà không bị nhược thủy tha thương nhưng trước đó vu yêu đại chiến yêu tộc tri loạn giống nhau là một tràng tài nạn đại địa khắp nơi là la nghiên dãy núi san sát có p h o n g hỏa sông lớn băng hồ nước bại nhất là làm chiến trường bất chu sơn phụ cận bản thân liền đã hóa thành nước vạn dặm đất khô cằn bất chu sơn sụp đổ về sau càng là đất chết vô số sinh cơ hoàn toàn không có toàn bộ hồng hoang cũng tràn ngập hỗn loạn yêu khí vần đục linh khí người chết toán khí như là bất kể như vậy tiếp xuống trong ngàn năm toàn bộ hồng hoang đều đem hoàn toàn đình chỉ phát triển các tộc muốn từ trận này hai nạn bên trong khôi phục lại thậm chí nhưng có thể dùng tới vạn năm thời gian lúc này nữ hoa lấy thiên đạo công n ư c phụ trợ xinh sinh tạo hóa tri công h ó a thành chữa trị lực lượng hạ xuống hồng hoang lập tức là toàn bộ hồng hoang mang đến mới sinh cơ bất chu sân chỗ ẩm ẩm sâu trong lòng đất chuyển đến oanh minh t h ư ợ n h ư là ngàn vạn lôi mình tự đại mà nổ vang một tòa mới núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên trong n y mắt trưởng thành là mấy triệu trượng tự phong mặc dù không còn là trống trời chi trụ lại như cũ có thể dẫn dắt dây núi trở thành một phương đại địa thủ hộ biến hoa lấy bất chu sơn làm trung tâm bắt đầu hướng toàn bộ hồng hoang quyết tán những cái tia đã biến thành đất khô cằn đại địa trong tiếng nổ vàng chấn động rất xuống cháy đen cùng tính mịt từ phía dưới mặt đất vô số mới sức sống tràn trề mà ra ngàn vạn dặm thảm thực vật dâng lên mà ra đón gió liền d ả i cháy đen m ả n g lớn nhanh chóng một lần nữa biến thành một mảnh xanh biếp mấy triệu tân sinh sinh linh từ tạo hóa chi quang bên trong đi ra h o a n t h a n h thiếu ngữ linh động vô cùng tùy theo địa quan g đại thịnh như là hô hấp rung động cái k i a tràn ngập ở giữa thiên địa trở ngại sinh cơ khôi phục t ạ c khí trong n g á y mắt bị địa quan hấp thu đại đ i ệ bao dung hết thảy tự nhiên cũng bao dung những này tạp khí chỉ là đại đ i ệ bản thân cần ngàn vật năm mới có thể đem những n à y tạp khí hoàn toàn hấp thu chuyển đổi nhưng bây giờ có tạo hóa chi lực có thiên đạo công đức thế là trong chớp mắt thương k i ê u từng sợi ngũ thải quang mang nổi lên vô hạn sinh cơ tạo hóa bao phủ toàn bộ hồng hoang những cái kia chết oan vong hồn rốt c ụ c bình tĩnh thế là an tâm quy về ư u minh hỗn loạn yêu khí linh khí toàn đều chiếm được trải vớt thiên địa vì đó một thanh vốn hẳn nên bởi vì v u yêu lượng kiếp mà suy yếu xuống thiên địa linh khí lại tại nữ hoang vạn linh trung sinh n h o nhao đi quỷ lệ đại lễ cảm ơn nữ h o a đại ân đại đức nữ o a mỉm cười thanh em em dịu quanh quần tại hồng hoang thiên、địa. hai nạn đã kết thúc mọi người tốt cuộc sống thoải mái a vạn linh chúng sinh bái ba bái chúng ta cần tuân nữ hoa nương nương ý chỉ về sau dòng giã ba năm hồng hoang một mảnh an bình t ư ơ n g hòa cho dù là làm loạn hồng hoang yêu tộc cũng bởi vì nữ hoa cử động lần này mà đạt được đặc xá lại thêm long phượng hai tộc đem yêu tộc là thụ đông hoàng thái nhất khống chế mới mất khống chế làm loạn đi qua nói ra ngoài tại long phượng hai tộc giảng thuật bên trong tất cả sai lầm đều thuộc về tại đông hoàng thái nhất đây coi như là tránh khỏi yêu tộc tại lượng tiếp về sau bị các tộc thanh toán đây cũng là đông hoàng thái nhất cái này yêu hoàng vì yêu tộc là một chuyện cuối cùng giúp toàn bộ yêu tộc g á n h tội nữ hoa đem sở hữu công đức đều tản mát hồng hoang chữa trị hồng hoang thương tích mặc dù nàng không có đạt được bất kỳ thiên đạo công đức nhưng hồng hoang vạn linh c h ú n g sinh cảm ơn chi niệm hóa thành nhiệm lực tập vào một thân đây đối với nữ hoa tới nói là do、so、thiên đạo công đức còn hữu dụng thu hoạch nữ hoa đối bốn thánh cười nhạt một tiếng thiên khuyết đã bổ như vậy ta liền cùng sư đệ cáo tử bốn vị thánh nhân hiện tại còn tại các loại thất lạc cũng không muốn nói nhiều chỉ là gật đầu nhưng không đợi nữ o a cùng thông thiên rời đi cựu thiên tri thượng lại vang lên đủ, đủ tiếng sấm minh mông thiên uy tùy theo g á n g lâm bốn thánh trong lòng giật mình biết là đạo tổ hồng ý thức thế là lập tức cung kính hành lễ đệ tử gặp qua lão sư nữ hoa cùng thông thiên lại là ôm cánh tay một mặt lạnh nhạt bọn hắn là sẽ không đối hồng quân hành lễ các ngươi mau tới t ử tiêu cung hồng quân thanh â m lạnh lùng chuyển đến mang theo vô thượng tiên uy thông thiên nữ hoa các ngươi cũng tới thông thiên trận mắt chừng một cái liền muốn không nể mặt hồng quân nhưng một đạo ánh sáng nhạt tại hắn cùng nữ hoa bên người v ă n g lên long minh từ ánh sáng nhạt bên trong đi ra mang trên mặt lạnh nhạt mỉm cười đạo tổ người hoan n ê n ta đi từ tiêu cung làm cách sao rất rõ ràng làm long minh xuất hiện m ấ y mắt cựu tiên h tri thượng cái tiêu đạo thiên uy chấn động kịch liệt dưới thậm chí có như vậy thời gian c ừ n g ngắn thiên uy thu dục trở về nhưng lần này biến hóa chỉ là tại trong chớp mắt liền khôi phục lại bình tĩnh hồng quân thanh âm lại một lần nữa vang lên mời long minh mỉm cười vậy xin đa tạ rồi dứt lời hắn đối nữ hoa thông thiên với tay mang theo hai tên đệ tử bước ra một bước trực tiếp liền xuất hiện tại tử tiêu c u n g chỗ phủ trên đảo sau một lúc lâu bốn thanh mới ấp ú n g ấp ú n g đuổi đi lên t ử tiêu cung môn mở rộng hồng quân dẫn hai tên đồng tử tự mình ra l ê n tiếp hồng quân bước nhanh đi đến long minh trước mặt mặt mũi tràn đầy là cười nào có nửa phần thiên đạo lạnh lùng vô tình hương vị vận đạo gặp qua đạo h ư u đạo h ư u đến đây tử tiêu c u n g thật là làm cho tử tiêu cung rồng đến nhà tô a bốn vị thánh nhân trong chớp nhoáng này biểu lộ tướng làm đặc sắc vũ thảo ngươi thật sự là lấy thân hợp đạo đạo tổ chương hai trăm năm mươi lăm hồng quân chúng ta đến cùng ai là thiên đạo thầy mặt đi nghe được long minh nghĩ đến tử tiêu cung thời điểm hồng quân ngay từ đầu là cự tuyệt hắn nói thế nào cũng là lấy thân hợp đạo đạo tổ thiên đạo người phát ngôn không thể ngươi long minh nói muốn muốn như thế nào ta hồng quân liền muốn thế nào dạng này mặt mũi của ta hướng c h ỗ n à o đặt nhưng ở cẩn thận suy nghĩ tỉnh táo phân tích sau hồng quân làm ra một cái chật vật quyết định người muốn tới thì tới thôi ta còn có thể ngăn cản người không thành đạo hữu cảnh giới lại có tăng lên a thật đáng mừng hồng quân không nhìn thẳng bốn vị thánh nhân cái kia đặc sắc biểu lộ quay đầu chỉ cần lấy hồng n ô n g tử khí thao tác một cái chính mình cái này đạo tổ h uy nghiêm liền sẽ không có bất kỳ tổn thất hiện tại muốn long minh cho thu xếp tốt vạn nhất vị này một cái không cao hứng lại đem bần đạo đạo này trận hủy đi một nữa vậy liền ngay cả tử tiêu cung chính điện đều không cung được hồng quân ánh mắt tại đã nhỏ một chút nửa phù ở trên đảo đảo qua trên mặt thận trọng biểu lộ càng thêm như cùng một đoá hoa xác định có chút tăng lên bất quá cũng mới chỉ là thiên đạo cảnh bắt trọng thiên mà thôi hồng quân trực tiếp cắn nát một viên răng hàm thiên đạo cảnh bắt trọng thiên người mẹ nó nói là chỉ là bần đạo cho mượn thiên đạo quyền hành cũng không phát huy ra bắt trọng thiên thực l ự ca một bên bốn vị thánh nhân bốn mặt một bức thiên đạo cảnh bắt trọng thiên đây là cái gì cảnh giới cao bao nhiêu từ hôn nguyên đại la kim tiên bắt đầu tính lên mỗi tấn thăng nhất、dai. độ khó giống như phạm nhân lên trời thánh nhân chỉ là thiên đạo quân cờ bọn hắn căn bản vô pháp nhìn thấy quá cao thiên đạo cảnh đối bọn hắn mà nói cũng đã là không có khả năng vượt qua độ cao thiên đạo cảnh bắt trọng thiên đó là cái gì bọn hắn dù là nghe được cũng hoàn toàn không thể nào hiểu được thông thiên nhìn thấy bốn vị thánh nhân biểu tình kia trong lòng liền không khỏi vì mình hai vị huynh trưởng một trận b i h a i đường đường bàn cổ chính tông tam thanh thứ hai cũng đã thành vô pháp nghe hiểu thiên đạo cảnh trình độ nhìn như phong quang vô hạn thánh nhân chi vị lại chỉ bất quá hồng quân điều khiển đến khôi lỗi thôi nghĩ tới đây thông thiên nhìn hồng quân một chút hận không thể tại chỗ tế lên chu tiên kiếm trận xử lý đối phương nhưng hắn biết hồng quân muốn giết hắn bất quá nhấc tay mà thôi sư tôn đánh hồng quân như chơi đ ù a không có nghĩa là mình cũng có thể long minh đem chung quanh phát sinh hết thảy bao quát thông thiên cùng bốn vị thánh nhân biến hóa đều nhìn ở trong mắt sau đó mỉm cười đạo tổ lần này đem sở hữu thánh nhân còn có ta hai tên đệ tử gọi tới tử tiêu cung là liên quan tới thiên đình an bài a hồng quân kéo ra khoe miệng quả nhiên là không thể gạt được ra hỏa này a đạo hữu nói là tới đi chúng ta sau khi đi vào nói tỉ mỉ hồng quân mang theo một nhóm tiến vào tử tiêu cung chính điện đem long minh mời đến cùng mình song song chủ vị sau hồng quân mới ngồi xuống một tháng r ộ n g vụ yêu lượng kiếp đã qua chỉ là cái kia chư thiên tinh tú thiếu bất can thiệp vào chế yêu tộc thiên đình đã xuống dốc giờ phút này làm thành lập đông phương thiên đình trọng lập thiên đế bên trên ứng chư thiên tinh tú hạ quản hồng hoang vạn linh chúng sinh bốn vị thánh nhân lúc ấy mắt liền là sáng lên vừa rồi liên quan tới cảnh giới đề bọn hắn bởi vì đủ loại vi diệu nguyên nhân nghe không hiểu cũng không có hứng thú đi nghe nhưng bây giờ cái đề tài này bọn hắn rất có hứng thú chuẩn đề cái thứ nhất mở miệm l ạ o s ư minh giám trọng lập thiên đế đương lập phẩm tính tốt đẹp người không được có đế tuấn thái nhất như vậy có cự giã tâm lớn người mới có thể đệ tử nơi này có một cái đề cử không đợi chuẩn đề nói xong ngọc thanh nguyên thủy liền lạnh hừ một tiếng n g ư ơ i muốn nói đệ tử của ngươi thích hợp sao b u ờ n cười n g ư ơ i tây phương giáo không tại huyền môn khác lập tám trăm bàn môn tự xưng phương ngoại hiện tại cái này thiên đế cùng các ngươi có quan hệ gì các ngươi không nghe thấy lao sư nói muốn lập đông phương thiên đình sao chuẩn đề vậy một cái lông mày lúc ấy liền chuẩn bị phản bác nhưng mà ngọc thanh nguyên thủy lại lạnh nhạt ném ra ngoài đòn sát thủ đừng quên các ngươi vừa mới phát t h ệ lần tiếp theo lượng kiếp kết thúc trước đó không được lấy bất kỳ lý do gì cùng phương thức tham gia đông thổ ngươi muốn nói mới thiên đình không có quan hệ gì với đông thổ sao chuẩn đề thiên ngôn vạn ngữ trong nháy mắt liền bị phá hỏng tại trong cổ h ọ n hắn kiếp sợ nhìn về phía thông thiên t chẳng lẽ thông thiên ngay từ đầu liền biết mới thiên đình muốn thành lập cho nên mới muốn bần đạo lập xuống lời thề thông thiên đối chuẩn đề về lấy cười một tiếng sau đó mày kiếm hướng lên vậy một cái ngọc thanh đạo hữu ngươi thật sự là lắm miệng bần đạo phải thật tốt nói một chút ngươi ngọc thanh nguyên thủy trợn mắt h tới vừa muốn mở miệng lại nghe được thông thiên còn có hạ được câu bần đạo rất muốn nhìn một chút thiên đạo đối với vi phạm lời thề thanh nhân là xử trí như thế nào ngọc thanh nguyên thủy s ữ n g sở lập tức đổi giận thành vui cười ha ha một tiếng thông thiên đạo h ư u nói cũng phải là bần đạo lắm m ộ m hắn một mặt khiêu khích nhìn về phía chuẩn đề nếu không chuẩn đề đạo h ư u liền làm vừa rồi bần đạo không hề nói gì n g ư ờ i đem n g ư ờ i đệ tử để cử đi lên làm thiên đế như thế nào đến cùng là tam thanh cầm nguyên chỉ cần không liên lụy tới tự thân xung đột nguyên thủy dựa vào bản năng đều có thể cùng thông thiên đánh phối hợp tại chỗ đem chuẩn đề cho tức giận đến mặt đều tái rồi sư đệ không được vô lễ nữ hoa nhẹ g i ọ n g mở miệng thông tiên lập tức bày ra thụ giáo dáng vẻ sư tỷ nói đúng sau đó lại đàng hoàng hướng long minh thi lễ sư tôn đệ tử sai long minh không quan trọng khoát tay chặt lại vô sự ta cũng muốn nhìn một chút trời phạt bổ thánh nhân sẽ là thế nào p h ú c nữ hoa cùng thông tiên cũng n h ị n không được nữa túi đầu cười đến toàn thân run dậy thái thanh lão tử cùng ngọc thanh nguyên thủy cũng vui vẻ nhìn thấy lông mày gặp mắt chỉ có tiếp dẫn chuẩn đề thụ thương bầu không khí đạt thành hai cái phương tây thánh nhân tức dẫn đến mặt một trận lục một trận đen nếu không phải hồng quân liền ở một bên bọn hắn đã sớm giận dữ phất tay tháo rời đi hồng quân m ặ t cũng có gây nên đen long minh sư đổ ba cái cái này thái độ căn bản chính là bắt hắn cái này đạo tổ không để vào mắt nhưng hồng quân hết lần này tới lần khác một chút biện pháp cũng không có các loại đến lúc này mới mở miệng thiên đế chi vị cần không tranh quyền thế người nói xong hồng quân nhìn về phía long minh đạo hữu ngươi như thế nào nhìn long minh nếp miệng lên hắn chỉ hướng bên cạnh mình hai cái đồng tử hạo tiên thiên đế chi vị từ ngươi đến nhận lời giao chỉ ngươi là vương mẫu trợ giúp hạo thiên quản lý thiên đình hậu cung hạo thiên cùng giao chỉ hoàn toàn không nghĩ tới tốt như vậy sự t ì n h sẽ nghệm vào trên đầu mình mừng rỡ mọi người hoàn toàn không biết phản ứng ra sao đồng dạng mậu bức còn có hồng quân hắn lúc đầu kế hoạch cũng là an bài hạo thiên cùng giao chỉ đem thiên đế cùng vương mẫu an bài mình đồng tử về sau các loại thao tác cũng dễ dàng một chút hạo thiên giao chỉ là từ hồng quân điểm hóa mà hóa hình hết t h ầ đều nắm giữ tại hồng quân trong tay ngày sau muốn xử lý như thế nào đều thuận tiện hắn vừa rồi hỏi long minh cũng bất quá chỉ là thuận miệm hỏi một chút bất kể thế nào lớn long minh cũng không nên nghĩ đến hạo thiên giao chỉ mới đúng hồng quân thậm chí làm xong long minh để cử long phượng hai tộc thành với i lúc ứng làm như thế nào phản bác nào biết được long minh trực tiếp điểm hạo thiên cùng giao chỉ long minh không cho hồng quân suy nghĩ nhiều cơ hội thiện tay một điểm thiên đạo quyền hành liền bị hắn tiện tay lấy tới điểm hóa tại hạo thiên giao chỉ trên thân hồng quân lúc này mới quá sợ hai k i ị m phản ứng vụ thảo chúng ta đến cùng ai là thiên đạo thay mặt đi chương hai trăm năm mươi sáu đem thiên điệu bóp chết trùng sinh một lần long minh cũng sẽ không quản hồng quân nghĩ như thế nào đã lao đầu nhi này mình đem cơ hội đưa qua như vậy long minh cũng sẽ không k h á c h khí thiên đạo quyền hành đối với long minh tới nói trực tiếp lấy tới lề i n là tại long minh điểm hóa h ạ hạo thiên tử một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi dáng vẻ đ ỗ n g nhiên biến thành hai mươi tám tuổi thanh niên đầu đội kim sắc cựu long quan một bộ huyền hoàng đoàn long vẽ bảo diện mục sung mãn diệu tướng trang nghiêm không giận tự uy một thân tử khí vũ sao mà hiên ngang huy vũ hoàng giả chi khí tuôn gia tạo nên nằm mà giao chỉ cũng từ một cái cập kê thiếu nữ biến thành một ư ơ i sáu tuổi phong hoa tuyệt đại mỹ nhân kể thế thân mang huyền minh cựu p h ư ợ n bảo đầu đội ngân tinh vạn ánh sáng hướng ngũ p ư ợ n g Long Minh chỉ điểm một i n bên bốn vị thánh nhân trực tiếp liền phun ra vụ thảo dài như vậy danh hào chúng ta thân là thánh nhân cũng không có giải như vậy danh hào a danh hào này không chỉ là một cái xương hào đơn giản như vậy càng là đứng nghiêm chức quyền hạo thiên đã nghe choáng váng vừa mới kéo thiên đế vi nghiêm lại trở thành mậu bức lần o Hạo hạo sao n Minh thiên ngày thường ngươi có thể dùng、hạo、thiên ngọc đế cái này tên gọi tắt. Ngược lại là thuận tiện nhớ. Dù sao quá giải, ta sợ ta không nhớ g gọi mỉm cười. cái lại dài, thể Phúc. có được. tắt. ta ta là Dù đế quá sợ l này ngay cả hồng quân đều p h u n g ra ngươi mẹ nó không nhớ được trả lại hạo thiên an giải như vậy danh hảo ngươi định cho hắn làm bao lớn chức quyền long minh mới mặc kệ hồng quân bọn hắn nghĩ như thế nào tiếp tục nói hạo thiên ngươi là thiên đế sau thống ngự chư thiên tông linh và thánh chúa tể vũ trụ khai hóa vật này hành thiên t r i đạo bố thiên trí đức tạo hóa văn vật, vật tế độ bệ sinh cân nhắc tâm giới thống ngự văn linh vô lượng độ người là v ì thiên giới t r i tôn tri thần vạn thiên đế vương hạo thiên nghe được trong mắt tất cả đều là vòng vòng long minh phen này trước quyền giảng xuống tới trên cơ bản nói đúng là hắn đem hồng hoang cho còn s o n g tam giới trên trời dưới mặt đất không gian thập phương thứ phương bốn triệu trên dưới bốn sinh đẻ con đẻ trứng ẩ mức xê n h hóa s i n h sáu nói trời người a thu lạ địa ngục x u ấ t s i n h quỷ đói hết thể âm dương hòa phú chẳng cần biết ngươi là ai chỉ cần là hồng hoàng đều thuộc về hạo thiên ngọc đế quản cái này trước quyền đại không còn giới hạn long minh để hạo tiên h ở một bên trước chẳng lấy vừa nhìn về phía giao trì giao trì ngươi là vương mẫu t r ợ hạo thiên quản lý thiên đình làm rõ tiên phàm thần tiên ma quái quỷ chư t ộ n c â m dương hôn phối hồng hoang chư t ộ c sinh linh vô số hôn phối làm có lý có cứ nếu là tình đầu ý hợp tiên phàm cũng có thể thành hôn quỷ quái cũng có thể hôn phối không được thiết hạ tiên phàm không được phối dị tộc không được hợp dạng này xuân q u ý củ hiểu chưa hiện tại áp lực đi vào giao trì bên này chóng chỉ chốc lát sau giao trì gật gật đầu giao trì minh mạch đa t ạ minh tổ chỉ điểm dầm dầm. tại giao trì gật đầu như thế trong nháy mắt sông dài vận mệnh bên trong nhấc lên ước vạn sóng cả ước vạn trượng sóng lớn treo lên ầm ầm vang vọng toàn bộ thời không long minh sớm ăn bài để giao trì ở trên trời đầu thành hình trước đó liền đem nó cải biến tương h lai sở hữu tiên phàm tri luyến các tộc tri hợp trở ngại tất cả đều bị đánh nát như vậy nhân đạo biến số đại hưng toàn bộ hồng hoang có sinh linh chỗ đều là hào quan tỏa sáng sinh cơ tạo hóa hưng thịnh mấy trăm năm mới nghỉ hồng quân ở một bên thấy nước mắt đều muốn xuống vũ thảo vận đạo đầu này quân cờ còn không có rơi ngươi mẹ nó trực tiếp đem bản cờ cầm lấy đi một lần nữa vẽ lên ngươi dạng này còn có thể hay không hào hào chơi đùa bốn vị thánh nhân không biết long minh tận lực bàn giao giao chỉ, ý vị như thế nào nhưng hồng quân thế nhưng là rất rõ ràng đó là ở trên trời đầu xuất hiện trước trực tiếp đem thiên điệu bóp chết trùng sinh một lần lúc đầu thiên điệu bên trong tiên phàm không được kết hợp thiên đình không được tìm đạo lữ liền là hồng quân cố ý an bài đến gây mâu thuẫn có mâu thuẫn mới có xung đột có xung đột hồng quân mới thuận tiện gây sự lần này tốt hồng quân ấp v thiên điệu còn không có biển xuất đến liền bị long minh sửa lại hết lần này tới lần khác hồng quân lúc này một câu phản đối cũng không dám nói phản đối long minh không sợ bị tại chỗ đánh chết sao long minh an bài hạo thiên cùng giao trì lúc này mới nhìn về phía hồng quân giống như cười mà không phải cười mở miệng đạo tổ ngươi cảm thấy ta an bài như vậy như thế nào hạo thiên cùng giao trì lập tức khẩn trương nhìn về phía hồng quân sợ tự mình đại lao ra đem bổ nhiệm cho thu hồi đi hồng quân kéo ra khoe miệng hắn hiện tại nếu là lắc đầu lời nói cái tia hạo thiên giao trì sợ không phải muốn hận t r ư ớ hắn mặc dù hắn không quan tâm hai cái đồng tử oán hận nhưng hắn vì an bài hạo thiên giao trì thành là thiên đế vương mẫu giai đoạn trước đã đầu nhập quá nhiều lúc này phế đi hắn lại đi nơi nào tìm thích hợp hơn lựa chọn mà để hồng quân càng hỏng bê t tâm là hắn đã đáp ứng hạo thiên giao chỉ cũng sẽ không cảm tạ hắn bởi vì bổ nhiệm chính là long minh hắn cái này đại lao gia chỉ là không tiện cự tuyệt minh tổ lúc này mới gật đầu hồng quân giờ khắp này đều muốn khóc một trận quá mẹ nó khi dễ bần đạo mặc dù trong lòng tức giận đến nghiến răng nhưng hồng quân vẫn là chỉ có thể gật đầu đáp ứng đạo hữu an bài đến vô cùng tốt bần đạo không có ý kiến gì hạo thiên giao chỉ vội vàng hướng hồng quân hành lễ đà tạ đại lao gia sau đó lại hướng long minh hành lễ hạo thiên giao trì tuyệt không cô phụ minh tổ kỳ vọng cao không cho yêu đình chi thai lại xuất hiện h ư n g hoang từ ngày này lễ phương thức cũng có thể thấy được hạo thiên giao trì trong lòng chân chính cảm tạ là ai hồng quân trong lòng thở dài song bần đạo khổ tâm nuôi dưỡng nhiều năm như vậy đồng tử ba lập tức cũng không phải là bần đạo về điểm này một bên mộng bức bốn vị thánh nhân tướng làm cảm động lây nhớ ngày đó bọn hắn tại u minh trước đó cũng là như thế này lập tức liền không có đắc lực nhất đệ tử long minh thụ hạo thiên giao trì thi lễ sau đó mỉm cười Thiên đây coi như là long minh đại biểu địa phủ thừa nhận hạo thiên ngọc đế quyền quản lý mặc kệ địa phủ có phải thật vậy hay không nghe thiên đình nhưng chỉ ít bên ngoài cái kia chính là thiên đình q u ả n hạt cái này nhưng mà năm đó yêu đình cầu đều không cầu được hạo thiên ngọc đế lại hỉ lại một lần nữa hành lễ đào tạo minh tổ long minh cho đủ mặt mũi lớp vài lót hạo thiên ngọc đế tự nhiên muốn có qua có lại hắn quay người hướng hồng quân thi lễ đại lao gia đệ tử coi là đông ngự chi vị làm từ long tộc thanh long đảm nhiệm là đông cực thanh hoa đại đế nam ngự chi vị làm thu phượng hoàng tộc nguyên phượng đảm nhiệm là nam cực trường sinh đại đế đại lao gia nghĩ như thế nào hồng quân hiện tại ruột đều là thanh sớm biết hắn ngay từ đầu liền trực tiếp bổ nhiệm hạo thiên giao trì kết quả hết lần này tới lần khác muốn bao nhiêu miệng hỏi long minh một câu lần này tốt chỗ có chỗ tốt toàn đều thuộc về long minh mình trở thành một cái công cụ nhất làm giận chính là hắn không dám cự tuyệt có thể tùy tiện đi các ngươi muốn thế nào được thế nấy b ậ n đạo mặc kệ mệt mỏi nhanh lên kết thúc ca cứ như vậy nam ngự đông ngự cũng an bài xuống còn thừa lại hai ngự hạo thiên ngọc đế cũng là sẽ làm quan hệ cười híp mắt hướng bốn vị thánh nhân thi lễ bốn vị sư huynh nhưng có phù hợp đề cử sư đệ kinh nghiệm không đủ mong rằng bốn vị sư huynh tương trợ chương hai trăm năm mươi bảy trước cửa hai cái cây một gốc là cây liễu một cái khắc họa cũng là cây liễu cuối cùng còn lại hai ngự vị trí cho ngọc thanh nguyên thủy thái thanh lão tử tu vô là biết lợi ích lớn nhất đã không chiếm được liền không muốn lại hao tâm tổn trí phí sức tham dự trong đó thế là chỉ phân ra một hóa thân an tọa đâu suốt cùng tính tâm luyện đan danh tiếng là thái thượng lão quân xem như cho hạo thiên ngọc đế một bộ mặt cũng coi là cho mới thiên đình lập kế tiếp mặt bài có thái thượng lão quân luyện chế tiên đan là mới thiên đình học thuộc lòng vậy dĩ nhiên có thể hấp dẫn không thiếu t i ê n mới tiếp dẫn chuẩn đề thì bởi vì lúc trước lời thề hiện tại là căn bản không dám ra tay chỉ có thể trông mong nhìn xem cuối cùng cái này còn lại hai ngự vị trí dĩ nhiên chính là ngọc thanh nguyên thủy n g ọ c cao chịu Mặc ích, Thanh、Nguyên、Thủy tính tình cao nạo, không chịu thua. Mặc dù biết không thiên đình Nguyên nạo, không mới dù lợi đã đ ư ợ c c h i a Hay nhiều không thiếu. là muốn từ bỏ. chỉ là h vớt n g chốt n tốt nghĩ cũng đừng nghĩ hồng quân lúc này tìm long minh muốn vào triều làm quan tộc duệ chính là vì suy yếu long phượng hai tộc một khi vào thiên đình đoạt được khí vận công đức Tất t cả đều là í như tới thiên đình cùng cá thể trên thân. Nói cách khác, long hai tộc tộc nhập trước thiên đình cách cùng cá h ậ y long phượng hai tộc lúc có tộc duệ là thiên đình hiệu lực mới là hạo thiên ngọc đế trong lòng hơi hồi hộp một chút hỏng bét ta lúc đầu muốn đối minh tổ đại ân có qua có lại bây giờ lại hố một thanh minh tổ minh tổ sẽ không cho là ta là vong ân vụ nghĩa hạ người a nguyên bản mệnh số bên trong cái kia bụng dạ hẹp hỏi bước lên phong thần l ư ợ n g kiếp chẳng làm nên trò chống gì hướng về phía p h à m nhân buồng nghịch thiên uy cuối cùng bị mình chất nhi dương tiễn b ư ớ c đến sửa đổi thiên điều triệt để không có mặt mũi h ả o thiên ngọc đế nhưng thật ra là các phương nguyên nhân bức bách phía dưới cuối cùng mới đi bên trên con đường kia giờ này khắp này h ả o thiên ngọc đế vẫn là cái kia đơn thuần có ơn tất báo không có cái gì g i tâm cũng không cẩn thận mắt hạo thiên ngọc đế vừa nghĩ tới hảo tâm của mình ngược lại hố long phượng hai tộc lập tức mồ hôi lạnh liền xuống kiên chỉ hạo thiên ngọc đế cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đại lao sư ngọc thanh sư m i n h ta cho rằng long phượng hai tộc ngọc thanh nguyên thủy đối xử lạnh nhạt phủi hạo thiên ngọc đế một chút cái này không có có phần của ngươi nói chuyện sư m i n h đây là vì ngươi tìm dùng được tiên quan ngọc thanh nguyên thủy căn bản cũng không có đem hạo thiên giao chỉ để vào mắt chỉ là hai cái đồng tử căn bản không xứng cùng bản tôn cái này thánh nhân nói chuyện nhân vật còn dám làm c à n càng quan trọng hơn là hạo thiên giao chỉ là long minh chỉ điểm điều này càng làm cho ngọc thanh nguyên thủy bất mãn hạo thiên ngọc đế bị ngọc thanh nguyên thủy ở trước mặt một đôi lập tức không dám nói lời nào chỉ có thể lui qua một bên túi l ầ u xuống đem mình đáy mắt một màn kia phẫn hận cho thâm tàng bắt đầu long minh mỉm cười long phượng hai tộc đương nhiên sẽ có tộc duệ gia nhập thiên đình ta sau khi trở về sẽ để cho long phượng hai tộc m ă n g tới xương thần biểu dừng một chút sau hắn mới vừa nhìn về phía hạo thiên ngọc đế hạo thiên ngọc đế ngươi là thiên đế đối với cái này ngươi có ý kiến gì không hạo thiên ngọc đế đáy mắt chấp động lên cảm động minh tổ là có thể cùng đại lao ra bình khởi bình tọa đại năng nhưng mà không những đối với ta có đại ân con nguyện ý cho ta tôn kính ta thể làm báo đáp minh tổ nếu không không chính là đền trí chi linh về phần nguyên thủy hừ ngọc thanh nguyên thủy hoàn toàn không biết bởi vì hắn vậy ai đều xem thường thái độ tại ngay từ đầu liền đem hạo thiên ngọc đế đ á c tội đương nhiên hắn hiện tại coi như biết cũng căn bản sẽ không quan tâm chỉ là đồng tử chỉ là thiên đình tại thánh nhân trước mặt tính là cái gì chứ hạo thiên ngọc đế ở trong lòng âm thầm phát thệ về sau hướng long minh c u n g kính thi lễ minh tổ an bài vô cùng tốt hạo thiên tự nhiên là đồng ý long minh mỉm cười đưa tay giao cho hạo thiên ngọc đế một cái quán đoàn ánh sáng đoàn bên trong là một mảnh hơi coi lại ban công đình cát ngàn cung v ạ t điện đây coi như là ta đưa quà tặng cho người a nói xong long minh vừa nhìn về phía hồng quân đạo tổ ngươi còn có cái gì ăn bài hồng quân chân mày hơi nhữ lại t long minh đáp ứng thống khoái như vậy tình huống như thế nào khẳng định có lừa dối nhưng nhìn không thấu mặc dù lòng tràn đầy n g h i hoặc bất quá hồng quân lúc này cũng chỉ có thể gật đầu vận đạo không có gì có thể ăn bài long minh thế là đứng d ậ y như vậy ta liền đi dứt lời ba đạo quang mang sáng lên quang mang về sau long minh nữ hoa thông tin ê biến mất tại trong tử tiêu cung toàn bộ tử tiêu cung trong trong ngoài ngoài mấy vạn tầng c ấ m chế cái dám dùng không có hồng quân ra mặt lại là lắp một cái lần này tử tiêu cung mấy vạn c ấ m chế thế nhưng là h ắ n trăm vạn năm đến dốc lòng bố trí kết quả vốn cho rằng t r í ít có thể mà chống đỡ long minh có mấy phần quá nhiễu kết quả lại một lần bị long minh đánh mặt hồng quân tâm tình nặng nghề đối hạo thiên giao trí khoát tay c h ặ ả lại các ngươi tự đi hạo thiên giao trí lúc này thi lễ rời đi tử tiêu cung đi vào k i u thiên thượng bộ yêu đình lúc này sớm đã là một vùng phế tích đông hoàng thái nhất cuối cùng hiến tế toàn bộ yêu đình hiện tại đông hoàng thái nhất bỏ mình thượng cổ yêu đình tự nhiên cũng sẽ tàn phá hạo thiên ngọc đế đem long minh cho hắn quang đoàn ném ra ngoài tức khắc cựu tiên h tri thượng hà lòng đánh thượng cổ yêu đình phế tích bị quang đoàn nuốt hết sau đó có mới đỉnh đài lầu c á t dân g lên ngàn cung vật điện bảo tháp như rừng mới thiên đình trong chớp mắt ở giữa tạo ra hạo thiên ngọc thực cứng họng mà nhìn trước mắt một màn sau một hồi lâu mới tự lẩm bẩm minh tổ thủ đoạn không thể phòng đoàn a giao chỉ ở một bên gật đầu nói đúng sau đó nàng lại nói v ậ hạ chúng ta làm bắt đầu tay đứng nghiêm thiên đình chớ có cô phụ minh tổ một phen ra nước hạo thiên ngọc đế gật gật đầu hắn lôi kéo giao trí tay đi vào mới thiên đỉnh trung tâm nhất lăng tiêu b ả o điện trước đó chỉ thấy lăng tiêu b ả o điện trước có hai cái cây một gốc là cây liễu một cái k h á c k h ỏ a cũng là cây liễu vừa mới tới gần cái thứ hai gốc cây liễu đồng thời chập trấn bắt đầu một đạo thần nghiệm truyền vào hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu trong góc cả hai đồng thời s ư ớ n g sở sau đó cảm động hướng đông hải cúi đầu vạn t ạ minh tổ ân tình túi đầu về sau hạo thiên ngọc đế đứng lên trên mặt tự tin lại nhiều hơn mấy phần không nghĩ tới Minh sau ê n Quán Nhưng Phái một đó ạ i n n mới đúng hạo thiên ngọc đế nói con đường tu hành chúng ta còn rất dài muốn đi bất quá có vị này dương mi đại thần chỉ điểm chúng ta làm sẽ thiếu đi một chút đường quanh co a h ạ o thiên ngọc đế dùng sức gật đầu đúng vậy a đúng vậy a lang tiêu bảo điện trước hai gốc cây liễu không gió từ bày cùng lúc đó thiên địa đạo cây ăn quả hạ dương mi đạo người nghiền ngẫm cười một tiếng ân chủ ăn bài cũng là có mấy phần thú vị từ hồng quân cái kia vô s ỉ hạng ư ờ i mỹ mắt nội tình cướp tới hắn một đôi đồng tử cái này rất có khiêu chiến chương hai trăm năm mươi tám mới thiên đình quả nhiên là tiên gia phúc điện mới thiên đình mới lập bách phế đại hưng h ạ n thiên ngọc đế trước c ò lớn xưng hào dài đến hụ chết cá nhân danh xưng có thể quản thiên quản điện h ư n g t ì thật hắn hiện tại một cái thủ hạ cũng không có nguyên bản mệnh số bên trong yêu đình hủy diệt cũng không c h i t đ ể vẫn là lưu lại một chút nội tình hạo thiên được bổ nhiệm về sau liền tiếp thủ yêu đình một chút thành viên tổ chức cái này cũng theo đó sau nhị đại thiên đình nội bộ đấu tranh trôn xuống thai hoàng ẩm mà bây giờ bởi vì đông hoàng thái nhất sau cùng đến cùng toàn bộ yêu đình bị chết sạch dù là còn có một số còn lại vậy cũng toàn đều trực tiếp rời đi yêu đình không còn t h ò đầu ra làm sao có thể lại vì mới thiên đình hiệu lực cái này khiến hạo thiên cái này mới thiên đế hoàn toàn không có có thể dùng thủ h ạ đang tại hạo thiên ngọc đế khó xử thời điểm có một tiên đếm đây là một cái còn có phương tây canh kim chi khí tiên h nhân trên thân còn mang theo vài phần yêu khí hạo thiên ngọc đế nhúng mày người là yêu tộc đến thiên đ ỉ n h chuyện gì thiên nhân kia cúi đầu thiên đế bệ hạ bần đạo tục ra tên lý sao hôm không phải là yêu tộc chỉ là cùng đ ờ i t r ư ớ c yêu tộc thiên đ ỉ n h có liên quan là lấy mang một chút yêu khí tựa hồ là sợ hạo thiên ngọc đế hiểu lầm lý sao hôm lập tức đem mình theo hầu cho giải thích rõ ràng hắn là yêu đình sau bộ tinh quan thứ nhất bởi vì do nhiều nguyên nhân yêu đình tinh quan là một cái tử thương khá cao chức quan là lúc sau bộ không thiếu lý sao h ô n cũng là dự khuyết tinh quan thứ nhất chính ứng phương tây canh kim ngôi sao chủ sát phạt t r i n h phạt nhưng lý sao h ô n bởi vì tính cách hiền hòa mặc dù ứng phương tây canh kim chi lực lại cũng không là tốt giết hạng người kết quả yêu đình tinh quan đổi đời thứ ba đều không đến phiền hắn cũng chính là nguyên nhân này hắn phản mà tránh được một tiếp thiên đế bệ hạ bần đạo tới đây nhưng thật ra là t h ụ thông thiên thánh nhân chỉ điểm lúc đầu bần đạo không có chỗ muốn đi đông hải kim nao đạo ngự cả đời đường vừa vặn gặp được thông thiên thánh nhân về kim nao đạo thánh nhân chỉ điểm bần đạo bây giờ mới thiên đình vừa lập thiên đế bệ hạ đang cần tiên quan chúng ta tu đạo hạng người bên trên ứng trời hạ ứng lý bên trong ứng thương sinh vạn linh làm là thiên đế hiệu lực là thiên đình hiệu lực là chúng sinh ngư phúc hạo thiên ngọc đế lại hỉ lúc đầu hắn liền thiếu thủ hạ lại nghe được đối phương là thông thiên chỉ điểm tới thông thiên là ai minh tổ đệ tử thông thiên chỉ điểm tới chẳng khác nào là minh tổ chỉ điểm tới vậy liền khẳng định không có tâm bệnh hạo thiên ngọc đế h à i lòng gật đầu một cái t ố t đã ngươi một lòng vì thiên hạ bản đế liền bổ nhiệm ngươi làm thái bạch kim tinh thiên đế pháp chỉ rơi xuống lý sao hôm trên thân dân lên một mảnh khoa hoa một thân yêu khí rửa sạch canh kim sát phạt chi khí cũng hóa thành sao mai quang minh chi k h í lý sao hôn bản thân hình tượng cũng biến thành một cái mặt m ũ i hiền lành dâu dài láo giả cầm trong tay phủ bụi đỉnh đầu tam tinh cao nữa lạc quan thân mang thiên ti x a n h nhật bảo thái bạch kim tinh hướng hạo thiên ngọc đế thi lễ b ậ y hạ thần có một kế có thể chiêu mộ thiên hạ anh hảo để vạn tiên triều bái hạo thiên ngọc đế liền sầu chuyện này n g h e xong vội và nói g n khanh có gì kế thái bạch kim tinh khẽ vô dâu dài mở một trận luận đạo đại hội để quần tiên đi vào thiên đình biểu hiện ra thiên đình hiện tại nội tỉnh tự nhiên là có tiên nhân đến nhậm chức hạo thiên ngọc đế nhún mày Cái thiết như nào một ớ i có tiếng. Thân đến thời đến vẫn nghe điểm, được tiên thánh nhân nói, Long hai tộc, chẳng mấy chốc sẽ chiều bái.、Một、khi long phượng hai tộc làm ra làm gương mẫu còn sợ quần tiên không đến hạo thiên ngọc đế lập tức hai mắt sáng lên ái khanh diệu kế ba ngày sau ngao quảng mang theo mình bà cái huynh đệ ngao thần ngao vân hai đứa con trai còn có năm ngàn long duệ tiến về thiên đình nghe cho kỹ các ngươi vào thiên đình về sau liền muốn làm mình không còn là long tộc liền coi mình là thiên đình hiền thần trung tướng hiểu chưa đây là minh tổ bàn giao các ngươi nếu ai hỏng minh tổ đại kế ta tự tay đem các ngươi rút gần lột ra quân long cùng kêu lên đáp ứng chúng ta minh bạch cái này năm ngàn long duệ bên trong chỉ có ba trăm l à thuần huyết kim long còn lại tất cả đều là hôn huyết long tộc trời sinh tính bắt cái con lai nhiều hồng hoàng nghe tiếng toàn bộ long tộc liền hai một ngoại lệ cái k i a chính là long tộc lão tổ tông t ổ long cùng long minh cái khác chỉ muốn thành niên đạo lữ ít nhất đều có chín cái nhiều nhiều cũng không cần tính toán chính bọn hắn đều không nhất định nhớ được nếu không phải long minh hạ lệnh bất đắc dĩ bất kỳ phương thức ép buộc bọn gia hỏa này sẽ khoa trương hơn lúc trước tổ long mang theo đại lượng thuần huyết tộc duệ đi tiểu thế giới sinh con chỉ còn lại một thần u huyết long tộc t ỏ a c h ấ n đông hải hiện tại này một thần u huyết long tộc trừ r a bế quan bên ngoài hoạt động chỉ có hơn năm trăm h o à n toàn thành niên chỉ có hơn ba trăm cái này hơn ba trăm l o n g tộc hôn huyết hậu đại có hơn bảy vạn ngao quảng lần này chỉ dẫn theo năm ngàn đến cùng long tộc một lên tự nhiên còn có phượng hoàng tộc so với long tộc phượng hoàng tộc số lượng liền đặc biệt thiếu đi bất quá phượng hoàng tộc còn mang theo cùng bọn hắn thân cận một chút phi cầm như là đàn chim h o a đ i ể u thanh đàn các loại hai tộc tại nửa đường bên trên gặp gỡ sau đó cùng một chỗ hướng thiên đình mà đi vừa đến cựu thiên trước mắt chỉ thấy một mảnh quan g hoa mới lên kim quan g vạn đạo lăn đỏ nghê điềm lành rực rỡ phun s ư ơ n g ngụ tím tứ lại thiên môn bích quang như ngọc lưu ly li tạo nên thiên trang minh màn trướng màn trướng bảo khí thành thủy t ư ợ n g ngao quảng âm thầm gật đầu quả nhiên không hổ là mới thiên đình tình cảnh mới so với long cùng cũng không kém phượng hoàng tộc bên kia mang theo tự nhiên là kim linh nàng nhẹ nhàng cười một tiếng xác thực so cái kia cũ thiên đình phù hoa nhưng muốn đại khí bàn g bạc nhiều đang khi nói chuyện long phượng hai tộc vào nam thiên môn trước mắt lại là một thế giới khác triển khai minh h à màn trướng màn trướng chiếu sắt trời b í c h x ư ơ n g mù mông lung c h e tranh cãi v â n khai vụ tàn sau chỉ thấy cái kia thiên đình ba mươi ba ngày cung mây bay nắm x ư ơ n g mù xuất hiện ở trước mắt chính là phái mây cung thì các cung nam minh cung thái dương cung hóa vui cung thiên cung bột phía lại có tầng bảy mươi hai bảo điện chính là triều hội điện l a n g hư điện bảo quang điện thiên vương điện linh q u a n điện phương nam thọ tinh trên đài có ngàn năm không tạ t i ê n hoa kỳ hoa đông phương luyện dược lô bên cạnh có vạn vạn năm thường thanh thụy cỏ bảo c h â n xuyên qua ba tòa mây cầu liền đến triều thánh trước lầu có thể thấy được đỏ thấm s a y tinh thần sán l ạ lại xem phủ dùng quan vàng son lộng lẫy ngọc trâm châu dày tím thủ kim trương kim linh thở ra một hơi thật sự là tiên gia bảo địa lúc này mới có thể được xương chi mới thiên đ ỉ n h ngao vân nhẫn nhịn một đường lúc này rốt cục nhịn không được có gì đáng xem bất quá chỉ là cái trên trời địa phương rất nát phụ vương ngươi còn nói nơi này so long cung đ ẹ mắt làm sao có thể kim linh di ngươi lại còn nói nơi này là tiên gia bảo đ i ệ kim linh dù là trở thành nữ hoa đệ tử tự nguyện hàng bối phận đó cũng là ngao quảng cái kia bối phận ngao vân tự nhiên muốn xưng nàng là gì? kim linh che miệng c ư ờ i khẽ cái này mới thiên đình là sư tổ tạo phúc ngao vân lúc ấy liền phun ra biểu hiện trên mặt lập tức phong vân biến hóa một mặt dáng vẻ trang nghiêm nơi này quả nhiên là tiên gia phúc đ i ệ n thật sự là cực tốt ai nha phụ vương đừng đánh đừng v ặ n l ô thai ta lập tức long phượng hai tộc trong đội ngũ tràn đầy khoái hoạt bầu không khí nhưng vào lúc này thái bạch kim tinh đi vào hai tộc trước mắt Tiểu tiên Thái bạch kim Tinh, bái tuyến chư vị ngọc đế đại Thiên Tôn Dứt Kim bái Đại mời. lời. hữu. Ngọc đang Bạch chư Hạ, chờ Bệ đạo đạo Đế chư vị vị đã hữu, ở phía trước dẫn đường mà long phượng hai tộc lập tức chỉnh đốn biểu lộ trang nghiêm đuổi theo chương hai trăm năm mươi chín long minh đến cùng có âm n h ư gì long phượng hai tộc thu liễm sở hữu vui cười đuổi theo thái bạch kim tinh tiến về lăng tiêu bảo điện một đường xuyên vân qua cầu đi ngang qua ba cung bốn điện cuối cùng đi vào lăng tiêu bảo điện trước cửa hai khỏa nhìn như đột ngột to lớn cây liếu xuất hiện trước mắt bảo điện kim đinh tích lũy ngọc hộ thải phượng múa cửa son cây liếu kết liệu sinh phú quý mảnh cây lên ngoài lề bảo điện phục đạo hành lang uốn khúc khắp nơi tinh xào đặc sắc cây liếu tam trọng bồn đám tầng tầng sinh cơ tạo hóa kim khuyết bạc loan cũng t ử p h ụ ký hoa cỏ ngọc kỵ quỳ m ư ba rõ ràng là hai loại hoàn toàn không đắp bên cạnh cảnh sắc thôi nhìn lại chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i nhưng mảnh nhìn một chút nhưng lại cảm thấy hết thể đều tự nhiên hài hòa tựa hồ cái này hai gốc cây liếu liền làm ở chỗ này ngao quảng cùng kim linh là biết cây này là cái gì bọn hắn âm thầm hướng cây liếu gật đầu ra hiệu mà cái khác long phượng tục duệ chỉ nhìn ra cái này hai gốc cây liều không tầm thường trong lòng cảm thán thiên đình nội tình đồng thời cũng càng thêm trang nghiêm bắt đầu không thể tại thiên đình mất đi long phượng hai tộc mặt m ũ i hạo thiên ngọc đế đã sớm tại lăng tiêu bảo điện chờ vừa nhìn thấy long phượng hai tộc tại thái bạch kim tinh dẫn đầu dưới nhập điện liền lộ ra mỉm cười đến minh tổ quả nhiên chiếu cô ta một hơi liền phái tới nhiều như vậy long duệ với lại tất cả đều là kim t i ê n cảnh trở lên còn có một trăm c h u ẩ n thánh thực lực tồn tại như vậy thiên đình mọi nguồn lực liền có quá bạch khanh kế hoạch tự nhiên là có năm chắc hơn ngao quảng cùng kim linh làm long p ư ợ n g hai tộc đại biểu lúc này đủ bước lên trước tay nâng xưng thần biểu đông hải long tộc phượng hoàng tộc phụng minh tổ chi phụ chiếu từ đó hướng hạo thiên ngọc đế đại thiên tôn xưng thần hạo thiên ngọc đế mặt mũi tràn đầy ý chí phân chấn nhuận nhược cười chư vị mời ngồi các loại long phượng hai tộc nhập tọa về sau hạo thiên ngọc đế mới cùng đối ngao quảng cùng kim linh nói không biết các khanh nhưng đối với thiên đình phát triển có gì kiến giải cái này kỳ thật liền là đang hỏi long phượng hai tộc muốn tại thiên đình muốn cái vị trí nào ngao quảng mỉm cười bệ hạ chúng ta vi thần hết thể làm nghe bệ hạ an bài minh tổ có lời đông hải cùng cực nam chi cảnh đều là hồng hoang trong tâm hồn giới tự nhiên đương quý thiên đ ỉ n h quản hạt nói xong ngao quảng hạ giọng minh tổ để thần cho bệ hạ mang một câu đông hải cùng cực nam chi cảnh hết thẻ an bài đều do bệ hạ quyết định chỉ hy vọng bệ hạ cho long phượng hai tộc lưu lại tổ địa mà thôi hạo thiên ngọc đế trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ hắn m u ố n cho rằng long phượng hai tộc xưng ơ thần chỉ là một cái danh phận là long minh đối với mình hình thức hoa ủng hộ nhưng so với hồng quân bỏ mặc bốn vị thánh nhân ngoài sáng trong tối không nhịn long minh dù là chỉ làm cái danh phận cũng đầy đủ để hạo thiên ngọc đế cảm động nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới long minh là đến thật cái này cái này minh tổ đây là ngao quảng cười nhạt một tiếng vậy hạ thiên đế thống ngự tam giới hiệu lệnh vạn linh chúng sinh lại há có thể là một cái khẩu hiệu long tộc cùng phượng hoàng tộc tộc dễ không nhiều nhưng phụ thuộc các tộc số lượng không thiếu nếu chúng ta không đếm sỉa đến phụ thuộc các tộc cũng sẽ không thật xưng ơ thần cái kia thiên đình tất nhiên chỉ có một cái kẻ buôn nước bọn danh h ả o một đời thiên đình chi loạn chính là bởi vì danh không chính nôn bất thuận hạo thiên ngọc đế hít sâu một hơi chắc tay hướng đông hải thi lễ bản đế đem vĩnh nhớ minh tổ tri ân hắn nhìn về phía ngao quảng bản đế muốn đem vô lượng tứ hải quy về vương hóa tứ hải c h i đồ t h long tộc trường quản ngao quảng ngao khâm ngao thuận ngao nhuận bốn vị khanh bản đế phong cấp nguyên là tứ hải long vương ngao quảng bốn huynh đệ đứng dậy hành lễ thần lĩnh bệ hạ p h á p chỉ hạo thiên ngọc đế trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt hãn vị này mệnh tức là một loại thăm dò cũng là một loại báo đáp long tộc thối lui đến đông hải về sau vô lượng tứ hải cái khác ba khu đã là nhiều năm chưa từng quản lý rất nhiều thủy tộc bởi vì lúc trước yêu đình chi ô mộ cùng châm n g i đại bộ phận đều đúng long tộc lá mặt lá trái thậm chí có công nhân phản long tộc hiện tại hạo thiên ngọc đế hiện tại lấy thiên đế thân phận cho long tộc một cái một lần nữa thống nhất vô lượng tứ hải lý do đây đối với long tộc tự nhiên là rất nhiều c h ỗ t ố t trái lại long tộc nếu như ở trong quá trình này trở nên nghe điều không nghe tuyên như vậy hạo thiên ngọc đế liền có thể kịp thời dừng tổn hại dù sao từ long phượng lượng k i ế p về sau vô lượng tứ hải vốn là một mực độc lập với tam giới bên ngoài thiên đình mò được đó là kiếm lớn không có cũng không đau lòng không thể không nói hạo thiên ngọc đế làm hồng quân nhiều năm bồi dưỡng ra được thiên đế đúng là có thủ đoạn tâm kế ngao quản g tự nhiên biết hạo thiên ngọc đế cái này một phần an bài ý tứ cũng không thèm để ý cái này vốn là cũng là long minh an bài tại long vượng hai tộc tiến vào thiên đình lúc đông hải long tộc tổ điện long minh trước người một con sông lớn đang từ từ giảm đi x ó g cả mãnh liệt oanh minh cũng cấp tốc tán đi thanh long cả người toát mồ hôi lạnh đứng tại long minh bên người mãi cho đến sông dài vận mệnh hoàn toàn tiêu tán lúc này mới dám thở ra một hơi lấy cảnh giới bây giờ của hắn dù là chỉ là nhìn thẳng sông dài vận mệnh h ì n chiếu áp lực cũng tương đối lớn nếu không phải long minh ở một bên định trụ hắn long hồn sợ chỉ là sông dài vận mệnh sóng cả âm thanh đều sẽ trong nháy mắt để thanh long hết t h ả bị hắn v ặ t mèo đợi đến cuối cùng một tia sông dài vận mệnh tiếng sóng biến mất thanh long mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía long minh minh tổ ta tộc khí vận long minh mỉm cười người nói cái nào ta tộc thanh long s ứ n g sở sau đó đại hỷ tổ long mang theo long tộc chân chính thành viên chủ yếu toàn đều đi tiểu thế giới sinh con mà hồng hoang nơi này lưu lại chỉ có không đến một thành tộc duệ hai bên khí vận tự nhiên là sinh ra trên lệ cực lớn hiện tại long minh còn chủ động đem long tộc lưu tại hồng hoang tộc duệ toàn đều đưa đến thiên đình đi làm tiên quan vừa vào thiên đ ỉ n h như vậy những ngày long đ ỉ n h chỗ khí vận liền sẽ cùng l o n g tộc độc lập mở thế là long tộc tại hồng hoang khí vận liền bị suy yếu đến cực hạ tiểu thế giới long tộc cũng liền bắt đầu cùng hồng hoang long tộc tách rời đơn giản tới nói long minh mục đích cuối cùng nhất liền là long tộc y nguyên tồn tại nhưng lại không còn là hồng hoang long tộc làm toàn bộ long tộc cũng sẽ không tiếp tục là hồng hoang long tộc thời điểm hắn c á i này long tộc minh tổ cũng liền thoát khỏi thân phận của hồng hoang phượng hoàng tộc đồng lý đây chính là long minh thoát khỏi thiên đạo gông c ù n xiềng xích bên trong một cái biện pháp dù sao long minh muốn không chỉ là tự thân một cái siêu thoát thiên đạo thanh long nghe long minh liền phẩm giao ý tứ trong đ ó đến vội vàng nói chúc chúc mừng minh tổ long minh khoát tay chặn lại chỉ là cất bước thành công mà thôi đợi đến tứ hải long cung thành lập ngươi muốn đem còn lại thuần huyết long tộc toàn đều mang đến cùng đại ca t ụ hợp thanh long vội vàng thu hồi tiêu dung vâng long minh gật gật đầu ngầm đầu nhìn về phía ba mươi ba trọng thiên bên ngoài tử tiêu cung nghiền ngẫm cười một tiếng hồng quân hiện tại nhất định rất ngẫm bức ca chính như long minh suy nghĩ phát hiện long phượng hai tộc khí vận hạ xuống một mảng lớn về sau hồng quân đầu tiên làm ộ t trận kinh hỷ long phượng hai tộc khí vận giảm nhiều đối với hồng quân về sau kế hoạch c g ă n bài đó là đại lợi với lại tại hồng quân suy tính bên trong long phượng hai tộc khí vận trên phạm vi lớn hạ xuống về sau đối long minh cũng là có ảnh hưởng nhưng kinh hỷ về sau hồng quân liền chỉ còn lại một bước hắn hoàn toàn không rõ vì cái gì long minh sẽ chủ động để long phượng hai tộc khí vận hạ xuống long minh đến cùng có âm mưu gì hồng quân sầu đến một thanh một thanh nắm c h ặ t tóc chương hai trăm sáu mươi thiên đình muốn mở bàn đ à o thịnh hội thư v u yêu hai tộc đại quyết chiến kết thúc nhị đại thiên đình thành lập long phượng hai tộc hướng thiên đình sưng thần đã qua một vạn năm đối khắp cả hồng hoang mà nói vạn năm thời gian cũng bất quá là một lát mà thôi nhưng vạn năm an bình đối với đã trải qua vu yêu đại chiến hồng hoang mà nói nhưng lại có to lớn ý nghĩa nhị đại thiên đình thành lập bình định lại thiên địa trật tự long tộc lấy thiên đình danh nghĩa xuất hiện trùng lập đông hải t r i n h phạt tứ hải chỉ dùng ngắn ngủi 500 năm trăm n ă m liền đem bốn lượng không trong biển sở hữu phản đối thanh em đẻ xuống sau đó tứ hải long cung thành lập long tộc xây lập thiên đình thủy tộc quân đoàn thậm chí một lần trở thành nhị đại thiên đình mạnh nhất quân đoàn hạo thiên ngọc đế cho mượn thủy tộc quân đoàn chi uy hàng phục mấy lần yêu tộc tri đoạn hoàn toàn đè xuống yêu tộc từ vũ yêu lượng tiếp về sau dung chuyển dư ba nhưng hạo thiên ngọc đế cũng không có vì vậy đối yêu tộc hạ độc thủ ngược lại lấy công chính nghiêm minh thái độ đối yêu tộc tiến hành xử trí cùng chiêu an về sau càng là công bố thiên điều lập pháp hồng hoàng làm rõ thiên lý hoàn toàn là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng với lại ngay từ đầu liền đạt được lòng phượng hai tộc toàn lực c ù n g hộ hạo thiên ngọc đế thoát khỏi nguyên bản cái kia mê thất tại các phe phái nội đấu mệnh số thật trưởng thành là một cái anh minh thần võ công chính nghiêm minh uy nghiêm không mất ôn hòa thủ đoạn cùng nhân tử cùng tồn tại thiên đế hồng quân không phải không nghĩ tới muốn làm dự dù sao hạo thiên ngọc đến nếu là thật quá anh minh thần võ hắn về sau làm sao gây sự nhưng mỗi một lần hắn muốn xuất thủ thời điểm long minh liền sẽ đem hắn ngăn ở tử tiêu cung rơi vào đường cùng hồng quân chỉ có thể giấu ở tử tiêu cung tại dạng này dưới cục thế hồng hoang các lộ tán tiên đại năng c h ú n g tộc tinh anh cũng n h a o nhau gia nhập thiên đ ỉ n h b ậ y hạ vương mẫu thần coi là là thời điểm nâng làm một lần bàn đào thịnh hội để các tộc các phái tiên nhân tu sĩ nhóm đến thiên đình luận đạo vạn năm chuẩn bị thái bạch kim tinh lúc trước cái kia lấy luận đạo hấp dẫn hồng hoa n g hiền tài kế hoạch cũng tiến hành nhiều lần sửa chữa hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu hạo thiên ngọc đế cũng đang chờ cái ngày này quá bạch khanh nói cực phải như vậy việc này liền giao cấp cho ngươi vạn năm qua thái bạch kim tinh đối nội am hiểu phỏng đoán hạo thiên ngọc đế tâm tư làm việc tinh xào đặc sắc đối ngoại mạnh vì gạo bạo vì tiền táng mặt linh l u n g cùng các tộc các phái đều có thể tạo mối quan hệ hiện tại hắn đã là hạo thiên ngọc đế tín nhiệm nhất thủ hạn mặt ngoài thái bạch kim tinh tại thiên đình là cái chức quan nhà tản cũng chính là cho hạo thiên ngọc đế làm cái truyền lời nhưng trên thực tế thái bạch kim tinh lĩnh khâm mệnh kém xử lý mọi việc là bất kỳ một vị trí nào đều có thể đi làm thần l ĩ n h phát chỉ thái bạch kim tinh cung kính thi lễ sau đó vui sướng hài lòng đi làm việc thái bạch kim tinh c h ạ m thứ nhất liền là tiến về đông hải kim n g a o đảo tiểu tiên lý sa hôm bãi kiến nữ hoa nương n ư ơ n g bãi kiến thông thiên thánh nhân nữ hoa một mực không hề đơn độc đi làm một cái đạo tràng liền là tại đông hải lòng tộc tổ địa cùng kim n g a o đảo hai đầu ở long minh tọa hạ đệ tử cho tới bây giờ không phân khác biệt thông thiên thế là chuyên môn tại bích dù cung sắt vách lại lên một tòa hoàng cung cho tự mình tam sư thì sử dụng thái bạch kim tinh đến đây tiếp thời điểm nữ hoa vừa lúc ở trong bích du c u n g cùng thông tin ê luận đạo nữ hoa mỉm cười khoát tay thái bạch kim tinh xin đứng lên ngươi đến kim ngao đảo chuyện gì thái bạch kim tinh năm đó còn là thông tin ê nghe long minh an bài mới chỉ điểm lúc nào đi thiên đình cho nên chẳng những thái bạch kim tinh đối nữ hoa thông tin ê cực kỳ cảm ơn nữ hoa thông tin ê đối thái bạch kim tinh cũng coi là có mấy phần thân cận sư tôn điệp danh khẳng định là có chút bản lãnh thái bạch kim tinh ngay cả vội cùng kính đáp nắm hai vị thánh nhân vương mẫu nương nương bàn đảo viên bên trong bản đảo đã thành thục h o nên v đặt mệnh tiểu tiên đến đây mở tiệc chiêu đ á i hai vị thánh nhân nói xong xuất ra hai tấm lăn lộn u viền vàng thiệp mời cao dơ cao khỏi đỉnh đầu nữ hoa vây tay một cái hai tấm thiệp mời bay đến nàng và thông thiên trong tay ngọc đế có lòng thái bạch kim tinh ngươi trở về bẩm báo ngọc đế ta cùng sư đệ sẽ đi thái bạch kim tinh đại hỷ hắn biết rõ nữ hoa cùng thông thiên nguyện ý đi khẳng định là long minh bàn giao nay bằng với là cho thiên đình học thuộc lòng long tộc đối với thiên đình ủng hộ có thể nói là hồng hoang số một thái bạch kim tinh lại là thật dài thi lễ sau đó có chút do dự há to miệ nữ hoa khép cười một tiếng lúc ngươi tới ngọc đế còn muốn để ngươi mời thầy của ta thái bạch kim tinh run run một cái vội vàng đi cái đại lễ ngọc đế đại thiên tôn tuyệt đối không dám quay dày minh tổ chỉ là tiểu tiên nơi này hắn nói xong lại lấy ra hai tấm t h i ệ p mời đại thiên tôn bệ hạ để tiểu tiên cho thái âm thần nữ đưa lên t h i ệ p mời nhưng tiểu tiên thật sự là vô pháp tới gần nguyệt cung thông tiên cười ha ha một tiếng ngọc đế ngược lại là có lòng bất quá bây giờ nguyệt cung phong bế liền ngay cả ta cùng tam sư tỷ cũng vô pháp tới gần thái bạch kim tinh ngươi tự nhiên vô pháp tới gần thái bạch kim tinh lúc ấy mồ hôi l Vũ thái ả o t h n bạch kim tinh vội vàng địa tâm thanh lắc đầu thái nhân nói quá lời liên tục xin lỗi về sau thái bạch kim tinh trong tay thềm mời. Đại sau khi rời đi mới mở miệng thường hy sư tỷ không phải đã chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên sao làm sao còn tại nguyệt cung nữ hoa nhẹ nhàng cười một tiếng nhị sư tỷ lấy trận chứng đạo cùng chúng ta khác biệt theo sư tôn nói nhị sư tỷ sẽ trực tiếp chứng đạo thiên đạo cảnh trước đó nàng là không có cách nào rời đi nguyệt cung bất quá cũng chính là một cái lượng kiếp sự tình đối chúng ta t ớ i nói rất nhanh thông thiên nháy mắt mấy cái đối nhị sư tỷ t ớ i nói cái kia cũng đã lâu nữ hoa che miệng n í n cười nhị sư tỷ trước đó còn tại cho ta phản nàn chuyện này lần sau nàng muốn tìm ngươi ngươi nhưng tuyệt đối không phải nhắc nhở nàng thông thiên kéo ra khỏe miệng ngươi nói nữ h thể hay không để sớm đi ra. Cho nên sớm chứng ị sư sớm sớm tỉ có để ra. nên n đi đạo.、Nữ、hoa nghiền ngẫm nhìn thông tin ê một chút ngươi cảm thấy sư tôn đem nhị sư tỷ nhốt tại ngoài cùng là vì sao đâu thông tin ê lập tức hiểu rõ vì có thể đi ra chơi cho nên sớm chứng đạo thiên đạo cảnh cái này cũng chỉ có tự mình cái kia nhị sư tỷ mới có thể làm đến nữ hoa cùng thông tin ê nhìn nhau cười một tiếng nhị sư tỷ cũng coi là cái này hồng hoang thiên địa phần độc nhất ngưng cười thông tin ê một lần nữa chỉnh đốn thân sắc lần này hội bản đảo nghĩ đến không sẽ an tĩnh nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu thiên đình bố cục việc quan hệ sư tôn siêu thoát thiên đạo c h i đại sự chúng ta tuyệt không thể để bốn thánh nhiều loạn thiên đình trật tự thông tin h ê trong mắt lóe lên một tia lanh ý ai dám đưa tay bần đạo liền chặn hai móng ướt cũng là thời điểm làm cho cả hồng hoang quen biết một cái bần đạo tiệt giáo sau bảy ngày nữ hoa cùng thông tiên h tiến về thiên đình phó bản đ ạ o thịnh hội tự nhiên bọn hắn đều đem đệ tử của mình mang tới nữ hoa hết thể liền hai tên đệ tử kim linh cùng khẩm huyên kim linh bây giờ tại thiên đình làm tướng cho nên nữ hoa có thể mang chỉ có khẩm huyên thông tin bên này thì là đem tam tiêu cùng vạn năm trước mới thu làm đích chuyển triệu công minh kim linh vô đ ư ơ n g sáu cái đều mang tới chương hai trăm sáu mươi mốt luôn cảm thấy chỗ nào không đúng nữ hoa cùng thông thiên mang theo đệ tử đi tới thiên đình còn chưa tới nam thiên môn liên đã gặp hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu dẫn thiên đình một đám văn thần võ tướng tại cái kia chờ ở trong hạo thiên gặp qua hoa hoàng thánh nhân gặp qua thượng thanh thánh nhân c h ú c thánh nhân vạn thọ vô cương thấy một lần hai vị thánh nhân đến hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu là tại chỗ hành đại lễ đây chính là giúp mình học thuộc lòng chống đỡ tràng tử thánh nhân nếu không phải cấp bậc lễ nghĩa không thích hợp hạo thiên ngọc đế đều hữu tâm trực tiếp đi cao nhất quy mô quý mô sau lưng hạo thiên ngọc đế một đám văn thần võ tướng cũng là đồng thời hành đại lễ chúng ta c u n g nên thánh nhân mong ước thánh nhân vạn thọ vô cương nữ hoa cùng thông tiên đều là mỉm cười miễn lễ hạo thiên ngọc đế vội và ngồi thẳng lên ở phía trước dẫn đường hai vị thánh nhân mời khi đi ngang qua lăng tiêu bảo điện cổng cái kia hai gốc cây liêu thời điểm nữ hoa cùng thông tiên đồng thời hướng nó gật đầu thi lễ dương mi đạo nhân mặc dù là long minh người hầu nhưng đối phận còn tại đó cho nên nữ hoa cùng thông tiên vẫn là biết chút đầu bày ra lễ hạo thiên ngọc đế thấy một lần hai vị thánh nhân đều đúng cây liêu hành lễ lập tức tâm hoa nộ phóng quả nhiên vị này cây l i ễ u lao tiền bối là một phương đại năng a và không vì sao thánh nhân cũng muốn đối nó gặp bình lễ minh tổ đối ta thật sự là quá tốt một phen hàn huyên về sau nữ hoa thông tiên được an bài đến cao nhất thánh vị bên trên có thánh nhân nhập tọa trên y ế n hội bầu không khí mặc dù muốn câu thúc một chút nhưng lại có vẻ càng thêm nhiệt liệt một chút trước một bước đến thiên đ ỉ n h các lộ hồng hoang tán tiên đại năng từng cái hai mắt tỏa ánh sáng cái này nhị đại thiên đ ỉ n h đúng là cái bỏ được đầu tư địa phương ngay cả thánh nhân đều có thể mời đến rất nhanh bốn vị thánh nhân giáo phái đệ tử cũng là lục tục no nghe đến thấy một lần nữ hoa cùng thông thiên thế mà tại những n à y thánh nhân giáo phái đệ tử toàn đều lộ ra thần sắc kinh ngạc mà hạo thiên ngọc đế đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên một k i a mù mịt hoa hoàng thánh nhân cùng thượng thanh thánh nhân cũng đích thân tới còn lại bốn vị thánh nhân lại chỉ là phái đệ tử đến h ừ con tự xưng là bản đế sư minh nghĩ tới thái thượng lao quân liền ở tại thiên đ ỉ n h thế mà cũng cự tuyệt đến đây hạo thiên ngọc đế sắp mặt càng thêm khó coi bắt đầu giao chỉ vương mẫu len lén bóp hạo thiên ngọc đế một thanh v ậ hạ tuyệt đối không thể mất cấp bậc lễ nghĩa hạo thiên ngọc đế lập tức khôi phục lúc đầu thần sắc h á n chút biến hóa này cũng chỉ có nữ hoa cùng thông thiên phát hiện rất nhanh tiến hội bầu không khí liền đẩy lên cao trào hạo thiên ngọc đế thét ra lệnh một tiếng hội bàn đ à o liền chính thức này bắt đầu một đám y phục rực rỡ thiên tử treo hà lấy n g h e tay treo tiên lam hành tàu ở chúng tiên ở giữa mà hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu thì là tự mình bưng lấy bốn cái tốt nhất b à n đ à o cho nữ hoa thông thiên dâng lên giao chỉ vương mẫu đợi chúng tiên đều đã phân đến bản đảo lúc này mới mang theo vài phân đắc ý mở miệng cái này bản đảo chính là đạo tổ ban tặng chi bản đảo dễ chỗ sinh bản đảo dễ chính là thiên địa chỗ sinh tam đại linh căn thứ nhất. bây giờ bàn đảo viên bên trong có cây ba n g h n sáu trăm gốc phía trước một n g h n hai trăm gốc hoa hơi quả nhỏ ba n g h n năm mươi chín người ăn thành tiên nói thể kiện thân nhẹ ở giữa một n g h n hai trăm gốc tần g hoa cam thực sáu n g h n năm mươi chín người ăn hà nâm phi thăng trường sinh bất lão đằng sau một n g h n hai trăm gốc t ử văn tương hạch chín n g h n năm mươi chín người ăn cùng tiên h địa t ề thọ nhật nguyện cùng tuổi nói xong nàng lại đứng dậy hướng nữ hoa thông thiên thi lễ b à n đao vị đẹp mong rằng hoa hoàng thánh nhân cùng thượng thanh thánh nhân n ữ a thích nữ hoa nhẹ nhàng cười một tiếng vương mẫu có lòng dứt lời chủ động cầm lấy bàn đảo cắn một cái một bên thông thiên cũng đồng dạng ăn mình cái k i a một phần ăn xong bàn đảo nữ hoa cùng thông thiên đồng thời đứng dậy ngọc đế ta còn có việc như vậy cáo tử hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu liền vội vàng đứng lên đưa tiễn lúc đầu thánh nhân liền không khả năng toàn bộ hành trình tham dự thật muốn toàn bộ hành trình cái này i ế n hội đằng sau đơn giản không có cách nào tiếp tục nữ hoa cùng thông thiên có thể tới chống đỡ cái tràng tử đã để hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu phi thường cảm động thiên đế vương mẫu tự mình đem nữ hoa thông thiên đưa ra nam thiên môn về sau mới lại lần nữa trở lại lăng tiêu bảo điện hạo thiên ngọc đế hướng ngự tọa bên trên ngồi xuống mặt mũi tràn đầy xuân phong đặc ý chúng tiên bạn mời chúng tiên ngao ngao chắp tay nói vui sau đó cầm từ bản thân bản đảo dùng ă n bắt đầu hiện tại thánh nhân đi áp lực tự nhiên cũng mất thế là bầu không khí lại một lần nữa lửa nóng bắt đầu nữ hoa thông thiên mặc dù đi nhưng đệ tử lại là lưu lại t a m tiêu cùng khổng huyên một bản triệu công minh kim linh vua hương một bản bởi vì nữ hoa thông thiên quan hệ cái này hai bản phân đến tự nhiên cũng là tốt nhất từ văn tương hoạch bản đảo bích tiêu lòng tràn đầy mong đợi cắn một cái trong tay mình bản đảo sau đó liền miết miệm cái gì đó ta còn tưởng rằng tốt bao nhiêu ăn so trong nhà còn kém xa lắm vân tiêu ở một bên c h e đều che không đến tỷ tỷ ngươi che miệng ta làm gì ta thực sự nói thật đúng không ta muội bích tiêu còn không có phản ứng k ị p la hét lay mở vân tiêu tay vân tiêu cái chán gân xanh hẳn lên mình cái này nhị mội vốn chính là cái nhanh mồm nhanh miệng tính cách bị thương h i sư bá đưa đến nguyện cung ở đây mấy trăm năm sau đây càng thêm vô pháp vô thiên một tiếng này động tinh không nhỏ ở đây thực lực thấp nhất đó cũng là kìm t i ê n cảnh từng cái lỗ thai đều tất làm tự nhiên là đều nghe được mọi ánh mắt toàn đều ném đi qua hạo thiên ngọc đế sắc mặt có chút không nhịn được hắn nhưng là xuất gia tốt nhất bản đảo thế mà bị chê bích tiêu lúc này rốt cục ý thức được mình tựa hồ là nói sai nàng nháy mắt mấy cái nhìn về phía hạo tiên h ngọc đế ngọc đế bệ hạ ta cũng không phải ghét bỏ ngươi trái cây ngươi bản đào cũng ăn thật ngon thịt quả tươi giòn xứng miệng nước nhiều vị đẹp miệng đầy lưu hương thiên thiên linh khí cũng cực kỳ dồi dào chỉ là ta cảm thấy nhà ta trái cây tốt hơn đây chính là sư tổ tự tay loại trái cây là toàn bộ hồng hoang món ngon nhất vẫn tiêu một tay b ị mặt đối mọi mọi mình cái miệng này xem như triệt để tuyệt vọng sau khi trở về nhất định phải hào hào giáo hấn một cái nhịn mội với lại không thể để cho nàng lại đi mượn cung hạo thiên ngọc đế nghe xong là bích tiêu lấy ra cùng bàn đào s o lại là long minh loại linh quả lập tức liền không tức giận tại chỗ cười ha ha một tiếng minh tổ tự mình t r ồ n g ra tới linh quả bàn đế bàn đào làm sao có thể hơn được bích tiêu tiên tử có thể cầm minh tổ linh quả cùng bàn đào so sánh thật sự là sĩ cử minh tổ tự tay loại linh quả cái k i a sợ không phải so đại lão ra loại linh quả còn lợi hại hơn chúng tiên một mặt một bức bởi vì hồng quân ảnh hưởng đại bộ phận tiên nhân đối với long minh ấn tượng hoặc là hoàn toàn không biết hoặc là cực kỳ mơ hồ biết long tộc có một cái rất ngưu ít lao tổ nhưng cụ thể có bao nhiêu châu ít lại cũng không rõ ràng lắm lúc này nghe xong hạo thiên ngọc đế lời nói thế là toàn đều một b ư ớ c vũ thảo minh tổ ai nha ngưu như vậy ít. bích tiêu nghe xong hạo thiên ngọc đế lập tức gương mặt là cười kỳ hỉ thiên đế quả nhiên có ánh mắt lần sau ta cho ngọc đế ngươi mang chút sư tổ loại linh quả đến hạo thiên ngọc đế cười ha ha quyển tiêu đế trước hết đã t ạ bích tiêu thiên tử chúng tiên tiếp tục hai mặt nhìn nhau t làm sao luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng ngọc đế ngươi đến để cho chúng ta tham gia hội bàn đảo sau đó chính ngươi thừa nhận mình bàn đảo không bằng nhà khác cái này thật không có vấn đề chương hai t r ư ơ i hai luận đạo cái kia chính là cho đánh nhau mượn c ớ thôi đối với lúc này hạo thiên ngọc đế tới nói long minh trong lòng hắn địa vị là cùng hồng quân ngang hàng thậm chí còn cao hơn một điểm dù sao theo hạo thiên ngọc đế hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là long minh cho toàn bộ thiên đình đều là minh tổ tay xoa đi ra như vậy minh tổ tự tay t r ồ n g ra tới linh quả so bàn đảo càng mạnh cái này không là chuyện đương nhiên sao chỉ là chúng tiên liền hoàn toàn không hiểu hạo thiên ngọc đế cái này trong lòng từng cái hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm bất quá rất nhanh chúng tiên cũng liền không lo được bầu không khí quái dị vấn đề ban đào ẩn chứa khổng lồ linh khí bắt đầu ở chúng tiên trong cơ thể nở rộ thế là chúng tiên bắt đầu nhắm mắt luyện hóa cố này tiên tiên linh khí cho dù là đại la kim tiên ban đào đối nó có trực tiếp hiệu quả nhưng nó khổng lồ linh khí đối với đại la kim tiên cũng là có tác dụng lớn cũng liền nữ hoa cùng thông thiên các đệ tử một chút phản ứng cũng không có bọn hắn bình thương ăn nhưng đều là long minh chồng ra tới linh quả những cái kia linh quả tất cả đều là hỗn độn linh căn cho nên ẩn chứa cũng là hỗn độn linh khí quen thuộc hỗn độn linh khí về sau tự nhiên đối tiên thiên linh khí không có phản ứng gì sau một lát chúng tiên đem trong cơ thể tiên thiên linh khí luyện hóa hoàn tất liền nghe đến tại xiển giáo tiên nhân ghế ở giữa có một thanh âm vang lên khó được hôm nay vậy hạ mở tiệc chiêu đ á i chúng ta các giáo đệ tử đều tại các lộ tiên gia đều có không bằng chúng ta đi luận đạo sự tỉnh lấy chứng thân minh đạo chúng tiên nhìn về phía nói chuyện vị kia đã thấy một cái đầu lý song trào bụi tóc hiện càng k h ô n nhị sắc lấy sự xa phòng hóa tiên đạo phục ó bạch hạc phi vân t h i đã tưởng c tại trong tử tiêu cung nghe qua nói luận bối phận cũng là cùng trấn nguyên tử chi liêu cùng thế hệ chỉ là hồng hoang giữa thiên địa chân chính tuyệt diễm hạng người cũng liền giải rác số lượng cho nên đã nhiều năm như vậy nhiên đăng đạo nhân ý nguyên chỉ là hai thi t r u y n thánh tại ngọc thanh nguyên thủy thành thánh về sau nhiên đăng đạo nhân một phát hung hát dứt khoát bái nhập nguyên thủy muôn hạng ngọc thanh nguyên thủy cũng là cho đủ nhiên đăng đạo nhân mặt mũi mặc dù thu nhiên đăng làm đồ đệ nhưng về sau lại thu các đệ tử đều là khiến cho s ư n g nhiên đăng vì lao sư có thể thấy được nhiên đăng tại xiển giáo địa vị cũng chỉ tại ngọc thanh nguyên thủy phía dưới lúc này nhiên đăng mới mở miệng tự nhiên là đại biểu xiển giáo sở hữu môn đồ đệ tử ý nguyện t â y phương giáo bên kia cả n g ư ờ i rộng thể béo mặt mũi tràn đầy là cười đến đạo nhân cười ha h à phụ họa đạo huynh nói cực phải chúng ta gặp nhau ở đây trung luận đại đạo chẳng phải sung sướng vị này liền là chuẩn đề tọa hạ đệ tử di lặc hắn cùng một bên khác một tên m không nói một lời dược sư cùng là tây phương giáo l i n h đội hạo thiên ngọc đế vốn là muốn để chúng tiên luận đạo luận đạo sau khi mới có thể biểu hiện ra các phương thực lực như vậy những cái kia tán tiên mới sẽ biết tại hồng hoang vẫn là cần đầu nhập vào một phương thế lực mới có thể có đ ạ i thế mà thánh nhân giáo phái không t ố t nhập nhưng thiên đình đại môn thường mở ra đây chính là hạo thiên ngọc đế kế hoạch hiện tại nhiên đang dẫn đầu di l ạ c phụ họa hạo thiên ngọc đế cái kia đương nhiên sẽ không, không đáp ứng đã như vậy liên tới lý t u y ế t trường đạo đại hội thì thế nào một đám tiên nhân bất kể có phải hay không là thật muốn luận đạo lúc này cũng đều là nhao nhao gật đầu đại thiện khẩu huyên còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này một mặt t o mò nhìn về phía bích tiêu nhị tỷ bọn hắn muốn làm gì bích tiêu vẻ mặt thành thật bọn hắn chuẩn bị đánh nhau nhưng trực tiếp động thủ sẽ cảm thấy xấu hổ thế là trước làm bộ thảo luận sự tình một khi thảo luận không ra một kết quả bọn hắn liền có thể động thủ khẩu huyên chấp c h ư ớ c mắt to thật là phiền phức vì cái gì không trực tiếp động thủ đâu bích tiêu bung tay bởi vì bọn hắn sợ trực tiếp treo lên đến đối phương hạ tử thủ rét chết mình cho nên mới tìm lý do dạng này thua liền có thể hô tạp rừng biểu thị mình không phải muốn đánh mà là luận đạo thất bại khổng huyên ổ một tiếng vô tay cười bắt đầu nhị t ỷ thật lợi hại cái gì đều hiểu bích tiêu sơ n g e o đắc ý cười nói đó là đương nhiên thường hy sư ba thế nhưng là dạy dỗ ta rất nhiều đâu toàn bộ lăng tiêu b ả o điện trong n g á y mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sở hữu tiên nhân ánh mắt toàn đều ưu h á n rơi xuống hắn bích tiêu cùng khổng huyên trên thân mặc dù hai vị tiên tử các ngươi nói đến không có tâm bệnh nhưng các ngươi nói như vậy đi ra mọi người còn thế nào vui sướng động thủ đâu mà ngồi ở một bên vân tiêu cùng ngồi tại võ tướng cái kia một bản kim linh đã bụng mặt không mặt mũi thấy người đến cùng vẫn là nhiên đăng đạo nhân dạng này uy tín lâu năm tiên thiên đại năng ra mặt dày chỉ là cười nhạt một tiếng liền mở miệng xưng nói hai vị tiên tử nói thật sự là một trò đùa nói xong hắn nào nghĩ nhìn xem bích tiêu chúng nữ ta luận đạo luận phải là tâm đạo phải là thật chỉ có thuận tiên mà đi ngày mai nói thu công đức đạo chết hơn mới có thể thành chính quả chúng tiên nghe vậy toàn đều gật đầu bích tiêu lại chỉ là trận mắt chừng một cái sau đó hì hì cười một tiếng vậy ngươi nói cho ta biết như thế nào là đạo nhiên đăng mỉm cười một mặt tự tin thầy của ta có lời có vật lan lộn thành thiên thiên mà sinh tiên tính này mê ngung này độc lập mà không thay đổi chu hành nhi không thua có thể vì thiên địa mẹ cho nên đóng lấy đạo vì thiên địa bắt đầu là vạn vật mẹ có thể di luân thiên địa dưỡng dục v ạ n vật lớn thì bao dung vũ trụ nhỏ thì mảnh nhập vi bụi không hổ không tại mà không hổ không còn lấy không khí cho nên đều khí cũng chúng tiên một mặt sùng bái gật đầu không hổ là thánh nhân đệ tử không hổ là tiên thiên đại năng so với tiểu nữ tử chính là môn c a minh một bên thái thanh lão tử đệ tử huyền đô cũng đi theo mở miệng thầy của ta có lời đạo lớn thiên đại lớn người cũng đại là cho nên nhân p h á p địa địa p h á p thiên thiên pháp đạo đạo pháp tự nhiên là cố nhân không tuần chính là đến toàn an pháp cúng không tuần trời chính là đến toàn trở pháp trời cúng trời không tuần nói chính là đến toàn tre pháp đạo cúng đạo không tuần tự nhiên chính là đến toàn tính pháp tự như người tại phương mà p h á p phương tại tròn mà p h á p tròn tại tự nhiên không quan trọng cúng tự như người không xưng chi nói cùng cực chi từ cúng dùng trí không kịp vô c h i mà hình p h á c không kịp tinh tượng tinh tượng không kịp vô hình có dụng cụ không kịp không dụng cụ cho nên chuyển ý tầng cũ chúng tiên nhao nhao vỗ tay xưng là cảm thấy huyền đô nói đến rất là khéo nhưng mà bích tiêu y nguyên chỉ là cười nhạt một tiếng thật sự là b u ồ n c ư ờ i các ngươi một cái nói muốn thuận theo thiên đạo một cái nói yếu đạo pháp tự nhiên vậy các ngươi tu cái gì đạo thiên đạo bên dưới vạn linh chúng sinh đều là bùn đất sâu kiến thiên đạo xem vạn vật vi số cầu đối xử như nhau một coi là bình nếu là thuận theo thiên đạo nếu là đạo pháp tự nhiên các ngươi tu đạo liền là người tiên liền là mất tự nhiên các ngươi vì sao còn muốn tu đạo lời này vừa nói ra trong nháy mắt toàn bộ lăng tiêu bảo điện đều tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bích tiêu lời này chẳng khác gì là trực tiếp phủ định nhân giáo cùng xiển giáo lập giáo căn bản xiển giáo quảng thanh tử tại chỗ vô bàn một cái bích tiêu ngươi sao dám nhục ta xiển giáo bích tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác đối khổng huyên hì hì cười một tiếng m ộ i muội thấy được chưa nói không lại liền muốn đ ộ u thủ khổng huyên dùng sức gật đầu nhị t ỷ thật là lợi hại quảng thanh tử một buồn l ử a giận tại chỗ tiết một nửa vũ thảo bị lừa rồi chương hai trăm sáu mươi ba mọi người thấy đi đây chính là xiển giáo tại long minh đổ tử đồ tôn xem ra cùng bên ngoài giáo luận đạo cái t i ế chính là đánh nhau lấy cớ người tu đạo chọn môn học tâm đạo tâm kiên định mới có thể tu đạo mà đạo tâm liền là các giáo phái hạch tâm lý luận nhân giáo đại đạo tự nhiên vô vi mà vì xiền giáo thuận theo thiên lý giải thích thiên đạo thầy phương giáo bốn đế nguyên nhân ngũ h ẩn cùng vô thường không ta mặc kệ bên ngoài biểu hiện như thế nào những này bên trong ở hạch tâm đều là không thể biến thay đổi đạo tâm sẽ phá hủy đạo tâm một hủy cái k i a một thân tu vi cũng liền không có làm không cẩn thận có thể tại chỗ chết nơi đó trừ phi là có thánh nhân tại chỗ che chở đây cũng chính là tại nguyên bản mệnh số bên trong phong thần lượng kiếp về sau phương tây hai thánh muốn mặt dạng mày dạy đến đông phương trực tiếp c ư ớ p người nguyên nhân không có bọn hắn che chở những cái kia bị xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử căn bản không có khả năng chuyển ném tây phương giáo với lại cho dù có phương tây hai thánh che chở những này dễ giáo đệ tử cũng toàn đều luân hồi chuyển thế một lần cái này mới thành công cũng chính bởi vì nguyên nhân này tây phương giáo muốn bố cục cũ minh địa phủ đồng dạng cũng là nguyên nhân này để từ hàng đạo nhân cuối cùng ném sai nữ t h a i trở thành quan âm cho nên đủ loại cùng khác biệt giáo phái tu sĩ luận đạo căn bản chính là vô nghĩa bích tiêu một mặt k i n h miệt nhìn xem quảng thành tử n g ư ơ i siển giáo, ngươi muốn cho rằng như vậy cũng không phải là không thể được rồi các n g ư ơ i i ể n giáo danh s ư n g giải thích thiên lý rõ ràng thiên đạo các n g ư ơ i luôn mục sưng muốn thuận theo thiên lý đợi một chút thì là cái gì thiên mệnh nên như thế nói cho cùng nghe các n g ư ơ i lời nói liền là thuận theo thiên mệnh không nghe các n g ư ơ i liền là nghịch thiên tuân mệnh quảng thanh t ử biến sắc bích tiêu n g ư ơ i chớ có ăn nói bừa bãi ta dạy một chút nghĩa chính là bàn cổ chính tông sao sẽ vô lý như thế bích tiêu hì hì cười một tiếng vậy ngươi giải thích một chút các người xển giáo muốn giải thích thiên đạo đến cùng là cái gì ngươi lại giải thích một chút như xiển giáo giải thích thiên đạo là đúng như vậy hẳn là ngoại trừ xiển giáo bên ngoài lại không phương pháp tu đạo mới đúng thật muốn như thế cái kia xển giáo bên ngoài các giáo sớm nên bị thiên kiếp đánh chết quảng thành tử thân thể lung lay nhoáng một cái lập tức tìm không thấy phản bác ngữ đ i ệ u bích tiêu cũng không phải là không có sơ hở nhưng lúc này ở các giáo đều ở đây tình hồ dưới quảng thành tử muốn không được tội nhân giáo cùng tây phương giáo rất nói nhiều hắn không dám nói hoặc là lại nói đến hiểu rõ một chút lấy quảng thành tử cảnh giới bây giờ hắn tìm không thấy có thể không đắc tội nhân giáo cùng tây phương giáo đồng thời lại có thể phản bác bích tiêu luận điểm n h â n đăng đạo nhân lúc này rốt cục nghe không nổi nữa bích tiêu tiên tử quả nhiên t à i hùng biện vô song b ầ n đạo bội p h ụ nhưng tiên tử thân là tiệt giáo đệ tử thật sự hiểu rõ ta siển dạy d ô ý tứ sao không hổ là uy tín lâu năm đại năng hắn một câu nói kia lại là đem bích tiêu đánh thành cái c h ả y cách cối bích tiêu lại là hoàn toàn không thèm để ý chỉ là cười nhạt một tiếng n h â n đăng đạo hưu ta nghe nói các ngươi xiển giáo lập giáo mới bắt đầu ngọc thanh thánh nhân liền có lời phàm là khoác lông m a vũ treo vậy có giáp ở mất sinh chứng hóa hàng người đều không thể giáo cũ bởi vì đây đều là cấp thấp tri linh là không khai hóa hơn ba năm t r ư ớ c v u yêu đại chiến sau khi kết thúc ngọc thanh thánh nhân càng lạ lại nói yêu tộc chi thuộc mang tội chi thân không thể giáo lời vừa nói ra l a n g tiêu bảo điện bên trong hơn phân nửa tán tiên sắc mặt liền là trầm xuống bởi vì bọn hắn liền là cái tia đẻ chứng ở mân hóa khoác lông mang vũ treo vậy có giáp hạng người đế tuấn thái nhất năm đó thành lập yêu tộc vốn chính là một cái p h í m chỉ bọn hắn ngay cả tiên tiên tam tộc đều muốn kéo vào yêu tộc có thể nói ngoại trừ vu tộc hồng hoang các tộc kỳ thật đều có thể tính thành yêu tộc mà ngọc thanh nguyên thủy đối với yêu tộc chán ghét là có tiếng x ề n giáo vừa mới thành lập thời điểm các tộc đến b á i bị ngọc thanh nguyên thủy đổi u ra sân môn vô số kể chỉ là dĩ vãng những lời này là thanh nhân nói các tộc trong lòng tức giận có đ o á n lại hoàn toàn không dám biểu lộ ra bây giờ lại là bích tiêu nói lập tức liền đem các lộ tán nhân đoán khí câu đi lên hết lần này tới lần khác nhiên đăng đạo nhân còn không dám phủ định bởi vì cái kia chính là ngọc thanh nguyên thủy nói qua n h i ê n đăng đạo nhân ra mặt giật một cái lại là không thể không gật đầu bích tiêu đối ở đây các lộ tán tiên nhàn nhạt cười một tiếng mọi người thấy đi đây chính là x ị giáo bọn hắn nói ngươi khai hóa ngươi mới khai hóa bọn hắn nói ngươi có thể giáo hóa ngươi mới có thể bị giáo hóa bọn hắn nói ngươi đẻ chứng ở mức hóa là cấp thấp là có tội cái tiêu ngươi chính là có tội các lộ tán nhân sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần nhưng đăng đạo nhân sắc mặt cũng là biến đổi mặc dù xiển giáo khinh thường tại thu môn đồ khắp nơi đối với những cái tiêu các lộ tán tiên cũng căn bản khinh thường một chú ý nhưng khinh thường tại thu đồ đệ là một chuyện bị toàn bộ hồng hoang sở hữu tán tiên ước chế cái tiêu chính là một chuyện khác bích tiêu tiên tử ngươi không cần xuyên tạc thánh nhân giáo chủ tri nôn yêu tộc bước lên l ư ợ n tiếp một trận đại chiến h ủ y diệt vô số đạo trận tàn sát vô số sinh linh. chẳng lẽ vô tội đế tuấn bị trời phạt đánh chết chẳng lẽ vô tội thái nhất đụng gây bất chu sơn dẫn phát thiên băng địa liệt thiên hà chảy ngược chẳng lẽ vô tội bích tiêu nhìn xem nhiên đăng đạo nhân nợ nụ cười xinh đẹp nhiên đăng đạo nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút không tốt có vẻ như bị lừa rồi bích tiêu liền đợi đến nhiên đăng đạo nhân nói những lời này đâu nàng sau khi cười xong gan từng chữ mở miệng thiên đạo nhưng có dáng tội khắp cả yêu tộc thiên tiếp nhưng có đánh chết sở hữu yêu tộc thiên đạo còn vì yêu tộc có lưu một chút hy vọng sống thiên đạo còn có đức yêu sinh các ngươi xỉ giáo lại muốn nói y cho nên thiên đạo như thế nào các n g ư ơ i xiển giáo căn bản vốn không quan tâm các n g ư ơ i xển giáo kỳ thật muốn giải thích căn bản không phải cái gì thiên đạo mà là muốn để khắp thiên hạ đều nghe các ngươi đợi đến các ngươi giải thích trở thành hồng hoang duy nhất lúc các ngươi nói ai có tội ai liền có tội các ngươi muốn ai nên bỏ mạng ai nhất định phải bỏ mạng t toàn bộ lăng tiêu b ả o điện cùng nhau vang lên một trận ngược lại hút không khí thanh â m cho dù là nhân giáo cùng tây phương giáo giáo đồ cũng đều ghé mắt nhìn về phía một đám xển giáo môn đồ vũ thảo các ngươi xển giáo chơi lớn như vậy sao mọi người tốt xấu xem như nửa cái minhữu nhưng hắn lại thế nào đi giải thích ngọc thanh nguyên thủy những lời kia hắn cũng không phải ngọc thanh nguyên thủy giải thích cái rắm rơi vào đường cùng nhưng đăng đạo nhân sắc mặt hung hát nham hiểm mở miệng nói như vậy tiệc giáo giáo nghĩa liền không có vấn đề sao ừ bần đạo ngược lại muốn xem xem ngươi là giải thích thế nào tiệc giáo giáo nghĩa chỉ cần ngươi có một chút kẽ hở cái k i ê u bần đạo liền có thể để lời của ngươi tự sụp đổ bích tiêu lại là hì hì cười một tiếng tiết giáo giáo nghĩa đương nhiên là có vấn đề a lời này vừa nói ra một đám tiên nhân toàn đều nợ bức vụ thảo bích tiêu tiên tử ngươi nói mình như vậy giáo phái thật không có vấn đề bích tiêu tiên tử cũng không để ý chung quanh đã dọa sợ ánh mắt chỉ là cười nhạt một tiếng đây là sư t ổ nói bởi vì vì sư tổ có lời bất luận cái gì giáo nghĩa đều là có t h i ế hụt nếu như giáo nghĩa hoàn mỹ vậy thì không phải là giáo nghĩa mà là đạo giáo nghĩa bất quá chỉ là chúng ta tu giả tiếp cận đạo thủ đoạn nếu là đắc t r í vừa lòng cho là mình giáo nghĩa h o à n mỹ cái kia còn tu cái gì đạo tu mình giáo nghĩa là có thể chúng tiên hai mặt nhìn nhau sau đó đồng thời trong lòng âm thầm g ậ t đầu nói đến tốt có đạo lý chương hai trăm sáu mươi bốn muốn đánh nhau phải không chúng ta long môn đệ tử nhưng không sợ các ngươi ngọc thanh nguyên thủy muốn ở chỗ này vậy khẳng định có thể bác bỏ bích tiêu lời nói thánh nhân đối với đạo lý giải không phải hiện tại bích tiêu có thể đi tưởng tượng cùng k i ê u chiến nhưng ngọc thanh nguyên thủy không có ở một đám x i n giáo đệ tử sắc m ặ tâm trầm đáng sợ bích tiêu vẫn còn không có ý định vương tha bọn r a hòa này nói đùa tiết giáo hiện tại thông thiên đích truyền có sáu cái nội môn đệ tử ba trăm n g o ạ i môn đệ tử ba ngàn ký danh đệ tử mấy vạn cái này bên trong kim linh cùng vô đ ư ơ n g hai cái đích truyền muốn theo ngọc thanh nguyên thủy tiêu chuẩn cũng là để chứng ở mức hóa hạng người mà nội môn ngoại môn ký danh đệ tử bên trong có thể bị tính thành yêu tộc cái kia càng là vô số kể lại muốn thêm khoác lông mang vũ treo vậy có giáp hạng người cái kia long tộc cùng p ư ợ n g hoàng tộc cũng ở trong đó ngọc thanh nguyên thủy cái kia một phen đã sớm đem tiết giáo trên dưới cho đắc tội sạch sẽ bích tiêu cái này thật vất vả có cơ hội nàng làm sao lại bung tha n h ư n đ ă n g đạo hữu ngươi không phải mới vừa hỏi ta tiệt giáo như thế nào sao ta tiệt giáo lấy ra một điểm thiên cơ tại thế cứu giáo vô loại ta giáo đệ tử biết do ông trời đền bù cho người cần cụ đều cố gắng tranh thủ lấy ra cái kia một tia thiên đạo coi là ta dùng quảng t h a n h tử cảm thấy mình tìm được cơ hội phản bác k i n h thường hừ một tiếng thiên đạo sao mà sâu xa rộng rãi lại há có thể tùy ý lấy ra thiên tử ngươi thế nhưng là nói đùa bích tiêu vậy một cái đôi mi thanh tú thiên đạo là ở chỗ này mặc kệ có hay không ai tu đạo mặc kệ có hay không ai đi tìm hiểu thần đều ở nơi đó không rời không bỏ chẳng lẽ tại các ngươi xiền giáo xem ra nếu như không có các ngươi giải thích đạo liền không tồn tại xiền giáo đệ tử sắc mặt lại là biến đổi cái mũ này cài lên đến ai đều sẽ đứng ngồi không yên quảng thanh tử khỏe miệng giật một cái ngươi bích tiêu làm sao cho hắn nói tiếp cơ hội cười khẩy giải thích ai dám nói mình giải thích thiên đạo liền là chính xác nếu các ngươi giải thích thiên đạo chính xác đây không phải là sớm so thiên đạo cao hơn chỉ có cao cái kia mới có thể giải thích thấp cái kia quảng thanh tử ngươi có thể giải thích thánh nhân sao hoặc là các n g ư ơ i xuyển giáo ngọc thanh thánh nhân có thể giải thích thái thanh thánh nhân cùng phương tây hai vị thánh nhân sao đồng cấp bình đẳng ở giữa còn không thể lẫn nhau giải thích thế mà còn mưu toan giải thích thiên đạo vượt cười quảng thanh tử đầu đầy mồ hôi toàn thân run rẩy đạo tâm của hắn vậy mà thật bởi vì b i ế t tiêu bắt đầu giao động đây là trí mạng n h ư n đăng đạo nhân thấy một lần đây lập tức sầm mặt lại quảng thanh tử thinh tâm nhưng mà hắn vẫn là đã c h ậ m một bước quảng thanh tử mặt mũi tràn đầy và mẹo gỡ chống lấy mẩm i ệ n g thanh em khản giọng vậy các người tiện giáo liền có thể lấy ra thiên đạo sao thiên đạo cao minh như thế nào lấy ra bích tiêu lắc đầu xem ra ngay cả như thế nào tu hành cũng không biết còn tu cái gì đạo đâu chẳng lẽ ngươi không biết lấy ra thiên cơ tồn lưu tại thế bản thân liền là thiên đạo cổ vũ hành vì sao quảng thành tử vũ bàn đứng dậy cái chán g â n xanh thẳng lên không có khả năng tuyệt đối không khả năng bích tiêu liền đợi đến quảng thành tử câu nói này đâu nàng nhẹ nhàng cười một tiếng đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu trong thiên hạ này ai mới là nhất có thừa dĩ nhiên chính là thiên đạo lấy ra thiên đạo mà bổ túc tự thân đây vốn chính là thiên đạo lớn nhất nhân tử cùng công bằng thông h o a n g chúng sinh vừa mới đản sinh thời điểm có ai sẽ tu hành có ai minh m ạ c h đạo về sau tất cả phương pháp tu hành là thế nào tới không đều là cảm ứng thiên đạo mà ra sao như thiên đạo không cho phép chúng sinh lấy ra tại sao lại có công pháp xuất thế như thiên đạo không đồng ý vì sao các giáo sinh ra thời điểm sẽ trên trời rơi xuống công đức thiên đạo đã bao hàm chúng ta biết hết thảy cùng chúng ta chỗ không biết hết thảy hết thảy tất cả đều ở nơi đó chờ lấy chúng ta đi lấy ra cùng phát hiện thiên đạo là ở chỗ này không cần giải thích thần chỉ cần chúng ta đi lấy ra đi phát hiện đi cảm ngộ mà thôi tựa như là thần trung mộ cổ đập vào lăng tiêu bảo điện bên trên mỗi một cái tiên gia đ ỉ n h đầu có chấn kinh g i a o động người có chút đầu tán đồng người càng có tại chỗ nhắm mắt tính tư nộ đạo có p h á p giả mà quảng thành tử lại là thân thể đ ố n g nhiên lay động hoa phun ra một ngụm màu tươi trong lồng ngực ngũ khí tại chỗ nổ nát vụn sắc mặt như dây vàng n g ử a mặt ngã xuống quảng thành tử sư huynh xích tinh tử cùng thái ớt chân nhân quá sợ h ã i tiến lên đỡ lấy quảng thành tử x i n giáo bởi vì ngọc thanh nguyên thủy bắt bẻ cho nên đến bây giờ tăng thêm n h i n đăng cũng liền mười bốn người đệ tử n n g cực tiên ông hiện tại lưu tại ngọc thanh nguyên thủy bên người thính dụng nhưng đang mang theo cái khác mười hai tên đệ tử tới tham gia hội bàn đảo mà quảng thanh tử liền là cái này mười hai tên trong hàng đệ tử đại sư huynh hiện tại đại sư huynh n g ã xuống đệ tử khác nhau nhau quá sợ hãi xích tinh tử đối bích tiêu trận mắt nhìn ngươi thật là ác độc độc tâm thế mà hỏng quảng thanh tử sư huynh đạo tâm bích tiêu một mặt lạnh nhạt ta ở trước mặt mọi người nói vì sao đạo tâm của ngươi không có xảy ra vấn đề hắn liền có vấn đề đó không phải là chính hắn có vấn đề sao cùng ta có liên q a n gì nói xong Bích nàng là bị long minh t ế g m lấy hỗn độn ngũ hành tri đạo trực tiếp dựng dục gia sinh nghiêm chỉnh mà nói nàng liền là một cái khác hỗn độn ngũ hành ma thần chỉ là sinh ra ở hồng hoàng nắm lấy phượng hoàng tri thân thôi bởi vậy tại nàng hoàn toàn dung hội quán thông hỗn độn ngũ hành c h i đạo trước đó nàng không cần đi tìm hiểu cái k h á c nói cũng không thể nào hiểu được cái k h á c nói vừa rồi bích tiêu cùng quảng thành t ử chi tranh tại khổng h u y ê n nghe tới liền hoàn toàn nghe không hiểu bất quá bích tiêu một câu nói sau cùng này nàng nghe hiểu Y gì anh nguyên duy trì tóc để t r ọ n c h i tướng tiểu cô nương v ô b ả n một cái đứng lên đến muốn động thủ cái k i a ta và các người đánh ừ nhị tỷ nói đúng các ngươi liền là muốn đánh nhau phải không mà thôi đến nha chúng ta tiết giáo đệ tử nhưng không sợ các ngươi bích tiêu quay đầu lại vẻ mặt thành thật khổng huyễn muộn muộn nghiêm chỉnh mà nói ngươi không phải t i t giáo khổng huyễn xứng sở À, ta chúng ta o Cũng đầu đầu, giáo, giáo, đều là ta sư tổ môn hạ tự xưng là huyền môn chúng ta đều là sư tổ môn hạ chính là long môn không hiến lập tức đối xiển giáo trên dưới một chống lạnh đúng các người xiển giáo nghĩ đến đánh nhau đến a chúng ta long môn đệ tử nhưng không sợ các ngươi bên tia cái tia đen tóc bạc ra hỏa ngươi đối ta nhị tỷ lộ ra ba lần s á c ý ngươi khẳng định không phải cái thứ tốt n g ư ơ i đi ra ta muốn đánh ngươi nhiên đăng đạo nhân một mặt đờ đẫn sắp mặt âm trầm đến cơ hồ ngưng kết mà chung quanh tiên nhân cùng nhau nằm sấp trên bàn sắp cười không sống được chương hai trăm sáu mươi lăm ngọc đế kéo lên đỡ sở hữu ánh mắt toàn đều tập trung vào nhiên đăng đạo nhân trên thân ngươi nói bọn hắn có đánh hay không đánh nhiên đăng tốt xấu muốn đi qua tử tiêu cung nghe đạo tiên tiên đại năng hắn cùng vượng hoàng tộc cái tia nhỏ khổng tức đánh. đánh thắng mất mặt vạn nhất thua càng mất mặt không đến mức a n h ư n đang còn biết t u a ha ha các ngươi nhìn kỹ một chút cái kia nhỏ không tước các ngươi có thể nhìn thấu cảnh giới của nàng thực lực sao t chuyện gì xảy ra lao tổ ta tốt xấu đã chuẩn thành a trên thực tế những cái kia tự xưng long môn đệ tử các ngươi cái nào có thể nhìn thấu có thể nhìn ra mánh khỏe mấy cái kia các ngươi xác định là thật nhìn thấy vẫn là người ta cố ý lộ ra ngoài lang tiêu bảo điện bên trong nghị luận ở mỹ các lộ tán tiên nhìn như từng cái ngồi nghiêm trình nhưng mà thần n i ệ m lại vừa đi vừa về va chạm thảo luận đến khí thế ngất trời nhiên đăng sắc mặt âm trầm đáng sợ nhưng không hổ là uy tín lâu năm tiên thiên đại năng g i a mặt này không thể coi thường bất quá là một hoàng khẩu tiểu nhi lại ở chỗ này phát nôn bừa bãi trưởng bối của ngươi không có dạy bảo qua ngươi sao bất quá vận đạo không cùng ngươi dạng này tiểu bối so đo kim linh cười lạnh một tiếng xem ra nhiên đăng đạo hữu đối ta m g ộ i rất có ý kiến vậy không bằng đạo hữu cùng bản tướng làm qua một trận như thế nào kim linh hiện tại là thiên đình phi cầm chi thuộc đại tướng trưởng quản thiên đình không quân mười vạn thiên binh thiên tướng là thiên đình sáu tên đại tướng quân thứ nhất tại đế tuấn thái nhất sau khi chết trước đó các loại nguyên nhân phía dưới phong tỏa ký ức cũng dần dần từ các lộ hồng hoang các đại năng trong đầu khôi phục thế là kim linh năm đó đem đế tuấn thái nhất lông cho l ộ sạch quang v i n h sự t í c h đã là hồng hoang đều biết vị này hoa hoàng thánh nhân tọa hạ đại đệ tử thực lực không có người nào dám hoài nghi n h ư n đ ă n g lúc ấy sắc mặt liền biến đổi hắn cũng không cho rằng mình đánh thắng được kim linh nhưng mà không huyên lại là tuyệt không cảm kích khuôn mặt nhỏ vẻ mặt thành thật biểu tỷ ngươi đã là thiên đình tướng lĩnh dĩ nói qua ngươi là muốn nghe ngọc đế đại thiên tôn hiệu lệnh không thể tùy tiện xuất thủ ngọc đế đại thiên tôn ngươi nói đúng không ngươi cũng không thể để biểu tỷ đ o ạ t đối thủ của ta hạo thiên ngọc đế tử vừa mới bắt đầu liền đã c ư ờ i trộm đến đau bụng mới thiên đình thành lập cái này hơn vạn năm thời gian tự nhiên cũng là cùng các giáo đệ tử nhiều lần tiếp xúc qua x u y ề n giáo đệ tử loại kia coi trời bằng v ù n g chúng ta bản cổ chính tông hồng hoàng thứ nhất các ngươi đều là r i á c rưỡi thái độ đã sớm để hạo thiên ngọc đế khó chịu lại thêm thiên đình thành lập đến bây giờ khó khăn nhất thời kỳ lúc bốn vị thánh nhân cũng không có một cái đưa tay đã rút một lần đây càng để hạo thiên ngọc đế tướng làm ấ t mãn nhìn thấy quảng thành tử bị bích tiêu nói đến đạo tâm sụp đồ hạ o thiên ngọc đế trong lòng cái kia thoải mái liền không cần phải nói hạ o thiên ngọc đế nín cười bày ra uy nghiêm bộ dáng kim linh khanh không được đối với nhiên đăng tiên hữu vô lễ lần này các giáo luận đạo thiên đình chỉ làm chủ nhà cung cấp nơi trốn các giáo nếu có không phục luận đạo người có thể tự hành tìm kiếm biện pháp giải quyết thiên đình không đ h ú n g tay vào nói xong hạ o thiên ngọc đế vừa nhìn về phía khổng huyên khổng huyên ngươi cũng không thể đối nhiên đăng tiên h ữ vô lễ nhiên đăng tiên h ữ chính là tiên thiên đại năng từ trong tử tiêu cung nghe qua nói sen lẫn t ự c phẩm tiên thiên linh bảo linh cứu cũng đăng ủ minh chi hỏa câu thông sinh tử đốt hồn đốt phách không phải là bình thường n h ư n đăng tiên hữu càng là có hậu thiên công đức linh bảo l ư ợ n g tiên xích lực công kích cường hãn vô cùng chúng tiên nhà cùng nhau mắt trở trắng vũ thảo ngọc đế ngươi dạng này kéo lệch đỡ thật không có vấn đề sao một cái ngụ m lớn tiên nhân s ở lấy mình miệng rộng k h ô n g huyên tiểu hữu nhưng đăng đạo hữu cũng không phải ngươi có thể đối phó cái kế lượng tiên xích lao tổ ta liền kiến tức h qua hậu thiên công đức linh bảo kẻ hèn ba thức trí nắm đều có thể trả ngoài ước và dặm sắc sinh không dính nhân quả quả nhiên là phi phạm a nhiên đăng đạo h ư u cẳng là tự sáng tạo một bộ vô lượng tức h pháp trước dùng u minh chi hỏa định trụ hồn phách của ngươi lấy vô lượng tức h pháp chạm thân thể ngươi ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa cũng chỉ có vẫn lạc một đầu cái này ngụm lớn tiên nhân mặt mũi tràn đầy là cười nhưng ánh mắt rơi xuống nhiên đăng trên thân là lại đều là thù hận t r u n g b u n h các tiên nhân hai mặt nhìn nhau côn nô g láo tổ đây là có chuyện gì nhìn hắn bộ dáng hận không thể ăn sống nhiên đăng a côn nô g láo tổ muốn nói cũng coi là yêu tộc một thành viên bất quá hắn một mực chỉ là tại côn nô sơn sinh sinh con xây một chút đi thái nhất chi loạn thời điểm hắn cũng tận lực ước thúc mình gió chỉ là đến cùng vẫn còn có chút dòng dõi bị yêu hoàng khống chế rời đi côn ngô sơn làm loạn cuối cùng bị nhiên đăng toàn giết có người biết chuyện cho chúng tiên giải thích bắt đầu muốn nói những cái kia ra ngoài làm loạn dòng dõi bị giết thì cũng thôi đi nhưng nhiên đăng truy sát đến côn ngô sơn đem những cái kia không có làm loạn cũng toàn đều giết sạch xanh xanh côn ngô lão tổ ba n g h n tám trăm dòng dõi toàn bộ vẫn lạc thi cốt bị nhiên đăng cầm lấy đi luyện chế thành tám trôi kiếm thai các ngươi nhìn thấy nhiên đăng bên hông cái kia tám trôi tiểu kiếm sao vậy được rồi chúng tiên hít vào một ngụm khí lạnh cái này nhiên đăng làm sao ác độc như vậy côn nô lão tổ không có ngay tại chỗ cùng nhiên đ ă n g treo lên đến đã là hàm dưỡng a cái kia cảm kích tiên nhân lắc đầu côn nô nhất tộc dị hồn đồng tâm côn nô mới tổ dòng dõi nói là ba n g h n tám trăm n h ư n g cũng có thể xem là một thể nhiên đ ă n g liền là coi đây là lý do cho rằng những cái kia không có ra ngoài làm loạn cũng khẳng định sẽ mất khống chế nó nên vẫn lạc chúng tiên cùng nhau hướng nhiên đ ă n g ném đi ánh mắt khinh bỉ tốt một cái nên vẫn lạc quả nhiên không hổ là xiền giáo chúng tiên đều là hư lạnh nhiên đang đạo nhân lúc này đã là đầm lào phải theo lao xâm mặt lại lập tức đỉnh đầu hiện một nửa mẫu ruộn nhỏ khánh vân khánh vân c h i thượng thanh làm vinh dự thả tam hoa các loại có hai đó đã hoàn toàn n ở rộ có một đó vẫn là nụ hoa cái k i a hoàn toàn n ở rộ hai đó đạo hoa bên trong Rủ xuống đạo đạo thanh sắc h y ệ n khí hoa một cái nắm có màu trắng đen ngọn đèn một chiếc hoa một cái nắm có ba thước màu xanh trường xích một thanh chính là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo linh cữu c u n g đ ă n g cùng hậu thiên công đức vô lượng thước đã nhiều lời vô ích vậy liền cùng tiểu hữu làm qua một trận kim linh tướng quân yên tâm vận đạo sẽ không đả thương mội mội của ngươi nói xong hai thi chuẩn thánh khí tức cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra ông trong o à n lăng bộ b tiêu lời nói là đã không có nửa phần tôn kính hạo thiên ngọc đế trên mặt mang cười đ á y mắt cũng đã đều là lạnh lùng xiển giáo các vị thiên hữu các ngươi cứ việc xuất thủ đập bể lăng tiêu bảo điện tính bản đế tiếng nói vừa ra thời điểm lăng tiêu bảo điện c ù n g hai gốc cây liếu nổi lên một mảnh huyền sắc quang mang ngoại trừ long môn đệ tử bên ngoài ai cũng không có phát hiện điểm ấy di động nhưng mà toàn bộ lăng tiêu bảo điện đã bị vô số nặng không gian bảo vệ lại đến muốn phá hư lăng tiêu bảo điện để thanh n h â n đến nhưng đạo nhân ngạo n g nhìn xem k h ổ n ê n tiểu hữu ngươi tới đi chương hai ă bá khí nhỏ khổng t ư c chuyên trị các loại khâm p h ụ khổng huyên đôi mắt chỗ sâu một mảnh ngũ thải thần quang lấp lóe x o á t một cái liền có ngũ sắc thần quang x o á t ra đập vào nhiên đăng đạo nhân ngực vâng nhiên đăng đạo nhân trước người hộ thuẫn vị nhưng bất động hắn cười ngạo nghễ tiểu hữu ngươi thủ đoạn như thế sợ là đối bản tôn vô dụng bị đánh một cái về sau nhiên đăng đạo nhân liền biết khổng huyên là đại la kim tiên sơ giai mặc dù cũng coi là đi vào đại năng chi hành liệt nhưng ở hắn cái này hai thi chuẩn thánh trước mặt không gì hơn cái này thôi thật vậy ta đổi một chiêu nhưng mà nhiên đăng vừa dứt lời một cái thanh ấm non nớt liền lên đỉnh đầu văng lên nhiên đăng đạo nhân kinh dị mầm đầu lại chẳng biết lúc nào khổng huyên đã đứng tại hắn bên trên khánh vân đưa tay hướng vô lượng thức trộm tới vừa rồi đánh c h ú n g n g ư ợ c ngũ sát thần quang chẳng qua là t r ư ớ n g nhãn pháp thôi thật c ă n đảm nhiên đăng đạo nhân kinh hãi hắn năm đó dám phách lối g i ế t côn ngô láo tổ sở hữu dòng dõi còn đem đối phương dòng dõi di cốt l u y ệ n chế thành tám thanh kiếm phôi chỗ ỷ lại chính là vô lượng thước s á t sinh không dính nhân quả lực công kích gần với bản cổ p i ê n tại hồng hoang các bảo bên trong tuyệt đối là số một số hai c ử phẩm thấy một lần khổng huyên muốn đoạt nhiên đăng lúc này hét lớn một tiếng linh c ứ u c u n g đ ă n g bốc cháy lên u minh c h i diễm ngọn lửa kia phun ra nuốt vào ba thước hắc bạch lưu quang tận hiện lên u minh c h i sắc chiếu tâm thần ép thân p h á c h lăng tiêu bảo điện bên trong các lộ tán tiên lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng đập vào mắt đều là một mảnh u minh quỷ thổ quỷ khí âm trầm luân hồi thanh âm t r ậ n trận để chúng tiên hai mắt mê ly tự l ầ m bẩm tứ đại tiên đăng thứ nhất linh c ứ u c u n g đăng bản thân không có bất kỳ cái gì tính sát thương trong đó u minh quỷ họa có thể câu thông u minh để cho người ta thức tỉnh tại kiếp trước đương thời tuy không tính sát thương nhưng đang chiến đấu lúc nếu là lâm vào u minh luân hồi tri cảnh cái tiêu tất nhiên tử sinh không đến được thật sự là một kiện tướng làm âm hiểm bà bối lăng tiêu b ả o điện bên trong các tiên vẫn chỉ là nhận dư ba ảnh hưởng cũng cần trong thoáng chốc mới có thể khôi phục lại côn n g ô láo tổ kinh hãi liền hô không tiểu hữu cẩn thận nhưng mà chúng tiên coi là sự tình căn bản không có phát sinh khổng huyên toàn thân bao phủ tại một mảnh ngũ sát thần quang bên trong u minh quỷ hỏa uy năng không có nửa phần chiếu vào trên người nàng nàng đưa tay động tác cũng bởi vậy một điểm không chậm một phát bắt được vô lượng thức cái này vô lượng thức là nhiên đang đạo nhân chém tới ác thi chi bảo mỗi lần bị khổng huyên bắt lấy ác thi lập tức hiện thân hét lớn một tiếng toàn thân nhóc n h ó n h ư n g quang một phương vô lượng thế giới dâng lên ác thi triển khai một mảnh vô lượng thế giới vô số mùi vị k h á c thường phiêu đãng không phải hương không phải thối không phải minh vi ác chỉ hiện ra một mảnh lộng lấy c h i sắc nhưng mà lại thẳng vào thân hồn không thể coi thường cái t i ế ác thi càng là cầm trong tay vô lượng tước h lấy c h ả m thiên chi thế tay nâng t ư c rơi n h ư n đăng đạo nhân đồng thời vỗ đỉnh đầu lại tế ra một bảo lại là một mụm từ kim bắc vu thử quang dạ dỡ kim mang lập đ ò xoát ra trận trận y ê lam quay đầu hướng khổng viên chúng tới cái này trong chốc lát khổng huyên trước có hắc bạch lưu minh quỷ hỏa sau có tử kim bắt vũ i ê n la nguy hiểm cận thân chỗ càng là vô lượng thần quang đại phóng ác thi đi c h ả m thiên chi thế nho nhỏ khổng huyên lại là hoàn toàn không sợ người khoác vạn dằm quang hà ngũ sát thần quang quấn thể l ư u t r u y ề n tiểu nha đầu dối ra tay nhỏ nắm chặt vô lượng tước h nhất chuyển cự lực đánh tới trực tiếp đem nhiên đăng ác thi công kích đánh gãy sau đó lăng không quay người một cái xinh đẹp bày chân giống như nhỏ tiểu thần long lộ ra có thể cựu thiên kinh lan bãi xuống đôi ba ác thi bị tại chỗ đá bay ra ngoài nện ở lăng tiêu bảo điện trên bậc thang chật vật l ă n ra lăng tiêu bảo điện lại nhìn từ kim bát vô cùng linh cữu bảo đăng cái trước bị khổng huyên bên người ngũ sắc thần quang quét một cái liền không biết bay đi nơi nào cái sau tại ngũ sắc thần quang đụng lên ba lần cuối cùng vẫn không địch lại cái kia không có gì không soát ngũ sắc thần quang phát ra lưu ly li ngọc nát thanh âm thứ nhiên đăng đạo nhân đỉnh đầu khánh vân rơi xuống khổng huyên lúc này mới giữa không trung xoay người lại thân thể nho nhỏ dán ra hai tay triển khai phượng hoàng sầm cánh bay trào dò xếp mây mũi chân treo ngược ba nhiên đăng đạo nhân cái c à n bị khổng huyên một cái treo ngược đặt c ú n g đăng đăng đăng sau lùi lại mấy bước mới đứng vững mà khổng huyên lại nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất trong tay nàng lại chẳng biết lúc nào nhiều tám thanh kiếm phôi nhỏ đi hai bước đi vào côn ngô láo tổ trước mặt cảm ơn ngươi vừa rồi nhắc nhở đây là ngươi ta giúp ngươi c ấ p về cái k i a tám thanh kiếm phôi chính là côn ngô láo tổ dòng roi di cốt lượt liền côn ngô láo tổ lăng lăng nhìn lên trước mặt cười duyên dáng nhỏ k h ô n g tước cái k i a thân hình cao lớn đẩy kim sơn đổ ngọc trụ cúi đầu tiểu hữu cao thượng bần đạo vĩnh thế khó quên bần đạo lấy thiên đạo phát thệ ngày sau tiểu hữu nhưng có chỗ cần bần đạo tử sinh t ư báo chúng tiên đến lúc này. mới phun ra ngực cái k i a m ộ t ngụm c h ọ c khí vừa rồi hết thảy tại trong điện quan hỏa thạch cho dù là tiên nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chẳng ai ngờ rằng nhân đăng đạo nhân ba phen thần thông ba kiện trọng bảo liên thủ lại là không đả thương được khổng huyên m ả y may ngược lại bị cái này nhỏ k h ô n g tức cho đánh mặt càng không nghĩ tới là khổng huyên cư nhiên như thế l ư u tâm giúp côn ngô lão tổ đoạt lại dòng roi di cốt nhìn như côn ngô lão tổ cái này thành danh thật lâu thế hệ trước đôi khổng huyên đi quỷ lệ đại lễ nhưng mà chúng tiên để tay lên ngực tự vấn lỏng như côn ngô lão tổ cái này đều làm không được bọn hắn mới có thể xem thường côn ngô lão tổ tốt tiểu mội đánh thật hay bích tiêu nhảy lên vỗ tay gọi tốt chúng tiên lướt nhau sau đó tiếng vỗ tay như sống động tiêu ngạo nhỏ khổng tức chỉ hướng xiền giáo c h u n g tiên đen tóc bạc bại hoại ngươi quá yếu xiền giáo các ngươi cùng lên đi sư tổ nói qua chúng ta long môn đệ tử chuyên trị các loại k h ô n g phục các ngươi cùng một chỗ đến ta đánh phục các ngươi chúng tiên hai mặt nhìn nhau sau đó cũng không biết là ai cái thứ nhất dẫn đầu tiếng cười lớn quanh quẩn tại toàn bộ lăng tiêu bạo điện ha ha ha tốt một cái chuyên trị các loại khâm phục k h ô n g huyên tiểu hữu hảo khí phách bần đạo ta nhìn cái kia s u n giáo liền là toàn đều k h ô n g phục k h ô n g huyên tiểu hữu ngươi cho bọn hắn hảo hảo trị trị các lộ tán tiên cười đến khoa chứng nhất các thánh nhân đại giáo đệ tử bên trong tây phương giáo không dám tùy ý tiến vào đông thổ tự nhiên cùng đông thổ ân đoán không nhiều tiết giáo điệu thấp vô cùng với lại phần lớn tại bốn lượng không b i ể n cùng cực nam chi cảnh hoạt động nhân giáo đệ tử hiếm ít đến bây giờ cũng mới ba cái chỉ có s u n giáo môn đồ đệ tử mặc dù cũng mới bốn nhưng từng cái cao ngạo p h á lối du lịch đông thổ lúc cùng các lộ tán tiên lên xung đột số lần không thiếu nhưng ỉ vào thánh nhân môn đồ. tán tiên cũng không có mấy cái dám trêu chọc ngẫu nhiên có có can đảm phản kháng lại là sẽ lập tức đưa tới xiển giáo trên dưới hợp nhau tấn công giống côn ngô lão tổ như thế bị r ế t đến chỉ còn lại người cô đơn kỳ thật không phải s ố ít. lúc này nhìn thấy xiển giáo kinh ngạc các lộ tán tiên thế nhưng là thật là vui không h y ê n vốn chính là hải tử tính tình yêu hiện nhìn thấy chúng tiên giúp đỡ chính mình càng thêm đắc ý bắt đầu cái đầu nhỏ cao cao ngẩng các ngươi có dám hay không ta một cái đánh các ngươi mười hai cái các ngươi nếu là không dám liền cho ta nhị tỷ xin lỗi đừng tưởng rằng ta nhỏ cũng không biết các ngươi vừa rồi từng cái ở trong lòng mắng ta nhị tỷ hôm nay không đánh các ngươi ta suy nghĩ liền không thông suốt chúng tiên tiếng cười một trận nhưng mà lấy càng khoa trương hơn phương thức bạo phát đi ra lời nói nói đến một bước này xiền giáo nếu là không ứng chiến vậy l i ê n triệt để không có mặt mũi đương nhiên tại nhiên đang bị khổng h u y ê n thật đánh mặt thời điểm xiền giáo mặt mũi cũng không có còn lại bao nhiêu ngoại trừ quảng thành tử vẫn còn đang hôn mê không có tỉnh lại bên ngoài cái khác n ư ờ i một vị x i n giáo tiên nhân đều là đứng ở nhiên đang bên người từng cái mặt trầm như nước hung ác nham hiểm đáng sợ một bên khác di là cùng dược sư cũng trong bóng tối lấy thần n i ệ m giao lưu cái kia khổng tức ngũ sắc thần quang rất có chuẩn đề thánh nhân thất bảo diệu thụ trí năng quả thật có chút giống nhưng lại không hoàn toàn giống nhau thất bảo diệu thụ không có gì không soát nhưng cái này ngũ sắc thần quang lại tựa hộp như có thể cho bảo bối mất đi hiệu lực chúng tiên đương nhiên không biết tiên thiên ngũ sắc thần quang là ngũ hành bên trong không có gì không soát so với thất bảo rượu thụ hồng hoang bên trong không có gì không soát lại là muốn thấp hơn một g i a i đây cũng chính là vì sao nguyên bản mệnh số bên trong khổng t y ê n cuối cùng tại phong thần lượng tiếp bại bởi c h u ẩ n đề mà bây giờ khổng h u y ê n hấp thu thế nhưng là hỗn độn ngũ hành hỗn độn ngũ hành thần quang chẳng những hỗn độn bên trong không chỗ không soát còn có thể để bất kỳ thấp hơn hỗn độn bảo bối mất đi hiệu lực chỉ bất quá khổng h u y ê n hiện tại vẫn là quá nhỏ tuổi cảnh giới cũng chỉ là đại la kim tiên sơ giai nếu không vừa rồi nàng căn bản vốn không dùng long tộc cùng p ư ợ n g hoàng tộc chiến kỹ trực tiếp hôn đ ộ n ngũ s ắ c thần quan g soát quá khứ liền có thể đem nhiên đăng cho dây n h i ê n đăng đạo nhân nhắc nhở để cái khác mười một tiên đều là thần sát siết chặt sau đó nhao nhao tế lên bà bối xích tinh tử thân là thập nhị tiên bên trong thực lực địa vị bài danh người thứ hai từ là người đầu tiên xuất thủ tay hắn cầm âm dương kính vệ động nhất hồi quyết lập tức ánh sáng màu trắng chiếu dọi văn trượng thẳng đánh khổng huyên nhưng này bạch quang đâm vào khổng huyên bên người ngũ s ắ t thần quang bên trên lại là trâu đất xuống biển thái ớt chân nhân tính nét nhất là nóng này thấy một lần cảnh này chỗ nào bảo trì bình thản hét lớn một tiếng thế lên càn khôn quyền liền đánh chỉ thấy phi luân kim quang long lánh vừa đi vừa về trùng s á t đập nện như biển lên chiều dâng đi theo lại tế lên cựu long thần h ỏ a cháo chín cái h ỏ a long miệng phun tam mội chân hỏa cháy lên vạn dòng thật diễm khổng huyên căn bản khinh thường một chú ý đứng tại chỗ hôn đ ộ n ngũ s á t thần quang đem mình hộ cái chu toàn tiểu cô nương này tính tình kiêu ngạo yêu hiện mặc dù có thể lập tức xuất thủ lại cố ý không ra chỉ là nhìn xiển giáo chúng tiên có thủ đoạn gì x i n giáo chúng tiên không cha còn tưởng rằng đã áp chế khổng huyên để nó chỉ có thể phòng ngự thế là xuất thủ ác hơn càng nhanh ngọc đỉnh chân nhân tế lên một ngụm trạm tiên kiếm làm cái kiếm quyết c h â n ý lập tức liền chém ra trăm ngàn đạo bạch khí kiếm mang kiếm mang x é rách không gian chém vỡ thời gian phát ra kinh khủng di lên mỗi một đạo kiếm mang chạm tại hỗn đ ộ n ngũ sắc thần quang bên trên thật lâu không tiêu tan cái tia từng tia từng tia tiêu tán mà ra kiếm khí hàn g ý để ở đây chúng tiên đều là biến sắc tốt một cái ngọc đ ỉ n h hắn bảo bối này chạm tiên kiếm mặc dù là hậu thiên trí bảo lực công kích lại so ra mà vượt hạ phẩm tiên thiên linh bảo hậu thiên bảo bối so với tiên thiên bảo bối tự nhiên có trinh lệnh nhưng cũng không phải là toàn diện trinh lệnh một chút đỉnh cấp hậu thiên bà bối tại ở một phương diện khác là có thể sánh vai tiên thiên, thiên bà bối cũng tỉ như ngọc đỉnh trong tay trôi này c h ạ m tiên kiếm lực công kích đuổi sát hạ phẩm tiên thiên linh bảo đối mặt ngọc đỉnh chân nhân c h ạ m tiên kiếm khổng huyên cũng lui về sau một bước tựa hồ là không chịu nổi cái này đáng sợ uy lực xiền giáo chúng tiên gặp đây lập tức đại hỷ lập tức gấp rút công kích đạo h à n h tiên tôn tay cầm hàng ma sử vận khởi đại lực thần quyết hóa thành lực sĩ dơ cao lên v u lên、Ấm、ẩm ẩm nạp như thái nhạc vạn trọng sơn bạo sử kéo kinh khủng oanh min hướng hôn đội ngũ sắc thần quang đập ẩm ẩm đi. thần quang chập trờn có vô số vụ ánh sáng nổ tung khổng huyên lại lui về phía sau một bước bên người ngũ sắc hậu thuẫn lung la lung lay tựa hộ như vậy muốn sụp đổ t r u n g quanh chúng tiên đều là biến sắc côn nô g lão tổ lúc này đứng dậy cái tiêu huyết b u ồ n đại khẩu trùng điệp hô hấp chỉ cần khổng huyên gặp nguy hiểm hắn liền là l i ề u tính mạng không cần cũng là muốn lập tức tiến lên trợ giúp tương trợ côn nô g lão tổ cứ yên tâm bản tướng ngộn muộn nhưng không dễ dàng như vậy bại kim linh thần niệm lại là chuyển vào côn nô lão tổ trong tâm thần côn nô lão tổ xứng sở không để lại dấu vết nhìn về phía kim linh đã thấy phượng hoàng tướng quân mặt mỉm cười hoàn toàn không có đem khổng huyên thế yếu để vào mắt côn ngô lão tổ nghĩ nghĩ thế là lần nữa ngồi xuống chỉ là âm thầm chế trụ một đạo thần thông chuẩn bị bất chắc cùng côn ngô lão tổ đồng dạng còn có không thiếu tiên nhân bất kể nói thế nào trận tiêu bên trong tiêu ngạo nhỏ khẩm tước có chút đến chúng tiên niềm vui mà xiền giáo phách lối lại là để chúng tiên khổ xiền giáo lâu vậy ngay cả hạo thiên ngọc đế cùng giao trì vương mẫu đều âm thầm chuẩn bị kỹ càng bảo bối thần thông một khi khổng huyên gặp nguy hiểm bọn hắn tất nhiên là muốn xuất thủ x i n giáo bên này lại thêm một mồi lựa lử. thanh hư đạo đức chân quân dơ lên mình ngũ hỏa thất cầm phiến nay phiến lấy phượng hoàng cánh thanh loan cánh đại b ă n g cánh k h ô n g tức cánh bạch hạ cánh hồng c h ầ m cánh tiêu chim cánh bài chim linh l u y ệ n chế huy động ở giữa có không trung lửa thạch trung hỏa gỗ bên trong lửa tam m g i lửa nhân gian lửa ngũ hỏa hừng cực huy động ở giữa phối hợp thái ớt chân nhân cựu long thần hòa cháo thiêu đến khổng nguyên bên người không gian và mèo quan g mang hòa tan hung tính m ư ơ i phần văn thủ quảng pháp thiên tôn càng là tế lên một vàng óng hình trụ nay hình trụ có ba cây vòng tròn bọc tại trên đó hình trụ tại một trận yên lam bên trong hóa thành một quay tròn xoay tròn ở giữa vô số kiếm khí phương ra chính là đội long thùng lại tên thất bảo kim liên một khi tế lên nhưng khốn long khóa phượng bảy đoá bảo quang kim liên nhưng đánh ra ngàn vạn kiếm khí đảm nhiệm kim thân như thép cũng có thể gọt thép như bùn một bên phổ h i ề n chân nhân cũng là múa cầu v ư n g tác còn trước mắt hôn đ ộ n ngũ sắc thần quang sau lưng nô câu bảo kiếm phân hóa thư hùng hai trôi thành câu xin hình giáo sát nàng nhanh s ắ p không kiên trì được nữa thêm ít sức mạnh g á m nhục ta xỉ giáo làm hung hăng giáo h ấ n tiểu hữu ngươi yên tâm bần đạo không sẽ giết người nhưng định phải dạy cho ngươi một bài học một đám x i ề n giáo tiên nhân vây công khổng huyên lại như cũ có thể dương dương đắc ý thấy một lần chiếm thượng phong càng là khẩu suất của nôn t i ể u vội đủ lúc này vân tiêu cuối cùng mở miệng làm long môn thứ ba thay mặt thủ tịch đệ tử vân tiêu ngày thường cũng phụ trách chiếu cố khổng huyên cho nên khổng huyên mặc dù là nữ hoa đích chuyển kim n i n h m i ể u m vội nhưng nàng cũng cực nghe vân tiêu lời nói nghe đến đại sư tìm ở miệng khổng huyên rốt cục nháy mắt mấy cái mới vừa rồi còn một bộ đau khổ trèo trống trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra một cái to lớn mỉm cười các người chơi chắn a hiện tại nên ta rồi nho nhỏ khổng tức một tiếng hoan di đ ả o bên người nhìn như lung lay sắp đổ hỗn độn ngũ sắc thần quang lập tức dâng lên ngũ sắc yên lam yên lam khoác thân hóa thành trường bảo năm mẩu t i ê n hà lở ợ l ờ thủy khí bốc lên nhân năng biến sắc không tốt cẩn thận nàng dùng lừa dối không h u y ê n lại là phát ra một trận nhẹ linh tiên âm vượng gãy yêu kiểu cười t a ngay trước mặt các ngươi dùng cũng không phải lừa dối thấy rõ ràng tiếng nói vừa ra một chỉ chiếm hướng xiển giáo trung tiên hỗn độn ngũ sắc thần quang xoát ra giống như yên lam ngũ sắc thần quang treo ngược mà lên hóa thành hơi lóe lên ngũ thả yên lam trường thương trường thương một cách h ù n g hăng đánh vào xiển giáo chúng tiên hộ thuẫn màn sáng bên trên gian g i ắ c xiển giáo chúng tiên liên hợp vài kiện phòng ngự b ả o bối chống lên hộ thuẫn trong n g á y mắt vỡ vụn không cũng không phải là hộ thuẫn á c mà là chống lên hộ thuẫn b ả o bối bị hỗn độn thần quang q u é t chúng tạm thời mất đi vi năng bá lạp lạp hỗn độn ngũ sắc thần quang trợ thiện lang tiêu quan g mang phía dưới không huyên vọt thẳng nhập xiển giáo chúng tiên trong đám vừa rồi đùa các ngươi chơi hiện tại ta nên nghiêm túc nhọ khổng tức trong tay hai thanh ngũ sắc thần quang và kiếm nhấp nháy tỏa ánh sáng chương hai trăm sáu mươi tám so với ta bà bối đến nhà xiển giao chúng tiên kinh hãi lăng tiêu bảo điện bên trên chúng tiên cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh hỗn độn ngũ sát thần quang lần thứ nhất tại hồng hoang đại t r i ể n thần uy lập tức đem sở hữu tiên nhân đều cho kinh đến nhân đăng đạo nhân cay độc vừa rồi một mực không có xuất thủ ngược lại là miệng đi mình bảo bối lại một lần nữa mất đi hiệu lực nguy hiểm lúc này thấy đến khổng huyên rết vào trong trận lúc này một vỗ ngực miệng bên trong bay ra một tòa vàng kim linh lung bảo tháp bảo tháp dâng lên tầng, tầng bão con chiếu nhân đang huy động ở giữa quan khí tuyệt đối trượng đem khổng huyên một đôi đoàn kiếm công kích ngăn cản hạn một bên thanh hư đạo đức chân quân một bên thu trong tay bảy c h i m ngũ hòa phiến một bên tế lên mặc tà bảo kiếm nhưng hắn vẫn là c h ậ m một bước khổng h u y n ngay từ đầu mục tiêu liền là hắn công kích như đăng chỉ là một cái ngụy trang hai thanh ngũ sắc đoàn kiếm vạch một cái cái kêu bảy c h i m ngũ hòa phiến hoàn toàn không thể ngăn lại đoàn kiếm chi huy. lập tức bị c h á n đức linh tính dây lá diệt tại chỗ hủy thanh hư đạo đức chân quân kinh sợ phía dưới thất ra khá lắm tiện t h an giam hủy bần đạo bà bối triều đánh dứt lời hắn liền tế lên một viên bảo châu hướng khổng h u y n đánh tới nhưng mà khổng h u y ê n thân pháp như điện rất bình thường liền né tránh chỉ là thanh hư đạo đức chân quân cái này cực g i ậ n phía dưới một câu mắng lại làm cho kim linh tam tiêu các loại cùng nhau biến sắc khổng h u y ê n thế nhưng là trong tam đại đệ tử được s ủ n g ái nhất tiểu sư muội thanh hư đạo đức chân quân lại dám như thế nhục mạ n bích tiêu tính tình nhất là nóng n ả y v ũ bàn đứng dậy mắt lạnh nhìn trong sạch đạo đức chân quân xem ra xiển giáo ngọc hư muốn hạ muốn yếu người đệ tử cái này sát ý chi lạnh quyết ý chi tiên lập tức để thanh hư đạo đức chân quân dùng mình một cái chung quanh chúng tiên thì là một mặt cười trên nôi đau của người khác muốn n g ư ơ i cái này ngớ ngẩn lắm miệng không huyên là phượng tổ c h i nữ bộ tộc phượng hoàng được sùng ái nhất tiểu công chủ và hoàng thánh nhân đệ tử đi y chuyển ngươi thế mà há mồm liền mắng ha ha sợ không phải bình thường một mực đang trong lòng dạng này đọc đi luôn luôn đối với người nào đều hòa hòa khí khí triệu công minh đứng lên đến lôi kéo bích tiêu khuyên nhị sư tỷ n g ư ơ i chớ vội xuất thủ chúng ta đây là đ a n g thiên đ ỉ n h ngọc đế đại thiên tôn trước mặt sao có thể vô lệ như thế kêu đánh kêu giết ta long môn đệ tử không thể như thế mất cấp bậc lễ nghĩa chúng tiên nhìn sang chỉ thấy triệu công minh mặt mũi tràn đầy hòa hòa khí khí t i ế u dung trong tay vân vây ba mươi sáu khỏa định hải thần châu mỗi một lần vây động tựa hồ liền có tứ hải c h i âm vang lên q u ấ y thần hồn chính trước mặt mọi người tiên coi là triệu công minh đây là muốn giàn xếp ổn thỏa thời điểm cái này hòa hòa khí khí ra hỏa còn có hạ nửa câu đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ tại thiên đình bên ngoài mai phục h ỉ cần cái kia tiên ra ngoài chúng ta liền mặt lên bao tải đến lúc đó kéo tới đông hải rút gân lột ra gõ xương đất thủy câu hồn luyện phách chậm rãi bào chế dám mang tiểu sư muội không nhận đủ vạn năm nội khổ sao được. ít một ngày vậy cũng là tiện nghi hắn chúng tiên tại chỗ liền tê vũ thảo cái này triệu công minh nhìn như hòa khí kỳ thật mới là cái tân loan v â n tiêu làm vì đại sư tỷ rốt cục nhìn không được vừa t r ứ n g mắt hồi nháo các ngươi cái này còn thể thống gì loại chuyện này sao có thể ngay trước chúng tiên mặt nói quay đầu chúng ta sẽ chậm chậm thương lượng Phúc. lần này chúng tiên là thật không chống nổi cùng nhau phun ra hạo thiên ngọc đế dùng sức bóp lấy đuổi không phải hắn có thể tại chỗ cười chết rồi hắn nhìn về phía giao trì v ư n g mẫu thần n i ệ m truyền âm ha ha ha cái này trong lúc nói chuyện khổng huyên đã lại chém vỡ một bảo lại là văn thủ quảng pháp thiên tôn cây k i a đội long thung lúc này chúng tiên cũng đã nhìn ra khổng huyên hủy đi bảy chim ngũ hòa phiến là bởi vì nó dùng bảy chim gốc dễ mệnh c h i vũ bảy chim bên trong ngoại trừ thanh loan là phượng hoàng tộc phản nghịch bên ngoài không phải phượng hoàng tộc b ả n ra liền là phụ thuộc thuộc thần mà bản mệnh c h i vũ liền mang ý nghĩa đây là cầm sáu chim c h i mệnh đổi lấy khổng huyên thế nhưng là phượng hoàng tộc tiểu công chủ trông thấy một kiện dùng mình tộc duệ bản mệnh tri vũ luyện chế bà bối nếu là một chút phản ứng cũng không có đó mới gọi kỳ quái mà hủy đội đây chính là tướng coi như hải tử khí một cái lý do cái này bảo từ tên là đội long thung danh sưng có thể khốn long khóa phượng tiểu nha đầu liền h ờ n rỗi muốn nhìn như thế một cái phá cọc làm sao khóa lại nàng con này phượng chúng tiên một phen thần n i ệ m giao lưu làm rõ trong này đạo đạo lập tức dợ khóc dợ cười mặc dù cái này nhỏ k h ô n g tức mạnh đến mức có chút không dễ lý giải nhưng quả nhiên là cái em bé lúc này xiền giáo một chúng tiên nhân đã là đâm lao phải theo lao thập nhị tiên liên thủ lại bị một cái tiểu cô nương đệ lên đánh còn bị hủy hai kiện bà bối cái này cho dù là thật cầm xuống khổng nguyên nơi này từ mặt mũi cũng đều v ứ t sạch mà nếu là thật đánh thua cái kia x ỉ n giáo tiếp xuống vạn năm bên trong cũng liền đừng hy vọng ra s â n môn đi tới chỗ nào đều sẽ bị chế dễ ư c n h ư n đăng đạo nhân rõ ràng hơn lấy ngọc thanh nguyên thủy cái kia chết sĩ diện tính tình mình lĩnh đội đi ra mất đi mặt to sau khi trở về sợ không phải muốn bị treo lên để đánh lập tức nhiên đăng đạo nhân trong lòng một phát hung ác kết p h á p trận nàng thần quang tiêu trừ bảo bối vi năng có chăm hơi thở khoảng cách dùng cái khác bảo bối lấy số lượng áp chế nàng tam thanh bên trong thái thanh am hiệu luyện đan ngọc thanh hiệu luyện khí thượng thanh am h i ể u trận pháp bởi vậy xển giáo đệ tử tiên thiên bảo bối khó mà nói hậu tiên bảo bối bao no mỗi một người đệ tử trong tay đều nhất thiếu mấy trăm kiện các loại hậu tiên bảo bối lúc này chúng tiên kết thành trận pháp lại nhao nhao tế ra các loại bảo bối mặc kệ có tác dụng hay không toàn đều đánh tới hướng khổng nguyên vô sỉ côn mô lão tổ vô an m a n g to thập nhị tiên liên thủ khi dễ khổng nguyên tiểu hữu một cái thế mà còn dùng tới săn g i ế t c h i trận càng dùng bảo bối như t ế đây chính là các ngươi xển giáo thuận theo thiên đạo sao bất kể nói thế nào lúc này song phương vẫn là lấy luận bàn luận đạo vì lý do thập nhị tiên liên thủ đối phó khẩn huyên đã là tướng làm tất h lễ chỉ bất quá đây là khẩn huyên mình phát ra khiêu chiến chúng tiên cũng không nói cái gì nhưng xiển giáo hiện tại thế mà dùng chỉ có tại sinh tử chiến bên trong mới dùng c h ấ n pháp cùng hiến tế bảo bối chiến thuật cái này cũng chỉ có thể dùng càng là vô s ỉ để hình dung lần này không chỉ có cô nô láo tổ mắng lên còn lại chúng tiên cũng đều nhao nhao không x a sỉ thô bị ngữ điệu mấy cái vốn là cùng long p ư ợ n g hai thân tộc gần tán tiên càng là kích động muốn độc thủ nhưng mà x i n giáo chúng tiên lại là mắt điếp t a i ngơ hết t h ầ đều là hư chỉ có đánh thắng mới là bây giờ bọn hắn chỉ lo tiếp tục tế lên các loại bảo bối đánh tới hướng khổng huyên nếu là bảo bối không có đập chúng liền lập tức dẫn bạo chỉ muốn xung kích có thể ảnh hưởng đến khổng huyên là được rốt cục khổng huyên lại một lần phát động hỗn độn ngũ sắc thần quang đem tại chỗ mấy trăm kiện bảo bối toàn đều soát mất đi hiệu lực n h ư n đang cười lạnh một tiếng là lúc này rồi động thủ chúng tiên lại tế lên mấy trăm kiện bảo bối nhưng mà khổng huyên lại cười so bảo bối sao trong tay nàng ngũ sắc thần quang xong kiếm vừa thu lại sau đó tế ra một tòa tiểu tháp. tháp có tầng tám mỗi một tầng đều có long phượng c h i ế m cứ thân tháp bảo quang thần hoa vô hạn một tế gia liên để x ỉ n giáo chúng tiên mấy trăm kiện hậu thiên bảo bối phát ra một trận rung động không tốt không thể để cho nàng xuất thủ n h ư n đang quá sợ hãi nhưng mà liên cùng trước đó bọn hắn vẫn không thể nào ngăn cản khổng nguyên nho nhỏ khổng tức một điểm bảo tháp bảo tháp lập tức bảo quang lấp lóe ngàn v ạ t trượng một mảnh khánh vân hiện ở khổng nguyên đ ỉ n h đ ầ u bảo tháp hóa trưởng thiên tri đại cửa tháp mở rộng hơn vạn kiện bảo bối từ bảo trong tháp bay ra trong chốc lát quan hoa sáng dực hoảng sợ diệu nhân hơn vạn ánh sáng l a m cuốn lên hắn l ức vạn dặm như thế toàn bộ lăng tiêu bảo điện trong nháy m ắ t hẹn nào v ũ thảo chúng ta là không phải hoa mắt hơn vạn kiện tiên thiên linh bảo không h y ê n cái kia hoạt bắt thanh nhâm lại một lần nữa quanh quẩn tại toàn bộ lăng tiêu bảo điện so với ta bảo bối nhiều nha ta thích đến nha xiển giáo chúng tiên tại chỗ k é m chút khóc lên chúng ta mười hai cái gom lại đến cũng bất quá hai ba ngàn kiện hậu thiên bảo bối ngươi trực tiếp x o á t ra hơn vạn tiên thiên linh bảo đến còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa chương hai trăm sáu mươi chín các ngươi x i n giáo cũng không gì hơn cái này khổng huyên đột nhiên lộ ra hơn vạn kiện tiên tiên linh bảo đem toàn bộ lăng tiêu bảo điện bên trên chúng tiên đều c h ấ n trụ không có hoàn toàn đại bạo phát long phượng kiếp ma đạo kiếp vũ yếu kiếp ba lần lượt kiếp tự nhiên cũng làm cho hồng hoang bảo lưu lại vô thượng nội tình nhưng đây cũng không có nghĩa là tiên tiên linh bảo liền nhiều đến dùng không hết tiên tiên linh bảo số lượng c h u n g quy là có hạn lại thêm hiện tại chủ lưu tu hành liền là hồng quân t r ạ m thi đạo đây là cần tiên tiên linh bảo điều này càng làm cho tiên tiên linh bảo lộ ra cực kỳ chân quý nhưng mà chẳng ai ngờ rằng khổng huyên trực tiếp liền móc ra hơn vạn kiện tiên tiên linh bảo đến nhỏ khổng tức dương dương đắc ý nhìn xem trận mắt hốc mồm xiển giáo trên dưới các người đánh đủ rồi tới phiên ta a dứt lời tay nhỏ chỉ về phía trước đi thôi lòng chi bảo tàng lập tức sóng gió nổi lên hơn vạn kiện tiên thiên linh bảo như là mưa to quét tới n h ư n đăng đạo nhân sắc mặt đ ạ i biến tế từ bản thân vàng kim linh lung bảo tháp đem sở hữu xiển giáo tiên nhân bảo vệ đồng thời lại cầm trong tay vô lượng thước chém ra ngàn vạn thức ảnh quét ngang cái kia hơn vạn tiên thiên linh bảo chi quang cái khác x i n giáo tiên nhân cũng không dám có nửa phần chủ quan am hiểu phòng ngự liệu mạng phòng ngự am hiểu công kích liệu mạng công kích Cái này nếu là thất thủ, cái kia chết chắc c kia rồi. Hơn bạn kiện tiên tiên linh này nếu Hơn bạn là và thất thủ, h bảo ầm nhau sinh ra huy lực, liền huy ầm ầm ầm ấm, ấm, ấm, ấm. k h ô n g huyên khống chế ba kiện tiên tiên linh bảo hình thành một tầng vành đai cách ly đem tất cả công kích đều hạn chế tại xiển giáo chúng tiên bên người còn lại tám dư kiện tiên tiên linh bảo như mưa to mưa như c h ú t nước giống như cồn phong quét ngang có thiên quân văn mã lao nhanh chi thế lại có đao quang mưa kiếm chiến trường chi bi chung quanh chúng tiên lúc này cũng đã nhìn ra nhỏ khổng tức kỳ thật cũng không thể hoàn mỹ khống chế những này tiên tiên linh bảo mà là thông qua trong tay cái kia tầng tám bảo tháp đến khống chế cái này cũng liền để khổng h u y ê n cái này hơn vạn kiện tiên thiên linh bảo cũng không thể phát huy toàn công bất quá lại có quan hệ gì đâu nhìn xem cái kia hủy tiên diệt địa thật bảo bối mưa to chúng tiên mặt đều đang run rẩy dù là khổng h u y ê n chỉ có thể phát huy ra cái này hơn vạn kiện tiên thiên linh bảo một nửa kỹ năng cái kia cũng có thể quét ngang bất kỳ thánh nhân phía dưới với lại cái này nhỏ khổng tức hiện tại vẫn còn có ít đợi đến lớn lên thời điểm ai biết có thể trưởng thành đến mức nào mặc kệ chúng tiên trong lòng ngay từ đầu có cái gì suy nghĩ lúc này đều hoàn toàn thống nhất trong lòng suy nghĩ ngàn vạn không nên đi t r e o chọc những n à y tự xưng long môn đệ tử gia hỏa nhỏ nhất sư mội đi ra đều như vậy hung tàn những sư huynh kia sư tỷ chẳng lẽ lại so với tiểu sư mội càng kém bích tiêu ôm cánh tay một mặt đắc ý nhìn xem khổng huyên phát huy những n à y n ư ớ ngẩn lại muốn cùng tiểu mội so bảo bối nhiều để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đa bảo tháp cái gì gọi là một triệu bảo bối mưa to triệu công minh ở một bên hảo tâm nhắc nhở nhị sư tỷ tiểu sư mội đa bảo trong tòa tháp còn chỉ có ba mươi kiện tiên thiên linh bảo a hiện tại liền nói một triệu hơi cường điệu quá bất í c quá vân tiêu trước mắt có thể luyện chế ra tới chỉ có thể là hậu tiên bà bối nhưng không sao nữ hoa trong tay có càn khôn định nguyên bản thực phẩm tiên thiên linh bảo cấp càn khôn định khác liền có thể luyện hóa càn khôn đem hậu thiên bảo bối để thăng làm tiên tiên bảo bối hiện tại tự thân cũng đã là hỗn độn linh bảo c à n cố đ ỉ n h đem hậu thiên bảo bối để thăng làm tiên tiên bảo bối càng là vô cùng dễ dàng nữ hoa tại bộ ngày sau liền cơ bản không dùng được hỗn độn vạn tiên tạo vật c à n cố đ ỉ n h thế là liền cho ưa thích luyện khí vân tiêu cầm lấy đi dùng mà vân tiêu luyện chế ra tới sở hữu tiên tiên bảo bối liền toàn đều cho tiểu sư mội khẩn huyên dù sao nàng yêu thích là luyện khí lại không hiếu chiến đem những này tiên tiên bảo bối cho được sùng ái nhất tiểu sư mội vừa vặn lăng tiêu bảo điện bên trong những tiên nhân này coi là khổng lại là căn bản không biết nhỏ khổng tức đa bảo trong tháp đã có ba vạn sáu ngàn kiện tiên thiên linh bảo nếu không phải khổng nguyên hiện tại chỉ là đại la kim tiên sở d a i thật sự là không có cách nào một lần chống đỡ lấy nhiều như vậy tiên thiên linh bảo lấy nàng cái k i a thụ hiện tính tình tuyệt đối sẽ đem tất cả bảo bối ném ra đến ẩm ẩm giang giác. lại là một trận to lớn oanh minh về sau x i ề n giao chúng tiên hậu thuẫn triệt để vỡ vụn bọn hắn dùng cho phòng ngự hậu tiên bảo bối tại một tại chồng tiên thiên bảo bối oanh kích h ạ vỡ thành đầy đất bột phấn pháp lực phạt tuân tại chỗ để chúng tiên thổ huyết yếu nhất mấy cái càng là chấn động toàn thân ngất đi n h ư n đăng đạo nhân dùng hết một điểm cuối cùng dư lực tại trong dư âm bảo vệ được chúng tiên nhưng áo bảo vỡ vụn toàn thân cao thấp mấy ngàn đạo to to nhỏ nhỏ vết thương cùng nhau sụp ra ngay cả trên mặt đều lưu lại một đạo thật dài vết xẹo không h u y ê n thu tất cả tiên tiên bảo bối chỉ lưu đa bảo tháp tế cách đỉnh đầu bên trên khánh vân h ừ các ngươi x ỉ n giáo cũng không gì hơn cái này đi còn không sánh bằng ta một cái em bé ta thế nhưng là long môn trong hàng đệ tử yếu nhất các ngươi ngay cả ta đều đánh không lại cũng dám k ê u chiến sư tỷ của ta nhóm nhỏ khổng tức tiêu ngạo vô cùng lộ ra chính mình ngũ sắc thần quang song kiếm ta thế nhưng là ngay cả bảo bối này đều vô dụng a nếu không phải ngọc đế đại tiên tôn ở trước mặt ta liền dùng kiếm này chém các ngươi dứt lời khổng nguyên song kiếm n h ẹ kích một cỗ khổng l ồ vô cùng uy thế vô song u y áp liền từ song kiếm bên trong tỏa ra hôn đội ngũ hành chi lực hóa thành năm đạo thần quang mặc giáp trụ tại thân kiếm cùng khổng nguyên trên thân năm con nhan sắc khác nhau khổng tước ẩn ẩn xuất hiện tại cái tia ngũ sắc thần quang bên trong toàn bộ lăng tiêu bạo điện bị xuyên vào đến hôn đội ngũ sắc thần quang bên trong hôn đội ngũ hành chi đạo đạo vận như là nước chảy, lại như bay như lửa. dập dần lưu t r u y ề n tại toàn bộ đại điện chúng tiên sắc mặt cùng nhau biến đổi hôn đ ộ n bảo bối mà lại là cực mạnh hôn đ ộ n bảo bối t thật mạnh ngũ hành đ ạ o v ậ n vận、Bần、đạo tiên tiên ngũ hành căn bản tới không thể so sánh nổi phải dùng bảo vật này chỉ cần một kiếm liền có thể đem xiển giao toàn diện vừa mới còn tưởng rằng khổng h u y ê n vận dụng vạn cái tiên t i ê n linh bảo đã là đem hết toàn lực chúng tiên toàn đều kinh dị há to miệng vũ thảo nguyên lai nhỏ khổng tức nói đùa các ngươi chơi đó là nghiêm túc đó a người ta cầm hôn đồn b ả bối căn bản không phát lực a chúng tiên đương nhiên không rõ ràng khổng viên bây giờ còn chưa năng lực tự nhiên k h ô n g chế trong tay vậy đối từ long minh tự mình luyện chế hỗn độn ngũ hành t h ầ n kiếm nhỏ k h ô n g tức xác thực có sử dụng năng lực nhưng sử dụng về sau lại không cách nào k h ô n g chế thật muốn s o n g kiếm đủ c h ả m đem toàn bộ thiên đình cho chém nát hoàn toàn không là vấn đề nhưng này dạng liền thật đâm r a c rối n h ư n đăng đạo nhân sắc mặt lúc này đã không thể dùng âm trầm để hình dung đó là triệt để hôi bại tính mịch hắn chẳng những bại hơn nữa còn thua ở một cái mới đại la kim tiên sơ giai nhỏ khổng tức trong tay càng thậm chí hơn hắn mang theo x i n giáo mười một vị thượng tiên cũng bại lúc này đi như thế nào hướng ngọc thanh nguyên thủy bàn giao giờ khắc này nhiên đăng đạo nhân là thật tâm m u ố n như vậy tìm ngọc thanh nguyên thủy tìm không thấy chỗ trốn bắt đầu khổng h u y ê n dội ra tay nhỏ chỉ vào xiển giáo trung tiên các ngươi cho ta nhị tỷ xin lỗi chương hai trăm bảy mươi chỉ là yêu tả dám ở bần đạo trước mặt phách lối nhiên đăng đạo nhân trầm mặt không nói một lời lúc này hắn muốn nói xin lỗi cái kia sau khi trở về sợ là thật không có có xin lỗ nhưng nếu là trực tiếp phủ định sợ không phải muốn trêu đến cái này nhỏ khổng tước lại một lần nữa xuất thủ hắn hiện tại cũng ẩn ẩ n minh mạch long môn nhất hệ sở dĩ chỉ p h ả i k h ổ n g huyên một cái em bé đi ra chính là vì không rơi mơ ư cớ coi như k h ổ n g huyên có không hợp lễ chỗ đó cũng là em bé không hiểu chuyện kỳ thật điều này nhiên đăng đạo nhân liền là thật lấy lòng tiểu nhân độ quân tử c h i bụng long môn trên giới căn bản vốn không quan tâm cái gì lễ bất lễ sở dĩ chỉ làm cho k h ổ n g huyên xuất thủ đơn thuần liền là k h ổ n g huyên một cái như vậy đủ rồi đệ tử khác không cần thiết xuất thủ thật muốn k h ổ n g huyên rơi hạ phong nhiên đăng đạo nhân liền sẽ biết cái gì gọi là long môn được sùng ái nhất tam đại đệ tử khẩn huyên lại là không biết nhiên đăng đạo nhân đang suy nghĩ gì nàng chỉ là kiêu ngạo mà nhìn xem nhiên đăng đạo nhân hát bạch các ngươi nhanh lên cho ta nhị tỷ xin lỗi nhiên đăng đạo nhân đương nhiên không dám mở miệng còn lại xích tinh tử thái ất chân nhân ngọc đỉnh chân nhân mấy cái cũng là sắc mặt tái xanh lại như cũng không nói một lời xin lỗi xin lỗi là tuyệt đối sẽ không nói xin lỗi cả một đời cũng sẽ không xin lỗi chúng ta xiển giáo thế nhưng là bản cổ chính tông các ngươi tiệt giáo một đám yêu ma quỷ quái bất quá là ỷ vào bảo bối nhiều lúc này mới thắng tuyệt không quang minh chính đại lúc này hạo thiên ngọc đế không mở miệng không được dù sao đây là hắn triệu khai hội bản đảo muốn thật làm cho tình thế phát triển đến không thể vãn hồi cục diện đối thiên đình là không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t hạo thiên ngọc đế cười một tiếng giải không h u y ê n tiểu hữu quả nhiên không hổ là lòng môn cao đồ bản đế hôm nay cũng là gặp giải biết lấy bản đế đề nghị cái này luận đạo sự tình liền đến đây là kết thúc như thế nào thiên đế mở miệng chúng tiên cũng đã biết thiên đình thái độ thế là nhao nhao mở miệng hòa giải dù sao chán ghét xiển giáo là một chuyện treo lên đến thất thủ xử lý một hai cái x i n giáo đệ tử cũng không phải là không thể được nhưng bây giờ đã dừng tay lại tiếp tục bất bách cái kia liền không nói được rồi dù sao x ỉ n giáo là có tiếng không nói đạo lý người ta long môn không sợ x ỉ n giáo cái này đường tán tiên lại không có khả năng hoàn toàn không cân nhắc đến tiếp sau sự tình nhiều thiếu lưu cái chút tình m ặ mà có thể lấy tán tiên thân phận tu luyện tới kim tiên cảnh trở lên cái nào không phải k h ô n khéo hàng người thật muốn xuẩn chết sớm ngoại trừ giống côn n ô láo tổ dạng này thật cùng x ỉ n giáo có huyết cửu chúng tiên đều nhao nhao treo lên giảng hòa vân tiêu lúc này cũng rốt cục mở miệng tiểu mỗi trở về a không huyên còn có chút nhỏ cố chấp đại tỷ bọn hắn còn không có cho nhị tỷ xin lỗi đâu bích tiêu khanh khách cười khẽ tiêu muội nhị tỷ mới không cần bọn họ nói xin lỗi đâu các loại xin lỗi đây chính là kẻ yếu mới làm ra sự tình ngươi nhìn nhị tỷ không cũng không có giúp ngươi muốn nói xin lỗi mà lời này vừa nói ra thấy lệnh cả người đạo qua mới vừa từ pháp lực phản vệ trùng kích bên trong tỉnh táo lại thanh hư đạo đức c h â n quân lập tức mặt như cho tàn tham tiêu bên trong bích tiêu tính tình là cùng thông tin ê nhất giống có việc từ trước tới giờ không nói n h ả m nhiều trực tiếp độc thủ không h u y ê n cái hiểu cái không ổ một tiếng cũng không tiếp tục để ý tới x i n giáo một nhóm quay người trở lại bích tiêu bên người chúng tiên đều vụng trộm nhẹ nhàng thở ra nhưng tốt.、Không、đến mức t đế đế, đế lập tức vẫn là lộ ra ba phần mỉm cười quyền tiêu đế cũng liền không giữ lại còn có vị nào thiên hữu cũng cần rời đi trước thời hạn không có người nào đứng lên đến cho dù là nhân giáo cùng tây phương giáo đệ tử lúc này cũng thờ ơ bàn đào thịnh hội bây giờ còn chưa kết thúc lúc này đi đây chính là ném mình giáo phái mặt nhân giáo cùng tây phương giáo mặc dù xem như minh h i ế u nhưng cũng không có thật tốt đến quan hệ mật thiết cho dù là nhân giáo huyền đô lúc này cũng chỉ là chứa cái gì cũng không biết d á n g vẻ n h ư n đăng đạo nhân sắc mặt âm trầm đạo qua lang tiêu b ả o điện sau đó hất lên ống tay áo xoay người rời đi đợi đến xiển giáo những tiên nhân này rời đi hạo thiên ngọc đế người lại một lần nữa kéo động lên bầu không khí đến rất nhanh chúng tiên liền đem chuyện lúc trước đem thả h ạ tiếp tục căn hát tiếp lấy múa luận đạo cái gì ai cũng không nhắc lại lên c h ú nhưng g tiên c ỉ là lý lá nói đến một chút chuyện lý thú. Thật tới một trận yến hội, ai cũng không có phát hiện.、Tại、siển ngón n có tới hội. Ai Tại giáo rời đi thời điểm.、Bích、tiêu đầu đạo một một một chút thú. Thật phát tay, Bích cứ h bay ra một đạo lá bửa, cứ như vậy bay ra t h i ê đỉnh, n h t ẳ trên ớ i Hải. tiên, khai thiên Đông đăng đạo đỉnh. Nhân nhân mang nhị xanh Nhưng theo thập mặt t ly thực tế hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh chỉ có xích tinh tử thái ất chân nhân ngọc đỉnh chân nhân thanh hư đạo đức chân quân bốn cái còn lại toàn đều trọng thương dù sao trước đó đỏ sức bên trong xích tinh tử bốn cái là chủ công mà còn lại chính là chủ phòng tại phòng ngự sụp đổ trong n a y mắt chủ phòng mấy vị kia tiên nhân thế nhưng là nhận cự đại pháp lực phản vệ nếu là không có thích hợp trị liệu hôn mê cái trăm năm đều là bình thường lập tức côn luân tiên sơn nhiên đăng đạo nhân nhưng không quên mất vừa rồi bích tiêu cùng triệu công minh bọn hắn phát ra uy hiếp vạn nhất bị long môn cái kêu một đám phát rồ truy sát đi ra vậy liền thật một con đường chết xích tinh tử mấy tiên trong lòng vô cùng rõ ràng điều này nhất là thanh hư đạo đức chân quân hắn nhưng là người trong cuộc làm sao có thể không k ẩ n trương lập tức chúng tiên đi theo nhiên đăng đạo nhân lái phi vân liền hướng côn luân tiên sơn bay đi nhưng bọn hắn mới vừa ly khai thiên đình phạm vi một cái băng lanh thanh âm liền tại phía trước văng lên lưu lại thanh hư ta thả các ngươi rời đi hai bóng người xuất hiện ở phía trước là hai tên nữ tử một cái vóc người cao gầy ánh mắt băng lãnh toàn thân áo đen như xa giống như sương n g ù mi tâm một điểm yêu văn giống như mở trên trán t h ầ nhãn n một cái khác thì thân thể nhỏ yếu ôn nu như nước một thân màu đồng cổ váy dài mặc dù nhìn như yếu đuối nhưng nó tiêu tán đi ra lực lượng xa xa cao hơn đó chọn nữ tử càng mạnh mấy lần yêu tộc các ngươi muốn làm gì nhưng đạo nhân một chút liền nhận ra cái kia cao gầy nữ、tử. chính là yêu tộc nhưng lại không nhận ra cái kia yêu tộc nữ tử đến cùng là ai v ề phần một bên nữ tử y ê u đuối càng là hoàn toàn không biết vừa mới mở miệng chính là cái kia cao gầy nữ tử nàng hai mắt như điện mà nhìn xem xiển giáo trung tiên một lần cuối cùng lưu lại thanh hư đạo đức chân quân ta để những người còn lại rời đi nếu không ta một cái cũng không đúng tha thái ớt chân nhân vốn là tại thiên đình kinh ngạc khó chịu một bụng nổ khí lúc này thấy đến một cái yêu tộc nữ tử cũng ở trước mặt mình lớn lối như thế chỗ nào còn nhịn được không nói hai lời thế lên cựu long thần hòa cháo hướng liền yêu tộc nữ tử chúng tới m u ố n chết chỉ là một cái yêu t à cũng dám ở bần đạo trước mặt lớn lối như thế thiên đạo lưu các ngươi yêu ma tại thế căn bản chính là một sai lầm cựu long thần hỏa cháo mang theo thái ớt chân nhân nộ khí phát ra dung trời gầm rú hướng yêu tộc nữ tử t r ú n g tới cao gậy yêu đình nữ tử khinh thường nhìn cựu long thần hỏa cháo một chút trên thân hát xa hóa thành một mảnh vạn dặm yêu vân đem bốn phương tám hướng hoàn toàn bao phủ bắt đầu một đầu hình thể to lớn mọc ra chín cái giống như rồng mà không phải là rồng giống như dao không phải dao giống như rắn không phải đầu rắn sọ to lớn yêu tộc từ yêu vân bên trong hiện hơn nhưng đạo nhân con ngươi có rút lại thành、trầm. không tốt là yêu xoáy c ử u anh nàng thế mà còn sống ba nhân đăng đạo nhân tiếng nói còn không rơi xuống c ử u anh đã dội ra ba cái đầu lâu cắn c ử u long thần h ỏ a cháo đi theo mặt khác bốn cái đầu lâu đồng thời phun ra yêu hỏa cùng yêu nước đem thái ớt chân nhân nổ bay ra ngoài giống cuối cùng hai cái đầu lâu bên trong nhấp nháy sắp bén không dao vậy liền chết chương hai trăm bảy mươi một đ ố i yêu ma tả ma không cần nói cái gì danh môn chính phái phong độ nhân đăng đạo nhân là tuyệt đối không nghĩ tới hắn ra thiên đ ỉ n h không có bị tam tiêu mấy cái đội kịp lại đâm đầu vào k i u anh cái này yêu xoáy vậy mà lúc này hắn căn bản không có nhiều cơ hội m u ố n một n g ụ m tiên khí phun ra ngoài đỉnh đầu triển khai ba mẫu khánh vân linh c ứ u cũng đ ă n g cùng vô lượng t h ứ c tế ra tại ngăn t r ở c ử u anh thế công đồng thời bắt đầu phản kích c ử u anh người sống chui nhủi ở thế gian không hiểu ẩn tàng tự thân lấy ăn ăn thế mà còn dám tới làm ác bần đạo hôm nay liền chém giết người lấy chính thiên đạo chi hạo nhiên chi khí n h ư n đăng đạo nhân cũng giống vậy đem thiên đình nhận được khí toàn đều phát tiết đến cựu anh trên thân cựu anh hiện tại vẹn vẹn cái đại la kim tiên đình phong làm sao có thể là phía bên mình chúng tiên đối thủ vừa vặn bản tôn tổn thất tám thanh kiếm phôi liền dùng ngươi đến luyện chế mới b ả o bối xích tinh tử ngọc đỉnh chân nhân thanh hư đạo đức chân quân tự nhiên cũng là nghĩ như vậy xích tinh tử vung tay lên là âm dương tinh màu trắng n h ế p hồn q u a n mang như là lợi kiếm chém xuống chư vị đồng môn đối loại này yêu ma tà ma không cần nói cái gì danh môn chính phái phong độ chúng ta cùng tiến lên ngọc đỉnh chân nhân cùng thanh hư đạo đức chân quân cũng là lập tức gương mặt hạo n h i ê n chính khí tế lên bà bối sau đó một mặt chính khí đánh g i t tới thái ớt chân nhân vừa rồi mặc dù bị tập bay nhưng chỉ là thủ thường còn không đến mức mất đi sức chiến đấu hắn ăn vào mấy viên thuốc. sau đó tay cầm hỏa tiêm thương chân đạp phong hỏa luân khống chế cản k h ô n quyển giết trở về yêu nghiệt ngươi dám đánh thương b ầ n đạo b ầ n đạo muốn đem ngươi chém thành môn u mảnh lúc này không có cái khác tiên nhân nhìn xem xiển giáo chúng tiên không cần cân nhắc cái gì mặt mũi phong độ mỗi một cái đều là thủ đoạn dùng hết nhưng đăng đạo nhân thôi động vô lượng t h ư ớ c chém ra vạn đạo thức ảnh linh cứu c u n g đăng cũng là ánh sáng yếu đ ớt hoa tăng vọt hình thành trăm vạn dạng hóa vũ phô thiên cái địa đẻ xuống hình thể khổng lồ cựu anh cựu anh vốn chính là khống chế thủy hòa chi yêu quanh người kết thành thủy hòa hậu thuẫn một bên chống cự nhiên đang công k yêu khí màu đen hóa thành ngàn b ạ n thủy hỏa c h i b i n h lại là lấy đồng quy vô tận khí thế lấy công đối công ngu xuẩn xích tinh tử lạnh hừ một tiếng tế khởi vô tự thiên thư bảo vật này chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo không phải là bình thường trước đó cùng khổng huyên lúc đối địch sở d ĩ không cần ngay từ đầu là khinh thường tại dùng cảm thấy không cần thiết kết quả về sau bị khổng huyên đánh cho không trả n ổ i tay lúc còn muốn dùng lại kiên kỵ tại hỗn độn ngũ sắc thần quang uy lực chỉ có thể coi như thôi hiện tại xích tinh tử cũng không dám giả bổ í c lúc này tế lên cái này tiên thiên linh bảo vô tự thiên thư không g i mà động mỗi lật qua lật lại một tờ liền có một viên tiên tiên phủ văn bay ra hóa thành lớn chừng cái đấu ký tự ngăn tại xích tinh tử trước người đem tự thân cùng đồng môn hoàn toàn bảo vệ mấy trăm phủ văn tổ hợp lại với nhau hóa thành thật lớn màn sáng kết thành anh nghiên cứu bảo vệ bốn phía ngọc đỉnh tiên nhân cũng tế ra một kiện tiên tiên linh bảo tên là nạp trời túi bảo vật này cũng là trung phẩm tiên thiên linh bảo trước đó không cần tình huống giống như vô tự thiên thư lúc này dùng ra lập tức nạp ở một phương tiên n i ệ để cựu anh vô pháp tranh né chỉ có thể chọi cứng công tích càng là phong tỏa không gian xung quanh để cựu anh không thể trốn đi đâu được dám đến tập kích ta giáo cái kia đó là một con đường chết thanh hư đạo đức chân quân cùng thái ớt chân nhân trong tay không có tiên thiên linh bảo nhưng bọn hắn trong tay hậu thiên trí bảo không thiếu lúc này cũng là đem hết toàn lực thôi động mấy trăm kiện bảo bối điên cùng tấn công c ử u anh đem c ử u anh quanh người hậu thuẫn ném ra tầng tầng vợ sóng đạo đạo lưu quang yêu tả chết thái ớt chân nhân gặp c ử u anh thủy hòa hậu thuẫn lung lay sắp đổ lúc nào cũng có thể vỡ vụn lúc này cắn răng một cái phun ra một m ụ n tinh huyết tại cựu long thần hòa cháo bên trên cựu long thần hòa vốn chính là đỉnh cấp hậu thiên trí bảo uy năng đ nhưng t vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện một mực đang cựu anh bên người không nói một lời nữ tự yếu đuối rốt cuộc xuất thủ phía sau của nàng xuất hiện một ngụm to lớn bạc trông cái kêu bảo này g chống trời trường, như trời l một viên đang tại rơi xuống tinh thần xuất viên Vẹn vẹn rơi hiện. cái đang xuống n à ra sân uy to h nhiên ế liền đăng để đ ạ nhân mấy tiên kinh hãi. Cái này hãi. mấy to Cái lớn bảo trung hiện lên h ố n độn huyền hoàng sắc thân trung ngoài có n h ậ t n g u y ệ t tinh thần địa phong thủy hỏa vờn quanh trên đó trong thân trung có sơn xuyên đại địa hồng hoang chúng sinh nhận hiện trong đó thân trung hào quang năm màu chiếu dọi chư thiên hỗn độn thánh uy c h ấ n nhiếp h o à n vũ to lớn vô cùng lực lượng dễ dàng đem nạp trời tối năm trong tay không gian vật lấy ngọc đỉnh chân nhân tại chỗ một mụn máu tươi phun ra lại là nạp trời tối trực tiếp đổi chủ phía trên thuộc về ngọc đỉnh chân nhân vẫn ký bị hoàn toàn biến mất nhiên đăng đạo nhân kinh hãi mở lớn hai mắt thiên thiên trí bảo hỗn độ chung cái này làm sao lại hắn nhìn về phía cái kia nhu nhược nữ tử rốt cuộc minh bạch cái này nữ tử yếu đuối theo hầu nàng l i ề n l à hỗn độ chung tiên h thiên trí bảo hỗn độ chung thế mà ra đời linh trí sinh linh hạ đu lạnh nhạt nhìn xem xiển giáo trung tiên nàng vừa rồi một mực không có xuất thủ liền là t r ờ lấy không gian chung quanh khép kín vừa vạn ngọc đỉnh chân nhân xuất ra nạp trời túi cái kia nàng cũng sẽ không cần mình hao tâm tổn trí phí sức chạy cháy mau nhiên đăng đạo nhân lúc này đã không có bất kỳ chiến ý hỗn độ chung huyền diệu vô h ạ n tạo hóa vô h có thể giam cầm thời gian chấn áp không gian có thể bắn ngược bất kỳ bảo vật thần binh công kích c ũ n g không nhìn hết t hệ thần thông phép thuật tổn thương công kích phòng ngự một t h ể tế cách đỉnh đầu trước lập bất bại đông hoàng thái nhất năm đó nếu không phải lưu lạc hỗn độn trung quá sớm hậu kỳ cũng không trở thành một mực các loại kinh ngạc mà đ ể nhiên đăng đạo nhân mất đi chiến ý mấu chốt là hỗn độn loại mình k h ô n g chế mình là có thể phát huy ra sở hữu y năng dù là hiện tại hạ nhu cũng chỉ là đại la kim tiên trình độ nhưng ở trước mặt nàng thánh nhân phía dưới căn bản không có khả năng đánh bại nàng mà tại bên người nàng còn có một cái hung thần ác sát k i u anh dạng này tổ hợp đừng nói là xiển giáo một nhóm hiện tại người thương binh này tàn tướng trạng thái liên là trước kia trạng thái toàn thịnh bọn hắn cũng là đánh không lại cựu anh liên thủ với hạ n u nhưng nhiên đăng đạo nhân lúc này muốn chạy trốn lại có thể trốn ở đâu không gian đã khép kín thời gian đã ngưng trệ hạ n u vỗ nhẹ nhẹ bá trưởng thế là ba tiếng xa xăm mà thần bí t r ô n g tiếng vang lên tiếng thứ nhất t r u n g vang hỗn độn chi quang bao phủ phiến thiên địa này không gian tiếng thứ hai chung vang x i n giáo chúng tiên sở hữu bảo bối toàn đều cứng đờ tất cả hộ thuẫn công kích như là bọn nước tiêu tán tiếng thứ ba chung vang x u y ể n giáo chúng tiên chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực dung chuyển đỉnh đầu tam hoa chập trờn trong lồng ngực ngũ khí phản s u n g chúng tiên cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi cho dù là những cái kia còn tại hôn mê trạng thái cũng không ngoại lệ bọn hắn bị cùng nhau gọt đi nhất d a i xui xẻo nhất linh bảo đại pháp sư cùng hoàng long c h â n nhân càng là trực tiếp rơi xuống đại la kim t i ê n cảnh rơi xuống thái ớt kim t i ê n cảnh cái này liền là hồng hoang tiên t i ê n trí bảo hôn độ chung phát huy ra chân chính uy năng thời điểm bộ dáng tiếng chuông quần quận vũ trụ huy hoàng thiên địa thất sắc c à n không i a o động quần tiên thần phục và linh lễ bái t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai người long môn đệ tử có bao nhiêu h u n g t à n lão nhân ra người trong lòng không có điểm số n h â n đăng đạo nhân lúc này đặc biệt muốn khóc thời gian này không có cách nào qua tại thiên đình bị c h ỉ nhỏ khổng tức đánh cho đầy bùi đất mất hết xiển giáo mặt mũi thật vất vả đi ra đâm đầu vào hồng hoang cái cuối cùng còn sống ở thế yêu x o á i yêu x o á i thì cũng thôi đi đã tụt cấp đến đại la kim tiên quanh thân yêu x o á i không đáng giá nhắc tới nhưng cái này yêu x o á i bên người có một cái hỗn độn trung chi linh với lại cái này hỗn độn chi linh đã hoàn toàn hóa hình còn đạt đến đại la kim tiên cảnh thực lực vậy liên hoàn toàn khác nhau trừ phi thánh nhân xuất thủ muốn đánh qua cái này yêu xoáy thêm hỗn độn trung tổ hợp vậy cũng chỉ có vận dụng ngàn vạn đại quân liên cùng năm đó long phượng vu tam tộc liên thủ đánh đế tuấn hạ du xuất thủ c h ấ n trụ x u ể n giáo chúng tiên về sau liền lập tức thu tay lại sau đó đứng ở cựu anh bên trong một cái đầu lâu đỉnh đầu thở lạnh nhạt hết thẻ trước mắt từ vừa mới bắt đầu nàng liền không nói một lời cựu anh thì lại một lần nữa mở miệng cho các ngươi một cơ hội cuối cùng giao ra thanh hư đạo đức trần quân tà thả các ngươi đi nhưng đăng đạo nhân lao vết máu ở khỏe miệng ngươi các ngươi cũng là long môn cựu anh căn bản khinh thường tại giải thích lựa chọn a chết hoặc là giao già thanh hư đạo đức chân quân nhân đăng đạo nhân sắc mặt đã kém đến không cách nào hình dung một bên thanh hư đạo đức chân quân c à n g là run lầy bẫy sợ n h i ê n đăng đạo nhân thật vứt bỏ hắn đúng lúc này toàn bộ không gian kịch liệt run dày một chút thiên đ ị a thất sắc không gian vỡ vụn ngưng trệ thời gian lại một lần nữa lưu động bắt đầu một cỗ vô cùng khí thức phá vỡ không gian bình t h ư ớ n g đè ép xuống hạ đu sắc mặt chấp nhận chen ngực khoe miệng tràn ra một tiêng máu tươi cựu anh lập tức mấu chốt nhìn về phía hạ đu người không sao chứ hạ đu lắc đầu rốt cục mở miệm nói ra câu nói đầu、tiên. t hạ á n nhân、tới. Chúng ta đã một bước. Tiểu anh chín đôi trong ngoan h chậm tới. ta liều chết một Tiểu mắt, một ta bước. đôi cấu chết ra đã đôi lộ Người lệ. i nhu g u t thánh ấ t thủ trước đó, giết chết thanh hư. Hạ Nhu đó, lắc đầu ân chủ cũng không phải để cho chúng ta đi tìm cái chết chỉ là một cái thanh hư càng không đáng ngươi cùng hắn đồng q u y vô tận đang khi nói chuyện toàn bộ không gian lại một lần nữa chấn động một cái hạ nhu sắc mặt càng kém ba phần đây cũng chính là nàng bản thể là hỗn độ chung với lại long minh trả lại cho nàng bản trong cơ thể luyện hóa thiên kiếp chi nhãn hạch tâm để nó đã đột phá bản thân công c ù n xiến xích nếu bị thánh nhân liên tiếp hai kích nàng sớm liền trọng thương ngã xuống đất không d ậ y nổi hiện tại chỉ là rất nhỏ thụ thương đã là không như bình thường hạ n u tiện tay vung lên không gian xung quanh tàn ra một đạo ngọc thanh thần quang rơi xuống đem sở hữu xiển giáo đệ tử bảo vệ rồi đến đồng thời một cái cao lớn uy nghiêm tức giận bừng bừng thân ảnh xuất hiện chính là ngọc thanh nguyên thủy các ngươi yêu tả sầu não bản tôn đệ tử ngọc thanh nguyên thủy lúc đầu đang bế quan hắn căn bản khinh thường tại đi tham gia một cái đồng tử tổ chức cái gì hội bàn đảo nhưng mà đột nhiên cảm ứng được mình đệ tử mệnh số nguy như trầng trứng và ngón tay tính toán biết mình môn đồ đệ tử đã đến sinh tử thời khắc thế là trong nháy mắt sẽ mở không gian đổi tới nhưng mà hắn lại bị một tầng không gian bình t h ư ớ n g chặn lại liên tiếp hai trưởng đều không có đem cái kia bình t h ư ớ n g đánh nát cái này khiến ngọc thanh nguyên thủy rất là khiếp sợ đồng thời càng thêm đến phẫn nộ ra sân về sau căn cứ không nhìn đối diện là ai đã xuất thủ thánh nhân vô thượng uy áp rơi xuống hủy thiên diệt đ ị a không gian từng khúc vỡ vụn bị nghiền ép đến vỡ nát thời gian hoàn toàn đứt gây vạt mèo không phải thánh giả căn bản vô pháp chạy ra cái này một mảnh vạt mèo thậm chí ngay cả nhân quả cũng đồng dạng quấn quanh ở cùng một chỗ chém không đứt Lý còn loạn. còn t o hoang à n hồng bộ cựu ũ n g theo đó n g đ anh nàng làm sao còn sống nàng không phải chết tại vũ u yêu đại trong chiến đấu sao cùng với cựu anh nữ tử kia là ai vì sao bần đạo nhìn không ra nàng theo hầu ngọc thanh thánh nhân lại vì hai nàng này tức giận tình huống như thế nào những tiên nhân này đương nhiên nhìn không thấu hạ n u theo hầu trên thực tế cho dù là hồng quân đến cũng không có khả năng nhìn thấu hạ n u đ ặ chân tại luyện hóa thiên kiếp chi nhãn hoạch tâm nhập thể về sau hạ nhu đá chân tại hồng hoàng ngoại trừ long minh bên ngoài ai cũng không có khả năng nhìn tấu h về phần c i u anh năm đó nàng trọng thương bị đánh rơi đông hải chính là hạ nhu cứu được nàng lúc đầu sau khi thương thế lành c i u anh làm u ố n về yêu đình kết quả khi đó vừa vặn liền phát sinh đông hoàng thái nhất nổi điên một chuyện tất cả yêu xoáy toàn đều trở thành đông hoàng thái nhất tế phẩm chúng yêu xoáy nhóm trước khi chết lấy cuối cùng thanh tình đem chân tướng phát trò k i u anh biết chân tướng k i u anh liền lưu lại mặc dù tại đối mặt long phượng hai tộc thời điểm k i u anh còn ít nhiều có chút khó chịu nhưng nàng cùng hạ nhu quan hệ lại vô cùng tốt trước đó bích tiêu đem tin tức truyền về đông hải về sau thanh long liền để hạ nhu cùng cựu anh xuất thủ bởi vì long minh đã bàn giao muốn hạ nhu bắt đầu du lịch hưởng hoang cho nên thanh long đem lần này xem như hạ nhu xuất đạo chi chiến vang b a n g giữa thiên địa vang lên một trận oanh minh đi theo một tiếng tiến minh quanh quần thiên địa trong nháy mắt chạm cắt hết thể nhân quả không phải là ngay cả thịnh đại bạo tạc cũng bị chém đứt ngọc thanh nguyên thủy nén dẫn phía dưới thánh nhân một kích ngoại trừ kích thích một đạo tiếng vang bên ngoài cái gì cũng không có phá đi đạo hữu thật đúng là có nhã tính thế mà khi dễ đến tiểu bối trên đầu thông tiên gánh vác chu tiên tử kiếm ánh mắt như điện n g a n g tại hạ nhu cùng cựu anh trước mặt ngọc thanh nguyên thủy nhìn c h ầ m c h ầ m thông thiên thông thiên ngươi dám cả ta thông thiên s ù y cười một tiếng làm sao ta bảo hộ môn hạ tiểu bối còn cần ngươi gật đầu vậy ngươi đi ra bảo hộ ngươi mấy cái kia bất tranh khí đệ từ lúc hỏi qua bần đạo sao ngọc thanh nguyên thủy trong mắt lóe lên một đạo lanh mang cái này tội nghiệp chi yêu là học trò của ngươi ngươi thật đúng là ai đến cũng không có cựu tuyệt cái gì hạ cựu lưu hàng người cũng muốn chiêu vào môn hạ thông thiên cười nhạt một tiếng thiên đạo dĩ vạn vật vi số cầu xem vạn linh chúng sinh là cùng đạo hữu ngươi nếu là cho rằng bần đạo môn hạ đều là hạ cựu lưu hàng người cái tiêu đạo hữu ngươi cũng không gì hơn cái này nếu không về sau ngươi cũng đừng tính xưng cái gì b ả n cổ chính tông tam thanh c h i ngọc thanh liền gọi hạ cựu lưu như thế nào lăng tiêu bảo điện bên trong chúng tiên đồng loạt phun ra sau đó bọn hắn cùng nhau nhìn về phía bích tiêu c h ắ c không được bích tiêu tiên tử cái miệng đó liền đem quảng thành t ử nói đến đạo tâm sụp đổ đây quả nhiên là sư xuất có môn a ngọc thanh nguyên thủy tức giận như lửa khuôn mặt đen đến có thể cạo xuống đen xăm đến nhưng hắn lại không tiện phát tác hắn muốn lúc này cùng thông tin ê treo lên đến đánh thắng được hay không không nói trước hắn vừa đi hạ đu cùng c ử u anh là có thể đem đệ tử của hắn toàn đều làm thịt ngọc thanh nguyên thủy đẻ xuống trong lòng hỏa khí bản tôn hôm nay không cùng ngươi đấu khẩu ngày khác sẽ cùng làm qua một trận nói xong liền muốn mang theo chúng đệ tử rời đi nhưng thông tin ê lại là bốn kiếm đều xuất hiện kết thành một mảnh c u n g lam đi có thể giữ thanh hư lại ngọc thanh nguyên thủy t r ư n g lớn hai mắt ngươi dám thông tin cười ngạo nghễ vì sao không dám hắn dám nhục mạ bần đạo sư chất Bần đạo chương ò n n t hai hắn. n trăm bảy mươi ba bán vé vào cửa làm cho cả hầm hoang đến xem xiển giáo đệ tử mặc dù vừa đổi tới nhưng dù sao cũng là thành nhân ngọc thanh nguyên thủy chỉ là quét nhiên đăng đạo nhân mấy cái bất tranh khí đệ tử liền nhìn ra xảy ra chuyện gì xúc động vẫn nộ đệ tử của mình bất tranh khí đồng thời cũng chấn kinh tại long môn đệ tử hung tàn nhưng mặc kệ như thế nào hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem mình những đệ tử này bảo vệ đến cái này không chỉ là một cái thanh hư đạo đức c h â n quân vấn đề một khi ngọc thanh nguyên thủy từ bỏ thanh hư còn lại đệ tử sẽ thấy thế nào hắn toàn bộ h n g hoang lại sẽ thấy thế nào hắn ngọc thanh nguyên thủy cười lạnh một tiếng cùng lắm thì làm qua một trận muốn cho bản tôn từ bỏ đệ tử liền không có khả năng dứt lời ngọc thanh nguyên thủy đưa tay đem tất cả đệ tử bao một cái bảo vệ nhập một phương c à n k h ô n bên trong loại thủ đoạn này tùy tiện không thể tùy tiện sử dụng chẳng những sẽ cho ngọc thanh nguyên thủy tự thân g i a tăng áp lực tại đối mặt thông thiên thời điểm liền sẽ có thế yếu càng quan trọng hơn là nhiên đăng đạo nhân bọn hắn tại một trường kia c à n k h ô n bên trong đợi đến càng lâu nhận áp lực càng lớn nhất là những cái kia đã đệ tử bị trọng thương bất quá ngọc thanh nguyên thủy cũng không có cách nào hắn không dạng này chỉ cần vừa đi sợ là nhiên đăng đạo nhân mấy cái một cái cũng không sống nổi thông tin ngạo n g h ĩ nhìn xem ngọc thanh nguyên thủy không cần như vậy lòng dạ hỏi bần đạo có thể cam đoan tại chúng ta đánh ra kết quả trước đó không có ai động đệ tử của ngươi đương nhiên đệ tử của ngươi cũng nhất định phải lưu tại nơi này chỗ nào cũng không thể đi bọn hắn nếu là muốn chạy hoặc là mình xuất thủ trước vậy cũng đừng trách bần đạo đệ tử không k h á c h khí ngọc thanh nguyên thủy vốn chính là không có cách mới mang lên nhiên đăng một nhóm bây giờ nghe thông thiên nói như vậy lại lần nữa đem nhiên đăng đạo nhân mấy cái từ trong lòng bàn tay cản khôn bên trong phóng x u ấ t sau đó vẽ một vòng tròn xem như tiêu ký đồng thời cũng là một loại bảo hộ thông thiên mỉm cười vậy chúng ta liền đi ba mươi ba trọng thiên bên ngoài a thông tin t r lúc này mới đi theo tiến về ba mươi ba trọng thiên bên ngoài hai vị thánh nhân tiến về ba mươi ba trọng thiên bên ngoài đánh nhau lang tiêu bảo điện bên trong chúng từ i rơi thiên cái kia nhiều Với lại thiên ngoài cái cái loại kia. ê trên bên n ánh mắt cùng nhau rơi xuống hạo thiên ngọc đế trên thân. Thánh nhân đánh nhau, cái kia nhiều khó khăn đến đang trọng thiên bên ngoài đánh nhau, hoàn toàn không có cái gì dạng lo lắng hạo khó chủ mắt t có gì A. lo đế đây là hồng hoang sinh ra thánh nhân đến bây giờ mặc dù có quá nhiều lần thánh nhân cấp bậc xung đột nhưng đều là bó tay bó chân hiện tại rốt cuộc có cơ hội vậy cũng không đến xem thật kỹ một chút chỉ là bình thường tiên nhân cái nào có thể đến gần thánh nhân chiến trường t h â n nhiệm đảo qua đi đều có thể bị thánh nhân giao thủ dư ba nghìn nát ở trong thiên đình cũng chỉ có hạo thiên ngọc đế hạo thiên kính có thể làm được nhưng hạo ngọc thiên đế cũng chỉ có thể bông tay hạo thiên kính chỉ có thể nhìn rõ tam giới chư vị tiên hữu các ngươi cảm thấy ba mươi ba trọng thiên bên ngoài là trong tam giới sao chúng tiên im lặng đừng nói ba mươi ba trọng thiên bên ngoài liền là ba mươi ba trọng thiên cũng không về tam giới còn à. lúc này bích tiêu đứng lên đến ngọc đế đại thiên tôn bàn đào thịnh hội đã kết thúc chúng ta liền cáo từ trước hạo thiên ngọc đế cũng không giữ lại dù sao lần này bàn đào thịnh hội mục đích hắn đã đạt đến ở đây các lộ tám tiên có một phần ba đã âm thầm liên lạc qua thái bạch kim tinh biểu thị gia muốn muốn gia nhập thiên đình ý nguyện có cái này một phần ba như vậy lại thông qua bọn hắn đi thuyết phục còn lại hết thảy không thể nói trước lần này sẽ có một nửa tán tiên kéo vào thiên đình long môn đệ tử nhau nhau đứng dậy hướng hạo thiên ngọc đế cùng giao chỉ vương mẫu thi lễ nhưng sau đó xoay người mà đi nhị tỷ chúng ta đi nơi nào hiện tại liền về kim ngao đảo sao thông tiên sư thúc không phải đi đánh nhau sao chúng ta bây giờ về kim ngao đảo làm gì không bằng chúng ta để sư phụ ta xuất thủ đem cái tiêu ngọc tay h n đánh h một mặt ngây thờ nói vừa đứng dậy chuẩn bị tiến hành b ư ớ c kế tiếp các lộ tán tiên lại toàn đều phun ra v ũ thảo các ngươi coi như có ý nghĩ này cũng đừng nói ra a bích tiêu lại là k h o á t k h o á t tay cái kia ngọc thanh thánh nhân làm sao có thể là sư phụ đối thủ nếu không phải sư phụ nhớ tình bạn cũ hai kiếm là có thể đem ngọc thanh thánh nhân chặt chúng ta sẽ không kim lao đạo chúng ta đi hạ nhu cùng c ử u anh nơi đó không h u y ê n ngáy mắt m ấ y cái đi làm mà sư thúc không phải nói hắn về trước khi đến không cho phép chúng ta giết xiển giáo những ngu ngốc kia sao bích tiêu cười ha ha một tiếng giết bọn hắn làm gì chúng ta quá khứ treo tấm bảng để hồng hoang các lộ thần tiên yêu quái đến đây tham quan x ỉ n giáo đệ tử tinh anh a hơn nữa còn có thể thu vé vào cửa một khối linh thạch nhìn một chút một viên linh quả nhìn một phút k h ô n g h u y ê n lập tức mặt mũi tràn đầy ngẩn người mê mẩn tốt lắm tốt lắm ta muốn tới thu vé vào cửa long môn đệ tử rốt cục đi ra lăng tiêu b ả o điện lưu lại đằng sau quần tiên mồ hôi lạnh liền như là thác nước rừng đều ngăn không được h u y ê n đô vội vàng kiên hạo thiên ngọc đế thi lễ sau đó chạy vội ra ngoài hắn đến suy nghĩ chút biện pháp ngăn cản di lặc cùng dược sư thì là liếp nhau đều có tính toán thậm chí cái khác tiên、nhân. trong đi mây náo nhiệt, tự nhiên h tự là c nhanh. mù có một u n h i lại ê n đỉnh, trận hiện nhất nguyên chi số thành hôn nguyên chi tượng huyện chuyển pháp tướng từng cái biểu hiện hai màu đen trắng hơi khói như tơ như sợi lượn lờ không dứt gột r ử ừ nguyên may mà là tam thanh thứ nhất thế mà học trộm thái thanh chi t t học thông tin cười ha ha một tiếng vườn cười ta tam thanh đều là bản cổ phụ thần nguyên thần biến thành vốn là một thể bất quá cảm ứng thái thanh ngọc thanh thượng thanh chi thanh khí chỗ phân hóa bao lâu ba chúng ta người ở giữa cô lập đến ngay cả cộng đồng c h i vật cũng không thể có ngưng cười thông thiên một chỉ ngọc thanh nguyên thủy đạo hữu chẳng lẽ ngươi liền hoàn toàn sẽ không thái thanh đạo bạn t u y ệ t học sao bớt nói nhiều lời tới đi ngọc thanh nguyên thủy nổi giận đùng đùng tức s ù i bọc mép n g h i ế n chặt hàm răng mắt phượng nhau lại trong đôi mắt hàn mang bắn ra bùn phía lại mở hai mắt ra lúc lại là pháp nhãn vừa mở â m â m nổ minh bên trong một mảnh ngọc thanh thần lôi nổ tung tại chỗ hư không nổ tung rung động không ngừng to lớn ngọc thanh thánh nhân thanh âm thế thốt nhiên mà lên nhiều loạn đ ô dương điên đảo cạt khôn thông tin một câu điểm ra ngọc thanh nguyên thủy được từ t ừ hỏa thiên kiến b ẽ phái chẳng khác gì là đau nhức đâm ngọc thanh nguyên thủy đến chỗ đau như thế nào để cái này cao ngạo đã có chút vặn b ẹ o ngọc thanh thánh nhân không giận tại chỗ bước ra một bước đụng vào thái cực trong trận chương hai trăm bảy mươi b ố l o ạ n vẽ vòng tròn là không đúng ngọc thanh nguyên thủy đụng vào thái cực trong trận chỉ thấy trong đó khói mù l ợ n lờ như tơ như sợi khói giống như mây lam giống như sương mù l ợ n lờ không rước u ầ n quận đại khí cùng hắn tại thái thanh lão từ nơi đó nhìn thấy qua thái cực trận lại là có bảy phần rất giống lại có ba phần khác biệt lúc này trong lòng cảnh giác bắt đầu lại bước ra ba bước t r u n g quanh đại trận lập tức phát sinh biến hóa một cỗ tiên quang quanh quần mà ra lượn lờ quanh quần hư không thiên quang bên trong có một hình r a lại là nguyên thủy mình cầm trong tay tam bảo ngọc như ý giá vân ngự phong nhẹ t ư thế chập trần mà tới ngọc thanh nguyên thủy sưởng sốt một chút sau đó giận dữ thông thiên ngươi sao dám như thế nhục ta n à y thái cực trận không phải là thái thanh lão tử thái cực trận trên lệch cái tia ba phần chính là b ẫ dập vừa vào trận liền sẽ cùng chân thực hiện tượng chiến đấu mà cái này chân thực viễn tượng là ai toàn bằng bày trận người tâm ý thông thiên đem tam bảo ngọc như ý ném vào trong trận hóa ra nguyên thủy hình bóng đây đối với ngọc thanh nguyên thủy tới nói hoàn toàn liền là đánh mặt làm sao không giận ngọc thanh nguyên thủy hét lớn một tiếng thánh nhân giận dữ t i ế n g như cựu tiêu thần lôi ở trong trận nổ vang quần quận lọt vào thai g ộ t rửa hư không ảo ảnh kia nguyên thủy cầm trong tay tam bảo ngọc như ý chém ra mấy trăm kiếm khí âm vàng không ngừng ngọc thanh nguyên thủy k i n h thường vung tay lên ngăn trở tam bảo ngọc như ý công kích đưa tay ở giữa ngọc thanh thần lôi tại nơi lòng bàn tay lấp lóe một tiếng ẩm vang tiếng vang một đạo ngọc thanh thần lôi nổ tung toàn bộ thái cực trận trong chốc lát dung chuyển bắt đầu t r u n g quanh hỗn độn chi cảnh trở hiện nhưng mà ba mươi ba trọng thiên bên ngoài cảnh tượng chỉ là một cái thoáng mặc q u a trong chốc lát đại trận mê sương mù mông l u n g tràn ngập thiên địa hôn nguyên thái cực chi khí quần c u ộ n mà đậu diễn dịch ra vô số đao thương kiếm kích đ ừ a dịu câu xiên binh khí hàn quang l i ệ t liệt rét lạnh chi khí lộ ra ngoài khí sắc bén như vậy binh khí va nhau ấm vang lọt vào thai lắc lư ở giữa quần quận đột kích ngọc thanh nguyên thủy hừ một tiếng đỉnh đầu tế lên chư thiên khánh vân lập tức trên giới tiên quang hộ thể tiên khí giạt rào ở giữa thiên hoa chuỗi ngọc vô số định trụ quanh mình biến hóa vạn pháp bất xâm vạn t à khó nhập sau đó ngọc thanh nguyên thủy tế lên một bảo nhìn như một ngụm trong lòng bàn tay bảo đao lại có trạm tiên c h i uy chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo trạm tiên chu thần bảo đao ngọc thanh nguyên thủy đã tại long môn tổn thất không thiếu bà bối nguyên bản mệnh số bên trong nhất là hắn dựa vào bản cổ phiên cùng chứng đạo chi bảo tam bảo ngọc như ý cũng bị mất hắn cũng, cũng chỉ phải mở ra lối riêng cái này trạm tiên chu thần bảo đao cũng là huyền thông tạo hóa tri bảo cho dù là thánh nhân bị chém chúng cũng sẽ nhục thân bị hao tổn nguyên thần trọng thương bình thường chuẩn thánh chúng vào một đao lập tức hồn phi phép tán cực kỳ hung hiểm ngọc thanh nguyên thủy tế lên bảo đao chiếu hướng h ư không xoát xoát xoát huy động ở giữa vô số đao quang đối kiếm ảnh bảo đao chiến huy binh giữa thiên địa lập tức vang lên dậy đặc binh khí và chạm thanh â m ngọc thanh nguyên thủy phân tâm nhị dụng tái khởi ngọc thanh thần lôi n g n g lại trên dưới quanh người lôi quan cuốn thể ánh sáng trăm triệu dặm lôi quan càn quét đánh rơi vô số binh khí thông thiên thấy thế lại là thần sắc bất động tâm niệm vừa động thái cực trận tái sinh biến hóa vô số hôn nguyên thái cực chi khí tủ đến âm dương ngư xoay tròn như vòng tối tăm mở mỹ hôn nguyên thái cực chi khí diễn dịch và vật một phương tiểu thế giới nghiễm nhiên thành hình đem ngọc thanh nguyên thủy bao bọc vây quanh chính như bích tiêu nói tới lấy thông thiên thực lực bây giờ thật muốn giết nguyên thủy cái tiêu bất quá chỉ là một kiếm mà thôi nhưng đây chính là hắn nhị ca hắn cái nào bỏ được chỉ là hiện tại vô pháp đem hai vị huynh trưởng từ hồng quân trong khống chế cứu thoát ra cho nên thông thiên chỉ có thể g a hạ xếp này hắn cố ý xếp đặt xuất thần giống như thái cực trận liên là cố ý xử cái phép khích tướng dùng để vây khốn ngọc thanh nguyên thủy chỉ cần ngọc thanh nguyên thủy tại ba mươi ba trọng thiên bên ngoài bị khống trụ thông tin h ê tin tưởng phía dưới liền sẽ có kết quả đối đệ tử của mình thông tin h ê có mười phần vạn phần lòng tin dù là không trực tiếp xuất thủ cũng có thể đem thanh hư đạo đức trần quân làm thì rồi thông tin h ê vây khốn ngọc thanh nguyên thủy về sau ánh mắt nhìn về phía hưng hoang chỉ nhìn thoáng qua k é m chút không có kéo căng ngưng cười trận bích tiêu đứa nhỏ này thật sự là làm tốt lắm trong hưng h o n g ngọc thanh nguyên thủy vẽ cái kia vòng vòng bên ngoài bích tiêu coi là thật trò cây một cái đỉnh thiên lập địa hàng hiệu tử trên bảng hiệu mặt mỗi một chữ đều năm chắc bên trong đại dân thư một hàng chữ lớn đây là xiển giáo đệ tử thánh nhân c h i đồ tham quan một lần một viên linh thạch tại vòng vòng bên ngoài k h ô n g h u y ê n coi là thật bày biện một cái bàn nhỏ chi cái dương lớn thu phí đóng tiền liền có thể đi vào tham quan thánh nhân giáo đồ xiển giáo đệ tử ngọc thanh nguyên thủy vẽ cái vòng vòng đem mình đệ tử bảo vệ lại đến vốn là h ả o ý nhưng hắn quên đi đem cái này vòng vòng làm cho mờ đủ thế là cái này vòng vòng phản mà trở thành đem nhiên đăng đạo nhân mấy cái vây nhốt ở trong lồng giam không thể chạy không thể tránh chỉ có thể đứng ở trong vòng bị toàn bộ hồng hoang tham quan sự thật chứng minh vòng vòng là không thể tùy tiện vẽ thánh nhân cũng không thể trong vòng đã hôn mê mấy cái kia tiên nhân thì cũng thôi đi dù sao cái gì cũng không biết tỉnh dậy mấy cái kia lúc này nội tâm đều l à sụp đổ bích tiêu bọn hắn để tỏ lòng công bằng còn tại ngọc thanh nguyên thủy cái kia vòng vòng bên ngoài lại che lên một tầng tiên màn chỉ lưu có một lỗ hồng chỉ có đóng tiền mới có thể đi tham quan trong hồng hoang người hiểu chuyện vô số khó chịu p h á c lối x i n giáo đệ tử cũng không thiếu nhất là xiền giáo công khai biểu thị sở hữu yêu tộc đều là không khai hóa hạ đẳng chủng tộc sau xem như đem từ v u yêu lượng kiếp về sau sở hữu sống sót di lão di thiếu toàn đều đắc tội hiện tại có một cái cơ hội như vậy hảo hảo nhục nhã một cái nào sẽ thả qua lại nói người ta long môn đệ tử còn tướng làm thân mật giúp bọn hắn giữ bí mật thu phí là có thể chất thiếu chỉ cần dùng thần nghiệm lưu lại một cái lời nhắn sau đó liền có thể đi vào tham quan về phần vé vào cửa về sau đông hải sẽ chuyên môn mở một cái lỗ hổng để mọi người đem thiếu vé vào cửa cho lứa qua không nói đến loại chuyện này căn bản sẽ không có cái nào thiếu vé vào cửa chỉ nói môn kia phiếu cũng bất quá chỉ là linh thạch linh quả các loại không quý báo c h i vật có gan tới tham quan dù là còn không bỏ ra nổi mấy trăm hơn ngàn cái chật chật quả nhiên không hổ là cao quý xiển giáo đệ tử hôn mê đều như thế l ư u hình bên kia cái kia thái ớt chân nhân làm sao không có tóc không phải chỉ có tây phương giáo môn đồ mới lưu đầu chọc sao không biết khả năng hắn dự định phán đạo đi vào tây phương giáo lại nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào ai có thể nói cho bần đạo một cái đến cùng phát rất thần sở a nhìn bên kia cái kia thanh hư đạo đức chân quân đều là hắn gây ra chật chật hắn cũng là có mặt tự xưng đạo đức ta nếu là hắn ta tại chỗ tự v ậ n vô số thần nhiệm vây quanh xiển giáo đệ tử chỉ trỏ tại hữu tâm người dẫn đạo hạ tất cả áp lực đều đi tới thanh hư đạo đức chân quân trên đầu còn tỉnh dậy nhiên đăng đạo nhân xích tinh tử ngọc đỉnh chân nhân thái ất chân nhân mặt ngoài là không nói một lời nhưng nhìn về phía thanh hư đạo đức chân quân ánh mắt bên trong bao nhiêu ít ngươi mo đi chết ngươi làm sao bất tử suy nghĩ vậy cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi đoàn kết hữu hái tình đồng môn những này tại xiển giáo không tồn tại xiền giáo hạch o tâm là giải thích thiên đạo như vậy đến cùng là ai giải thích thiên đạo mới là chính xác nhất ai muốn phục những đồng m ô n khác vậy liền mang ý nghĩa giao động đạo tâm của mình đây cũng chính là vì sao nguyên bản mệnh số bên trong phong thần lượng k i ế p về sau n h i ê n đăng đạo nhân sẽ mang theo từ hàng văn thủ phổ hiến các loại tiên nhân chuyển ném tây phương giáo bọn hắn tại c ử u khúc hoàng hà trận bên trong bị đả kích lớn đạo tâm giao động tự nhiên là lại muốn tìm ra đường mà hết thể này đều mang ý nghĩa xiền giáo nội bộ là không thể nào chân chính b ằ n kết dưới tình huống như vậy lúc này thanh hư đạo đức chân quân liền thành mục tiêu công kích t h a n thanh phân nhiên siển này, không là bình thường、sao. Hắn còn xưng h hư chết, Chậc chậc chậc, cao tam mặt mặt tự ra. ra sao. mũi quả giáo là là À, đạo độ, đức. có vị này đạo hữu ngươi cũng không biết t a đạo này đức phía trước còn có cái hư liền biểu thị là già cái kia còn không có một cái thanh sao cho nên liền là rõ ràng rõ ràng chính là mọi người đạo đức a à. à, thì ra là thế t r u n g quanh xem náo nhiệt thân nhiệm càng phát không kiêng nghệ gì cả dù sao xem náo nhiệt đến càng nhiều càng là không thể nào tra được đến cùng là ai nói cái gì từ xưa đến nay nhìn thật náo nhiệt đổ thêm dầu vào lửa liền là một cái thái độ bình thường mặc kệ mang như thế nào tâm tư lúc này những ngày xem náo nhiệt đều đạt thành một cái độ cao thống nhất suy nghĩ muốn thanh hư đạo đức chân quân chết tại một đám lân cận vây xem tiên nhân bên trong huyền đô ánh mắt lấp loe không ngừng hắn ngay từ đầu là muốn đến ngăn cản nhưng thật nhìn thấy hiện trường thế cục về sau hắn cải biến chú ý thanh hư đạo hữu ngươi hay là chết thật tốt mà tại một bên khác di là cùng dược sư thì tại vây xem bọn hắn thần nhiệm lại lén, lén lút é n l lút tới gần nhiên đăng nhiên đăng đạo hữu ta tây phương giáo giáo nghĩa ngươi nhưng có hứng thú dải một cái vòng tròn bên ngoài vạn tiên mỗi người có tâm tư riêng trong hội xiển giáo chúng tiên tỉnh dậy m ặ t không biểu tình chỉ là lạnh lùng nhìn về thanh hư đạo đức c h â n quân mà đương sự người sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi hắn biết mình chết chắc rồi trừ phi ngọc thanh nguyên thủy có thể lúc này xuất hiện nhưng mà hắn đã chờ trọn vẹn ba ngày cũng không đợi được ngọc thanh nguyên thủy xuất hiện ha ha ha tốt tốt tốt đây chính là tình đồng môn v ầ n đạo linh giáo rốt cục thanh hư đạo đức c h â n quân nhịn không nổi hắn thông suốt đứng dậy ánh mắt sáng rực nhìn về phía vòng tròn phía ngoài long môn đệ tử vận đạo sẽ chết nhưng các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn b í tiêu k i n h thường khét cười một tiếng n g ư ơ i muốn mển rủa chúng ta n g ư ơ i có thực lực kia hoặc là n g ư ơ i cảm thấy đồng môn của ngươi sẽ giúp ngươi báo thủ n g ư ơ i xác định lại hoặc là n g ư ơ i cảm thấy ngọc thanh thánh nhân sẽ giúp ngươi báo thủ ha ha n g ư ơ i suy nghĩ nhiều thanh hư đạo đức chân quân thân thể lung lay s ắ c mặt trướng thành màu đỏ tím bích tiêu nói hắn chỗ nào không biết nhưng bị bích tiêu trực tiếp b ó c trần lại đánh nát hắn cuối cùng một tia huyết tưởng bích tiêu nhưng sẽ không bỏ qua cái này dám chửi mình tiểu sư mộ gia hỏa hoặc là người nhớ luân hồi chuyển thế về sau lại đến đi trả thù sự tình vậy ngươi liền kỳ vọng một cái bên cạnh ngươi những cái kia ước gì người đi chết đồng môn có thể đem u minh địa phủ đánh xuống nếu không liền lấy ngươi bây giờ chút thực lực ấy ngươi cảm thấy ngươi luân hồi về sau có thể giữ lại bao nhiêu cái ước đâu đó đến. đạo đức bốc Bất cháy chấm Thanh hư quá lên trong mắt. nhẹ n h ư n g cười một tiếng tốt đáng chết đã chết chúng ta đi thôi thanh hư đạo đức chân quân đã chết lưu lại nữa chính là cho thông tin ê nhiều gia tăng phiền phức long môn đệ tử cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đại sư tỷ vân tiêu một tiếng kêu nhỏ chúng long môn đệ tử quay đầu liền chạy cái này tự nhiên cũng bao quát hạ nhu cùng cựu anh trong c h ư ớ c mắt tại chỗ cái gì cũng không có lưu lại ngoại trừ cái kia còn tại vòng trong vòng một đám x n giáo tiên nhân về phần những cái kia vây xem đương nhiên cũng là chạy không còn hình bóng long môn đệ tử đều chạy bọn hắn lưu lại nữa các loại thánh nhân dẫn chó đánh mèo sao Huyên đô. di lặc dược sư toàn đều trước tiên về tới nhà mình thánh nhân nơi đó đem chuyện đã xảy ra từ đầu trí cuối nói phương tây hai thánh đối với loại này đông thổ mình đánh lên sự tình đương nhiên là vui thấy kỳ thành mà di lặc cùng dược sư đố i nhiên đang đạo nhân m ờ i trào càng làm cho hai vị phương tây thánh nhân phi thường hài lòng đào chân tưởng cái gì quá thú vị một bên khác huyền đô đem hết t h ầ đều cho thành thật khai báo bao quát hắn vì cái gì không ra mặt ngăn cản lúc trong lòng suy nghĩ tại thái thanh lão tử trước mặt huyền đô căn bản vốn không dám có bất kỳ dấu giếm nào thái thanh lão tử sau khi nghe xong phản ứng gì cũng không có t h ư ợ n h ư là ngủ thiết đi huyền đô phủ phục tại thái thanh lão tử trước mặt mồ hôi rơi như mưa hắn không biết thái thanh lão tử rốt cuộc l à ý gì mặc dù hắn làm ra quyết định nhưng vạn nhất làm sai ngay tại huyền đô cảm giác mình đều muốn c h ả y mồ hôi mà thời điểm chết thái thanh lão tử cuối cùng mở miệng vi sư trước đó cho ngươi đi tìm kiếm đạo tràng có thể tìm được huyền đô trong lòng treo lấy trái tim kia rốt cuộc rơi xuống đất vội vàng dập đầu trả lời đệ tử đã đã tìm được thái thanh lão tử gật gật đầu đứng dậy tay khẽ vẫy toàn bộ đại điện liền biến mất không thấy gì nữa sau đó thái thanh lão tử một bà nhấc lên huyền đô liền biến mất tại côn luân bên trong ngọn tiên sơn một lát sau bọn hắn đi vào một chỗ tiên sơn trước ngọn tiên sơn này cách nhân tộc phát nguyên tổ địa lấy tiên nhân tiêu chuẩn tới nói không tính quá xa nó phạm vi tám dặm hình như người quanh năm tiên vụ vẫn vít sư tôn đây chính là đệ tử tìm tới mới đạo tràng thái thanh lão tử bấm ngón tay tính toán phát hiện núi này cùng mình quả thật hữu duyên rất hài lòng gật đầu bước ra một bước liền đến đến trong núi tiện tay thả ra bản thân nguyên bạn tại côn luân tiên sơn đại điện trong t r ớ c mắt từng tòa đình đài lầu các xuất hiện ở trong một chỗ đại điện đứng vững đại điện vốn không t ấ m biển thái thanh lão tử nghĩ nghĩ một chỉ đại điện liền có một tấm biển xuất hiện trên đó lấy thái thanh thần văn sách bắt cảnh cung ba chữ lại vây tay một cái toàn bộ tiên sơn trước sân môn xuất hiện một tảng đá lớn đồng dạng lấy thái thanh thần văn viết thủ dương sơn ba chữ làm xong những n à y thái thanh lão tử lại tiện tay chảo một cái một vàng một bạc hai đoàn ánh sáng nhạt từ thủ dương sơn bên trong cầm da đây là chỗ này tiên sơn dạy núi ước vạn nam dựng dục ra tới thân thức mặc dù còn không có hóa hình lại đã có cơ sở linh trí thái thanh lão tử tiện tay đem cái này hai đoàn quang mang cho điểm hóa các ngươi sau này sẽ là kim giác ngân giác đi thiên đ ỉ n h cho thái thượng lão quân làm cái nhóm lửa đồng tử a kim giác ngân giác vội vàng dập đầu cảm tạng sau đó dẫn thái thanh thánh nhân phụ t r ỉ tiến về thiên đ ỉ n h các loại kim giác ngân giác rời đi về sau thái thanh lão tử mới cùng tại thủ dương sơn bố trí thái thanh lưỡng nghi vi trần trận mạo xưng làm hộ đường núi pháp sau đó không còn hỏi đến ngoài núi sự t ì n h chỉ để lại huyền đô ở bên người hầu h ạ mà mãi cho đến m ư ơ i năm sau ngọc thanh nguyên thủy mới rốt cục thoát khỏi thông thiên thái cực trận đây đối với thánh nhân tôi nói bất quá trong nhưng đối với đã chuyện phát sinh lại đã sớm qua rời đi thái cực trận trong nháy mắt ngọc thanh nguyên thủy liền biết xảy ra chuyện gì nhưng lúc này hắn ngoại trừ cùng thông thiên l i ề u mạng bên ngoài còn có thể làm cái gì đây xiền giáo đã trở thành toàn bộ hồng hoang cho cười thanh hư đạo đức chân quân chân linh hồn phách đã sớm vào luân hồi cho dù là thánh nhân cũng không có khả năng đem đây hết thẻ n g c h u y ệ n cuối cùng có thể làm cũng chỉ có ném câu tiếp theo ngân thoại thông tin ê ngươi nhớ kỹ lần này nhân quả bản tôn sẽ g i lại đợi đến ngọc thanh nguyên thủy đem nhiên đăng một nhóm mang về côn luân tiên sơn lại đã sớm không thấy thái thanh láo tử hành tung h ắ chương i ể u hai trăm h a bảy mươi sáu hệ thống nhiệm vụ lại lần nữa bắt đầu thành lập luân hồi tri tự thiên đình lần thứ nhất bàn đào thịnh hội kết thúc thành công lập xuống uy tín chiêu mộ đến mấy trăm tám tiên gia nhập thiên đình xem như chính thức đem thiên đình đội ngũ cho phong phú bắt đầu mặc dù còn bất mãn nhưng đã đầy đủ thiên đình vận chuyển bình thường tam thanh chính thức phân ra xiền giáo trở thành toàn bộ hồng hoang cho cười cho nên bế quan phong tỏa vào năm t â y phương giáo tại phương tây buồn bực thanh em phát triển nhân giáo mặt ngoài rất điệu thấp nhưng thủ dương sơn phụ cận đã có trên trăm chỗ đan đạo chỉ cần là nhân tộc đều có thể tiến về thủ dương sơn nghe đạo mặc dù không có bất kỳ ép buộc nhưng thủ dương sơn liền đứng ở đó tự nhiên có thể hấp dẫn đến không ít người tộc nhân tộc chính là b i ế n số chỉ có thể dẫn đạo nhân tộc làm cái gì lại vô pháp ngăn cản n h â n tộc đi làm cái gì nhân tổ nhóm biết tiếp tục như vậy xuống dưới nhân tộc nội bộ sợ là sẽ phải vỡ thành một chỗ bập phấn mà bọn hắn vẫn đang làm một kiện chuẩn bị cũng rốt cuộc có thể tại ngày càng thái bình hồng hoang triển khai tuế nguyện trôi qua thay đổi khối lượng đông hải long tộc tổ địa bên trong đang tại tu hành long minh đ ố n g nhiên mở hai mắt ra keng kiểm tra đến nhiệm vụ đặc thù mở ra điều kiện thành lập luân hồi c h i tự nhiệm vụ khởi động trong vòng trăm năm thành lập hoàn toàn luân hồi tri tự nhiệm vụ ban thưởng nhưng tự sáng tạo hoàn chỉnh một đạo long minh hơi nhữ lông mày luân hồi tri tự thú vị n g u y ê n lai、like、đây mới thật sự là nhiệm vụ đặc thù sao long minh có lẽ là trước đó liền biết hệ thống có bốn cái đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ theo thứ tự là bất chu sơn luân hồi phong thần cùng thiên địa nhân ba đạo nhưng hệ thống đối với cái này bốn cái đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ chỉ có từ mấu chốt nhắc nhở bất chu sơn cái từ kia đầu đã hoàn thành liền là lấy lục thân đăng đỉnh bất chu sơn lúc đầu long minh coi là luân hồi chỉ, liền là thành lập lục đạo luân hồi cùng u minh địa phủ nào biết được một bộ này sau khi làm xong hệ thống một chút phản ứng cũng không có không nghĩ tới lúc này hệ thống mới ngày ra ngoài luân hồi tri tự long minh một phen tư lượng liền h i ể u hệ thống ý tứ hậu thổ tại vũ yêu lượng k i ế p còn không có thành lập thời điểm liền đã thân hóa luân hồi dựa vào sự giúp đỡ của hắn bình tâm cũng trở thành ưu minh địa phủ c h i chủ nhưng nghiêm chỉnh mà nói toàn bộ ưu minh địa phủ chỉ là điển vào hồng hoang thiếu hụt mà đúng nghĩa luân hồi c h i tự cũng không có thành hình đơn giản tới nói ngoại trừ nhân tộc cùng một chút nhỏ yêu chủng tộc bên ngoài mặc kệ là tiên người vẫn là yêu tộc những cái kia cường đại di láo di thiếu đều sẽ dùng hết tất cả biện pháp né tránh luân hồi nguyên nhân rất đơn giản lục đạo luân hồi chỉ có thể tiếp nhận chân linh hồn phách mà trong hồng h o a n g ngoại trừ nhân tộc bên ngoài c h ú n g tộc khác chỉ cần tu luyện tới có linh trí tình trạng liền tất nhiên sinh ra nguyên thần có nguyên thần bảo vệ chân linh hồn p h á c h sẽ không chước tiên tiến vào luân hồi là rất có thao tác không gian mà những này trốn qua luân hồi chân linh hồn p h á c h đối khắp cả hồng h o a n g trật tự nhưng thật ra là có hại bọn hắn chỉ là tại hướng hồng h o a n g tác thủ mà không có hoàn lại mà nhân tộc mặc dù là trời sinh đạo linh trí thể sinh mà có trí nhưng về việc tu hành đi đường lại muốn lâu một chút cần từ luyện khí bắt đầu tu hành về sau một đường hướng lên trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần một cựu thiết ký chỉ có đến hóa thần giai đoạn mới có thể sinh ra chân chính nguyên thần mặc dù nhân tộc tại tốc độ tu luyện phương diện cực nhanh nhưng dù sao vẫn là cần thời gian lại thêm nhân tộc hiện tại đã tản mát ra ngoài không có thống nhất thanh âm cho tới ngoại trừ tổ đ ị a n h â n tộc ý nguyên bảo trì tu hành thói quen bên ngoài t á n đi ra nhân tộc rất nhiều là đã không còn tu hành thế là liền có một cái tướng làm thú vị hiện tượng trong hồng hoang am hiểu nhất tu hành tu hành tốc độ nhanh nhất chủ tộc lại là toàn bộ hồng hoang bình quân tu hành tỷ lệ ít nhất nhất tộc đây cũng chính là vì sao thiên đạo sẽ cuối cùng đem nhân tộc định vì thiên địa nhân vật chính Thiên đây ạ o cũng v hết thể nói trắng ra là liền là thiên đạo đem nhân tộc xem như tế phẩm để các tộc đi giết mà giết người tộc liền sẽ dính vào nghị lực từ đó có thể cho thiên đạo đem những ngày chủng tộc khí vận cho gọn đến cùng những ngày không có khí vận chủng tộc liền chỉ có một con đường chết đây chính là thiên đạo xáo lộ thiên địa bất nhân bởi vì tại thiên đạo trong mắt chỗ có chủng tộc đều như là chó dơm chỉ có cần lưu lại cùng không cần lưu lại khác nhau bất quá đây là bình thường thiên đạo tại hồng quân lấy thân hợp đạo về sau trong này tự nhiên là gia nhập những vật khác mà long minh làm hết thảy nhưng thật ra là tại bình định lập lại trật tự long minh lúc này thu được hệ thống nhiệm vụ l i ê n hiệu hệ thống y tứ nói trắng ra là l i ê n là đừng để nhân tộc lại làm tế phẩm mà là thành lập bình thường luân hồi trật tự đồng thời nhiệm vụ này xuất hiện cũng mang ý nghĩa long minh tái không hành động thiên đạo liền lại phải bắt đầu t a o thao tác hệ thống ngưng ngược lại là rất là thiên đạo suy nghĩ như vậy ta liền một lần nữa bình định lập lại trật tự a mỉm cười sau long minh bước ra một bước trong nháy mắt liền đến kim nao g đảo hiện tại kim nao g đảo so với vừa mới bị long minh tay xoa đi ra lúc càng thêm t r ắ n g lệ ở tại chủ phong bên trên có hai tòa mặt đối mặt cung điện khổ một tòa cung điện như là bốn thanh cắm ngược vào đại địa bảo kiếm nhuệ n khí vô song kiếm ý tùy ý huy sái mà khác một tòa cung điện lại ôn hòa rất nhiều trên đó yên hà ai ai thụy khí bừng bừng từ khí hoành không cầu vông thành cầu thiên âm quanh quẩn vô số tiên cầm bay múa bồi hồi vô số linh cầm dị thú tranh nhau bô t ầ u ngược lại là lộ ra đối diện bảo kiếm đại điện lộ ra quá hung á t chút bất quá hai tòa phía trên cung điện lại là cầu vông bắc cầu vô số sinh linh tại hai bên đi lại hay không thời gian còn có thể nhìn thấy vô số phủ văn lấp lóe quan hoa dạng rỡ ở giữa thần bí đến cực điểm đạo vận lực lượng tại hai tòa trong cung điện không ngừng má trao đổi đây chính là kim nao g đảo hai vị huấn nguyên đại l à kim tiên đạo tràng đại điện nữ hoa, hoa hoàng a h o cung thông tiên bích du cung long môn đệ tử là thật thân như một nhà nữ hoa cùng thông tiên cùng tồn tại kim nao g đảo theo bọn hắn nghĩ là chuyện đương nhiên nếu không phải h y hòa thường h y hiện tại còn tại n g u y ệ t cung bế quan cái này kim nao g đảo tự nhiên là có các nàng một phần long minh vừa xuất hiện tại kim nao g đảo nữ hoa cùng thông tiên lập tức liền cảm ứ n g được cả hai trong nháy mắt xuất hiện tại long minh trước mặt hành lễ đệ tử gặp quà sư tôn long minh mỉm cười nữ hoa tới ngươi hoa hoàng cung nữ hoa sửng sốt một chút sau đó tựa hồ là đoán được long minh muốn nói điều gì đ á y mắt hiện lên vẻ h ứ n g phấn long minh mang theo nữ hoa cùng thông tin ê đi vào hoa hoàng a h o cung tại hoa hoàng cung trung tâm có một đoàn hào quang s á n g chói thụy khí bừng bừng ngũ thả y lam quang h ạ bên trong có thể thấy được năm đó đế tuấn sen lẫn chi bảo hà đồ lạc thư hà đồ lạc thư phía dưới có một cái nửa cá nửa chim hư hồn đang tại tới lui mà tại cái này hư hồn bảo vệ dưới có một người thân đôi rắn nam từ tri hồn đây chính là phục hy tri hồn hắn thân là nữ hoa huynh trưởng kỳ thật cùng nữ hoa giống nhau là mình người đ ô i rắn nhưng bởi vì hắn thân là nam tử tập trời dương chi khí cho nên ngay từ đầu liền có thể thu từ bản thân đ ô i rắn cùng rất nhiều tiên thiên đại có thể giống nhau hóa hình thời điểm liền duy trì đạo linh chi thể lúc này phục hy chi hồn đang tại đánh đàn cùng cái kia nửa cá nửa chim hư hồn đang tại giao lưu luận đạo cảm ứ n g được động tĩnh cái kia nửa chim nửa cá hư hồn cùng phục hy chi hồn đồng thời xoay đ ầ u lại chương hai trăm bảy mươi bảy minh h à minh tổ n g u y ê liền cho bần đạo một thống khoái a cái này tại o a hoàng cung tĩnh dưỡng hai cốt bằng một cái là phục hy cả hai nhìn thấy long minh liền hội vàng tiến lên hành đại lễ gặp qua minh tổ long minh mỉm cười phúc hy ngươi khôi phục được như thế nào p h ú c hy hướng long minh thi lễ đã khôi phục như lúc ban đầu nếu không phải minh tổ b ầ n đạo sợ là vĩnh sa không thể thoát khỏi hồng mông tử khí k h ô n g chế p h ú c hy tại tử tiêu cung nghe đạo lại hấp thu hồng mông tử khí chân linh hồn phách nhận vật mẹo nếu như không có long minh xuất thủ h n tại hoa hoàng cung tĩnh dưỡng lại lâu cuối cùng cũng không thoát khỏi được hồng mông tử khí ảnh hưởng đại h u n h ảnh hưởng ngươi là hồng quân hồng mông tử khí chỉ là công cụ chân chính hồng mông tử khí cũng sẽ không có chi cải chính. không như Nữ bên sẽ hoa vậy mặt trái hoa một trái quả. ở phúc hy vừa nhìn về phía long minh trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong minh tổ hôm nay đến đây thế nhưng là có gì phân phó mặc dù tính tình bình thản có chút gặp sao yến vậy nhưng một mực bảo trì dạng này hồn phách trạng thái cũng là không chịu được long minh mỉm cười có một trận công đức muốn ngươi đi làm toàn bộ hồng hoang trật tự cũng cần ngươi đi đánh dưới đệ nhất dễ cái đinh phúc hy xứng sở hoàn toàn không nghĩ tới long minh sẽ cho hắn lớn như vậy một cái tên tuổi nhiệm vụ thành lập trật tự mới bước đầu tiên cái này nghe bắt đầu liền quá kích thích hết thể nghe theo minh tổ an bài phục hy nén xuống kích động trong lòng liền vội vàng hành lễ long minh vừa nhìn về phía một bên trông mong côn bằng côn bằng ngươi dự định bắt đầu lại từ đầu sau côn bằng từ từ năm đó bị long minh dọa được bản thân đem mình nấu về sau nó chân linh hồn phách vẫn đợi tại long minh bên người có thể nói là chứng kiến long minh các loại nịch t i ê n thao tác hiện tại sớm đ ố i long minh là nói gì nghe nấy nghe được long minh lời nói côn bằng lập tức túi đầu côn bằng nguyện ý nghe từ minh tổ bất kỳ an bài từ minh tổ an bài côn bằng bất kỳ đường ra đều là côn bằng phước khí minh tổ bên người bảo bối đều có thể chứng đạo hóa hình ta còn có cái gì thật lo lắng cho coi như minh tổ để cho ta đi chết vậy cũng nhất định có chỗ tốt long minh mỉm cười đưa tay nắm lên côn bằng c h i hồn nhét vào hà đồ lạc thư bên trong vậy ngươi liền hảo hảo tại hà đồ lạc thư bên trong cảm lộ tinh thần c h i đạo a lúc nào ngươi hoàn toàn thoát ly phượng hoàng huyết mạch ảnh hưởng liền là ngươi chứng đạo thời điểm lấy long minh năng lực sớm liền có thể cho côn bằng tái tạo một cái n h ụ thân sở di không có làm như vậy kỳ thật vẫn là côn bằng mình làm hắn hấp thu cựu thiên côn bằng tinh huyết tàn hồn đem tự thân cho cải tạo thành nửa phượng hoàng chi thể cái này khiến hắn vô pháp triệt để thoát khỏi nguyên bản yêu sư mệnh số long minh phục sinh hắn có thể nhưng hắn sớm tối sẽ đem mình hố chết dù sao long minh cũng sẽ không một mực cùng ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn cái kêu biện pháp duy nhất liền là đem nguyên bản phượng hoàng ảnh hưởng triệt để mà rơi côn bằng đối với long minh ăn bài tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến tương phản hắn rất cao hứng tinh thần chi đạo a vậy nhưng không tầm thường mặc dù muốn làm một đoạn thời gian rất dài hà đồ lạc thư khí linh nhưng cái này có quan hệ gì hạ đu ở phía trước làm cái bộ dáng côn bằng cảm thấy mình chỉ cần thành thành thật thật nghe long minh lời nói vậy tuyệt đối có chứng đạo một ngày vô pháp chứng đạo vậy chỉ có thể là vấn đề của chính ta tuyệt đối không phải là minh tổ vấn đề long minh tiện tay đem cho thông thiên người ba trăm năm trước vừa thu một cái mới đệ tử đích truyền a thông thiên tiếp nhận hà đồ là thư cung kính gật đầu hồi sư tôn ba trăm năm trước đệ tử xác thực vừa thu một cái đích truyền tên là quy linh mặc dù thiên phú nhưng đệ tử tính tới nàng cùng đệ tử hữu d u ê n với lại nàng là bắc minh huyền quy về sau cái kêu bắc minh huyền quy cùng nữ hoa sư tỷ rất có nguồn gốc long minh mỉm cười đem hà đ ổ lạc thư giao cho q u ý linh về sau nhìn nàng tạo hóa của mình thông thiên tính không ra long minh ý tứ nhưng vẫn là lập tức cùng tính thi lễ vâng long minh lúc này mới một b à nhấc lên phục hy chân linh hồn p h á c h đi thôi dứt lời một bước đi vào u minh địa phủ nữ hoa cùng thông thiên tự nhiên là đi theo long minh bên người đối với long minh chiêu này dịch chuyển không gian bội phục không được loại này hoàn toàn chân nhắn dịch chuyển không gian bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể là ngẫm lại dù là dùng hết toàn lực cũng tất nhiên sẽ sinh ra gợn sóng không gian dù là những rung động này rất nhỏ kỳ thật cũng là đối không gian có t r ù n g kích đây cũng chính là vì sao hôn nguyên đại la kim tiên cũng tốt thánh nhân cũng được mặc dù có thể một bước tiến về hồng hoang bất kỳ địa phương nào cũng rất thiếu làm như vậy càng nhiều thời điểm tình nguyện dùng cưới cơi chậm d ã i bay bởi vì trực tiếp dịch chuyển không gian đối không gian có t r ù n g kích làm nhiều sẽ ở hồng hoang thời không trường hà bên trong lưu lại vết tích kết quả là còn muốn chính bọn hắn hao tâm tổn trí hoàn toàn thoát ly lý nhưng mà long minh lại đã sớm đem không gian chi đạo khống chế đến cảnh giới cực cao bất kỳ dịch chuyển không gian đều chân nhắn vô cùng căn bản sẽ không đối không gian tạo thành trúng kích Cùng trước đó kim lao đảo cảm ứng được long minh đến bình tâm lập tức liền xuất hiện tại long minh trước mặt gặp qua minh tổ long minh khẽ gật đầu ta muốn đi gặp minh hà bình tâm s ư ớ n g sở hoàn toàn không nghĩ tới long minh chạy tới u minh sẽ đi gặp minh hà nàng đều nhanh đem cái kia thẳng xuôi xẻo quyến mất nhưng bình tâm vẫn là lập tức gật đầu minh tổ mời bình tâm đẩy ra chung quanh u minh mê vụ nhắc lên vạn trượng sương mù sóng U minh địa phủ không gian chung quanh chuyển đổi một nhóm đi thẳng tới ứ minh đại lục biên giới ứ minh đại lục bên ngoài huyết hại vẫn là minh n g n g sóng máu ngập trời âm âm tiếng sóng quanh quần không lướt chỉ là tại u minh đại lục phụ cận lại là từ đáy biển mọc ra vô số đá lợm c h ầ m quái thạch những này quái thạch như là huyết n g ọ c phía trên mọc đầy huyết sắc hoa sen sen vào nhau hoàn toàn thoát ly là cái này hoàn toàn t ĩ n h mịch huyết h ả i thêm vào một đ i a dị dạng phong cảnh tại những n à y quái thạch tạo thành nước vạn dặm bãi đá ngầm bên trong vô số nửa đời gần chết sinh linh chập trùng lên xuống nam hư hát tướng mạo dữ tợn đầu mọc một sừng nữ mị thái tướng mạo yêu diễm thân không sợi vải những này không phải sinh sự chết sinh linh chưa hoàn trình linh trí theo sóng máu chập trùng sinh tử sáng tác ngoại trừ giết chóc cùng giao cấu cái gì cũng sẽ không bình tâm cùng nữ hoa thấy cảnh này đều lộ ra bất mãn t h ầ n sắc nhưng vào lúc này một đạo trùng thiên sóng máu từ trước mặt treo lên một cái đầu đầy tóc đỏ người đeo hai thanh hung thần bảo kiếm một thân lục bảo đạo n h â n từ đáy biển xông ra chính là minh hà lão tổ minh hà vừa nhìn thấy long minh lúc này lao đến nữ hoa thông thiên bình tâm đồng thời ánh mắt ngưng tụ nếu là cái này minh hà dám không biết sống chết mạo phạm sư tôn minh tổ vậy liền làm thịt minh hà một bước bổ nhào vào long minh trước mặt không nói hai lời đi lên liền ôm đùi minh tổ a n g ư ơ i rốt cuộc đã đến a n g ư ơ i rốt cuộc đã đến a vạn vạn năm a n g ư ơ i biết b ầ n đạo cái này vạn vạn năm là làm sao qua được sao minh tổ ngươi nói đi muốn sống muốn chết ngươi một câu b ầ n đạo làm theo còn không được sao l i ê n cho b ầ n đạo một thông k h o a i a b ầ n đạo biết sai b ầ n đạo không nên học trộm nữ hoa t h á n h nhân không nên bắt chức nàng tạo ra con người đi sáng tạo tu la nhất tộc b ầ n đạo năm đó không nên đi đoạt c h ấ n nguyên tử bà bối b ầ n đạo năm đó không nên ngăn cản u minh địa phủ thành lập b ầ n đạo không nên đi trộm nhân tộc phân phách ảnh hưởng lục đạo luân hồi vần đạo sai a trong lúc nhất thời minh hà lao tổ tiếng khóc lấn át toàn bộ huyết hải tiếng sóng nữ hoa ba cái đồng thời kéo ra khỏe miệng cái này minh hà điên rồi chương hai trăm bảy mươi tám thiên kiếp chi nhãn còn tốt lần này lựa chọn đúng minh hà lão tổ không điên nhưng nhanh từ khi u minh địa phủ thành lập đến bây giờ chí ít cũng đi xa vạn vạn năm đối với minh hà sinh ra như thế tại huyết hải tiên thiên đại năng tới nói vạn vạn năm thời gian cũng không lâu lắm nhưng đó là chỉ hắn có thể bình thường sinh hoạt tu hành tình hồ dưới mà trên thực tế bởi vì bị bỏ cắt rắn nhìn chằm chằm chẳng những không thể l u động còn không thể tu hành chỉ có thể bị hạn chế tại một cái cực nhỏ trong hội cả ngày nhìn xem huyết hải chập trùng lên xuống nghe u minh địa phủ độc t ĩ n h lại là cái gì cũng không làm được c à n g hỏng b é t tâm chính là những cái kia sáng tạo đến một nửa nửa đời gần chết tu la nhất tộc còn toàn đều tại minh hà trước mắt tụ tập đây chính là mỗi thời mỗi khắc đều đang nhắc nhở minh hà lao tổ nhìn a ngươi học trộm nữ hoa sáng tạo ra tu la tộc căn bản chính là chuyện tiếu lâm minh hà có thể kiên trì lâu như vậy còn không có điên đã là tương đối khá hiện tại rốt cục nhìn thấy long minh xuất hiện minh hà lão tổ chỗ nào còn nhớ được đừng dù là long minh là tới giết hắn hắn cũng có thể tiếp nhận tốt xấu cho kết quả dạng này không trên không dưới quá tra tân thống khổ long minh mỉm cười cái gì an bài đều có thể minh hà ngươi xác định minh hà lao tổ sửng ư suốt một chút trong lòng hơi hồi hộp một chút biết long minh khẳng định là có đại sự muốn cho mình với lại rất có thể gặp nguy hiểm nhưng nghĩ đến mình cái này vạn vạn năm đến trạng thái hắn cắn răng một cái dậm chân một cái minh tổ an bài bần đạo muôn lần chết không chối tử long minh mỉm cười không cần ngươi muôn lần chết chỉ cần ngươi tọa trấn một chỗ tiếng nói vừa ra long minh vươn tay hướng phía dưới một điểm cái k i a vô số đá lởm chầm quái thạch tạo thành đá ngầm bãi cắt bên trên lập tức chống rông xuất hiện một ngôi đại điện đại điện toàn thân huyết hồng như là huyết ngọc chế tạo những cái k i a dài đang quái thạch bên trên huyết liên toàn đều xuất hiện tại máu này đỏ trên đại điện ước vạn huyết liên nở rộ đem đại điện trò chen t r ú c bắt đầu cung điện k i a cửa chính bên trên xuất hiện một phương tấm biển bên trên lấy thiên đạo phù văn sách bốn chữ lớn tu la thánh điện long minh nhìn xem trận mát hốc một minh hà mỉm cười lục đạo luân hồi bên trong có một đạo không thiện không ác không phải bên trên không phải dưới tên là tu la đạo người biết tu la đạo để làm gì minh hà lão tổ tợ h i ể u hoàn toàn thoát ly đầu con xin minh tổ chỉ rõ long minh mỉm cười trong tiếng hít thở thanh âm lại quanh quẩn tại toàn bộ hồng hoang chúng sinh trong thần thức hóa thành một đạo trí cao pháp chỉ tu la đạo người cỗ trời phúc mà thiếu trời đức bởi vì ô khúc bố trí người sống mất đi đạo đức giới đi phát lên khan lòng tham tức đoạn ngạ quỷ đạo giới người sống phát lên sân si tâm tức đoạn x ấ t sinh giới người sống phạm năng ị c h thập á c người tức đoạn địa ngục giới đạo này chúng sinh phân biệt nhất thuộc trời người xúc sinh quỷ đói bốn đạo tổng từ bởi vì bên trong tu hành ngũ thường thường nghi ngờ kỵ chậm tri tâm một cái gọi là nhưng đi xuống phẩm mười thiện cho nên cảm giác đạo này chỉ báo lời vừa nói ra hồng hoang chúng sinh phải sợ hãi nhất là những tiên nhân kia càng là đồng thời t r ư n g lớn hai mắt nhìn về phía u minh địa phủ phương hướng bốn vị thánh nhân cả kinh đứng ngồi mà lên ánh mắt như điện đâm về u minh muốn nhìn rõ đến cùng là ai trực tiếp càng qua thiên đạo quyền hành vòng qua bốn người bọn họ thiên đạo thầy mặt đi cải biến hồng hoang cơ bản trật tự nhưng mà bốn vị thánh nhân nhìn về phía u minh trong n g á y mắt bốn đạo đen kịt lôi đình bổ tới đỉnh đầu bọn họ a bốn tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên bốn vị thánh nhân đồng thời che hai mắt ngã xuống đất sau một hồi lâu bốn vị thánh nhân mới khôi phục năng lực hành động một lần nữa đứng lên đến bọn hắn mới vừa rồi bị thiên kiếp cho bổ cũng không biết là cổ ý vẫn là t â n sinh thiên kiếp chi nhãn xác thực còn cần cho mượn trời phạt chi nhãn lực lượng mặc dù động thủ là thiên kiếp chi nhãn nhưng bổ xuống chính là trời khiển chi lôi bốn vị thánh nhân hai mắt trực tiếp bị tấn á c trong ngàn năm con mắt này là không lành được nếu không phải thánh nhân cũng không cần dùng hai mắt quan sát hồng hoang vậy sẽ phải đương thiên năm mù loạ bốn thánh kinh hai hô hấp đều đình chỉ đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là hồng quân lão sư làm việc nhưng là vì sao chúng ta không có thu đến bất cứ tin tức gì kinh hãi qua đi bốn vị thánh nhân thành thành thật thật quan bế đạo trưởng của chính mình mệnh lệnh m ô n đồ của mình đệ tử không được có bất kỳ lỗ mãng sau đó liền đi nắm chặt thời gian khôi phục tập mắt tốt xấu là thánh nhân đỉnh lấy nổ thành lỗ thủng mặt trung quy là không dễ nhìn bốn thánh trung thực xuống tới lúc long minh n g m n g đầu nhìn một chút ba mươi ba trọng tiên ba mươi ba trọng tiên bên trên thiên k i ế p cùng trời phạt chi nhãn đồng thời khẽ run dày vũ thảo chúng ta lần này thế nhưng là toàn lực giút ngươi a ngươi không đến mức lại nổi giận a long minh mỉm cười thu hồi ánh mắt thiên tiếp cùng trời phạt chi nhãn lại là run một cái hù chết ta còn tốt lần này không làm ra lựa chọn sai lầm a long minh thu hồi nhìn về phía ba mươi ba trọng thiên ánh mắt một lần nữa rơi xuống minh hà trên thân tu la đạo là sáu đạo bên trong thừa thượng khải hạ lực lượng là giữ gìn lục đạo luân hồi trọng yếu lực lượng ta giao cho ngươi ngươi dám tiếp nhận sao minh hà láo tổ t h ở hốc vì kinh ngạc hắn rốt cuộc biết long minh muốn hắn làm cái gì đem sở hữu đại mà sâu đạo lý toàn đều để qua một bên dùng phương thức đơn giản nhất giải thích tu la đạo tồn tại lý do Cái kia nhưng mà đây là hồng hoàng chỗ bắt buộc là luân hồi tri tự chỗ bắt buộc càng quan trọng hơn là đây là có cự đại công đức minh hà lão tổ không trông cậy vào mình có thể siêu thoát thiên đạo trên thực tế Hắn hiện tại đối với siêu thoát thiên đạo, căn bản là không có gì khái niệm. Đợi quân thoát thể từ không hắn hồng quân ảnh h đạo, căn bản đến có có là gì ư ở n bên trong g triệt t để hiện o á t k h ỏ đi đều ra trước, hắn đều không cần cân nhắc c hắn không h u y này. hiện Đối ở hiện tại minh hà lão tổ tới nói long minh tại cho hắn một cái sẽ đắc tội toàn bộ hồng hoang tu sĩ nhiệm vụ đồng thời cũng cho hắn một đầu có thể đạt được lượng lớn công đức cùng chứng đạo cơ hội đắc tội hồng hoang tu sĩ nói đến trước kia bần đạo không có đắc tội giống như minh hà lão tổ từ khi hóa hình đến nay ngoại trừ long minh bên ngoài còn không có hối hận đắc tội qua ai đây với lại một khi cùng thư lạ đạo thành lập được liên hệ vậy ngay cả thánh nhân cũng không dám giết hắn cái k i a sẽ trực tiếp để lục đạo luân hồi sụp đổ trời phạt sẽ trực tiếp bổ xuống minh hà lão tổ hai mắt chớp động lên q u a mang cung kính đối long minh đi quỷ lệ lại lễ minh hà vạn tạo minh tổ đại ân b ầ n đạo lấy thiên đ ị a nhân ba đạo phát thệ lấy lục đạo luân hồi phát thệ tuyệt đối sẽ không cô phụ minh tổ đại ân tuyệt sẽ không phản bội minh tổ tuyệt sẽ không phản bội lục đạo luân hồi c h i tự tiếng nói vừa ra ba mươi ba trọng thiên lập tức vang lên trận trận lôi m ì n h huyết hải trên không một cái kim sắc công đức chi nhãn mở ra công đức kim hoa như mưa rơi xuống bảy thành rơi xuống minh hà lão tổ trên thần ba thành rơi xuống minh hà lão tổ sáng tạo ra tu la tộc trên thân trong chốc lát minh hà lão tổ hóa thành uy nghiêm tu la đại đế người khoác huyết hồng trường bảo một đầu tóc đỏ cao buộc như diễm sau lưng a tỷ nguyên đồ hai thanh hung thần kiếm tại công đức bên trong hóa thành trạm tội chi kiếm mà những cái kia không phải sinh sự chết cả thu lạ cũng trong nháy mắt toàn đều trở thành chân chính sinh linh nam tử mặc dù hung tính cũng thế lại thêm ra một phần uy nghi nữ tử mặc dù k i ề u mỹ như trước lại thêm ra một phần tổ trọng tu la thánh điện hào quan tỏa sáng bao phủ toàn bộ huyết hải chương hai trăm bảy mươi chín túi đầu minh tổ liền thành、thánh. về sau ai cũng đừng cản ta bãi minh tổ minh hà lao tổ người k h o á t máu hà đứng ở tu la thánh điện tri đình thanh âm uy nghiêm như thánh thân nhiệm đảo qua hồng hoang chư tiên vào giới tên ta minh hà lập tức lên chấp trưởng ạ thua nói là tu la đại đế thần cầm hồng hoang chúng sinh nguyên thần c h i công tội không phải công đức gia thân người nguyên thần làm tán chân linh hồn phách làm nhập lục đạo luân hồi ta tạo nhất tộc tên là huyết h ả i ạ thua lùng bắt nguyên thần tri công đội bắt nguyên thần tri tội bẩm thiên địa tri chính nghĩa luân hồi tri trật tự thân n i ệ m đảo qua hồng hoang ba lần rơi vào vạn linh chúng sinh tâm thần mặc kệ là nghe được vẫn là không nghe được đều bị rơi xuống luân hồi c h i tự ngữ cái này tự ngữ cũng không phải là minh hà lao tổ nói tới mà là thiên địa nhân ba đạo cho mượn minh hà lao tổ miệng nói cái này rơi vào chúng sinh trong tâm thần luân hồi tự ngữ liền là thiên đạo lập quy củ bất quá coi như như thế giờ khác này cũng không biết bao nhiêu ít t ư c vạn hồng hoang tu sĩ đem minh hà lao tổ cho hận bắt đầu mà tương lai cũng không biết bao nhiêu ít trốn vào đồng hoang tu sĩ sẽ ghi hận t h u l à nhất tộc ẩm ẩm lại là một trận cựu thiên kinh lôi vừa mới rơi xuống công đức công đức kim nhãn còn không có biến mất lại một lần nữa mở ra Lại có đỉnh ạ i l ư g c ô n đầu ứ c kim trăm mẫu khánh vân tự khai trong chớp mắt hoa thành một mảnh huyết vân vụ hải trong vụ hải ngàn vạn đặt thư là hình bóng chập trùng lên xuống đối với thiên địa lê bái lại gặp cá chuẩn nhập đỉnh ba ngàn trượng càng có chim nước tiềm lên tám mươi thước Một đ ạ sau, sau đó tơ mỏng tiêu tán vô tung nhưng mà minh hà cùng thư lạ đạo công đức nhân quả thiên mệnh dị số thì hoàn toàn khóa lại đến cùng một chỗ vận đạo ta lão tổ ta bản tôn thành thánh minh hà lao tổ vô cùng hỗn loạn hắn lần này nghe long minh ăn bài chân chính nguyên nhân lớn nhất là không muốn lại thụ trà tấn dù là tất cả đều là tiên tiên đại năng tam thi chuẩn thánh đ ỉ n h phong hắn cũng chịu không được vạn vạn năm tới phản ứng trở thành tu la đại đế hắn biết sẽ trở thành mục tiêu công kích chỉ là hắn trở thành tu la đại đế về sau toàn bộ hồng h o a n g có thể giết hắn chỉ có long minh cùng hồng quân cái trước cho hắn tu la đại đế nhiệm vụ đương nhiên sẽ không giết hắn cái sau hắn có thể đi tìm cái trước cứu mạng minh hạ lão tổ ngay từ đầu suy nghĩ liền lạc như thế ngay thẳng liền la bị long minh thu thập sợ sợ hãi long minh đổi lại cái phương thức trà tấn、hắn. tại là bất kể long minh nói cái gì hắn đều đáp ứng nhưng mà thật chờ hắn đáp ứng về sau hắn lại là vạn toàn không nghĩ tới thiên đạo sẽ ngay cả hàng hai lần công đức trực tiếp để hắn thành vì thiên địa ở giữa cái thứ bảy thánh nhân đế tuấn không tính là bị thiên đạo thừa nhận thánh nhân nữ hoa thông thiên không phải thánh nhân chỉ là chúng sinh thụ hồng quân ảnh hưởng thói quen đem xưng là thánh nhân vị trí thứ sáu thánh nhân là hồng quân thái thanh ngọc thanh tiếp dẫn chuẩn đề bình tâm long minh mỉm cười người thánh nhân chi vị rất đặc thù nếu như ngươi kiên chỉ ặt thư lạ chi đạo kiên định giữ gìn luân hồi trật tự như vậy trừ phi thiên đạo xuất thủ nếu không bất kỳ một cái nào thánh nhân cũng không phải là đối thủ của ngươi nhưng nếu như ngươi có một tia bất công trí tâm như vậy ngươi sẽ lập tức đưa tới trời phạt thiên đạo tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai ngươi phải hiểu được ngươi vị trí này là thiên đạo một lần mạo hiểm mà thiên đạo tuyệt sẽ không bước lên lần thứ hai hiểm long minh ánh mắt nhìn chăm chú lên minh hà thân n i ệ m cũng đã quét về phía ba mươi ba trọng thiên tầng cao nhất tại cái kia thần bí nhất nhất không thể nắm lấy dù là long minh hiện tại cũng không thể trực tiếp đi thăm dò chi đ i ệ thiên đạo bản thể vị trí long minh bây giờ còn chưa có siêu thoát thiên đạo cho nên hắn không thể đi cưỡng ép nhìn trộm nơi này nhưng dù là chỉ là ở bên ngoài lần này hắn cũng có thể cảm thụ thiên đạo bản thể ý tứ cho ngươi cái mặt mũi b ạ o hiểm một lần nhưng chỉ lần một lần không phải thiên đạo phân thân thiên đạo bốn mắt cũng không phải cái kia nửa mê nửa tình không hoàn chỉnh thiên đạo ý thức càng không phải là hồng quân lấy sau lương đạo về sau đạo tổ ý thức là chân chính thiên đạo bản tôn cái này thiên đạo bản tôn kỳ thật phải gọi làm hồng hoàng tri đạo chỉ bất quá hồng hoàng lấy thiên đạo vi tôn là lấy cái này hồng hoàng tri đạo cũng có thể xưng là thiên đạo nhưng này thiên đạo không phải kia thiên đạo cùng cái kia nửa mê nửa t ỉ n h bởi vì tự thân không được đầy đủ chỉ có thể cùng hồng quân hợp đạo cái kia đơn thuần thiên đạo nhưng cũng không phải là hoàn toàn một thể long minh trước kia cũng không biết ở trong đó lại có như thế nhỏ xíu khác biệt nhưng ở vừa rồi thiên đạo bản tôn đối với hắn phát ra tin tức lúc hắn rốt c u ộ c biết xem ra b ả n cổ năm đó cũng không phải toàn bộ hành trình bị hố một điểm phòng bị đều không có a xem ở ngươi lần này thiện ý ta lần sau đốn nắn sai lầm thời điểm liền ôn nhu một điểm long minh mỉm cười thu hồi thần niệm cùng lúc đó công đức kim nhãn rốt cục hoàn toàn khép kín m i n h hà lao tổ toàn thân thánh uy hào quang tỏa sáng công đức thánh nhân vòng ầm ầm xoay tròn lấy chiêu cáo thiên hạ lại một cái thánh nhân ra đời hồng hoang vạn linh chúng sinh mới vừa từ luân hồi mới chi tự trùng kích phía dưới lấy lại tinh thần cái này lại nhao nhao phụ phục tại bụi hướng về huyết hải phương hướng quỷ lệ hành lễ mà những cái kia vừa mới còn hận không thể đem minh hà lao tổ thiên đao vạn quả các tu sĩ toàn đều lập tức thay đổi sắc mặt lớn tiếng biểu thị đối tu la đại đế tán dương cùng đối ặt thứ là đạo chính nghĩa sự nghiệp lý giải cùng ủng hộ ha ha t a m thi chuẩn thánh có thể làm gì tu la đại đế lại như thế nào c ầ n măng cứ mắng nên vụng trộm vẽ vòng tròn n g u y ê n r ù a vậy liền vẫn là muốn n g u y ê n r ù a nhưng thánh nhân liền không đồng dạng cái này hưng hoang ngoại trừ long môn đệ tử cái nào gan mập dám măng thánh nhân minh hà lão tổ người khoát tu la đi bảo thứ tu la phía trên tòa thánh điện rơi xuống đi đến long minh trước mặt không nói hai lời túi đầu liền bái minh hà đạt tạo minh tổ t h à n h toàn trở thành thánh nhân lại như thế nào nên quỷ vẫn là đến quỷ a minh hà lão tổ hiện tại tâm thái đã hoàn toàn không giống ngày xưa trước kia bần đạo cùng minh tổ đối n ị c h đó là muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm muốn bao nhiêu không hài lòng liền không có nhiều hài lòng hiện tại vừa mới bái minh tổ hắc người đoán làm gì thành thánh rồi từ đó sau này ai cũng k h ắ c ngăn đón ta bái minh tổ minh hà lão tổ cái quỳ này bái đại lễ đã l ệ gọi là một cái chắc chắn minh hà có một cái yêu cầu quá đáng mong rằng minh tổ thu bần đạo nhập môn đ ỉ n h để bần đạo làm một cái quang vinh long môn môn đồ、Phúc. thông tin ê ở phía sau thật sự là nhịn không được trực tiếp liền phun ra vụ thảo minh hà ngươi cái này chuyển biến đến khá nhanh n a với lại long môn đệ tử cái này khái niệm ta cái kia tam tiêu đệ tử tại thiên đình vừa mới nói ra lúc này mới bao lâu ngươi sẽ biết t ngươi là trực tiếp cho mượn thiên đạo quyền hành biết đến a ngươi cho mượn thiên đạo quyền hành liền vì cái này thật không có vấn đề chương hai trăm tám mươi hồng hoang hướng quang vinh nhân tộc dần dần hưng mặc kệ thông thiên nghĩ như thế nào minh h à lại là nghiêm túc đã trải qua nhiều như vậy minh h à cảm thấy mình nếu là lại đầu g ó c c h â m c h ạ m cái k i a chính là đầu g ó c có vấn đề long minh mỉm cười ta có thể thu ngươi làm môn đồ bất quá tại ngươi có thể từ chứng chân ngã trước đó vẫn là hảo hảo coi ngươi tu là đại đề a minh h ả hai mắt sáng lên từ chứng chân ngã đó không phải là siêu thoát thánh nhân quả vị chứng tiên đạo cảnh sao vận đạo còn có cơ hội này ai nha nha bái minh tổ quả nhiên là không lỗ a long minh cũng mặc kệ minh hà cái tia này đến không được bộ dáng đem phục hy chân linh hồn phách giao cho bình tâm đây là phục hy ngươi giao cho thập điện để hắn tiến vào luân hồi a bình tâm tiếp nhận phục hy chân linh hồn phách n g á y mắt mấy cái minh tổ ý của ngươi là long minh mỉm cười hết thể theo quy củ đến xử lý ta muốn nữ hoa cùng phục hy mình cũng là nghĩ như vậy nữ hoa ở một bên cũng là nợ nụ cười xinh đẹp bình tâm đạo hưu hết thể đều là theo luân hồi chi tự tiến hành chính là ta cùng huynh trưởng t u y ệ t không bất kỳ dị nghị gì bình tâm nghĩ nghĩ cũng là cười một tiếng vậy liền như thế đi s ắ c thực không có ai lo lắng phục hy sẽ khi tiến vào luân hồi thời điểm xảy ra vấn đề gì hắn lúc trước lấy yêu đình yêu tướng thân phận nỗ lực bản thân hy sinh đại giới trừ khử một cuộc chiến tranh đem cuối cùng yêu đình sụp đổ hướng về sau kéo ngàn năm cái này ngàn năm đối khắp cả hồng hoang tới nói b ấ t quá một cái bóng tay nhưng đối với hồng hoang trung sinh mà nói lại cực kỳ chân quý bởi vậy phục hy là mang theo đại công đức long minh đem phục hy chân linh hồn phách gan bài tốt về sau liền trực tiếp trở về đông hải chuyện còn lại không cần hắn nhung tay tại long minh trở lại đông hải đồng thời hệ thống nhắc nhở cũng vang lên theo keng kiểm tra đến nhiệm vụ đặc thù thành lập luân hồi c h i tự hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng vĩnh đạo c h i hạch vĩnh đạo c h i hạch có thể tại ba ngàn đại đạo bên ngoài thành lập mới đạo vật t h ầ n kỳ nhắc nhở mời ký chủ tạo dựng hoàn chỉnh đạo tự nhân quả tạo dựng càng hoàn chỉnh mới đạo cũng liền càng cường đại hệ thống nhắc nhở kết thúc trong nháy mắt long minh trong tay liền có thêm một viên vô hình vô chất nhưng lại xác thực tồn tại vật thể giống như là một hạt trâu lại không ngừng biến hóa hình thái nó ủ n g có vô thượng đạo vận nhưng lại hoàn toàn không chỉ hướng ba ngàn đại đạo bên trong bất kỳ một cái nào long minh khi lấy được nhiệm vụ thời điểm liền đ ạ o nghĩ t ô i muốn thành lập dạng gì mới nói với lại lúc trước cùng thiên đạo bản tôn ngắn ngủi ăn ý giao lưu bên trong long minh càng rõ ràng hơn minh bạch hắn muốn siêu thoát thiên đạo lại không hủy diệt hồng hoang biện pháp ngay tại cái này mai vĩnh đạo c h i hạch bên trên đây chính là một cái chậm công ra việc tinh tế sự t ì n h ta có thể một bên tiệm tu một bên từ từ sẽ đến long minh mỉm cười đem cái viên kia vĩnh đạo tri hạch dung nhập vào nguyên thần của mình bên trong ngáy mắt sau đó toàn bộ hồng hoang cũng vì đó chấn động cái này chấn động không nớt đạo đều vô pháp cảm ứng được nhưng ở hôn độn chỗ xấu nhất một cái không cũng biết không lường được không thể sáng tỏ địa phương một vệ sáng hoa lệ đại biểu cho đại đạo đại môn lại kịch liệt chấn động một cái đại trên cửa lúc đầu đã lít n h a lít nhít xếp đầy ba ngàn mai đại đạo phù văn một cái không nhiều một cái không thiếu mà bây giờ cái kêu ba ngàn mai đại đạo phù văn lại xuất hiện buông lỏng một cái hoàn toàn mới không biết cực kỳ nhạt meo dấu vết xuất hiện tại cái kêu ba ngàn mai phù văn ở trong dấu vết vô hình không chừng dù tàu phiêu đãng mặc dù còn xa xa không có đến thành hình thời điểm cũng đã phá vỡ đại môn này phía trên đã rằng có không biết bao lâu thuế nguyện cân bằng một cái kinh khủng mà khổng lồ ý thức tại trong cửa lớn oanh minh tựa hồ muốn từ một cái thâm trầm ngủ say bên trong tỉnh lại nhưng mà đại môn đóng chặt đem đây hết thể dung chuyển toàn đều che giấu tại hỗn độn chỗ xấu nhất ai cũng không biết cái này hoặc là nháy mắt hay là vĩnh hằng ở giữa biến hóa chỉ có tại cái k i a hồng hoang trong đông hải long minh như có điều suy nghĩ nhìn hướng một nơi nào đó loang t n g hắn cảm thấy nơi đó có cái gì hồng hoang huyết hải Long Minh sau khi đi m i n h hà rất là đ ắ c ý đứng lên đến từ giờ trở đi bần đạo cũng là thành nhân càng quan trọng hơn bần đạo là long môn môn đồ về sau cái này hưng hằng bần đạo cũng là có thể đi ngang m i n h hà vô cùng đ ắ c ý m ặ t m ũ i t r à n đầy là cười đến tỷ i ế lên nữ hoa đạo hưu thông tin ê đạo hưu bình tâm đạo hưu chúng ta bây giờ cũng coi là đồ n g môn không bằng t ớ i bần đạo cái này tu l a đại điện một lần chúng ta cũng liên lạc một chút tình cảm qua lại bần đạo nhiều có đạo tội ba vị đạo hưu còn một cho bần đạo một cái nhận lôi cơ hội thông tin cười hai ha một tiếng mình hà đạo hưu nội đu đã mọi người đã là đồng môn như vậy di vang thị phi ân đoán liền sơ lược về phần mở tiệc chiêu đãi lấy tao ý kiến vẫn là chờ một chút ta nói xong thông thiên nghiền ngẫm nhìn thoáng qua tu la đại điện minh hà lão tổ quay đầu nhìn lại lập tức cái chán gân xanh nổi lên hắn s á n g tạo ra những tu la tộc đó tộc duệ mặc dù đã cho mượn thiên đạo công đức thoát khỏi không phải sinh sự chết trạng thái nhưng dù sao còn không có hắn cái này tu la đại đế dẫn đạo hiện tại không có việc gì phía dưới lại bắt đầu các loại khó coi minh hà lão tổ lập tức náo cái đỏ thấp mặt vung tay lên l i ê n đem những cái kia loạn thất bát tào tu la tộc duệ cho tách ra thông thiên mỉm cười mới sinh chi linh có chút hỗn loạn là khẳng định đạo hữu nghĩ đến trong vòng ngàn năm đều sẽ không r ả n h không bằng chúng ta hẹn ngàn năm kỳ hạn đợi đạo hữu ngươi cái này tu la đại điện hoàn toàn đi vào quỹ đạo chúng ta lại đến một lần hắn lời này cho đủ minh hà mặt mũi minh hà đương nhiên sẽ không dùng bất kỳ bất mãn liên tục cáo mời về sau mới tức sạ mặt lại về tu la đại điện đi tương lai một nạn năm hắn nhưng có bận rộn nữ hoa cùng thông thiên cũng theo đó hướng bình tâm cáo tử về tới kim lao đảo trận này luân hồi chi tự thành lập phong ba bởi vì có ngày đạo bản tôn vô hình trợ giúp cho nên tại thánh nhân phương diện có thể nói là không thẳng nửa phần vận sóng dù sao sẽ có ý kiến cái kia bốn cái bị một đạo trời phạt chi xét đánh thành mù loà trong vòng ngàn năm là không cần trông cậy vào khôi phục lại thánh nhân không có ý kiến còn lại hồng hoang các tu sĩ liền lại không dám có ý kiến dù sao minh h à đã trở thành thánh nhân thế là lập tức toàn bộ hồng hoang tu sĩ tranh đấu liền xuất hiện một cái sườn đ ố i thất trượt trước kia tu sĩ đánh nhau đậu một chút lại sinh tử tương kiến dù sao nhục thân chết rồi nguyên thần vẫn còn tổng còn có lại đến một cơ hội duy nhất Dưới đại bộ p lần t ì này h h ngay h cả cái kia game nên tính tình táo bạo nhất tu sĩ đánh nhau đều chỉ dám dùng động tác chậm thế là hồng hoang liền xuất hiện một đợt chân chính vui vẻ phù minh vạn linh chúng sinh đối hồng hoang làm được chân chính tác thủ hoàn lại luân hồi c h i tự hoàn toàn đi vào quỹ đạo mà tại dạng này hoàn cảnh lớn h ạ n h â n tộc tự nhiên là trở thành được lợi lớn nhất quần thể n h â n tộc thịnh vượng chi thế dần dần triệt lộ chương hai trăm tám mươi một quy linh mật hy cùng t r o n g sơn cốc tiên sinh có chân chính luân hồi c h i tự h ư n g hoang rốt cuộc hiếm thấy đến đâu đến hai cái tu sĩ gặp mặt đánh một chầu thế là chung quanh mấy ngàn giảm hóa thành phế tích sự kiện công đức nghiệp lực nhân quả bị tu sĩ càng thêm coi trọng cho dù là thật sự có sinh tử đại t h ủ hai phe tu sĩ cũng sẽ tìm không có sinh linh gì man hoang tri địa đánh nhau hoặc là trực tiếp đi thái cổ tinh giữa không chúng đánh nhau tại c u ộ c d i ễ n như vậy dưới có hai cái chủng tộc nhanh chóng phát triển bắt đầu một chủng tộc dĩ nhiên chính là nhân tộc nhân tộc vốn chính là hồng hoang các tộc bên trong sinh sôi cùng phát triển nhanh nhất hồng hoang hoàn cảnh càng là an bình nhân tộc phát triển tự nhiên cũng chính là nhanh nhất mà khác một chủng tộc cao tốc phát triển lại xem như một cái ngoài ý mớn cái chủng tộc này nghiêm chỉnh mà nói không thể xem như một chủng tộc bởi vì bọn họ là thần linh thần linh tại hồng hoang bản thân là cực kỳ thưa thớt bởi vì hồng hoang tu sĩ thường thường trong lúc giơ tay nhấc chân liền có rời sông lớp biển rời núi lớp hồ h u năng một cái kim tiên tiện tay một trường liền có thể đánh nát một n g ọ núi n một cái chân tiên cũng có thể tùy tiện lấp đầy một mảnh hồ thần linh nói trắng ra là liền là hậu tiên tri linh là cần thời gian dựng d ụ n g mỗi ngày khắp nơi có trốn vào đồng hoang tu sĩ ở nơi đó rời núi l ấ p hồ làm sao t h a n h ấ n toàn bộ hồng hoang nổi danh nhất thần linh cũng chỉ có phương tây thần linh tu di trừ cái đó ra lại không hướng cái có đầy đủ danh hảo nhưng ở long minh thành lập được chân chính luân hồi c h i tự sau các thần linh rốt cục có đản sinh cơ sở một phương diện khác thần linh sinh ra ngoại trừ bản thân hoàn cảnh bên ngoài còn có một cái yếu tố mấu chốt liền là tín ngưỡng tri lực đơn giản tới nói liền là hương hỏa hồng hoang sớm nhất lợi dụng lên hương hỏa liền là tây p h ư ơ n giáo g về sau chuyển đến đông thổ thời gian dần qua khuyết tán ra tại trời xui đất khiến phía dưới có một ít nhỏ yếu thần linh phát hiện nhân tộc hương hỏa có thể cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành hóa hình thế là bắt đầu cùng n h â n tộc đôi bên cùng có lợi thần linh lợi dụng năng lực của mình cho n h â n tộc các loại tiện lợi mà n h â n tộc cho thần linh hương hỏa rất nhanh theo nhân tộc h u y ế t trương thần linh cũng càng ngày càng nhiều với lại những thần linh này thường thường cùng dân tộc quan hệ chặt chẽ thậm chí khác biệt bộ lạc ở giữa nhân tộc phát sinh xung đột thời điểm bọn hắn chỗ cung phụng thần linh cũng sẽ treo lên đến nhưng bất kể nói thế nào hồng hoang hơn ngàn năm chân chính hòa bình kỳ đ ệ nhân tộc cùng thần linh bồng bột phát triển nhưng từ một nơi bí mật gần đó các đại thánh nhân g i á o phái cũng đã phong vân tối động một trận mới phong bạo đang tại bắt đầu ấp ủ một ngày này đông thổ phương nam một chỗ tên là ba địa khu một con sông lớn bên trong có một đầu huyền quy từ đáy nước chui ra huyền quy một đôi ô、OH、hắc mâu tử lộ ra cực kỳ linh động nó len lén nhìn hai bên một chút phát hiện không có người nào nhìn thấy mình sau thế là chui ra sông lớn dung thân hóa là một cái thân mặc quần m à lục thiếu nữ sơ ước cập kê chi tuổi tú mỹ phi thường nàng đối sông lớn làm cái mặt quỷ mới không cần nghe lão tổ người dông dài đâu ta đi tìm tiên sinh cái này h u y ề n quy biến thành thiếu nữ chính là thông tin ê bảy cái đệ tử để c h u y ề n quy linh quy linh lão tổ chính là cái kia bị cải biến mệnh số không có bị nữ hoa cầm đi và r ờ i h u y ề n quy c h i tổ quy linh coi là h u y ề n quy nhất tộc tiểu công chủ từ nhỏ đã có chút n g ô n g c h i ề u cho nên tính t ì n h mặc dù ngây thơ nhưng lại tùy hứng từ ngàn năm trước thông tin theo long minh yêu cầu đem hà đồ lạc t ư đánh vào quy linh trong nguyên thần sau quy linh lão tổ cũng liền huyền quy lão tổ liền đem quy linh cho quản được cực nghiêm quả nhiên là nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan sợ xảy ra chút gì ngoài ý muốn liền kết thúc không thành long minh nhiệm vụ nhưng càng như vậy q u ả n giáo quy linh thì càng phản đ ị c h nhất là tại nhận biết một cái thần bí tiên sinh sau quy linh thì càng không nghe lão tổ lời nói một ngày này quy linh bị huyền quy lão tổ hung hăng giáo hấn một trận sau chạy trốn quy linh một đường từ đông hải chạy trốn tới lôi chạch sống mệt mỏi không được nhưng nghĩ đến có thể gặp đến tiên sinh lại cao hứng bắt đầu chỉ là cao hứng tiểu nữ hải hoàn toàn không thấy được tại nàng rời đi sông lớn về sau có một cái đen kịt thân ảnh theo sát phía sau nàng rất nhanh quy linh dọc theo đường sông một đường chạy chậm đi tới một chỗ nơi sân cốc sân cốc này ở vào ba chỗ sâu một chỗ lôi trạch bên trong ở tại lôi trạch bên cạnh có một nhân tộc bộ lạc cái này nhân tộc bộ lạc tộc trường là một cái gọi hoa tư nữ tử hoa tư tại m ộ ư ơ i hai năm trước bởi vì đạp cự nhân đủ mà sinh hạ một đứa con tên là mật hi quy linh sở dĩ biết những này là bởi vì nàng ba năm trước đây liền chạy tới lôi trạch chơi thời điểm quen biết mật hi về sau lại cùng mật hy cùng một chỗ quen biết tận cư tại lôi trạch tiên sinh quy linh đi vào lôi trạch cửa vào sơn cốc chỗ một cái nhân tộc thiếu niên đã ở chỗ này chờ quy linh bước nhanh chạy tới hai mắt sáng tỏ mật hy ngươi lại sớm đến mật hy gật gật đầu tiên sinh đi học tự nhiên muốn sớm một chút đến chúng ta mau vào đi thôi quy linh gật gật đầu sau đó cùng mật hy cùng một chỗ tiến vào trong sân cốc vừa mới lên sân cốc liền có một đạo lôi quang rơi ở trước mắt sau đó hóa là một cái cao lớn lôi thần cái này lôi thần là hoa tư bộ lạc thủ hộ thần linh đồng thời cũng là tiên sinh người hầu tại lôi thần d ẫ n đạo hạng mật h y hòa quy linh rất mau tới đến tiên sinh ở tiểu viện tiên sinh chúng ta tới rồi quy linh vi thường vui sướng hướng tiên sinh chào hỏi mật h y lại là cung kính hướng tiên sinh hành đệ tử lễ gặp q u a tiên sinh ở trong sân tiên sinh nhìn lên đến vô cùng tuổi trẻ nó thân hình to lớn thẳng tắp tự có một cỗ bất phàm vì thế may kiếm mắt sáng trong mắt có quần tinh l ấ p lóe trong lúc phật tay mang co v u a thượng đạo vận chỉ là những n à y mật hi hòa quy linh hiện tại cũng đều không hiểu nếu như huyền quy láo tổ lại tới đây nhìn thấy tiên sinh nhất định sẽ dọa gần chết bởi vì vì tiên sinh liền là long minh năm trăm năm trước đột nhiên tuyên bố bế quan ngay cả nữ hoa thông thiên dạng này đệ tử đi chuyển cũng sẽ không tiếp tục triệu kiến long tộc minh tổ long minh ánh mắt rơi xuống mật hi quy linh trên thân mà quy linh ánh mắt lại là rơi xuống long minh trước người trên mặt bàn nơi đó b ả y biện một bàn trái cây quy linh là một cái hoàn toàn sẽ không g ẩ n tàng tâm sự cô nương nhìn xem cái kia một bàn trái cây dùng sức nuốt nước miếng long minh mỉm cười cầm lấy đi ăn đi quy linh gieo họ một tiếng đầu tiên là hướng long minh nói một tiếng tạ sau đó cầm lấy hai cái trái cây nhét một cái đến mật hi trong tay lúc này mới ăn lên trong tay trái cây nó ướt át thì quả đem quy linh chạy một đường m ỏ i mệt quét sạch sành xanh, xanh thiên sinh cái quả này rất n g ọ t ăn ngon thật đây là cái gì trái cây ta trong nhà đều ăn không được tốt như vậy trái cây long minh mỉm cười phổ thông trái cây mà thôi ưa thích liền đều ăn đi một bên lôi thần cúi lầu xuống trên người lôi đỉnh run run một cái ngạch dọn cái ngoan ngoãn dung đạo vận chồng ra tới chú quả công hiệu so ra mà vợ ư tiên thiên tam đại linh quả đứng đầu hoàng trung lý phạm nhân ăn một viên trực tiếp trở thành đại la kim tiên chúng ta thần linh nếu là có hạnh ăn một viên bù đắp được vạn năm h ư hỏa chương á i n à hai trăm h tám mươi hai thường thường không có gì lạ long minh long minh trong tiểu viện một trận cuồng phong nổi lên một cái cao lớn tu sĩ đạp trên cuồng theo gió mà đến tu sĩ này thân hình to lớn phương diện rộng t hai tuy là một thân đạo bảo nhưng không thấy huyền môn chi ý nhìn như đạp theo gió mà đến nhưng lại có ẩn ánh sáng giấu ở sau lưng khi hắn dầm chân nhập tiểu viện thời điểm cả cái tiểu viện nhiệt độ đều đ ỗ n g nhiên tăng lên một mảng lớn t h ư ợ n h ư là từ mùa xuân lập tức tiến nhập nóng bức nguyên tới đây có một đạo h ư u g ặ p qua g ặ p qua đạo nhân này rơi xuống đất ánh mắt đầu tiên là tại quy linh trên thân dừng lại chốc lát lúc này mới rơi xuống long minh trên thân một mặt giả cười chắc tay nói là chào lại không có bất kỳ cái gì k í ý long minh trong mắt ánh sáng nhạt chất động như là bầy lưu truyện chỉ một chút liên đã nhìn thấu người đạo nhân này sở hữu theo hầu nhân quả lập tức nghiền ngẫm cười một tiếng vị này đạo hữu đến ta khu nhà nhỏ này cần làm chuyện gì đạo nhân cười ha ha một tiếng vận đạo hữu lễ vận đạo nhàn du lịch n g ũ nhạc m ộ n b ự c hí t ứ hải ta chính là g i ã nhân cũ ta có ca làm chứng ca nói vận đạo chính là côn luân khách cầu đá nam bờ có cũ chỗ ở tu hành đắc đạo hôn nguyên sơ mới trường sinh biết t h u ậ n địch đừng khen trong lò tím kim đan cần biết trong lửa đốt ngọc dịch vượt thanh loan cưới bạch h ạ không đi bản đảo sôn p h vui không đi huyền đô bái lao quân không đi ngọc hư trên cửa nặc Tham s ơ người n ũ nhạc đồng n lịch, hải mặc ta tùy lai du vui. đảo g ý người, người xưng ta là tiền đam mê trong bụng doanh hư tự có tỉnh một phen ca quyết hát phải là tiêu g i a o nói đúng tiêu sái nghe một hơi này tựa hồ là một phương đại năng ở đâu đều muốn cho bà phần mặt mũi long minh cười không nói lười nhắc bóc mặc ra hòa này mà quy linh lại là không vui tiểu cô nương trợn mắt chừng một cái Buồn b ự c hí t ứ hải nhà ta liền ở đông hải làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi hải đảo đồng lai tùy ý vui nhà ta các tỷ tỷ ngay tại bồng lai thế nào ta cũng không có nghe các tỷ tỷ nói qua ngươi người có đi hay không bái lao quân có đi hay không ngọc hư môn đó là ngươi sự tình nhưng ngươi cũng đừng bắt ta nhà tới nói sự tình tiểu cô nương từ nhỏ đã gần lớn tính t ì n h thẳng n g h e xong trước mắt đạo nhân này tu sĩ khoác lác thổi tới tứ hải bên trên tại chỗ liền không vui hồng hoang người nào không biết tứ hải về long môn còn hạt ngọc đế đại thiên tôn đều đem tứ hải ủy nhiệm cho bốn vị long vương thúc thúc quản lý bao lâu đến phiên ngươi như thế một cái lôi thôi lết thiết ra hỏa tại nhà chúng ta buồn bực hí tùy ý vui vẻ ngươi sợ không phải có bệnh chạy người ta cửa nhà tùy ý vui uy linh chống lạnh chứng lớn đôi mắt to xinh đẹp màu xanh n h ạ t váy dài không gió mà động chằm chằm lên trước mắt người đạo nhân này lại là một điểm không sợ đạo nhân nhìn quy linh một chút đ á y mắt đảo qua một tiêu mù mịt nhưng lập tức lại cười ha ha bắt đầu thiểu cô nương ngược lại là thú vị người đắc đạo hóa hình mới bất quá mấy trăm năm mà bần đạo trò chơi hồng hoang lúc người tiên tổ còn tại bắc minh c h i hải năm sấp cái này lời mặc dù là đ a n g cười nhưng hoàn toàn không sợ huyền quý nhất tộc để ở trong mắt ý tứ lại là tướng làm rõ ràng long minh dối tay đệ chặt đang muốn nhảy lên đến mắng chửi quy linh vị này đạo hữu người đến ta tiểu viện đến cùng muốn làm gì đạo người nụ cười trên mặt thời gian dần trôi qua nghiêm túc hắn tùy ý làm cái cây lễ một chỉ quy linh b ậ n đạo đạo hiệu lục áp công vị này h u y ề n quy tiểu cô nương có cũ hôm nay đến đây liền là hướng đạo hữu đòi hỏi nàng cái này nhìn như có chút điên đạo nhân chính là ki m ẫ con trai thứ mười lục áp lúc trước ki m ẫ mười t ử bị chuẩn đề lắc lư hai họa hưng hoang kết quả bị nhân tổ cùng đại nghệ săn giết mười t ử tuần một chỉ có tiểu thập lưu lại mà ki m ẫ tiểu thập lúc ấy bị đã bắt đầu sai lầm điên cùng đông hoàng thái nhất cho giam giữ tại thượng cổ yêu đình tại đông hoàng thái nhất tiến đánh bất chu sơn thời điểm chuẩn đề đem ki m ẫ tiểu thập cho cứ lấy chuẩn đề lừa dối bản sự đối đầu lúc ấy n g ố c bạch ngọt kim ô tiểu thập cái kia dĩ nhiên chính là lúc thì d u một cái chuẩn thế là thế gian không có cuối cùng một cái kim ô lại nhiều một cái trò chơi hồng hoang nửa điên đạo nhân lục á p chuẩn đề truyền cho lục á p một bộ đại nhật quang minh quyết dùng để che giấu nó kim ô thân phận để nó trên người thái dương tinh hỏa chuyển hóa làm đại nhật quang minh lực vậy liền coi là là đem thân phận của lục á p cho ẩ n g i ấ u đi bắt đầu dù sao năm đó hiểu rõ thái dương tinh hỏa hoặc là chết rồi hoặc là ẩn cư đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói thái dương tinh hỏa liền là một cái biết rất lợ nhưng lại không quá rõ ràng lực lượng lục á p lấy đại nhật quang minh lực phương thức đến sử dụng mình thái dương tinh hỏa vậy liền không nhiều thiếu tu sĩ có thể nhận ra mà chuẩn đ ị mục đích kỳ thật cũng rất đơn giản chính là muốn coi lục á p là thành một cái tại đông thổ phân đệm nếu không phương tây làm sao tại đông thổ gây sự mà lục á p lúc này đi theo quy linh đi vào lòng mình tiểu viện mục đích cũng rất đơn giản hắn phát hiện quy linh trong nguyên thần hà đồ lạc thư đây chính là phụ thân di vật tự nhiên là muốn muốn trở về quy linh tự nhiên là không biết lục á p ngay xong lục á p lời nói tại chỗ liền từ long minh dưới bàn tay nhảy bắt đầu Nguyên like、ngươi u y ê n n lai g chính là các tỷ tỷ nói những ác tặc kia ai cùng ngươi có cũ ta mới không biết ngươi đừng tưởng rằng ta là hai ba tuổi tiểu hải tử ta cũng sẽ không bị ngươi lừa long minh hơi nhũ lông mày đạo hữu xem ra tiểu cô nương này cùng ngươi không biết ta sẽ không đem nàng giao cho ngươi lục áp nụ cười trên mặt giống như là băng phong đạo hữu bần đạo khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác tại cái này h ư n g hoàng nếu là không không có tự mình hiểu lấy đó là sống không lâu lôi trạch lôi thần ở một bên mắt trợn trắng lật đến nhanh quất tới ngạch giọt cái ngoan ngoãn cái này đồ đần thế mà để minh tổ có tự mình hiểu lấy thật sự là thêm kiến thức ta long minh mỉm cười nếu như ta không nói gì lục á p khí thế trên người lập tức nóng rực mấy lần t r u n g quanh hoa cỏ cây cối đều tại cái k i a nóng rực đại nhật quang minh lực bên trong khô tàn xuống dưới quy linh lập tức chừng lớn hai mắt người cái này ác tặc đừng muốn trước đây sinh nơi này náo sự tới đi ta cũng không sợ ngươi tiểu cô nương hoàn toàn không biết thân phận của long minh nàng thậm chí vẫn cho rằng long minh là một cái ẩn cư nhân tộc lúc này thấy một lần lục á p sáng lên đại la kim tiên cấp bậc khí tức khuôn mặt nhỏ liền là tại nhưng vẫn là không có bất kỳ nhượng bộ đứng dậy n h ữ lại khuôn mặt nhỏ thế lên một viên bảo châu chính là nàng trở thành thông thiên đệ tử đích chuyển về sau cuối cùng từ tiểu sư hội cũng thăng cấp thành tiểu sư tỷ khổng huyên đưa cho nàng tiên thiên linh bảo ngày mượt châu bảo châu như ngày tinh nguyện minh có ngày thiếu nguyện tâm biến hóa biến hóa ở giữa càng có nhật n g u y ệ t tinh khí lưu chuyển ở giữa hiện tại vẹn vẹn chân tiên quý linh chỉ có thể miễn cưỡng tế lên ngày mượt châu lại là không phát huy ra nhiều thiếu y năng lục áp k i n h thường hừ một tiếng vốn cười bần đạo mặc dù không muốn làm đất trời oán giận nhưng các ngươi không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách bần đạo vô lễ dứt lời lục áp hất lên ống tay áo liền hướng quy linh t r ụ m tới đồng thời đại n h ậ t quang minh lực hóa vì một con vô hình cự trưởng ấn về phía long minh dám không cho bần đạo mặt mũi vậy liền đi chết đi chẳng qua là thường thường không có gì lạ một cái nhân tộc tu sĩ chỉ là kim tiên không đến tu vi cũng dám ở bần đạo trước mặt phách lối lục áp từ bị chuẩn đề cứu ra lại một trận lắc lư về sau đã đối đông thổ sở hữu tu sĩ hận t ấ u xương cái kia nhìn như điên cử động bên trong kỳ thật đều là đối đông thổ hận ý mà cái này cũng liền tạo thành hắn âm hiểm tính cách đàm tiêu ý xác ý lập tức một chừng này hắn chẳng những muốn giết long minh còn muốn giết mật h y lôi chạch lôi thần còn muốn đem nơi này hoa hoa thảo thảo hết thảy tất cả toàn đều mạt sát chương hai trăm tám mươi ba ngươi n à y có ta đại sao đại la kim tiên đỉnh phong một trưởng sao mà kinh khủng đại nhật quang minh lực mặc dù thối lui thái dương tinh hỏa bạo ngược cùng mãnh liệt nhưng ý nguyên dương mãnh liệt vô cùng sơn g ố c trong nháy mắt được thắp sáng mặt đất tại nóng d ự c quang minh chi khí bên trong bắt đầu mềm hóa vô hình trưởng lực bao phủ sơn cốc phong thiên toàn địa mang theo hủy diệt hết thể lực lượng quy linh chỗ nào chống đỡ được công kích như vậy chỉ là lục gap khí thức liền đã để nàng vô pháp đứng thẳng nhưng tiểu cô nương lại nửa bước không lùi giang hai cánh tay đứng tại long minh cùng mật hy trước mặt tiên h sinh mật hy các ngươi yên tâm ta bảo vệ các ngươi ta nhất định có thể đánh bại cái này á c tặc tiểu cô nương hàm răng cắn chảy ra máu đau khổ t r e o chống trước người ngày mật trâu nàng đương nhiên không biết nếu không phải long minh tại lục gap xuất thủ trong n g a y mắt nàng liền đã chết tiểu cô nương hoàn toàn không biết mình sau lưng cái kia kể chuyện xưa đặc biệt lợi hại tiên sinh là cái này hồng hoang mạnh nhất tồn tại nàng chỉ biết mình vui hoan tiên sinh ưa thích mật hy cho nên muốn bảo vệ tiên sinh cùng mật hi long minh đối quy linh cái này ngốc to gan tính t ỉ n h ngược lại là rất có vài phần nữa thích sau đó hắn hướng lôi chạch lôi thần nhẹ gật đầu một bên lôi chạch lôi thần đã sớm nhịn không nổi lúc này rốt cục đạt được long minh cho phép hét lớn một tiếng bao lấy ngàn vạn lôi đình liền đụng vào lục gáp trưởng lực vê anh ngàn vạn lôi đình nổ tung kinh lôi âm thanh quanh quần ngàn vạn dặm cựu tiên tri thượng đều chiếu mở một mảnh l ô i quang lục gáp ánh mắt lạnh lẽo chỉ là một cái lôi chạch thần linh lại dám cùng bần đạo đối n ị c h ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào sao lôi trạch lôi thần nhết miệng cười một tiếng ngươi viết một cái cho bản t h ầ n nhìn xem thần linh dưới tình huống bình thường dĩ nhiên không phải tiên nhân đối thủ cho dù là đồng cấp thần linh cũng thường thường đánh không lại tiên nhân bởi vì thần linh vô pháp chân chính tu luyện không có bản mệnh thần thông không có linh hoạt đạo pháp tiên thuật cũng không có uy lực to lớn b mà bối càng không giống vô tộc như thế có cường hãn vô cùng ộ thân cho nên thần linh không bằng tu sĩ tiên nhân nhưng đây là chỉ đến bình thường thần linh lôi trạch lôi thần hai mắt lôi quan p h o n trào cường đại lôi quang tử trong cơ thể hắn t u â a trong chấp mắt chung quanh hóa thành một mảnh lôi hải ta thế nhưng là minh tổ điểm hóa lôi trạch lôi thần phát ra một tiếng gào thét đưa tay liền làm mấy trăm đạo lôi đình bổ tới ẩm ẩm mấy trăm lôi đình nối thành một mảnh không chút lưu t ì n h đánh phía lục áp lục áp toàn bộ chim đều sợ ngây người v ũ thảo cái này lôi thần là cái gì theo h ậ u thế mà lại ngũ hành thần lôi hồng hoang lôi pháp mạnh nhất dĩ nhiên chính là thiên đạo tử tiêu thần lôi thiên tiếp cùng trời phạt đều là tử tiêu thần lôi biến chủng mạnh thứ hai là tử tiêu thần lôi chỗ phân hóa dưới tam thanh lôi pháp đệ tăng cường chính là ngũ hành lôi pháp bình thường tu sĩ thiên nhân cũng vô pháp nắm giữ ngũ hành lôi pháp trước mắt cái này khu khu lôi thần lại có thể nắm giữ ngũ hành lôi pháp lục áp một cái không quan sát bị tạc đến đầu đầy đen m u ố n chết lục áp cứng rắn chịu ba cái ngũ hành lôi pháp bị đánh đến từng sợi tóc dựng thẳng lên cả khuôn mặt đều đen nhưng đến cùng là kim ố chi thể lại tu luyện nhiều năm phương tây chi pháp tại lực phòng ngự cùng tự lành phương diện tự có chỗ độc đáo lục áp đỉnh đầu khánh vân triển h a i có đại nhật chi quang tại khánh vân bên trong xuất hiện đại quang minh phía dưới quanh thân lôi đỉnh biến mất l ụ áp lại một vỗ ngực phun ra một gốc đen nhánh bạo thụ tên như tổ chín nhánh hướng phía dưới một nhánh hướng lên có tinh h ỏ a chi khí liệu chuyển trên đó sáng dựng đại quang minh chi khí trong nháy mắt đem chọn cái lôi chạch lôi vân cho áp chế xuống chính là lục á p dùng thái dương phủ t a n g thần thụ luyện chế tiên tiên h bà bối ô xảo mặc dù là phòng ngự bà bối nhưng lại có thể câu thông thái dương đế tinh bên trong phủ t a n g thần thụ cho mượn thái dương đế tinh chi lực là lấy công phòng nhất thể là lục á p trọng yếu nhất bà bối ô xảo vừa ra lục á p khí thế phóng đại trong hai mắt nhấp nô ra đại nhật quang minh khí hạt gạo chi quang cũng dám cùng đại nhật quang minh tranh huy lục áp đỉnh đầu ô u xảo thái dương tinh h ỏ a thay phiên là đại nhật quang minh lực c u ộ n c u ộ n mà rơi huy hoàng đại nhật quang minh ngay cả lôi đ ỉ n h đều có thể hòa tan lôi chạch lôi thần hít sâu một hơi đại nhật quang minh lớn bao nhiêu ngươi sáng cho ta xem một chút ẩm ẩm một tiếng sét v a n g lên ước vạn d ò m không gian trong nháy mắt phân ra ước vạn vạn lôi đỉnh tựa như là từ trong hư vô chui ra lôi đ ỉ n h chi như rắn lôi xả phun trào hội tụ trong nháy mắt liên hình thành một viên to lớn vô cùng lôi cầu ngươi này có ta đại sao lôi chạch lôi thần cười ha ha một tiếng d ơ lên lôi cầu liền hướng lục gáp vào tới ta thế nhưng là minh tổ điểm hóa người cùng ta so đại cựu thiên lôi động toàn bộ lôi trạch đều tại từ dưới phun ra lôi đỉnh cựu thiên tri thượng nặng nề g h tầng mây giống như là sơn nhạc gáp xuống tới t r u n g quanh nhức vạn dặm không gian cũng sớm đã dị hóa ngũ hành lôi đ ỉ n h trải rộng toàn bộ không gian mỗi một tấc lục gáp một mặt một b ư ớ c cái này mẹ nó là một cái thần linh có thể làm được cái này mẹ nó là cái gì thần linh cua thiên kiếp bên trong lớn lên thần linh sao đổi một cái chuẩn thánh cũng làm không được a lục á p vừa mới còn uy nghiêm sắc mặt lúc này đã hoàn toàn biến thành mậm bức hắn cắn r ă n g một cái đ ỗ n g nhiên vỗ ô x ả o sau đó hóa thành một đạo quan g minh khí chui vào đến ô x ả o bên trong ô x ả o mười cái cành cây trong nháy mắt nóng lửa sáng lên một mảnh nóng rực ánh nắng sau đó trong đó một cây cành cây từ ô x ả o bên trên nổ rơi tiếp theo sát ô x ả o biến mất không thấy gì nữa chỉ có cây kia nổ rơi cành cây rơi xuống đây chính là lục gáp thủ đoạn b ằ n m ệ n h h i sinh ô x ả o một cây cành cây sau đó thông qua ô x ả o trốn về thái dương đế tinh ô x ả o hết thệ có mười cái cành cây lộ ra lại chính là có mười lần chạy chối chết cơ hội nhưng trên thực tế sử dụng ba lần về sau ô xào liền sẽ hàng giai thành hậu thiên bà bối đến lúc đó linh tính tổn hao nhiều chẳng phải làm được việc lớn nhưng lục gáp lúc này cũng không lo được nhiều như vậy trước mắt cái này ức vạn không ở giữa ngũ hành lôi hải căn bản không phải hắn có thể đối phó ẩm ẩm chấn vỡ thiên địa không gian lôi minh nổ vang toàn bộ lôi trạch đều bị một mảnh bạch quang cho bao phủ ngũ hành lôi đ ỉ n h còn bạo đ ả o qua toàn bộ không gian cứng rắn vô cùng ô xào cành cây bị vừa đi vừa về ép qua mãi cho đến đem cây kia cành cây hoàn toàn nghiền thành bột phấn về sau mới rốt cục cũng ngừng lại sau một hồi lâu lôi trạch lần nữa khôi phục yên tĩnh liền như là chưa từng xảy ra cái gì ở chỗ này hoa hoa thảo thảo ngàn vạn sinh linh toàn đều bình yên vô sự mà lôi c h ạ c h bên ngoài ai cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì dù là liền ở tại lôi c h ạ c h phía ngoài hoa tư bộ lạc cũng không có bất kỳ người nào phát hiện manh mối gì bọn hắn chỉ là nghe được lôi c h ạ c h bên trong truyền đến mấy đạo lôi minh vốn không có để ý lôi c h ạ c h lôi thần thu l i ễ m toàn thân lôi đ ỉ n h một mặt xấu hổ trở lại long minh bên người thiên sinh thuộc hạ vô năng ra hỏa kia chạy long minh mỉm cười không quan trọng quy linh trận to hai mắt một mặt sùng bái mà nhìn xem lôi t r ạ c lôi thần hoa、wow. lôi thần ngươi thật lợi hại còn tốt có ngươi bảo hộ tiên sinh không phải tiên sinh liền nguy hiểm bất quá coi như ngươi không có xuất thủ ta cũng có thể bảo hộ tốt tiên sinh tiểu cô nương sông e o lời thề son sắt cam đoan mình có thể bảo vệ tốt long minh lôi chạch lôi thần kéo ra khỏe miệng tiểu tiểu thư ngươi nói như vậy để cho ta áp lực rất lớn long minh lại là mỉm cười t ố t hiện tại bắt đầu đi học ca nói xong hắn tiện tay vung lên t r u n g b u n h không khí trong nháy mắt cải biến hết thệ đều trở nên tính lặng uy linh cùng mật hy cũng rất tự nhiên tiến vào nghe giảng bài trạng thái cái gì lục á p chi lưu trong chớp mắt liền bị ném tại sau đầu chương hai trăm tám mươi bốn vần đạo lục áp lại trở về tại lục áp bị lôi chạch lôi thần một cái lôi cầu dọa chạy đồng thời lôi chạch bên cạnh hoa tư bộ lạc nhân tổ hữu xảo thị cùng toại nhân thị nghe nói hoa tư bộ lạc có cái vô cùng có tài hoa thiếu tộc t r ư ở n g thế là động tâm tư tới xem một chút hoa tư bộ lạc cách nhân tộc tổ địa khoảng cách không tính quá xa bởi vậy hoa tư bộ lạc xem như tuân theo cổ lễ bộ lạc hữu xảo thị cùng toại nhân thị đến một lần tộc trường hoa tư liền vội vàng mang theo bộ lạc bên trong sở hữu trưởng lao đến đây chào chúng ta gặp qua tiết ổ trao về sau hoa tư một mặt kinh ngạc hỏi không biết tiên tổ đến đây có gì phân phó nhân tổ mặc dù đúng là sẽ ở tổ địa chung quanh bộ lạc tuần sát nhưng thường thường đều là một vị nhân tổ đi ngang qua giống như vậy hai vị nhân tổ trực tiếp tiến vào bộ lạc điểm danh muốn gặp bộ lạc tộc trưởng sự t ì n h trước kia lại là chưa nghe nói qua cái này khiến hoa tư có chút khẩn trương chẳng lẽ là mật hy sự t ì n h bại lộ hoa tư đạp cự nhân chân mà dựng mật hy sự t ì n h chỉ có trong bộ lạc trưởng là biết việc này là không có công bố ra ngoài mặc dù năm đó thiên đế đặt trước thiên hôn lý định thiên địa nhân luân nhưng ảnh hưởng còn chưa đủ chúng sinh mặc dù có vợ chồng hôn phối quan niệm nhưng cũng không có vợ chồng nhất định phải sinh hoạt chung một chỗ khái niệm cho tới bây giờ nhân tộc dưới đại bộ phận tình huống nhi nữ chỉ biết mẹ mà không biết trả hắn đều là thái độ bình thường cho nên hoa tư không có công bố mật hi phụ thân cũng không có gây nên vấn đề gì nhưng hoa tư mình rất rõ ràng mật hi xuất sinh không hợp với lẽ thường không hợp với lẽ thường sự t ì n h không nhất định là chuyện tốt hữu xào thị mỉm cười ta nghe nói ngươi có một đứa con tên là mật hi từ nhỏ giúp ngươi xử lý trong tộc sự vật hết thể đều là ngay ngắn rõ ràng có lý có tiết căng chặt có độ ký danh truyền cho xung quanh vài dặm mấy chục cái bộ lạc cho nên cố ý đến xem hòa tư nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức lại khó xử bắt đầu tiên tổ khó được đến đây là chúng ta vinh quang nhưng mật hi cũng không tại trong bộ lạc hữu xào thị ôn hòa cười một tiếng vậy chúng ta ở chỗ này chờ một cái hắn ta tộc g i a tài tử chúng ta ở trước mặt thụ tùy cơ hành động một phen nhân tổ nhóm mặc dù định ra một cái nhân tộc đại hưng kế hoạch nhưng cái này đại hưng trách nhiệm đến cùng rơi vào ai t r ê thân lại là nhân tổ cũng không biết cho nên nhân tổ nhóm chỉ cần phát hiện có nhân tài đều muốn đi xem một phen Hoa y vọng gánh lớn có thể tìm được cái kia có thể gánh chịu chức trách thể tìm thể tử. chi kia tư nghe được h ư u xào thị trên mặt biểu lộ càng thêm là khó h ư u xào thị vẩy một cái lông mày làm sao có chuyện gì khó xử hoa tư cái này mới cắn răng thành thật khai báo về tiên tổ mật h y đến nhỏ đa trí từ trước đến nay có chỗ chủ kiến ta quan chi nó có lý có tiết h ư u d u n g h ư u n h i ê u cũng liền chưa từng nhiều hơn quan thúc ba năm trước đây hắn nói mình bái có một sư thường xuyên đi tiên sinh nơi đó nghe giảng tạc hóa nhưng hắn cùng tiên sinh ước hẹn trước đây xuất sư t r ư đó không được bại lộ tiên sinh tên cho nên ba năm này hắn mỗi lần đi tiên sinh nơi đó nghe giảng bài chúng ta đều là không biết hắn đi nơi nào lại khi nào trở về hoa tư nói đến đây cũng có chút bất đắc dĩ nhi tử quá mức thông minh quá mức có chủ kiến cũng là để nàng cái này là mẹ rất bất đắc dĩ mấu chốt là nhi tử làm ra t h à n h tích tìm không đến bất luận cái gì có thể bắt bẻ chỗ nàng nói là giáo cũng không tìm tới nói hữu xào thị cùng bại nhân thị nghe xong lông mày vận thành một cái h u cục b á i một cái tiên sinh ra sao xuất sinh có gì theo hầu hoa tư lắc đầu mật hi không chịu nói hắn cùng ta ước định xuất sư thời điểm liền sẽ nói thẳng ra toại nhân thị tính tình vội vàng sao động dậm chân bình b ì n h hồi nháo cái gì cũng không biết ngươi là thế nào làm mẹ lại là thế nào làm t ộ c trưởng ta tộc từ sinh ra đến nay từng bước gian nan chúng ta thường tìm có tài hậu bối mà không được ngươi sao có thể để mật hi như thế phong túng hoa tư thở dài tiên tổ không phải là hoa tư phong túng nàng lắc đầu mời tiên tổ đi theo ta dứt lời mang theo hai vị nhân tổ đi vào trong bộ lạc xuất ra một khối g i a thú tiên tổ mời xem đây là mật hi lập hoa chương hữu xào thị cầm đi tới nhìn một chút lập tức giật mình nguyên h h â n n tổ t ư ơ hiệt minh nhắc nhở, phát minh nhân tộc văn tự. Nhưng h i tộc đến đã long văn n mà tự. ề năm như v ậ nhân tộc tại văn tự phương diện phát triển, lại cũng không nhanh. n phát tộc tại tự lại g u y nhân liền là tuy có văn tự nhưng không được chư pháp văn tự không có trình tự kết cấu liền như là tu hành không bắt được trọng điểm không những cái khó lấy tiến lên càng khó có thể hơn truyền thừa là lấy nhân tộc mặc dù đã sớm có văn tự nhưng không biết chữ người tám chín phần m ộ mươi mà hữu xảo thị trong tay ra thú bên trên thì ghi chép một bộ sử dụng văn tự chư pháp tự chính nói từ thơ ca phú hữu xảo thị mảnh nhìn kỹ một lần đại hỷ tốt tốt tốt không hổ là ta tộc tài tử hoa tư lại từ một bên xuất ra mấy thứ đồ vật này là lưới đánh cá mật h y mang tộc nhân vật này đánh cá là bộ lạc gia tăng đại lượng đồ ăn vật này tên là n ỏ lấy n ỏ thay mặt c u n g tộc nhân chỉ cần ba ngày liền có thể tinh thông nhưng săn g i ế t hung manh g i a thú vật này là giáp nấu g i a t h ú cứng đờ là giáp lấy giáp tại thân bình thường giá t h ú không thể gây thương ta tộc nhân cũng hữu xào thị cùng toại nhân thị đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh những này đều là mật hi làm ra hoa tư gật gật đầu đều là mật hi ba năm trước đây bãi tại cái kia tiên sinh về sau làm ra mật hy thường nói tiên sinh mặc dù từ trước tới giờ không dạy hắn bất kỳ cụ thể sự tình lại làm cho hiểu được nghìn vạn đạo lý mà đã hiểu những đạo lý này làm ra những vật này liền rất là bình thường nói đến đây hoa tư cười khổ một tiếng tiên tổ không phải là hoa tư không chỉ đạo mật hy thực là hoa tư vô năng chỉ đạo không được hữu xào thị cùng bại nhân thị lết i nhau đồng thời kéo ra khoe miệng ha ha như thế một đứa con trai muốn thả trước mặt chúng ta chúng ta cũng cảm thấy áp lực thật lớn đã như vậy đó là chúng ta trách văn ngươi việc này trước đẻ xuống không nhắc tới các loại chúng ta điều tra một phen lại nói hữu s ả o thị cùng tại nhân thị trong lòng có so đo thế là để hoa tư coi như mình chưa từng tới dáng vẻ quay người rời đi hoa tư bộ lạc nhưng kỳ thật cũng không có rời xa mà là tìm cái địa phương ngồi chờ các loại mật hi trở về quả nhiên mật hi tại ba ngày sau đó trở về sau tại bộ lạc chờ đợi sau mười ngày lại rời đi bộ lạc lần này hữu s ả o thị cùng tại nhân thị một đường đi theo mật hi tiến nhập lôi trạch vừa mới tiến lôi trạch xa xa nhìn thấy mật hi hòa một tên cô gái trẻ tuổi cùng một cái tiểu cô nương gặp mặt sau đó hướng trong sơn cốc đi đến hai vị nhân tổ vừa muốn theo vào lúc hữu s à o thị thần sắc k h ẽ động lôi kéo toại nhân thị liền ẩn tàng bắt đầu tiếp theo sát chỉ thấy có hai cái đạo nhân bước trên mây mà đến、đang、đăng đăng sắc khí hung thần á c sát toại nhân thị n h ớ n g mày muốn đến nơi này chính là cái kia tiên sinh chỗ cái kia hai cái đạo nhân kẻ đến không thiện hữu s à o thị gật gật đầu cái kia tiên sinh mặc kệ theo hầu như thế nào đối mặt hy c ó ân nếu là hắn gặp nạn chúng ta làm tương trợ một hai toại nhân thị gật gật đầu nói đúng vậy chúng ta lặng lẽ đi vào nhìn xem tình huống lại nói hai vị nhân tổ đối tình huống trước mắt không rõ ràng lắm thế là quyết định nhìn xem nam nói vừa đi đến đi vài bước liền nghe đến phía trước một tiếng sấm rền kinh vang sau đó một cái hận ý mười phần thanh â m theo lôi tiếng vang lên b ầ n đạo lục á p lại trở về hôm nay nhất định phải đem các ngươi toàn đều cầm xuống chương hai trăm tám mươi lăm tiểu h à i tử mới làm lựa chọn b ầ n đạo toàn đều m u ố n đường đường kim ô chi tử thế gian tồn tại cuối cùng một cái kim ô đại la kim tiên đỉnh phong hồng hoang đại năng bị một cái thần linh đánh cho không thể không dùng thủ đoạn bảo mệnh chạy chối chết tình trạng đây đối với lục á p tới nói là một cái cự đại xỉ đục cái này nếu là chuyền đi chỗ nào còn có thể có nửa phần mặt mũi cho nên lục gáp một phen chuẩn bị về sau tìm tới một vị đạo hữu lấy một kiện tiên tiên linh bảo cùng mười cái phủ tăng quả làm đại giá mời đối phương đến tương trợ p h ủ tăng quả thái dương đế tinh c h i tinh hoa tại đế tuấn thái nhất sau khi chết thái dương đế tinh liền hoàn toàn quan bế cho dù là lục gáp cái này kim ô chi tử cũng vô pháp tiến vào thái dương đế tinh hạch tâm tự nhiên cũng vô pháp đạt được sinh trưởng ở nơi đó p h ủ tăng quả lục gáp trong tay p h ủ tăng quả là năm đó đế tuấn lưu cho hắn cái này vốn là, là lục á p dùng để t r à n thi tấn thăng chuẩn thánh tri vật nhưng lục á p hiện tại đã không lo được nhiều như vậy xử lý long minh cùng lôi thần từ quy linh nơi đó đoạt lại hà đồ lạc thư mới là hắn hiện tại duy nhất quan tâm sự tình vận đạo lục áp lại trở về lục áp mang theo một mảnh đại quan minh oanh ở bên ngoài thung lũng một mảnh lôi quang bình t r ư ớ n g bên trên ẩm ẩm lôi minh nổ vang chỉ là lôi chạch lôi thần dùng để tiêu ký biên giới nhắc nhở hoa tư bộ lạc nhân tộc không cần tùy ý vi phạm bình t r ư ớ n g tại chỗ nổ nát vụn lôi quang bắn nổ đồng thời lục áp bên người một tên đạo nhân nhẹ khẽ vẫy một cái trong tay phát trần nổi lên một đạo thái thanh thần phong đem chung quanh lôi quang cùng đụi mù cho thổi tan thú vị nơi này thế mà hàm ẩn tiên thiên trận pháp bất quá bảy trận người thực lực quá mức thấp cho nên căn bản vô pháp phát huy tiên thiên trận pháp huy năng thật sự là lãng phí đạo nhân khinh thường lắc đầu hàn thân mang nhị sắc quần áo đen đỉnh đầu cao quan cầm trong tay p h ấ t trần dưới cảm ba sợi dâu dài nhìn như tiên phong đạo cốt một thân đan hỏa khí người này chính là nhân giáo thái thanh lão t ử tọa hạ đại đệ tử huyền đô đại pháp sư hạ tại ngàn năm trước cùng lục á p quen biết tại biết đối phương chân thực theo hầu về sau vẫn cùng đối phương giao hảo về phần vì sao giao hảo từ lục á p lần này cho mười cái phủ tan quả mời hắn rời núi trợ giúp liền có thể biết một hai nửa điên nửa ngốc nghiết ra hỏa tốt nhất lắc lư nếu có thể dùng ra hỏa này đem thái dương đế tinh sở hữu di sản đều cho lắc lư tới vậy coi như kiếm lợi lớn chỉ là một cái yêu đế di cô có tư cách gì đạt được những thái cổ đó di sản khẳng định là chỉ có thân là thánh nhân đệ tử bần đạo mới xứng có được những vật kia thân là nhân giáo đại đệ tử liền l ạ như thế giản dị tự nhiên trong tiểu viện q uy linh cùng mật hy đang cùng một vị thân mang màu hồng váy dài khí chất ôn nhu nữ tử nói chuyện tiểu cô nương n ũ nhụ tại nữ tử dưới bàn tay cọ cái đầu một bên tỏ mò h hạ nhu tỷ tỷ thiên sinh không có ở đây q uy linh tại kim ngao đ ả o cùng đông hải thời điểm là chưa thấy qua hạ nhu bởi vì hạ nhu luôn luôn tâm h cư không ra ngoài hoặc là một mực đi theo long minh bên người hoặc là cùng cửu anh cùng một chỗ tại bên ngoài hành động mà q uy linh phần lớn thời gian là tại kim ngao đ ả o sinh hoạt cho nên nàng là không biết hạ nhu tại q uy linh trong ấn tượng hạ nhu liền là tiên h sinh bên người tùy tùng là một cái phi thường ôn nhu nhân tộc tỷ tỷ hạ nhu ôn nhu cười một tiếng tiên sinh đi hai săn chủ nhân nói là phát hiện có hỗn độn ma thần tới gần hồng hoang cho nên muốn đi quét dọn một chút nếu là những hỗn độn ma thần đó không quá nghèo lời nói hẳn là có thể hái được một chút đạo vận p h á p tác loại hình đồ vật trở về n g h ĩ nghĩ long minh trước khi đi nói lời hạ nhu rất khẳng định gật gật đầu ân tiên h sinh muốn đi hái săn hái săn là nhân tộc thói quen thuyết pháp liền là ra ngoài ngắt lấy cùng đi săn q uy linh không nghi ngờ gì chỉ là nháy mắt mấy cái nàng lúc này mới chú ý tới lôi trạch lôi thần cũng không có ở tiên h sinh mang theo lôi thần đi hái săn sao cái kia tiên sinh lúc nào mới có thể trở về ta vẫn chờ nghe tiên sinh đi học đâu mật hy lại là vẻ mặt thành thật uy linh muộn muộn t i ê nhưng s i n về t r ớ c khi đ ế c h ú n ta liền hào hào ôn tập một cái trước liền cái ôn hào hào đó s ở h ọ chỗ k ô không cô không n tiên sinh hỏi, chúng ta đáp không được, vậy liền quá cô phụ tiên sinh dạy bảo. Quy Linh Ngao cũng luyện Nhưng g phải đắp phụ phải tập hỏi, thích học hải h bảo. Đảo tại Kim Ngao Đảo cũng không phải một cái ta một tu luyện học tập hải tử. được, c ưa vậy dạy Quy quá ở chỗ này nàng cũng rất ưa thích học tập nghe được mật hy lời nói q uy linh lập tức gật gật đầu lấy pháp lực thôi động tế lên ngày n g u y ệ t châu ngày n g u y ệ t châu bên trên bỏ ra một mảnh màn sáng lưu hòa màn sáng bên trong có một sách một đồ trong sách có chín mấy lần hóa đồ bên trong có mười mấy xào rượu sách đồ hợp nhất diễn biến vạn vật chi rượu vạn vật có khí tức hữu hình hữu hình tức có chất có chất tức nắm chắc có ít tức có tượng sách mưu toan ở giữa xảo rượu tổ hợp tan làm một thể ẩn ẩn tạo dựng vũ trụ vạn vật chư thiên vạn ở giới thời không hợp nhất c h i rượu hùng vĩ c h i tướng dưới lại gặp rất nhỏ lấy trời ứng lấy tiên thiên chiếu hậu tiên lấy âm dương diễn trật tự cái này một sách một đồ chính là hà đồ lạc thư mới nhìn bất quá một sách một đồ nhìn k ỹ lúc lại là hồng h o a n g v ạ n linh vũ trụ vạn vật thiên địa chúng x in mật hy không khỏi một tiếng cảm thán sau đó vội vàng bắt đầu ghi chép hà đồ lạc thư bên trên nội dung mỗi một lần hà đồ lạc thư bị hình chiếu đi ra đều là hoàn toàn khác biệt nội dung nhưng sở hữu nội dung lại lẫn nhau có liên hệ hô sinh nào rượu mật hy mấy năm qua đã nhớ trên dưới ngàn bức s á c h mưu toán ảnh mật hy biết quy linh pháp lực không kiên trì được quá lâu thế là dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu ghi chép hà đ ổ lạc thư nội dung phía trên nhưng mà đúng vào lúc này tiếng sấm rền vang n ổ vang bên ngoài sơn q u ố c bình trốn g nát lục áp cái kia thanh âm đằng đằng sắc khí đi theo vang lên bắt đầu hạ nu đôi mi thanh tú hơi nhữ lên một bước tiến lên ngăn tại quy linh cùng mật hy trước người lục áp cùng huyền đô xuất hiện tại trong tiểu viện ân người kia không tại lục áp thần nghiệm đảo qua b ố n phía không có phát hiện long minh cùng lôi trạch lôi thần nhưng trong lòng ngược lại không thích bần đạo bỏ ra đại đại giới mời tới h u y ề n đô kết quả cái kia lôi thần không tại cái kia bần đạo không phải thua lỗ đến bây giờ lục áp cũng không có coi long minh là một chuyện hắn chỉ cho là lôi trạch lôi thần đạt được cái gì tiên thiên bảo bối làm hạnh tâm cho nên mới cường đến đáng sợ về phần long minh cái gì bất quá chỉ là một cái gặp may đạt được lôi trạch lôi thần c h e trở tiểu nhân vật mà thôi đương nhiên là mặt mũi của mình lục áp nói với vân đô lại là long minh rất lợi hại q uy linh liếc mắt một cái liền nhận ra lục áp nha lại là ngươi cái này ác tặc ngươi lại tới làm gì lục áp ánh mắt rơi xuống q uy linh trên thân vừa vặn phát hiện q uy linh bên người cái k i a còn không có hoàn toàn tiêu tán hà đồ lạc thư đối với hà đồ lạc thư thân là kim ô Chi tử lục áp tự nhiên là một chút nhận ra lấy ra lục áp đưa tay liền đưa tay về phía trước ba lục áp dội ra tay bị bên cạnh hắn huyền đô mở ra lục áp đạo hữu không cần như thế thô lỗ mạ ngươi dạng này hù đến hải tử làm sao bây giờ huyền đô cũng nhận ra hà đồ lạc thư nhân giáo đại đệ tử quả nhiên bất、phàm. trong n g á y mắt liền biết lục gáp chân thực mục đích là cái gì lúc trước hắn liền hiếu kỳ vì sao lục gáp lập tức hào phóng như vậy mười cái phù tăng quả đại giới đều không chút do dự đáp ứng hiện tại hắn biết lục gáp là vì hà đồ l ạ c thư huyền đô mang trên mặt cười một bên đẻ xuống lục gáp tay một bên ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào quy linh phù tăng quả ta m u ố n hà đồ l ạ c thư ta cũng m u ố n tiểu hai tử mới làm lựa chọn vận đạo toàn đều mướn chương hai trăm tám mươi sáu người đánh ta nha huyền đô trong lòng đại ý lúc đầu chỉ là muốn lắc l ư một cái l ụ c áp móc một chút thái dương đế tinh bên trong di sản không nghĩ tới còn có thể gặp đời thứ nhất yêu đình chân chính lớn nhất di sản hà đồ lạc thư trong hồng hoang cao nhất cực thập đại cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong liền có hà đồ lạc thư một tịch đến bảo vật này vậy được liền tam thi chuẩn thánh đ ỉ n h phong hoàn toàn không nói chơi vừa mới thành tựu i một thi chuẩn thánh huyền đô hai mắt tỏa ánh sáng ha ha nên bần đạo đạt được bảo vật này hợp thăm bần đạo thành tựu tam thi chuẩn thánh không thể nói trước bần đạo cũng có thể đạt được một đạo hồng mông tử khí đến lúc đó trở thành cái này hồng hoang giữa t h i ê n địa, vị trí thứ tám thánh nhân thiên tri số chính là chín hiện tại nhưng còn có hai vị thánh nhân chống c h â a huyền đô càng nghĩ càng hưng phấn khuôn mặt đã phiếm hồng bắt đầu hắn nhìn lục gác một chút đạo hữu đã ngươi để bần đạo rời núi giúp ngươi cái k i a bần đạo tự nhiên không thể ở một bên nhìn xem với lại ngươi như vậy thô lỗ không tốt không bằng để cho bần đạo đến như thế nào mặc dù đang cười nhưng huyền đô trong mắt đã ẩn ẩn có một tia sắc cơ kimô a kimô ngươi nếu là t h ứ thời liền để ra hà đồ lạc thư bần đạo còn có thể lưu ngươi một cái mạng nhưng n g ư ơ i nếu không biết thiên mệnh cái k i ê u bần đạo hôm nay liền muốn chạm yêu trừ ma lục á p là nửa điên không phải tổng o ố c xem xét huyền đô bộ dáng kia hắn cũng biết huyền đô muốn làm gì n g ư ơ i nhưng mà hắn vừa mở miệng huyền đô trong tay phất trần q u é t qua liền đem lục á p đại hạ đạo hữu ngươi yên tâm bần đạo nhất định giúp n g ư ơ i lục á p là đại la kim tiên đ ỉ n h phong mà huyền đô là một thi c h u ẩ n thánh giữa hai bên căn bản không thể so sánh trạm thiên đạo cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế tại tấn thăng tốc độ cùng nguyên thần cường độ p h ư diện trạm thiên đạo đúng là có ưu thế một à này thành. cái cũng liền tạo m khi tại thuần liều nguyên thần cường độ thời điểm chẳng thi tiên đạo đối ngoại có ưu thế cự lớn đối nội thì là tuyệt đối đẳng cấp áp chế huyền đô nhìn như rất thân cận cầm lục gáp tay nhưng trên thực tế là không cho đối phương bất kỳ tế ra bảo bối cơ hội tại loại này chỉ có thể liều nguyên thần cường độ cùng pháp lực tổng số lượng tình huống dưới lục á p tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng huyền đô mang trên mặt mì cười một tay nắm lấy lục á p một tay phất trần bào qua trong trước mắt đã tại lục á p trên thân lưu lại số đạo cơm chế hiện tại hắn liền xem như bông tay l ụ c á p cũng cần thời gian không ngắn mới có thể phản kháng ở trước đó huyền đô có tuyệt đối tự tin có thể một k í c h giải quyết l ụ c á p l ụ c á p x a n h cả mặt lại là không có bất kỳ biện pháp nào cuối cùng c h ỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười lắc một cái mặt cái kia hết thể liền xin nhờ đạo hữu huyền đô cười ha ha một tiếng không cần khách k h í như thế đạo hữu không là cho bần đạo mười cái phù tan g quả làm thù lao sao bần đạo cầm đạo hữu tạ lễ tự nhiên muốn đem sự tình làm tốt ngươi nói với sao lukap tức giận trong lòng đã như là hỏa diễn tiêu đốt nhưng hắn vẫn là chị có thể kéo kéo khỏe miệng đạo hữu nói đúng dứt lời hắn lấy ra mười cái p h ù tan quả giao cho huyền đô huyền đô lại là một trận cười dài lúc này mới đem lục gáp tay hất ra đạo hưu còn xin lui ra phía sau để tránh nội thương hừ hiện tại ngươi đã không có tác dụng gì có thể lăn không phải bần đạo hôm nay liền d ị t ngươi huyền đô ánh mắt hắn tại lục gáp trên thân đảo qua mang theo từng tia từng tia lanh ý lục gáp ngạnh xinh xinh cắn nát một cái răng cuối cùng vừa chắp tay xoay người rời đi hắn một đường chạy ra khỏi sân cốc ra cũng lôi c h ạ c thật sâu nhìn thoáng qua sơn cốc sau dẫn hư một tiếng hướng tây phương bay đi Đông trong h ổ các ngươi t ở lấy, bần ạ i toàn đều phải trả giá thật lớn. phải giá sân gốc huyền đô căn bản vốn không đem lục gáp sự t ì n h để và o mắt hắn các loại lục gáp khí tức hoàn toàn tin tức về sau mới cười doanh doanh nhìn về phía hạ nhu ba cái hắn nhìn phán qua quy linh cười khinh miệt bắt đầu b ầ n đạo còn đạo là cái gì lại nguyên lai bất quá là một lục ruột h ô i yêu nghiệt giao ra h ạ đ ổ lạc thư b ầ n đạo còn có thể nể tình n g ư ơ i hiến vật quý có công phân thượng tha cho ngươi một mạng nếu không bần đạo hôm nay liền muốn chạm yêu trừ ma hạ n u ở một bên đã nhìn đủ huyền đô dối trá lúc này chỉ là đôi mi thanh tú vặn một cái ta không muốn giết ngươi chính ngươi rời đi chủ nhân g n cứ chỗ không có thể tùy ý phá hư hạ nhu muốn xử lý huyền đô không khó nhưng nàng dù sao không phải long minh một khi đậu thủ nhưng không bảo vệ nổi sơn cốc này cho nên hạ nhu mặc dù buồn nôn huyền đô bản mặt n g o kia nhưng vẫn là không muốn ở chỗ này đậu thủ huyền đô nhìn hạ nhu một chút nhưng hạ nhu theo hầu cho dù là thánh nhân tới cũng không có khả năng nhìn đấu ở trong mắt huyền đô hạ n u chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi chỉ là đại la kim tiên cũng dám ở bần đạo trước mặt làm càn xem ra bần đạo vẫn là quá mức nhân tử mặc dù không thích nhưng bần đạo vẫn là muốn đi lôi đỉnh thủ đoạn huyền đô lời nói vẫn chưa nói xong đột nhiên quát to một tiếng vang lên q u ỷ cốc n g ư ơ i ở chỗ này làm gì n g ư ơ i muốn làm gì một mực nút trong bóng tối nhân tổ hữu xảo thị cùng t o ạ nhân thị rốt cục đi ra huyền đô đã thật lâu không có nghe được có ai bảo hắn bản danh đột nhiên nghe được còn sửng sốt một chút sau đó quay đầu nhìn lại lại phát hiện là hữu xảo thị cùng t o ạ nhân thị nguyên lai là các ngươi chuyện nơi đây không có quan hệ gì với các ngươi mau mau rời đi huyền đô không khách khí chút nào hừ một tiếng t h o i nhân thị sắc mặt t á i xanh quỷ cốc n g ư ơ i thân là nhân tộc thế mà đi như thế bẩn thiệu sự tình n g ư ơ i muốn làm gì cướp đoạt người khác bà bối n g ư ơ i tại thái thanh thánh nhân nơi đó học chính là cái này huyền đô đại pháp sư b ả n là nhân tộc bên trong một thành viên tên là quỷ cốc c ự có thiên phú s a u bởi vì đủ loại cơ duyên cuối cùng trở thành thái thanh lão t ử thủ tịch đại đệ tử về sau đổi tên huyền đô tuy là xuất thân từ nhân tộc nhưng mà đối với huyền đô tôi nói nhân tộc xuất thân một mực là hắn dẫn cho là nhục sự tình lúc này bị t o i nhân thị nhấc lên sắc mặt trở nên tướng làm khó coi nhân tổ thái thanh thánh nhân há lại ngươi có thể chỉ trích lập tức hướng thủ dương sơn khấu đầu t h ỉ n h tội nếu không k h ô nên g n trách bần đạo vô tình tiếng nói vừa ra huyền đô đỉnh đầu một điểm đâu xuất lửa tím dâng lên một ngụm đại đ ỉ n h xuất hiện chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo bắt quái tử kim lô chẳng những là luyện đan chi trọng bảo càng là công phòng nhất thể đem mục tiêu che đậy nhập trong lò có thể dùng đâu xuất lửa tím đem n ố t cháy đâu xuất lửa tím lại tên phần t i ê n tử viêm bởi vì bị thái thượng lão quân dùng cho đâu xuất cung lượt đan cho nên mới đến đâu xuất tên trên thực tế làm tứ đại thiên hỏa thứ nhất uy lực bá đạo có phần t i ê n t r hải chi năng huyền đô tế lên bắt m á i tử kim l ô lập tức cả cái sơn cốc trên không hiện ra một mảnh phần thiên biển lửa đại đ ị a cũng theo đó mềm hóa thoại nhân thị lấy thoại nhân chui bảo vệ tả hữu quỷ cốc n g ư ơ i d á m diệt tổ huyền đô cười lạnh một tiếng các ngươi cũng xứng là bần đạo c h i tổ bần đạo chính là nhân giáo thủ tịch đại đệ tử huyền đô đại pháp sư thu thánh nhân c h i giáo tập thái thanh c h i đạo cùng các ngươi hạ đẳng c h i tộc có quan hệ gì t o ạ i nhân thị cùng hữu xào thị giận dữ quỷ cốc người đổ vô xỉ này trước kia chúng ta tại sao không có nhìn ra ngươi như thế vô xỉ nam đó quỷ cốc có thể trở thành thái thanh đệ tử nhân tổ nhóm còn từng góp sức dù sao nhân tổ năm đó cũng ngây thơ qua coi là tộc duệ nhóm muốn học cái gì đều là tự do đợi đến học thành về sau tự nhiên sẽ trở về vì nhân tộc hiệu lực kết quả một đoạn thời gian rất dài nhân tộc nhân tài s ó i mòn cực kỳ nghiêm trọng này mới khiến nhân tổ nhóm tỉnh ngộ lại đám này cháu trai mặc kệ không được huyền đô dương dương đắc ý cười ha ha một tiếng làm sao các ngươi k h ô n g phục k h ô n g phục các ngươi đánh ta chỉ là hai cái đại la kim tiên các ngươi có thể làm gì được ta ba một tiếng vang dòn tại cả cái sơn cốc rung động đến tâm căn mà vang lên bắt đầu chương hai trăm tám mươi bảy hạ nu một n g h n l ẹ một quyền một cái có được ba kiện tiên thiên linh bảo một thi c h u ẩ n thánh tại ba cái đại la kim tiên trước mặt ý vị như thế nào đáp án này giao cho bất kỳ một cái nào chạm thi tiên đạo tu sĩ tiên nhân đáp án đều không khác mấy cái kia chính là đắc ý cười cười đến phóng đ ả n g đường đường một thi c h u ẩ n thánh còn có được ba kiện tiên thiên linh bảo với lại có một kiện công phòng nhất thể thượng phẩm linh bảo đã thế lên cái kia thì sợ gì ưu thế tại ta thế là huyền đô cười đến phi thường đắc ý sau đó bị một bàn tay trực tiếp từ giữa không trung đập tới trên mặt đất đỉnh đầu khánh vân trực tiếp đập nát bắt quái t ử kim lâu ngược lại giữ lại nện ở huyền đô trên đầu đập cái tràn ngập không khí phấn khởi vừa vừa mới chuẩn bị l i ề u mạng h ư u xào thị cùng toại nhân thị trận mắt há hốc mồm mà quay đầu nhìn về phía xuất thủ hạ nu v ũ thảo nữ tử này là thuộc bộ lần nào hai vị nhân tổ cũng hiểu lầm coi là hạ nu là nhân tộc hạ nu tiện tay vung lên bao phủ cả cái sơn cốc đâu xuất lửa tím liền bị nàng thu nhập trong lòng bàn tay lại nhẹ nhàng bắn ra cái kia đâu xuất lửa tím liền biến thành một điểm nhỏ ngọn lửa rơi xuống tiểu viện nơi hẻo lánh một chiếch trên đèn huyền đô lúc này mới rốt cục từ dưới đất b ò dậy đến đầu góc c h o n g váng còn không biết đến cùng là ai trở ra tay h á n trừng mắt nhìn về phía hữu xào thị cùng toại nhân thị lớn mật các ngươi dám đánh lén bần đạo bần đạo là thái thanh thủ đô thánh nhân môn u hạng các ngươi an dám đánh lén bần đạo hữu xào thị nhìn toại nhân thị một chút trở về nói cho đại ca nhân tộc chưa từng có một cái gọi quỷ cốc ra hỏa toại nhân thị trợn mắt chừng một cái quỷ cốc ai ta làm sao chưa nghe nói qua loại này trí thông minh cũng không cảm thấy ngại nói là thánh nhân môn hạng không đúng có lẽ chính là bởi vì trở thành thánh nhân muôn hạ cho nên trí lực giảm xuống hai vị nhân tổ ôm cánh tay đầy vẻ khinh bị nhìn về phía huyền đô sau đó c h a m miệng một lời mở miệng đúng a chúng ta đánh l é n ngươi ngươi không phục ngươi không phục đánh ta a cái này đem vừa rồi huyền đô nói lời lại trả trở về quy linh tránh sau lưng hạ nhu che miệng nhỏ phốc thử cười sau đó một mặt sùng bái nhìn về phía hạ nhu nguyên lai hạ nhu tỉ tỉ ngươi cũng lợi hại như vậy a hạ n u lắc đầu ta không lợi hại chỉ là đối diện cái tia quá yếu mà thôi ta lợi hại hơn lời nói vừa rồi một bàn tay liền đem cái kia phiền lòng ra hòa diệt đáng tiếc không tổn hại chủ nhân ẩn cư sơn cốc điều kiện tiên quyết thật đúng là không giết được hắn vẫn là đuổi đi tính toán hạ n u trong lòng đủ kiểu suy nghĩ h i lên đối với nàng mà nói huyền đô cái gì căn bản không phải vấn đề vấn đề là sao có thể không cho â n chủ ẩn cư sơn cốc bị hao tổn ân chủ ra ngoài hai săn mình tại nơi này giữ nhà nếu là nhà đều nhìn không tốt cái kia còn mặt mũi nào gặp ân chủ nhưng mà huyền đô cũng đã rời khỏi phẫn nộ hắn lau trên trán vết máu trong hai mắt phun ra một mảnh thái thanh chi khí thái thượng vô tình chi ý tại ngực bên trong lưu t r u y ề n vỗ c h á n một cái bắt quái tử kim lô lại một lần nữa tế lên lần này tại cái kia bắt quái tử kim lô bên trên còn để đó một chiếc đèn nó hình như bắt cảnh tháp bắt phương tán mặt chiếu nhìn lục hợp bắt hoang đèn bên trong có một mảnh ngọn lửa màu tím lửa cháy một mảnh màu tím biển lửa hương thực trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi chạch chạch nước hơi cho khô bầu trời cũng xuất hiện một mảnh màu tím đen vết nứt lại là vùng không gian này trong trước mắt liền bị thiêu đến xuất hiện đại lượng vết nứ uy lực khủng bố hướng bốn phương tám hướng khuyết tán m ặ đi cái kia ngọn đèn chính là tứ đại thiên đăng bài danh thứ hai bát cảnh cung đèn trong đó phần thiên tử viêm so với bát quái tử kim trong lò càng thêm tinh thuần uy lực tự nhiên cũng lớn hơn huyền đô lúc này một hơi tế ra hai kiện trọ n g bảo hai kiện bảo bối bên trong tử viêm hỗ trợ lẫn nhau lập tức uy năng lại bên trên một bậc thang gan giám mạo phạm ta nhân giáo uy nghiêm các ngươi nhất định phải trả giá đắt phần thiên lửa tím không chút kiên kỵ hướng ngoài sơn có khuyết tán ra hữu xào thị cùng toại nhân thị đồng thời nghĩ đến cách gần nhất hoa tư bộ lạc sắc mặt cùng nhau biến đổi không tốt hạ nu tự nhiên cũng biết hai vị nhân tổ nghĩ tới điều gì hai vị nhân tổ hoa tư bộ lạc còn xin trông non m ộ t h a i cái này huyền đô để ta đến đối phó hai vị nhân tổ hiện tại cũng đã nhìn ra hạ đô thực lực sợ là tại bọn hắn phía trên với lại bây giờ không phải là lãng phí thời gian nói cái gì lời khách sáo thời điểm thế là hai vị nhân tổ gật đầu một cái lập tức bay ra khỏi sơ g ố c huyền đô mặc dù coi là mới vừa rồi là nhân tổ đánh mình nhưng hắn nhưng chưa quên mình lúc đầu mục tiêu h ạ đô lạc thư hắn lạnh lùng nhìn về phía hạ đô bần đạo hôm nay lúc đầu không muốn dễ sinh nhưng đã các ngươi mình không biết tốt xấu như vậy bần đạo cũng chỉ có đại khai sát g i i hợp đến lượt các ngươi hôm nay chết ở đây chỉ là một cái đại la kim tiên nữ tử bần đạo một cái ý niệm trong đầu liền có thể giải quyết sau đó giết đầu kia lục vừa cầm tới hà đồ lạc thư sau lại đi truy hữu xảo cùng toại nhân cũng được cái gì nhân tộc dám để cho bần đạo mất mặt vậy thì nhất định phải chết huyền đâu ngay từ đầu s á c thực chỉ có đoạt bảo tri tâm cũng không giết người tri ý nhưng bây giờ nhìn thấy hắn thất thố đều phải chết phần thiên tử viêm giữa không chung phun trào trăm vạn dặm biện lựa chấm chất một cái cự trường rơi xuống hướng hạ nhu nhân tới chỉ là hữu dụng phàm vật chế tạo tiểu viện như thế nào có thể đỡ nổi cái này phần thiên tử viêm vi lực trong n g á y mắt đốt đốt thành cho hạ nhu cái kia ôn hòa trong ánh mắt trong n g á y mắt liền có thêm một tầng lạnh ý làm một tiếng trung vang từ hạ nhu sau lưng vang lên tiếp lấy một cái mơ mơ hồ hồ loan thoan có chút giống là thiên kiếp chi nhãn nhưng lại hoàn toàn cùng màu đồng cổ độc nhãn từ hạ nhu đỉnh đầu xuất hiện vê anh một đạo mang theo từ đồng màu sắc lôi đỉnh từ cái kia độc trong mắt bổ ra trực tiếp đem cái kia phần thiên tử viêm biến thành cự trưởng người cho đánh nát hạ n u thanh âm chuyển sang lạnh lẽo ngươi dám đốt đi chủ nhân sân hôn đ ộ n trung chi linh nổi giận ta không giết ngươi liền là không muốn phá hư chủ nhân ẩn cư sân ngươi thế mà một thanh bốc đi hạ nhu ôn nhu cũng không phải đối với địch nhân năm đó bởi vì bị ghét bỏ ném đến thời không trường hà bên trong dưới cơn nóng giận muốn tự bạo liền là chứng cứ rõ ràng cô nương này ngoài mềm trong cứng thực chất bên trong kỳ thật đông nhiên một tớt huyền đô có chút n g o à i ý muốn nhìn hạ nhu một chút ngươi thế mà còn có ngón này không sai thế mà có thể ngăn cản bần đạo một kích bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở bần đạo mấy lần công kích hắn căn bản vốn không sợ thiêu hủy sân coi là chuyện đáng kể sơn giã thôn phu phòng m à thôi đốt đi liền đốt đi hạ nhu tiện tay tại mật h y hòa quy linh đỉnh đầu nhấn một cái hai cái thời không bình t h ư ớ n g đem hai nhỏ chỉ bảo vệ bắt đầu tiếp theo sát hạ nhu biến mất tại nguyên chỗ huyền đô trong lòng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt kéo căng nhưng còn không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị một cái đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nắm đấm cho vinh ở trên mặt tại chỗ mũi nước gãy m á u mũi phun ra a ngươi cũng dám phanh quyền thứ hai con mắt của ta ngươi dám đánh ta ta là thanh nhân phanh quyền thứ ba phanh quyền thứ tư a a ta và ngươi liều phanh thứ năm quyền cùng phanh phanh phanh phanh thứ năm trăm quyền ta ta sai rồi không không cần đánh nữa phanh phanh phanh phanh thứ một ngàn quyền a ta máu chạy đầy đất ta h u y ề n đ ô rốt cục chịu không được quắt to một tiếng v ớ t xuống bát quái t ử kim lô đem mình thiện thi làm tế phẩm bản tôn thì dùng d a huyết tế đột thuật gửi ở bát cảnh cung trên đèn hóa thành một đạo hồng quang hướng thủ dương sơn bỏ chạy phanh thứ một ngàn lẻ một quyền bát cảnh cung đèn rơi xuống huyền đô vốn là sắp sụp đổ nhục thân kém chút trực tiếp quảng tán hạ nhu ánh mắt b ă n g lãnh n g ư ơ i dám đốt đi chủ nhân sân chương hai trăm tám mươi tám quy linh chúng ta có thể phế vật lợi dụng ta ta sai rồi ta cũng không dám nữa huyền đô lúc này thiện thi bị đánh rơi thực lực rút lui đến đại la kim tiên nguyên thần nhận phản vệ chân linh hồn phách trọng thương nhục thân càng là đã đến sụp đổ biên giới hắn cả cái đầu đều sưng lên ba vòng hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu bộ dáng thống khổ đổ vào hạ n h trước mặt một bên thống khổ dãy r u ộ một bên k ú n núm mà xin lỗi thật là đáng sợ nữ nhân này thật là đáng sợ đây rốt cuộc là từ lâu tới thế gian này làm sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại ta là thánh nhân môn đồ ta là một thi c h u y ề n thánh làm sao có thể đánh không lại một cái đại la kim tiên hạ nu hiện tại vẫn là đại la kim tiên cảnh thân là hỗn độn trung trần linh nàng muốn muốn tăng lên cảnh giới cũng không dễ dàng nhất là từ đại la kim tiên về sau nhất định phải nỗ lực mấy chục hơn trăm lần cố gắng mới được nhưng mà thân là hỗn độn trung trần linh hạ nu sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể theo đại la kim tiên so hỗn độn chung năng lực liền đầy đủ hạ nu quét ngang sở hữu tam thi truyền thánh đỉnh phong trở xuống tồn tại chớ đừng nói chi là long minh còn tại trong cơ thể của nàng luyện hóa thiên kiếp chi nhãn hạch tâm thiên kiếp chi nhãn hạch tâm cũng không có để hạ nhu có được sử dụng kiếp lôi lực lượng nàng vừa rồi dùng ra chỉ là long tộc quý lôi pháp mà thôi nhưng luyện hóa thiên kiếp chi nhãn hạch tâm sau hạ nhu có được thiên kiếp chi lôi năng lực đặc t h ủ cái kia chính là không nhìn phòng ngự bất kỳ đạo pháp thần thông bảo bối phòng ngự tại hạ nhu công kích trước mặt toàn cũng vô hiệu nhục thân chọi cứng là biện pháp duy nhất mà chém thiên đạo hết lần này tới lần khác là nhất không chú trọng nhục thân như vậy huyền đô làm sao có thể là hạ n u đối thủ hạ nhu mắt lạnh nhìn huyền đô bội ta chủ nhân sân nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi nói thì nói thế nhưng kỳ thật hạ nhu mình cũng không biết ứng làm như thế nào không bông tha đối phương giết cảm giác quá mức tiện nghi tra tấn nàng lại không đam mê này thế là hạ nhu đôi mi thành tú nhẹ trao lại một mặt lạnh lùng nhìn về huyền đô nhưng kỳ thật là trong lòng hoàn toàn không biết tiếp xuống phải làm gì chủ nhân để cho ta trông nhà hộ viện kết quả sân không có lần này còn mặt mũi nào gặp chủ nhân thế nhưng là coi như giết cái này huyền ô thì có ích lợi gì đâu huyền ô một mặt máu cùng nước mắt Bồi, bần hạ o nhu thế nhưng là tiên thiên trí bảo tri linh long minh trong tay cho dù là uống trà đồ uống trà đều là hỗn độn cấp bảo bối huyền đô thế mà cầm một cái tiên thiên bảo bối đến làm bồi thường cái này khiến hạ nhu càng nổi giận hơn không lỗ huy áp như núi lớn trùng điệp đẻ xuống vốn là đã nhanh dầu hết đèn tắt huyền đô chỗ nào gánh vác được tại chỗ nhục thân từng khúc sụp đổ như là các mịn bay băng phân ly huyền đông nguyên thần lập tức thoát ra hướng về thủ dương sơn chạy đi nhưng huyền đâu nguyên thần vừa mới thoát ra mấy đạo hết u y hồng sắc xiềng xích liền soát từ sâu trong lòng đất bay tới đem bao lấy đồng thời một tiếng t r u n g vang không gian xung quanh cũng đồng thời bị khóa lại hạ nhu đôi mi thanh tú vận thành một cái h u cục giá hỏa này làm sao như thế phế ta còn không dùng được đâu làm sao nhục thân liền không có huyền đ â nguyên thần nghe được hạ nhu lầu bầu nước mắt đều xuống nhục thể của ta là bị nguyên g ạ n h sinh đánh băng đó a rầm rầm tu là trung gieo t r u n g banh trăm dặm nổi lên một cái biển máu trong biển máu một nam một nữ từ trong biển máu đi ra nam cao lớn h ù n g vũ nhưng diện mục xấu xí đầu mọc một sừng đầu đầy tóc đỏ toàn thân khắc họa có tu là phù văn trong tay nắm lấy chính là đem huyền đâu nguyên thần khóa lại huyết hồng x ỉ n xích nữ thon dài vũ mị mặt mày đa tình mái tóc màu đen như thác nước hai mắt huyết hồng như ngọc mi tâm một điểm huyết văn tự có đa tình tư sắc trong tay nắm lấy một đôi huyết hồng loan đao loan đao như trăng như máu ngọc chế tạo bên trên văn bờ bên kia tu la hoa đây chính là tu la điện truy thần xứ người chuyên môn đổi bắt những cái kia không tự nguyện tiến vào luân hồi nguyên thần huyền đô thấy một lần hai cái tu la truy thần s ứ người sắc mặt liền l ạ biến đổi ta là thánh nhân môn đồ sư tôn ta là thái thanh thánh nhân các ngươi các ngươi không thể bắt ta nam tu la phun ra một ngụm máu biển trọc khí uy hiếp truy thần s ứ tội thêm nhất đẳng tức đoạt một điểm công đức nữ tu la trên giới quan sát một chút huyền đô mị c ư ờ i một tiếng vị này đạo hữu trên người ngươi nghiệp lực không nhỏ nha phản ộ i tiên tổ lật lọng i ế t người đòi bảo lại thêm uy hiếp truy thần xứ xem ra ngươi không tại trong địa ngục nghỉ n ơ i mười cái nguyên hội là không ra được nguyên đô dọa đến đều hồn đạo không không không các ngươi không thể đối với ta như vậy không thể đối với ta như vậy nam tu la trận mắt chừng một cái đó cũng không phải là ngươi nói tính theo chúng ta đi a dứt lời liền muốn kéo lấy tu l a khóa nguyên liên đây là tu la đạo lực lượng biến thành xiềng xích ngoại trừ t h á n h nhân bất kỳ hồng hoang sinh linh mất đi nhục thân nguyên thần một khi bị xáo trụ tuyệt đối không có d y r ù a khả năng huyên đô bị kéo lấy rút lui chìm hướng huyết hải dù là hắn liều mạng dễ rủa cũng không có cái gì nhưng có thể tránh ra cơ hội chờ một chút hạ đu gọi lại hai tên tu la cái này bình thường nhất tu la tự nhiên là không biết hạ nu nữ tu la cười duyên một tiếng vị này đạo hữu ngươi không phải là muốn cứu vị này a ta nhìn các ngươi tựa hồ quan hệ không có tốt như vậy hạ nu lắc đầu hắn đốt đi ta chủ nhân s â n hắn phải bồi thường không có bồi trước đó chỗ nào cũng không cho phép đi nữ tu la phốc thử cười một tiếng đạo hữu ngươi cái này nhưng vì khó chúng ta chúng ta phụng mệnh đem nguyên thần của hắn bắt về tu la đạo thẩm phán về phần hắn khi còn sống có nhân quả gì vậy cũng không về chúng ta quản đạo hữu hy vọng ngươi không nên ngăn cản chúng ta tu la điện làm việc nữ tu la nói đến khắc khí nhưng trong tay loan đao đã lộ ra sắc khí hạ nhu n h í u n h í u mày ta không ngăn cản các ngươi tu la điện làm việc ta chỉ là để hắn bồi ta chủ nhân sân nữ tu la nhìn về phía bên người hợp tác thân là tu la bọn hắn có thể cảm giác được hạ nhu xác thực không có ác ý gì nhưng bây giờ vấn đề cũng để bọn hắn thật khó khăn hạ nhu tỉ tỉ ta có một cái biện pháp lúc này quy linh mở miệng hạ nhu nhìn về phía nàng m ộ i m ộ i có biện pháp nào quy linh nháy mắt mấy cái tiên sinh sân đốt đi khẳng định là không có cách nào trở lại như cũ nếu là cái này ác tặc còn sống còn có thể để đem sân xây xong nhưng đã chết cho nên chúng ta dứt khoát phế vật lợi dụng a đem cái này ác tặc pháp lực rút ra dùng để xem như thù lao sau đó chúng ta đi mời mật h y bộ lạc người đến cho tiên sinh tu cái mới sân mật h y lập tức gật đầu chính là bất quá tiên sinh không nhất định thích ta bộ lạc người tới quấy dày chúng ta có thể dùng cái này ác đạo pháp lực là thù lao mời một ít thần linh đến giúp đỡ thần linh sẽ rất ưa thích pháp lực làm thù lao hạ n u hai mắt sáng lên、Tốt. cứ làm như thế nàng nhìn về phía hai vị tu la còn xin hai vị tu la đạo bạn thanh toàn nam nữ tu la lướt nhau sau đó nữ tu la nhẹ nhàng cười một tiếng đạo hữu mời đi huyền đô lúc này đã hoàn toàn dọa đến hồn đ ạ o nếu như bị rút đi pháp lực không cần đi cái gì địa ngục hắn liền hoàn toàn xong đời sư tôn cứu ta cứu ta ẩm ẩm hạ nu phong tỏa không gian bên ngoài khổng lồ thần niệm giáng lâm chương hai trăm tám mươi chín vụ thảo thánh nhân hình chiếu cũng giết huyền đô cảm thấy mình cũng là dọa đến đầu góc không dùng được ta là thánh nhân môn đồ thái thanh môn h ạ ta sớm một chút mời sư t ô n a chỉ cần sư tồn tới ta còn sợ gì chứ Toàn bộ không gian đều tại b ă n minh một cái khổng lồ thần n i ệ m g á n g lâm quá hảo q u a n g màu xanh ánh sáng rơi xuống hóa thành thái thanh lão tử bộ dáng đây không phải thái thanh lão tử bản tôn cũng không phải hắn tam thi bên trong bất kỳ một cái nào chỉ là hắn thần n i ệ m hình thành một đạo hình chiếu bất quá thân là thánh nhân cho dù là một đạo hình chiếu cũng có uy năng lớn lao toàn bộ lôi chạch trong nháy mắt bao p h ủ tại thánh nhân uy nghiêm bên trong thái thanh thần quang chiếu dọi tử phương uy chấn lục hợp bắt hoang cùng một thời gian nữ h a cùng thông thiên cùng với k á c ba vị thánh nhân đồng thời tại đạo trưởng của chính mình bên trong mở hai mắt ra kỳ quái thái thanh đột nhiên như thế nổi giận đùng đùng làm gì bị người đánh mặt không thành về phần những cái kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hồng hoang các đại năng cái kia càng là trước tiên liền đem thần niệm quay đầu sang xem náo nhiệt cùng đi cùng đi hồng hoang bình tĩnh ngàn năm một đám tu sĩ các đại năng đánh nhau đều chỉ có thể sử dụng động tác chậm từng cái đã sớm nhàm c h ắ n r ứ t hiện tại có náo nhiệt có thể nhìn vẫn là cùng thánh nhân có liên quan náo nhiệt có thể nhìn vậy dĩ nhiên là không nói hai lời toàn đều lên thông thiên bấm ngón tay tính toán tại chỗ liền phun ra như thế nào cùng quy linh cái đứa bé kia có quan hệ vũ thảo đại huynh ngươi khi dễ đến đệ tử ta trên đầu cái này không thể nhịn a thông tin ê tại chỗ n g ả y bắt đầu nhưng còn không có đi ra ngoài n ữ hoa thần niệm liền chuyển đến sư đệ ngươi thấy rõ ràng q uy linh bên người là ai thông tin ê xem xét phát hiện là mật hy lần này tóc đều nổ đi lên thượng thanh thông thiên tại chỗ tức giận múc trời chu tiên t ư kiếm phát ra kinh thiên kiếm minh toàn bộ kim n g a o đảo đều quanh quẩn lên thông tin ê tức giận vũ thảo đại huynh cái này là muốn làm gì hắn muốn đoạn nhân tộc đại hương con đường sư tỷ ngươi ngăn đón ta làm gì đây chính là ngươi đại huynh phục hy đạo hữu a nữ hoa biết thông thiên là quan tâm sẽ bị loạn giờ khóc giờ cười mở miệng ta không phải để ngươi nhìn ta đại huynh ta là để ngươi nhìn vị kia thông thiên lúc này mới nghiêm túc nhìn sang thế là nhìn thấy hạ nu phúc hạ nu làm sao ở nơi đó chờ một chút hạ nu là theo chân sư tôn đang bế quan a nói cách khác t h ế sư tôn ở nơi đó nữ hoa mỉm cười ta không có gặp sư tôn nhưng trong này tất nhiên cùng sư tôn có quan hệ cho nên chúng ta không cần phải để ý đến với lại minh hà đạo hữu đã đi thông thiên nghĩ nghĩ minh hà tuân thủ tu la đạo sức chiến đấu kéo ra khỏe miệm hy vọng lần này đại huynh mất mặt không nên quá đại a sau đó hắn không hiểu ra sao quy linh cái đứa bé kia chạy thế nào đến bên kia đi công minh không phải một mực chăm sóc quy linh sao vận đạo muốn đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra đang tại kim n g a o đảo bên trong bế quan tu hành triệu công minh đột nhiên dùng mình một cái không tốt vận đạo bấm ngón tay tỉnh toán hôm nay có điểm đại hung lôi trạch trong sơ g ố c thái thanh lão tử thần n i ệ m hình chiếu g á n g lâm ánh mắt l ạ n h lạnh vô tình một chút quét đến huyền đô tình uống tức giận nương theo lôi minh văng lên thái thanh thần lôi lít nha lít nhít hiện lên ở cả cái sơ cốc là ai dám giết bản tôn đệ tử hắn tiện tay c h ả o một cái liền chặt đứt tu la xiềng xích muốn đem huyền đâu nguyên thần cấp cứu về rầm rầm cái kia tu la thủ bên trong tu la xiềng xích lại một lần nữa d ơ lên bao lấy huyền đôi chân tu la liên h ạ bất luận cái gì nguyên thần đều không cho phép trốn thái thanh lão tử lạnh hừ một tiếng chỉ bằng ngươi một ánh mắt đâm xuống toàn bộ không gian đều kịch liệt dung chuyển bắt đầu vô số thái thanh thần lôi hóa thành ngàn vạn mũi tên bắn về phía hai cái tu la làm một mặt cổ trung ngăn tại hai cái tu la trước mặt đem tất cả thái thanh thần lôi đều cho thu hôn đ ộ n chung có thể không nhìn hết t hệ thần thông đạo pháp chỉ có pháp tắc cấp trở lên công kích mới có thể phá phỏng nó lực phòng ngự so thiên đ ị a huyền hoàng linh l u n g bảo tháp cũng không kém thái thanh thần lôi là không đả thương được hạ du hạ du giúp hai vị tu là ngăn trở công kích đánh giết huyền đô chính là ta cùng hai vị tu là không quan hệ bọn hắn chỉ là chấp hành luân hồi c h i tự luật pháp mà thôi thái thanh lão tử nhìn hạ nhu một chút lại ngoài y muốn phát hiện căn bản vô pháp nhìn thấu hạ nhu theo hầu l u y n hóa thiên kiếp chi nhãn h ạ c h tâm nhập thể hạ du toàn bộ hồng hoang chỉ có long minh cùng thiên đạo bản tôn có thể nhìn thấu nàng theo hầu trước mắt cái này thái thanh láo tử chỉ là thần niệm hình chiếu thái thanh vô vi chi đạo ở tại trên thân cũng không có quá nhiều hiền hiện cho nên hoàn toàn không có thái thanh láo tử bản tôn loại kia lòng dạ ngược lại có mấy phần ngọc thanh nguyên thủy cao ngạo cùng thượng thanh thông thiên buông thả hắn bất mãn hử một tiếng người tử sư môn u nào lại dám đánh giết bản tôn đệ tử nông hậu dày đặt thánh nhân huy áp hướng hạ nhu nghiền ép lên đi nhưng mà cái này uy áp đối hạ nhu là vô dụng người ta bản thể là hôn nội c u n g thiên trí bảo có khai thiên công đức tại thể nội lại luyện hóa thiên kiếp chi nhãn hết tâm nàng hiện tại xác thực không phải là đối thủ của thánh nhân nhưng thánh nhân uy áp đối nàng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng hạ đu ngăn tại chúng người phía trước nhất trên mặt xinh đẹp chỉ có một mảnh hờ hững thái thanh thánh nhân đệ tử của ngươi phản bội tiên tổ giết người đòi bảo lật lọng h è n hạ vô sỉ hắn muốn giết ta vợ con mội trước đây lại hủy ta chủ nhân tiểu viện ở phía sau giết hắn đương nhiên v ừ i vặn hắn chết không thể bồi ta chủ nhân sân ngươi đã đến liền bồi ta chủ nhân sân t t r u n g quanh hàng trăm hàng ngàn thân n i ệ m đồng thời hít vào một n g ù n khí lạnh vũ thảo vị tiên tử này là cái gì theo hầu như vậy khí phách thế mà để thái thanh thánh nhân b g ồ i ha ha ha rốt cục có một vị tiên tử vạch huyền đô vô s ỉ tới ha ha ha vị này đạo hữu xem ra ngươi khổ huyền đô lâu vậy à. huyền đô hèn hạ vô s ỉ căn bản vốn không đủ để hình dung hắn chư vị đạo hữu lại nhìn tu la điện thẩm phán liền biết trong lúc nhất thời vô số thần n i ệ m trùng kích giao lưu từng cái hưng ơ phấn đến rất cùng thánh nhân có liên quan náo nhiệt quả nhiên hương thái thanh lão tử thần n i ệ m hai mắt đ ố n g nhiên mở ra làm cản thánh nhân giận dữ cả cái sơn cốc chỗ có thần n i ệ m đều là trì trệ mặc dù không có thụ thương nhưng lại bị cái k i a m ộ t tiếng t h á n h n h â n tức giận cho sông đến nguyên thần một b u ồ n b ự c thực lực không đủ người tại chỗ liền thần nghiệm biến mất cũng là bị trùng kích làm ngất đi thánh nhân náo nhệt i hương là hương nhưng vây xem rất nguy hiểm thái thanh lão t ử thần nghiệm hình chiếu vươn tay hướng hạ nhu trộm tới mạo phạm t h á n h nhân đang chém bao trùm cả cái sơn cốc tay cầm đẻ xuống phong thiên toàn đ ị a lại là muốn trực tiếp đem hạ nhu cùng ở đây sở hữu toàn đều một kích diệt đi g á m đát tội thanh nhân vậy liền đều phải chết vang một tiếng kiếm minh vang lên một xanh biết một thanh mạch hai đạo kiếm quang hiện lên cả cái sơn cốc trong nháy mắt như là xuyên vào trong biển máu sóng biển cảm giác đem hạ đu một nhóm cùng chỗ có thần n i ệ m đều cho cua ở trong đó thế là hết thệ đều trở nên chậm chạp sau đó sóng biển lưu ra oanh minh tiếng sóng bên trong hai đạo kiếm quang c h é n qua thái thanh lão tử thần n i ệ m hình chiếu bị chém làm tứ đoạn ba một tiếng nổ thành đ ầ y trời thái thanh thần quang chúng thần n i ệ m hít vào một ngụm khí lạnh trăm nàn g hồng hoang đại năng một trận tê cả ra đầu vũ thảo ai mạnh như vậy thanh nhân hình chiếu cũng dám giết a vừa rồi bản đế chặt chúng cái gì làm sao không thấy rõ ràng bên kia hai cái tiểu ra hỏa các ngươi thấy rõ bản đế chặt cái gì sao một cái thanh nhâm âm dương q u á i khí văng lên mang theo m ư ờ i phần trêu tức chương hai trăm chín mươi tiếng công tu la đại đế thái thanh lão tử thần n i ệ m hình chiếu bị một kiếm chém chết mặc dù thần n i ệ m hình chiếu đối với thánh nhân tới nói theo muốn theo có tổn thất nhiều thiếu cái cũng không ảnh hưởng bản tôn nhưng chạm giết thánh nhân thần n i ệ m hình chiếu đây chính là đánh mặt hành vi thủ dương sơn bên trong thái thanh lão tử phút chốc mở hai mắt ra thái thanh thanh khí quét ngang bắt cảnh cung ông toàn bộ thủ dương sơn đều phát ra một tiếng trầm muộn chu lên dưới núi những cái kia tu tập đan đạo nhân tộc toàn đều dọa đến run l ờ y bày sau đó t h ủ dương sơn bị một đạo thanh quang che giấu phong bế bắt đầu tiếp theo s á t thái thanh lão tử bản tôn xuất hiện tại lôi trạch trong sơ g ố c chân chính thánh nhân uy áp trùng điệp đẻ xuống lôi trạch trong nháy mắt n g ư n g kết cái kia ẩn chứa lôi lực đầm lầy bị uy áp hoàn toàn ép chặt ở trong lôi lực cái này đánh sơ sát ngàn giám đất chết đại đ ị a u dung chuyển thánh nhân l ử a giận không phải thiên địa nhưng tiếp nhận dù là tới là thái thanh lão tử bản tôn thái thanh vô vi chi đạo hoàn toàn ném khống nhưng chỉ vẹn, vẹn tiết lộ ra ngoài cái kia một chút xíu l i ê n đầy đủ để thiên đ ị a biến sắc hừ một tiếng khinh thường hừ lạnh vang lên bắt đầu thái thanh đạo bạn thế nhưng lại uy phong thật to a làm sao người muốn đem hết thẻ trước mắt đều cho san bằng sao trước đó chém giết thái thanh lão tử thần nhiệm hình chiếu cái thanh â m kia lại một lần nữa vang lên bắt đầu mang theo nồng đầm khinh thường cùng bất mãn thái thanh lão tử ánh mắt rủ xuống rơi xuống cái kia đạp ở máu trên biển thân mang xích hồng đế bảo đầu buộc cao quan người đeo sòng kiếm thánh nhân minh hà minh hà lão tổ lạnh nhạt hừ một cái chính là bản đế bản đế chính chấp hành công vụ đạo hữu ngươi tốt nhất xưng hô bản đế chức quan tu la đại đế thái thanh lão tử đáy mắt lưu quang lắp một cái sau đó ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng tu la đại đế ngươi giết bản tôn thần n i ệ m hình chiếu không cho bần đạo một cái công đạo sao minh hà lão tổ nết miệng cười một tiếng bàn giao cái kia đúng là muốn cho một cái bất quá là thái thanh ngươi cho bản đế một cái nói xong minh hà lão tổ pháp lực đưa lên huyết hải sóng lớn thanh âm quanh quẩn toàn bộ hồng hoang chư thiên vạn giới đều có thể nghe được thanh âm của hắn bản đế chấp trưởng tu la đạo đi hồng hoang luân hồi tri tự đây là thiên đạo cho bản đế quyền hành là hồng hoang căn cơ thái thanh ngươi thân là thánh nhân thế mà trở ngại bản đế thủ hạ tu la hành xử tu la quyền lực ai cho ngươi là gan thiên đạo sao minh hà lão tổ đối ba mươi ba trọng t i ê n vừa chấp tay quyền k i a đế ngược lại muốn hỏi một chút thiên đạo cái này luân hồi c h i tự cái này tu la đạo có phải hay không muốn thánh nhân đệ tử ngoại lệ thiên đạo xem vạn vật vì số cầu mục hồng hoang chú n g sinh chưa từng ngoại lệ chẳng lẽ đối thái thanh muốn ngoại lệ sao toàn bộ hồng hoang trầm mặc một m ả n không nói đến hồng quân hiện tại trốn tránh long minh không dám từ tử tiêu cung đi ra coi như hồng quân còn tại hắn cũng không dám nói muốn đối thánh nhân đệ tử làm ngoại lệ thánh nhân có thể ngoại lệ là bởi vì thánh nhân là thiên đạo thay mặt thành giả bản thân liền là thiên đạo một bộ phận nhưng thánh nhân cùng thánh nhân đệ tử cũng không làm một chuyện cho dù đối với tuyệt đại đa số chúng sinh mà nói thánh nhân đệ tử liền là châu ít nhưng đối với thiên đạo mà nói thánh nhân đệ tử cũng cùng phạm nhân minh hà lão tổ cái này chỉ tiên h mà hỏi tự nhiên không có khả năng có ngày đạo nhảy ra nói chính là muốn làm ngoại lệ thái thanh lão tử k h ỏ mắt giật một cái hắn đây là bị minh hà cho chế kệ minh hà lão tổ dương dương đắc ý nhìn xem thái thanh lão tử、ừ. ngươi d á m cùng ân chủ đối nghịch bản đế nếu không thu nhà ngươi đều đúng trả không nổi bản đế năm đó vạn vạn năm trừng phạt đứng vững a ân chủ sân đệ tử của ngươi cũng dám đốt bản đế hôm nay nếu không đem n g ư ơ i thanh danh bôi xấu bản đế liền đem danh tự viết ngược lại thái thanh lão tử năm đó cùng cái khác tam thánh trực tiếp bị thiên kiếp phát nổ hai mắt làm ngàn năm mù loà hắn căn bản vốn không biết minh hà lão tổ thành thánh chấp trưởng tu la đạo hoàn toàn là long minh an bài tự nhiên liền không khả năng biết minh hà sẽ đặc biệt nhằm vào hắn hắn nếu sớm biết cái tiêu h ề n đô cái này đệ tử liền trực tiếp từ bỏ đáng tiếc hắn tới vậy liền không có、tốt. thái thanh lão tử tuyệt đối không nghĩ tới minh hà lão tổ trực tiếp đem sự tình nào đến toàn hồng hoang biết được sắc mặt trở nên có chút khó coi vậy xem ra là bản tôn hiểu lầm đạo hữu đã như vậy như vậy bản tôn thần n i ệ m hình bóng sự tình như vậy coi như thôi tu la đế x i n cứ tự nhiên nơi đ â y dư sự tình cùng tu la đế ngươi không quan hệ minh hà lão tổ trong lòng cười lạnh một tiếng ngươi để bản đế đi bản đế liền đi ha ha n g ư ơ i hôm nay thối định minh hà lão tổ còn qua hai tay nhìn về phía hạ đu vị tiểu hữu này bản đế muốn cảm tạ trước ngươi trượng nghĩa xuất thủ giút bản đế tại một ít không biết xấu hổ không biết liêm sỉ hạ người trong tay bảo trụ bản đế hai tên tu la bản đế thiếu ngươi một cái nhân quả ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói t r u n g quanh thần n i ệ m toàn đều hít vào một ngụm khí lạnh không đúng tu la đại đế làm sao lớn như vậy h ỏ a khí th không biết cái này một lần sự tình là đào song h ô a im lặng cái này sao có thể thánh nhân làm sao lại bị tính kế cái kia chính là cơ duyên x à o hợp tăng thêm tận lực nói im lặng không phải một hồi không có nhìn có đạo lý có đạo lý một đám thần n i ệ m lén lút lút giao lưu giả bộ như phía dưới thánh nhân không biết thái thanh lão tử sắc mặt tái xanh minh hà lão tổ phen này chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ hắn không có khả năng nghe không hiểu hạ đu mới mặc kệ minh hà lão tổ trong lời nói có hàm ý nàng chỉ hướng huyền đô hắn đốt đi ta chủ nhân sân phải bồi thường ta muốn rút ra pháp lực của hắn lấy đi bảo bối của hắn làm t h ú lao thỉnh thần linh trùng tu sân minh hà lão tổ n é t miệng cười một tiếng tiện tay chảo một cái liền đem huyền đông u y ê n thần bên trong tất cả pháp lực rút khô thuận tiện lấy qua bắt quái tử kim lô cùng bắt cảnh cung đèn trở tay toàn đều cho hạ đu tiểu hữu Muốn hạ a y k h nu biết minh hà là long minh phe phái tự nhiên biết minh hà lão tổ đây là đang giúp mình cái tiêu tất nhiên là thuật lời nói minh hà lão tổ cười ha ha một tiếng cao giọng mờ miệng ta chính là tu la đại đế lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo bắt cành cung đèn thượng phẩm tiên thiên linh bảo bắt quái tử kim lô là thù lao chiêu mộ nhưng tu sửa sơn cốc tiểu v i ệ người n bản vẽ từ bản đế bên người vị tiểu hữu này ra yêu cầu rất đơn giản muốn tu được cùng nguyên bản giống như l ú c t r u n g quanh mấy ngàn thần miệng m k h ô không động tâm người hai kiện tiên tiên b ả o bối tu cái sân đừng nói tu cái sân ngươi chính là gọi tu cái đạo tràng vậy cũng nguyện ý a chỉ là đây là đánh thái thanh thánh nhân mà ta ai mẹ nó dám sau đó thái thanh thánh nhân tìm lại mặt m ũ i bần đạo không chịu nổi a minh h à lão tổ nết miệng lên bản đế ở đây làm ra cam đoan bất luận cái gì tiên hữu nếu là tiếp bản đế ủy thác nếu ai dám gây phiền phức cho các ngươi bản đế tất giúp các ngươi m ã i bình đây là bản đế còn bên người tiểu hữu nhân quả chính là đi thiên đạo đáp ứng sự tình ai dám trở ngại liền là cùng bản đế đối n ị c h bản đế cùng hắn không chết không thôi minh hà lão tổ lúc nói lời này hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thái thanh lão tử mặt mũi tràn đầy khiêu khích thái thanh ngươi động thủ a bản đế để ngươi biết bản đế lợi hại chương hai trăm chín mươi mốt ngươi ngay cả bản đế ba kiếm đều không tiếp nổi cũng xứng cùng bản đế luật bàn s ơ n gốc chỗ có thần nghiệm yên lặng một lát sau trong ngáy mắt nổ có thánh nhân giúp đỡ học t h u lòng cái kia sợ cái gì tu la đại đế thế nhưng là ngay trước toàn bộ hồng h o a n g nói với lại có lý có cứ đường đường chính chính chắc chắn sẽ không đổi ý có thánh nhân tại sao lương chống đỡ c h a n g tử cái k i a coi như đắc tội một cái khác thánh nhân cũng không sợ trên thực tế mặc dù đều biết thánh nhân lợi hại nhưng đến cùng lợi hại tới trình độ nào phần lớn tu sĩ tiên nhân là không có khái niệm hiện tại có thánh nhân giúp đỡ học thuộc lòng như vậy đắc tội một cái khác thánh nhân cũng không tính nguy hiểm gì thù lao thế nhưng là hai kiện tiên tiên linh bảo một kiện t ự phẩm một cái thực phẩm đạt được về sau chẳng khác nào là có cơ hội chạm thi hai lần thành t ê u hai thi c h u ẩ n thánh bởi vì trạm thi tiên đạo cần tiên tiên bảo bối đến trạm thi mà không phải sở hữu tiên tiên bảo bối đều thích hợp dùng để trạm thi cho tới hiện tại có đại lượng đại la kim tiên kẹt tại trạm thi cửa này bọn hắn đã sớm đạt tới có thể trạm thi điều kiện chỉ cần có tiên tiên bảo bối liền có thể trạm thi to lớn như vậy dụ hoặc sở hữu tiên nhân đều điên cuồng gan lớn chết no gan nhỏ chết đói x ô n g lên a tu la đại đế vận đạo am hiểu thủ mộc chi đạo pháp thích hợp nhất tu la đại đế vận đạo thủ đạo thần thông tinh thông tạo phẩm lý vận đạo mới phù hợp tu la đại đế chớ phải tin tưởng vừa rồi cái kia hai tên ra hỏa b ầ n đạo mới là thích hợp nhất chỗ có thần n i ệ m đều ồn ào bắt đầu thái thanh lão tử sắc mặt tái xanh hắn lúc này đã phát hiện mình rơi xuống trong c ạ m b ẫ y mặc dù hắn không biết minh hà lão tổ vì sao muốn n h ầ m vào hắn nhưng hắn biết mình bị n h ầ m vào hắn hiện tại cái gì cũng không làm cái kia mất thể diện thì ném ra toàn bộ hồng hoang toàn bộ hồng hoang đều sẽ biết hắn thái thanh thánh nhân vô năng đệ tử đều không đánh nổi đệ tử ở ngay trước mặt hắn bị phân thây hắn cũng không dám có bất kỳ phản ứng nào mặc dù thái thanh lão tử không nghĩ tới muốn thu nhiều thiếu độ đệ nhưng thủ dương sơn hạ tập đan đạo cũng không thiếu đây chính là duy trì nhân giáo khí vận mấu chốt nếu là những cái kia tập đan đạo người đều chạy người kia nói phải chả muốn ha ha nói lên đến ngàn năm sinh minh hà đạo hữu ngươi thành thánh bản t ô n còn không có tốt tốt chúc mừng qua chọn ngày không bằng đụng ngày không bây giờ ngày chúng ta luận bàn một phen lấy chứng đạo minh thân như thế nào thái thanh lão tử cuối cùng mở miệng trực chỉ hết tâm thái thanh vô vi tự nhiên cũng không từ bất cứ việc xấu nào hoặc là n h ị quyết định không đành lỏng cái kia liền trực tiếp xuất thủ không nhiều bất bức trong sơn cốc thần n i ệ m lập tức yên tĩnh trở lại rốt cục vẫn là tới thánh nhân trực tiếp mở xé tốt kích thích cũng không biết muốn đi thái cổ tinh không đánh vẫn là ngay ở chỗ này đánh trong lúc nhất thời tất cả thần n i ệ m đều nhìn về minh hà lão tổ minh hà lão tổ lỗ mụi hướng lên trời không ai bị nổi nhìn về phía thái thanh lão tử ngươi muốn cùng bản đế l u ậ n bàn a ngươi ngay cả bản đế ba kiếm đều không tiếp nổi cũng xứng cùng bản đế l u ậ n bàn ai cho ngươi g ũ khí t cả cái sơn cốc ngược lại hút không khí âm thanh liên tiếp chỗ có thần n i ệ m cùng bọn hắn tiểu đồng bọn đều sợ n g y người vu thảo thu la đại đế đây là thành thánh về sau càng nổi đ i ê n a thái thanh lão tử giận quá mà cười minh hà đạo hữu thật đúng là đủ k h ô i hài chẳng lẽ là tại trong biển máu cua đến lâu ngẫu nhiên đi ra có chút bị điên sao minh hà lao tổ tướng làm không thể diện gắt một cái bản đế l ư ờ i nhắc cùng ngươi nói nhảm ngươi nếu dám không tránh không trốn tiếp bản đế bà kiếm bản đế liền thu hồi lời nói mới rồi còn cùng ngươi luận b ả n một thanh ngươi nếu không dám cũng nhanh chút lăn bản đế còn có chuyện phải làm bản đế tự thành thánh đến nay chân thật thế thiên hành đạo không như ngươi loại này luôn mồm xưng thế thiên hành đạo nhưng t h thật thí sự không làm ra hỏa tại h thanh á i tử láo l o này tu thanh muốn tu khua chi Múa mép môi đạo. luân à là Hà này m Minh sao Lao loại có thể là minh hà lao Tổ a huyết hải xuất thế đối thủ. Huyết hải là thu thập xuất toàn đối là hồi thành lập trước đó càng là sở hữu hồn phách cuối cùng tiêu v o n g chi điểm toàn bộ hồng h o a n g có sinh linh cao quý văn nhã thô lỗ tạ ác minh hà lao tổ loại kia chưa thấy qua chớ nói chi là hắn hiện tại chấp trưởng tu la đạo có tư cách quang minh chính đại dự thính thập điện diêm la thầm tội cũng có thể tùy ý ra vào m ư ơ i tám tầng địa ngục còn tao nhã hơn minh hà lao tổ có thể cùng bất kỳ sinh linh sánh vai nhã Muốn thô tục minh hà l ã o tổ có thể so bất kỳ sinh linh đều thô tục hắn hiện đang cố ý kích thích thái thanh lão tử mới mở miệng đừng nói thái thanh lão tử t r u n g quanh thần nghiệm đều nghe được s ư ớ n g sốt u một chút vũ thảo tu h la đại đế là cái này phong cách vẽ sao trước kia không biết ta thái thanh lão tử hai mắt trở lên tức sủi bọt mép thái thanh thanh khí bốc hơi lên cả cái sơn cốc trong nháy mắt dâng lên mảng lớn thanh sương mù trong sương mù tự có thái cực chi tướng hiện ra lại gặp bắt cảnh tri sắc đối ứng tiên địa cả khôn âm dương hòa hợp một điểm huyền hoàng từ thái thanh lão tử đỉnh đầu xuất hiện trong trước mắt triển khai trăm mẫu khánh vân khánh vân bên trong bọn nước dậy sóng sóng lớn bên trong dâng lên một tháp có m à u huyền hoàng có ngày mở tri công chính là hồng hoàng thứ nhất phòng ngự trí bảo thiên thiên thứ nhất công đức trí bảo thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp tháp này tế cách đỉnh đầu liền có thể rơi thế bất bại có thể phá thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp công kích chỉ có thiên đạo cùng hỗn độn thái thanh lão tử tế lên thiên đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp ngã n g h nhìn xem minh hà lão tổ bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào ba kiếm phá vỡ bản tôn phòng ngự minh hà lão tổ ngoạn vị cười một tiếng đã ngươi cầu bản đế xuất kiếm quyền t i a đế liền thỏa mãn ngươi thái thanh lão tử kém chút không có kéo căng ở biểu lộ thân mẹ nó bản tôn cầu ngươi xuất kiếm đáng chết cái này minh hà đến cùng chuyện gì xảy ra ừ là muốn dùng ngôn ngữ để bản tôn thất thố sau đó bị thùa sao vậy ngươi liền quá coi thường bản tôn thái thanh vô vi thái thanh lão tử tâm niệm vừa đậu trong nháy mắt tiến vào vô vi trạng thái thiên điệu thanh minh càng ô n nhập vị âm dương lý định lôi trạch sơ cốc ước vạn dặm phạm vi một mảnh thanh minh mấy ngàn thần niệm toàn cũng vì đó nghiêm một chút quả nhiên không hổ là thái thanh vô vi ngay cả linh khí trong thiên địa đều tiến vào vô vi trạng thái thiên thanh minh c à n k h ô n nhập vị như thế tu la đại đế nên xuất thủ như thế chúng ta đừng nói xuất thủ chỗ là ngay cả pháp lực đều vô pháp vận chuyển chỗ có thần n i ệ m đều nhìn về minh hà l ã o tổ minh hà l ã o tổ mặt mũi tràn đầy có mảnh thái thanh vô vi không từ bất cứ việc xấu nào theo tiếng nói của hắn lên a tì nguyên đồ l ạ g yên không một tiếng động bay lên một xanh biếc một thanh bạch kiếm nhẹ như vũ minh hà lão tổ mỉm cười thiện tay vung lên cử trọng đ ư k i n h gió nổi lên kiếm vũ làm phong nhẹ mượn lực nhất cử nhập c ử u thiên song kiếm vay ra một đôi xinh đẹp không thể tưởng tượng n ổ i quy tích tự nhiên mà thành đạo vận vô song phong qua kiếm rơi song kiếm ánh sáng lạnh thiên địa lạnh thái thanh lão tử trên mặt lạnh nhạt trong nháy mắt biến đến vô cùng nặng nề g h tiên h đ ị a huyền hoàng linh lung bảo tháp trong nháy mắt quan g hoa đại t á c huyền hoàng chi khí hóa thành nước vạn chuỗi ngọc rơi xuống thiên hoa hoa kim hoa ngân hoa vạn hoa thể phóng đạo âm thiên âm thiên âm thần âm ngàn âm cùng vang lên tại cái kia thiên đ i ệ huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên lại có một tờ bảo đồ mở ra lại là tiên thiên trí bảo thái cực đồ đồ dương thái cực song ngư định nhâm dương một tòa kim ngọc cầu hình vòm từ đồ bên trong nhô ra định địa phong thủy hỏa nhật n g u y ệ t c à n khôn một cái cực kỳ ngắn ngủi đ ỉ n h chạy sau thái thanh lão tử tế khởi thứ ba kiện bảo bối nam vương ly địa d i ễ m hoa kỳ chương hai trăm chín mươi hai tức hộp máu thái thanh lão tử thiên thiên ngũ kỳ c á c có thần hiệu chỉ luận lực phòng ngự nó lực phòng ngự đổi sát thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mặt cờ hộ thân vạn pháp bất xâm trực tiếp phủ định bất luận một loại nào đạo pháp tồn tại thái thanh lão tử tế lên nam phương ly địa diễm quang kỳ mặt cờ như diễm nó ánh sáng như r ự c phần phật triển khai phong lôi tiếng thét nhất thời thái thanh lão t ử bên người âm dương sai lầm ngũ hành n ổ i chỗ nhưng mà lại là loạn bên trong có thứ tự loạn bên trong có độ trong lúc nhất thời thái thanh lão t ử bên người tam đại phòng ngự trọ bảo tần g t ầ n g lớp lớp hình thành vài trăm vạn tầng các loại phòng ngự cái này phòng ngự thậm chí so toàn bộ hồng hoang bản thân còn cường đại hơn một đám thần n i ệ m trận mắt hốc mồm tình huống như thế nào thái thanh thánh nhân làm sao đột nhiên dùng da như thế nhiều bà bối hắn tại phòng ngự cái gì cảm giác tu la đại đế công kích căn bản không a thiên đạo ở trên p h á t xảy ra chuyện gì tại sao có thể như vậy tu la đại đế chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên đạo cảnh sao làm sao lại mạnh như thế đang tại phòng đoán thái thanh lão tử vì cái gì bố trí xuống như thế khoa trương phòng ngự thần nhầm nhóm khiếp sợ phát hiện thái thanh lão tử ngực tràn ra máu bắn tung tóe a tì nguyên đồ hai thanh lợi kiếm thế mà xuất hiện tại cái kia trùng điệp trong phòng ngự tại thái thanh lão tử ngực nhẹ nhàng vạch một cái sau đó một thanh nhắm ngay trái tim một thanh nhắm ngay mi tâm cứ như vậy ngừng lại ý tứ này rất rõ ràng người làm thánh n sao có thể thánh nhân có thể cho mượn thiên đạo quyền hành nhưng rất phức tạp không phải nói cho mượn liền có thể cho mượn đến với lại mượn thiên đạo quyền hành liền thiếu thiên đạo nhân quả đây cũng chính là vì sao thánh nhân không phải vạn bất đắc dĩ thánh nhân không sẽ vận dụng thiên đạo quyền hành nhưng mà minh hà lão tổ xuất thủ tự mang thiên đạo quyền hành minh hà lão tổ tiện tay vung lên a tì nguyên đồ liền cùng tiến vào thái thanh lão t ử phòng ngự lúc vô thanh vô tức lại dễ dàng từ tầng kia tầng trong phòng ngự trôi ra tới lui như ra vào chỗ không người bản đế đi vẫn thiên không hẹn thế thiên hành đạo giữ gìn thiên đạo trật tự cho mượn thiên đạo quyền hành có gì không thể thái thanh lão tử hai mắt lập tức trật to người nhưng mà lời đến quẹ e miệng hắn lại là nói không được nữa t r u n g quanh thần n i ệ m nghị luật ở mỹ thu la đại đế vừa rồi công kích có ngày đạo quyền hành cái này đây là ý gì ý vị này tu la đại đế mới thật sự là đại biểu thiên đạo mới thật sự là thế thiên h à n h đạo t trước đó tu la đại đế nói thái thanh thánh nhân là thật ha ha chư vị đạo hữu nhân giáo xiển giáo những cái k i a m ô n đồ đệ tử bình thường là thế nào khi dễ mọi người chư vị trong lòng không có điểm số sao đúng vậy a đúng vậy a sớm nên có ai đến thu thập một chút bọn gia hòa này ngắn ngủi nhỏ giọng giao lưu sau không biết là cái nào gan phân bón cái thứ nhất kêu đi ra đánh ngã nhân giáo đánh ngã xiển giáo trở về hồng hoang trật tự trong chốc lát trên sơn có không bắt đầu văn minh bắt đầu đánh ngã nhân giáo đánh ngã xiển giáo trở về hồng hoang trật tự tiếng la càng lúc càng lớn với lại bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền bá càng ngày càng nhiều thần niệm gia nhập trong đó trong lúc nhất thời nhân giáo cùng xiển giáo cơ hồ đến chúng sinh kêu đánh tình trạng lúc đầu không nghĩ tới hỏi lần này sự kiện ngọc thanh nguyên thủy cũng kinh lấy trực tiếp phong bê côn luân sơn ngọc hư cung trên thực tế nhân giáo cùng xiển giáo mặc dù phép lối trước mắt còn không có thật làm nhiều việc ác đến trên đời đều là ác tình trạng nhưng từ yêu đình rời khỏi lịch sử võ đại thánh nhân giáo phái bắt đầu đại hưng so sánh với địa thấp vô cùng tiển giáo thành thành thật, thật làm bản chức công tác thiên đình vô pháp nhúng tay đông thổ tây phương giáo nhân giáo cùng xiển giáo liền lộ ra quá mức khoa trương xiển giáo lúc trước cho mượn yêu tộc xuống dốc dư ba tướng làm cưỡng ép quét sạch mảng lớn yêu tộc lãnh đ ị a đại lượng yêu đình không phải là bị xiển giáo cho xử lý liền là bị trộm tới làm t h u c ư ớ i nhân giáo bên ngoài hoạt động đệ tử cũng liền huyền đô một cái nhưng huyền đô hai mặt dối trá vô s ỉ ỉ vào thánh nhân môn u đồ thái thanh duy nhất đệ tử thân phận hoành hành không sợ cũng sớm đã bị không thiếu hồng hoang đại năng chỗ chắng é t nếu là không có chuyện hôm nay vậy dĩ nhiên vô sự mọi người nhất á nhẫn cũng liền đi qua nhưng bây giờ minh hà lão tổ là quyết tâm muốn bôi xấu thái thanh lão tử thanh danh t h o á n một cái nhấc lên cảm xúc có thể nói kinh thiên động địa ngay cả minh hà lão tổ đều có chút ngoài ý muốn vũ thảo cái này nhân giáo cùng xiển giáo đến cùng có bao nhiêu chiêu hận a chật chật còn tốt bản đế đã tìm nơi nương tựa ân chủ hiện tại là chính nghĩa một phương ha ha loại cảm giác này quá mẹ nó sướng rồi nghĩ tới lúc trước thanh danh của mình suy nghĩ lại một chút hiện tại minh hà lão tổ cảm thấy rất thoải mái thế nào thái thanh đ ạ bạn bản đế nói qua ngươi không có tư cách cùng bản đế lập bàn hiện tại ngươi có thể đi được chưa bản đế thế nhưng là rất bận rộn không có thời gian cùng ngươi lãng phí thái thanh lão tử biết mình hiện tại đã bất lực van hồi cái gì trừ phi trực tiếp cùng minh hà lão tổ liều mạng nhưng liền từ trước mắt xem ra liều mạng cũng là không đấu lại thái thanh thánh nhân hử một tiếng thân hình bắt đầu cấp tốc trở thành n h ạ t chờ một chút minh hà lão tổ vẫn còn có một k í c h cuối cùng không có đưa ra cố ý ở thời điểm này mới mở miệng thái thanh lão tử mắt lạnh nhìn minh hà ngươi còn muốn như thế nào nữa minh hà lão tổ mỉm cười chuyện hôm nay ngươi muốn khâm phục tùy thời có thể đến nay tìm bản đế trả thù ta nghĩ ngươi đường đường thái thanh t h á n h nhân hồng quân lão sư thủ tịch đại đệ tử hẳn là sẽ không bị ổi lấy bất kỳ cớ gì bất luận cái gì phương thức bất luận cái gì thủ đoạn đi trả thù bản đế bên ngoài bất kỳ sinh linh a thái thanh lão tử mặt đã đen đến không thể nhìn ngươi có ý tứ gì minh h à lão tổ c ư ờ i khẩy ý tứ liền là bản đế không tin được ngươi nếu như ngươi nếu là dám lấy bất kỳ phương thức cùng thủ đoạn trả thù bản đế bên người mấy vị này tiểu hữu cùng hôm nay ở đây chư vị tiên hữu quyền tiêu đế tìm ngươi tính sổ sách thiên đạo giám chi nếu ngươi đi xuống làm nên sự tỉnh bản đế liền muốn trụ trì thiên đạo công bằng thái thanh lão tử đỉnh đầu tam hoa tức g i ậ n tới mức run lên ngực ngũ khí loạn ngược lại âm dương trên mặt nhan sắc là một trận x á m xanh một trận tím đen、Phúc. thái thanh lão tử rốt cục bị minh hà lao tổ ngạnh sinh sinh tức hộp máu nhưng thái thanh lão tử ngạnh sinh sinh tại cuối cùng phun cửa ra thời điểm nhịn xuống cổ họng kịch liệt co r ù mấy lần đem máu lại n u ố t xuống sau một lát hắn một ném ống tay á o cái kia cũng không nhọc đến ngươi đa tâm bản tôn khinh thường tại vì đó dứt lời chật lấy người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa một lát sau thủ dương sơn bắt cảnh cung nổ nát vụn nửa tòa cung điện toàn bộ thủ dương sơn ầm ầm rung động như muốn núi lở tiếng h anh minh chuyển ra ước và dặm dưới núi tu tập đan đạo người cả k i n h mất đi nhiều đến mấy ngàn đợi đến những ngày tu tập đan đạo người tỉnh táo lại lại nhìn về phía thủ dương sơn thời điểm lại phát hiện cả tòa sơn mạch đều ẩn vào trong mây mù nhìn không rõ ràng cũng vô pháp tới gần với lại lại không đan đạo chi văn từ trên núi rơi xuống ngắn ngủi mấy ngày tu tập đan đạo người thiếu đi bậy thành nhân giáo khí vận cũng theo đó rơi xuống một mảng lớn nhưng mà có ý tứ chính là bởi vì cũng không biết tiên nhân cấp độ chuyện phát sinh phần lớn p h à m nhân cùng phổ thông t r ủ n g tộc căn bản vốn không biết nhân giáo đến cùng xảy ra chuyện gì tại tìm nơi nương tựa nhân giáo không cửa t i ệ t giáo lại tại phía xa hải ngoại tình hồ dưới xuyền giáo ngược lại thừa cơ phát triển mạnh một đợt mặc dù ngọc thanh nguyên thủy cũng không có lại nhiều thu thân truyền đệ tử nhưng nó ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử lại đã tăng mấy lần trong lúc nhất thời ngọc thanh tri đạo tại nhân tộc cùng phổ thông trong chủng tộc đại hành kỳ đạo chương hai trăm chín mươi ba doa thổ huyết hồng quân đạo tổ minh hà lao tổ đợi đến thái thanh láo tử rời đi về sau mới vung tay lên còn sót lại trong sơn cốc sở hữu thái thanh thanh khí trong nháy mắt bị thanh không mà cả cái sơn cốc cũng không có nhấc lên bất kỳ chấn động chiêu này lại một lần nữa để vây xem thần niệm nhóm trận mắt hốc mồm những n à y thần niệm phía sau hồng hoang cấp đại năng rốt cuộc hiểu rõ một sự thật minh hà lão tổ so thái thanh lão tử cường với lại cường rất nhiều vị tiểu hữu này cái này tu sân sự tình bản đế nói hỗ trợ thì rút một tay ngươi chỉ cần ra bản vẽ liền có thể còn lại từ bản đế đến thu xếp hạ nu mỉm cười cái kia liền đa tạ tu la đại đế dù sao đều là ân chủ cấp dưới mọi người ai làm đều không khác mấy chỉ là không biết chủ nhân lúc nào trở về sân xây xong trước đó chủ nhân trở lại làm sao bây giờ hồng hoang bên ngoài chân thực trong hỗn độn dương mi đạo nhân triển khai một vùng không gian bên trong một cái cao lớn có được ngàn cái khuôn mặt hỗn độn ma thần đang tại sụp đổ l ụ c thân như là hủ nê hòa tan phát ra hùng ngủ cục buồn nôn thanh â m hôi thối còn có tính ă n mòn dịch thể khắp nơi phun trào sau đó bị một vòng lại một vòng hỏa diễm chỗ tỉnh hóa san giết kết thúc đã m ỏ tới hồng hoang biên giới hỗn độn ma thần cuối cùng vẫn chết tại long minh trong tay mặc dù nhưng cái này tiên diện ma thần đã là thiên đạo cảnh cựu trọng tiên mà ở long minh trước mặt ý gì anh nguyên chỉ có bị đánh phần cuối cùng đã chết tướng làm vừa nôn dương mi đạo nhân lông mạnh vận thành một cái h u cục ân chủ tình huống có chút không đúng cái này thiên diện ma thần làm năm căn bản không phải thủ lĩnh cấp ma thần bần đạo thậm chí không biết hắn là ai thủ hạ long minh hơi nhữ mày a hỗn độn bên trong có mới hỗn độn ma thần ra đời dương mi đạo nhân lắc đầu cái này thiên diện ma thần trên người có năm đó ấ n ký có thể chứng minh thần đúng là cùng năm đó bản c ổ cùng một thời đại ma thần nhưng bần đạo nhận biết năm đó sở hữu thủ lĩnh cấp ma thần cũng không có hắn long minh nhìn thoáng qua lúc này đã hoàn toàn tiêu tán thiên diện ma thần nhục thân nói cách khác nó là vừa mới thăng cấp dương mi đạo nhân gật gật đầu trên lý luận là như thế nhưng trên lý luận ba ngàn đại đạo là cố định thành làm thủ lĩnh nhất định phải hoàn mỹ k h ô n g chế nó sở thuộc đạo sở h ư u biến hóa nhưng mà thiên diện c h i đạo b ầ n đạo trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua ba ngàn hỗn độn ma thần chỉ là ba ngàn loại mà không phải ba ngàn cái mà căn cứ năm đó hỗn độn ma thần nhóm thói quen mỗi một hệ hỗn độn ma thần đều là lấy thủ lĩnh danh tự mệnh danh không có, có trở thành thủ lĩnh căn bản sẽ không bị cái khác hỗn độn ma thần trôi nhớ kỹ nhưng trái lại chỉ cần trở thành thủ lĩnh cái k i a t ấ t nhiên sẽ bị cái khác hỗn độn ma thần n h ớ kỹ nhất là dương mi đạo nhân hắn năm đó làm ba n g h n ma thần bên trong thực lực bài danh thứ ba với lại kéo một chi phản b ả n cổ liên minh hắn là tất nhiên nhận biết lúc ấy sở hữu hỗn độn ma thần thủ lĩnh nhưng mà năm đó những hỗn độn ma thần đó thủ lĩnh bên trong không có cái này thiên diện ma thần long minh mỉm cười cho nên ba n g h n đại đạo đã phát sinh biến hóa xem ra đại đạo đối với ta từ sáng lập ra thứ ba một nói tướng làm vẫn cảm a thậm chí lịch chuyển nhân quả cùng thời gian sớm đem cái này thiên diện ma thần cho lấy ra thú vị quá thú vị dương mi đạo nhân nghe được long minh lời nói liền là giật mình vô ý thức nhìn về phía long minh lại nhìn thấy long minh mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm cái này khiến dương mi đạo nhân lập tức liền ngây ngẩn cả người ân chủ long minh mỉm cười rất tự nhiên rời đi chủ đề ngươi cảm thấy cái này thiên diện ma thần xử lý sạch sẽ sao dương mi đạo nhân gặp long minh nói sang chuyện khác thế là cũng không còn xoắn suýt cái trước chủ đề mà là có chút không xác định mở miệng cái này thiên diện ma thần trước đó thật sự là cách hồng hoang quá gần chúng ta lúc đi ra thần mấy đạo đã sở đến hồng hoang ba mươi ba trọng thiên bên ngoài biên giới ân chủ ngươi mặc dù đã đem nơi này thiên diện ma thần cho triệt để xử lý nhưng là long minh cười tiếp nhận câu nói kế tiếp nhưng ở chúng ta xuất thủ trước đó gia hỏa này có khả năng đã có một bộ phận tiến vào hồng hoang dương mi đạo nhân gật gật đầu ân chủ cần ta đuổi theo trang một chút sao bất quá truy tra loại tin tức này nguyên hoàn cùng minh đạo hai vị đạo hưu am hiểu hơn long minh khoát khoát a y không cần nếu như thần thật tồn tại để thần đi thôi dương mi đạo nhân s ứ n g sở ân chủ ý của ngươi là long minh cười nhạt một tiếng nếu như ngươi là thiên diện ma thần ngươi tiến vào hồng hoang về sau ngươi sẽ tìm ai dương mi đạo nhân trong nháy mắt minh bạch thiên diện ma thần không có khả năng biết hồng hoang tình huống thật tiến vào hồng hoang về sau muốn hiểu hồng hoang tình huống tự nhiên chỉ có tìm các tộc cường giả nhưng mà long phượng hai tộc tại long minh bảo vệ dưới thiên diện ma thần bản thể tiến vào hồng hoang đều không thể nào lặng yên không tiếng động thành công chớ đừng nói chi là một bộ phận tàn hồn như vậy thiên diện ma thần duy nhất có thể lấy tìm liền là hồng quân cùng bốn vị thánh nhân nếu là tìm bọn gia hòa này cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho thuộc hạ minh bạch long minh gật gật đầu ngươi tiếp tục bố trí ở chỗ này dự cảnh lần tiếp theo không thể lại có loại này vâng long minh lưu lại dương mi tiếp tục ở trong hỗn độn bố trí dự cảnh mình thì trước một bước trở về hồng hoang vừa về tới lôi trạch hắn liền thấy mấy chục cái đại la kim tiên tại trong sơn cốc bận trước bận sau từ rời đi hồng hoang về sau vẫn ghé vào long minh trên bờ vai làm trang trí lôi trạch lôi thần một mặt một bức những này đại la kim tiên là có ý gì chủ nhân ta thế nào cảm giác toàn bộ lôi trạch cũng không giống nhau long minh hai mắt tinh quang lấp lóe thời không trong mắt hắn ngược lại chuyển trong c h ấ ớ mắt đã minh bạch xảy ra chuyện gì lôi thần ngươi đi cùng hạ nhu gặp mặt nói cho nàng sân có thể chậm g ã i tu lôi trạch lôi thần không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là thành thành thật thật lĩnh mệnh lĩnh pháp chỉ dứt lời hóa thành một đạo lôi quang hướng sâu trong thung lũng bay đi mà long minh lại là mỉm cười một lần nữa tiến về ba mươi bà trọng thiên bên ngoài rất nhanh liền đi tới tử tiêu cung tại long minh đứng tại tử tiêu cung cổng đồng thời tử tiêu cung đại điện cửa chính mở rộng hồng quân một đường chạy chậm ra đón vũ thảo tên sát tinh này tại sao lại tới vận đạo gần nhất cái gì cũng không có làm a hồng quân mặc dù trong lòng một mực k ì m nén hỏng nhưng chỉ ít mặt ngoài đúng là không có làm cái gì lúc này thấy đến long minh đến đây vừa kinh vừa sợ sợ long minh không nói hai lời lại bắt hắn cho giết chết mấy lần đạo hữu tới không biết có chuyện gì hồng quân cẩn thận từng ly từng tý đứng tại long minh trước mặt cẩn thận từng ly từng tý mở miệng long minh mỉm cười yêu đình xuống dốc trật tự mới thành lập hồng quân đạo hữu ngươi lấy thân hợp đạo đại biểu thiên đạo ý chí không bằng chúng ta tới thảo luận một chút tiếp xuống tam hoàng ngũ đế cùng phong thần lượng tiếp như thế nào hồng quân nháy mắt mấy cái phốc một cái phun ra một ngụm màu lớn chương hai trăm chín mươi bốn tự tin ma thần không sợ hãi hồng quân là tuyệt đối không nghĩ tới mình có một ngày sẽ cùng long minh nói câu nào đều thiên đạo phản vệ đến thổ hết u y tình trạng long minh ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hồng quân đạo hữu ngươi gần đây thân thể không tốt hồng quân kéo ra khoe miệm bản tôn vì cái gì thổ hết trong lòng ngươi không có điểm ít số sao thiên cơ sự tình ngươi thế mà trực tiếp nói ngay một điểm chuẩn bị cũng không cho bản tôn ngươi là thật muốn một thanh liền đem bản tôn cho triệt để giết chết sao thiên cơ không thể tiết lộ cho dù là t h á n h nhân cũng không dám tùy ý điều khiển thiên cơ nhưng mà long minh lại không hề cố kỵ liền đem thiên cơ nói ra hắn không có việc gì nghe hắn nói hồng quân trực tiếp liền trọng thương mặc dù trong lòng có một trăm triệu cái khó chịu nhưng là hồng quân lại chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đ ó i lấy đa tạ đạo hữu quan tâm vận đạo vô sự đã muốn thương thảo có quan hệ lượng kiếp đại sự cái t i ế đạo hữu kính xin mời vào nói chuyện a hồng quân cảm thấy mình hiện tại nhất định phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không phải hắn một hồi khẳng định vẫn phải thổ hết thật vất vả mang theo long minh tiến vào chính điện tại mình bổ đoàn bên trên ngồi xuống hồng quân mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra vừa rồi đạo hữu ngươi nói tam hoàng ngũ đế cùng phong thần lưỡng kiếp đến cùng ra sao chỉ kỳ thật hồng quân là muốn hỏi long minh là làm sao mà biết được hắn lấy thân h ọ c đạo cũng chỉ biết là nhân tộc cần kinh nghiệm ba cái đặc thù thời kỳ mới có thể thật hạ hương thịnh bắt đầu mà một khi nhân tộc hương thịnh bắt đầu không lâu sau đó liền làm ộ t trận đại kiếp mà trường đại kiếp nạn này liền là hắn một lần cuối cùng khống chế thiên đạo cơ hội muốn là bỏ lỡ hắn còn muốn hoàn toàn khống chế lại thiên đạo vậy liền khó khăn long minh mỉm cười đạo hữu ngươi thật muốn biết sao hồng quân theo bản năng gật gật đầu nhưng sau đó lập tức giật mình tới không bần đạo ta long minh căn bản không cho hắn nói tiếp cơ hội đã đạo hữu ngươi như thế thành tâm hỏi như vậy ta sẽ nói cho n g ư ơ i b i ế ta t phục hy sinh mà có khí vận lại có năm đó cứu vớt yêu đình cùng chúng sinh cốc nước bởi vậy hắn sẽ thành nhân tộc hương thịnh c h i khúc dạo đầu hồng quân câu nói kế tiếp bị quần q u ầ n khí huyết cho ngạnh sinh sinh đối đôi trở về hắn khuôn mặt trướng trở thành màu tím run rẩy giơ tay lên che ngực đạo hữu bần đạo long minh lại một lần nữa không cho hồng quân nói hết lời cơ hội tiếp tục nói phục hy sẽ trở thành nhân tộc tam hoàng c h i thiên hoàng hắn về sau sẽ từ v i ê m thị thần nông kế vị thần nông về sau là hiên viên thị nhân tộc sẽ ở hiên viên thị tại vị lúc này xác lập tự thân đứng não nghệ tại hồng hoàng địa vị ở nơi đó thành là chân chính thiên địa nhân vật chính đây chính là nhân tộc tam hoàng bên trong thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng từ hiên viên thị về sau nhân tộc nhân hoàng đời đời truyền t h ừ a lại trải qua ngũ đế thời đại chính thức mở ra kỷ nguyên mới h ồ n g quân lại một lần nữa phun ra một mùm máu đen bên trong trong suốt toàn thân hắn run rẩy che cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực trái tim đạo hữu đừng nói nữa ngàn b ạ n đừng nói nữa b ậ n đạo thật sự là vô phúc tiêu thụ cái này phong bế tử tiêu cùng một cái nguyên hội ngươi thấy có được không vũ thảo ngươi nói thêm gì đi nữa bản tôn sẽ bị ngươi nói chết vì cái gì ngươi nói thí sự không có b ậ n đạo nghe đều muốn nghe ra thiên đạo phản vệ đến còn có công bằng sao còn có thiên lý sao Phúc. tức giận bất bình hồng quân quên đi hắn lấy thân hợp đạo trạng thái nếu là nhục mạ thiên đạo lời nói cái kia giống nhau là muốn phản vệ long minh nghiền ngẫm mà nhìn xem hồng quân đạo hữu xem ra thân thể của ngươi đúng là không tốt lắm vậy ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt các loại một cái nguyên hội về sau ta lại đến cùng ngươi thảo luận phong thần lượng kiếp sự tình như thế nào hồng quân mặt đều là l ụ hắn kéo ra khỏe miệng không không cần thiên cơ sự tình bần đạo vô phúc tiêu thụ đạo hữu vẫn là tìm nhà khác đi thương thảo thiên đạo đại của ta long minh nhuấn mày lên đạo hữu ngươi lấy thân hợp đạo bất quá hỏi lượng kiếp sự tình không quá phù hợp a hồng quân liên tục k h á c tay